Chương 829, gọi là giằng buộc, chương 829, gọi là giằng buộc. Cung điều đại nhân, Hồi Dao đại nhân, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Van cầu các ngươi, đừng để ta bước vào tiểu bí cảnh a. Minh chủ đại nhân đã từng nói, ta vẫn là có hy vọng đột phá đến võ đế đến lúc đó chúng ta tiên võ liên minh có thể nhiều võ đế, cũng có thể trên huyền thiên đại lục nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, van cầu các ngươi. Trương Hoa khé nằm cái hồ dưới đáy, căn bản không dám tùy ý loạn động viên đạn, trong miệng lại liều mạng gạt ghét, cầu khẩn. Nói như vậy, ngươi là nghĩ chết ngay bây giờ? Hồi Dao cười lạnh. Bọn hắn Minh chủ chính là cái bằng bền, thích nhất việc làm chính là cho người vẽ bài nướng, lạc lư không biết bao nhiêu tu giả gia nhập vào bọn hắn tiên võ liên minh. Hồi đạo cũng không biết nghe được bọn hắn minh chủ nói cho bao nhiêu người, bọn hắn có đột phá đến võ đế tiên phú. Ba gồm hắn cùng cũng hiểu, đã từng cũng nghe từng tới. Nhưng vấn đề là, cho dù là đến bây giờ, hắn cùng cung hiểu tu vi vẫn như cũ kẹt ở võ thần định phong nhiều năm như vậy, không có một chút muốn đột phá ý nghĩa. Người một võ thần 6 tính rất hại, khi nào đột phá đến võ thần định phòng cũng còn không biết đâu. Vậy mà liền đã vọng tưởng đột phá đến võ đế. Đây chính là chúng ta mấy cái phó minh chủ đều không có đạt tới độ cao a. Cho nên Đối với Chương Hoa lời nói, Hôi Đao hoàn toàn là chẳng thèm nói tới. Lần nữa triệu hồi ra pháp bảo của mình, mà không thay đổi nói ra: "Cuối cùng lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi rốt cục là bước vào bí cảnh, hay là hiện tại thì bị ta giết chết? Ngươi giết ta đi. Nếu không cách nào đột phá vô đế, ta sống trên thế giới này thì không có bất kỳ cái gì ý tứ." Chương Hoa mặt mũi tràn đầy độc đoán nhìn Hôi Đao, một bộ kiên trinh bất khuất tư thế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha, ngươi cho là mình là cái gì trung chính nữ nữ? Biểu hiện như thế một bộ cứng cỏi bất khuất dáng vẻ, cho ai nhìn xem đâu." Hôi Đao cười ha ha một tiếng, Sắc mặt lại trong nháy mắt âm trầm xuống, cười lạnh nói: "Đã ngươi lựa chọn chết ngay bây giờ, vậy ta liền nể tình ngươi cũng vậy ta tiên võ liên minh đệ tử phấn thượng, cho ngươi một đường thoải." Nói xong, Hôi Đao nâng tay lên bên trong pháp bảo, ngoan lệ hướng về Trương Hoa tới. Trương Hoa sắc mặt đại biến, hoàn toàn không ngờ rằng Hôi Đao lại tuyệt tình như vậy, căn bản không có cho mình bất luận cái gì đổi lấy cơ hội. "Vành thủy!" Một tiếng vang trầm, huyết nục vang khắp nơi. Trương Hoa trong quần khắc, tại Hôi Đao công kích đến, trở nên máu thịt be bé bét. "Vành thủy!" Chợt, Hôi Đao trong tay pháp bảo bên trên, đột nhiên lại tách ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam đem đã trở thành huyết tương chương hoa bao vây lại. Trong chớp mắt, liên nốt cháy thành một đống tro tàn, triệt để hôi phi yên diệt. T. Khà đồng một đoàn người tức thì bị sợ tới mức căm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Hôi Đao là tâm ngoan thủ lạnh hạ người, thế nhưng một trước đây không lâu, còn cùng bọn hắn chém rõ đánh cái dám đồng bạn, cứ như vậy chết tại trước mặt mình, vẫn là để bọn hắn có có loại cảm giác không thật. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người, ngay lập tức tiến vào bí cảnh trong, cho lạc hội trưởng bạn đời hai người, đưa đi lệnh bài thân phận. Nếu không, Chương Hoa liền là kết cục của các ngươi. Hôi Dao lạnh như băng nhìn lướt qua Kha Đồng một đoàn người, bắt đầu thưởng thức trong tay pháp bảo, rất có một loại các ngươi không đội vàng hành động, trong tay của ta pháp bảo, lại muốn hạ xuống bộ dáng. "Wen." Kha Đồng một đoàn người nơi nào còn dám nói nhảm, vô cùng lo lắng vọt tới bí cảnh cửa vào, mở ra bí cảnh, thật nhanh chui vào. Cho dù là Kha Đồng, tại thời khắc này, đều giống như hồi quang phản chiếu bình thường, tốc độ trở nên tầm nhanh. Hoàn toàn không có một chút bị thương đến hoàn toàn không thể động đậy dáng vẻ, đặc biệt khôi hài. Nhìn những trưởng lão này, vô cùng lo lắng xông vào bí cảnh dáng vẻ, Hôi Dao cùng cung hiểu nhưng không có lộ ra bất kỳ nụ cười. Hai người thần sắc, ngược lại tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. "Hồi Đao, ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không xuất hiện vấn đề?" Cung Diệu mở miệng lần nữa hỏi. "Hồi Đao nghe vậy, không hề do dự thở dài nói, ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này. Nếu là ngay cả hắn cũng xuất hiện vấn đề, vậy chúng ta Tiên Võ Liên Minh coi như thật muốn ra đại phiền toái." Cung Diệu bất đắc dĩ nói. Hồi Đao suy nghĩ một lúc, trên mặt toát ra vẻ mặt không sao cả, thản nhiên nói, "Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, vận này không có gì tốt ảnh hưởng. Cho dù chúng ta Tiên Võ Liên Minh thất bại vì chuyện này, đi về phía sụp đổ quá trình, kỳ thực thì là một chuyện tốt nhi." Công việc tốt. Cũng đều hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hôi Đao, ngươi làm sao lại như vậy cảm thấy, chuyện này sẽ là công việc tốt đâu. Tiên Võ Liên Minh ngủ sáng phân tán, chúng ta phía dưới người, đắc tội thế lực này, có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn, đến lúc đó tất cả Huyền Tiên đại lục lại đặt nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ha ha. Hôi Đao cười lạnh, chấm dái phun ra hai chữ. Đây không phải là bọn hắn chính mình đáng đời sao? Mặc dù chúng ta Tiên Võ Liên Minh thu hút bọn hắn lúc tiến vào, sát thực dùng tới một chút không tốt lắm thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, chúng ta đối với bọn hắn tiến hành dàn cuộc. Gọi là dàn cuộc. Cũng đều nhịn không được lật lên mặt nhãn. Không biết bao nhiêu thực lực cường đại bị người của chúng ta đắc tội, lại có bao nhiêu thế lực, gia tộc, thậm chí tán tu chết tại chúng ta Tiên Võ Liên Minh đệ tử trong tay. Chúng ta Tiên Võ Liên Minh thành viên trên Huyền Thiên Đại Lục có thể không có một chút thanh danh tốt. Nghe được hồi đao nhắc tới cái này, cung tiểu cũng có chút tức giận, trên mặt thuần sắc cũng biến thành càng phẫn nộ. Là một cái duy nhất Tiên Võ Liên Minh phó minh chủ, đồng thời cũng là Tiên Võ Liên Minh sớm nhất kỷ một nhóm đệ tử. Nàng vừa mới gia nhập Tiên Võ Liên Minh lúc, Tiên Võ Liên Minh còn không phải thế sao như bây giờ, trên Huyền Thiên Đại Lục thanh danh, càng là hơn giúp đỡ chính nghĩa lại biểu. Chỉ là sau đó Theo những người khác gia tâm không ngừng mở rộng, gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh ngoại lai tu luyện giả càng ngày càng nhiều, bởi vì cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì điều cũng có. Hôi Đao nói không sai, bọn hắn thật sự tiên võ liên minh cao tầng, kỳ thực đúng phía dưới tu luyện giả, sát thực có một ít ràng buộc. Nhưng vấn đề là, nhiều người, bọn hắn cao tầng, tổng cộng thì mấy cái như vậy. Một bên lại muốn xử lý mỗi ngày phát sinh các loại lung ta lung tung sự việc, một bên lại muốn chiếu cố thực lực của mình tăng lên. Chỗ nào có thể thật làm được, đúng phía dưới người ràng buộc. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử bị cái khác cất chuột tai họa. Bọn hắn cũng là phát hiện những người khác làm như thế, cũng không nhận được cao tầng trừng phạt thì tưởng rằng đây là chấp nhận. Sau đó, tiền võ liên minh danh khí triệt để hết rồi. Đợi đến tiền võ liên minh cao tầng phát hiện những thứ này, còn muốn đi đuốn hắn thì đã chậm. Nói thật, lúc này tiền võ liên minh cao tầng kỳ thực tâm tính đã sụp, muốn quản không còn được. Thế là, vỏ đá mẹ không sợ rơi. Rốt cuộc, lợi ích cùng tài nguyên, bọn hắn những thứ này vừa được lợi ích người, căn bản không có giảm bớt, thậm chí còn đây đã từng thu hoạch hơn rất nhiều. Kết quả là Tiên võ liên minh dần dần phát triển cho tới bây giờ như vậy, biến thành huyền thiên đại lục bên trên, người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Chương 830, quyết định của ngươi là cái gì? Chương 830, quyết định của ngươi là cái gì? Cung điều tương đối im lặng nhìn Hôi Đao. Bọn hắn tiên võ liên minh đều đã trở thành như vậy. Con hàng này lại còn có mà nói, bọn hắn đứng phía dưới người có đất đúc. Cung điều ác hung hăng trợn mắt nhìn Hôi Đao một chút sau, hừ lạnh nói, ngươi không nói cái này, ta còn muốn hỏi, tại ta bế quan đột phá kia đoạn thời kỳ, các ngươi là phó minh chủ, còn có minh chủ lão nhân gia ông ta, rốt cục làm cái gì? Hôi Đao trầm mặc, Do dự một lát sau, Soán Suất nói ra, "Cung Điểu, mặc dù ta thừa nhận, chúng ta Tiên Võ Liên Minh bắt đầu biến chất, đúng là theo ngươi bế quan sau đó đoạn thời gian kia bắt đầu. Nhưng vấn đề là, chờ ngươi bế quan xong khi ra ngoài, ngươi không phải thì không có ngăn cản sao? Lao Nương còn có thể ngăn cản." Cung Điểu nhướng nhác nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt bộc phát ra một cỗ ngọn lửa tức giận. Kỳ thực nhiều năm như vậy, Cung Điểu đối với việc này, một thẳng canh cánh trong lòng. Nhưng nàng thì đã hiểu, nàng cũng không phải một chân chính người tốt. Nhất là, đang hưởng thụ vừa được lợi ích đồng thời, lại bởi vì Tiên Võ Liên Minh to lớn biến hóa, nhường nàng cảm thấy tự mình một người, muốn sửa đổi, đã rất không có khả năng. Thế là thị có mắt nhắm mắt mở hai mi. Thế nhưng, cũng điều dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân đều là không nói lý, nhất là tại làm chuyện sai nhị tình huống dưới, nàng nhóm phần lớn người đều sẽ lựa chọn coi như không thấy sai lầm của mình, đem chân chính sai lầm uy tội đến những người khác trên người năng lực. Cũng điều giờ phút này cũng là như thế. Nàng trực tiếp xem nhẹ chính mình vấn đề, trăn mắt nhìn hô đau, cắn răng cả giận nói: "Hô đau, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cục là nghĩ Tiên Võ Liên Minh tiếp tục hư thôi số dưới, cuối cùng sổ độ?" hay là nhẫn tâm sửa sang lại. Ngươi đây, quyết định của ngươi là cái gì? Hôi Đao hít mắt, nhìn về phía Cung Diệu. Ta một người quyết định, chẳng lẽ còn có thể thay đổi các ngươi năm cá nhân ý nghĩ? Cung Diệu hừ lạnh một tiếng, lại không chính diện trả lời. Hôi Đao trợn trừng mắt. Ở đâu không biết Cung Diệu ý nghĩ? Đây rõ ràng chính là muốn đổ trách nhiệm thất bại, không nghi gánh chịu trách nhiệm. Quả thực là lại làm lại lập. Hết lần này tới lần khác Cung Diệu lúc này, lại tiếp tục nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi dù sao không phải là võ đế, đều không có tiên võ liên minh che chở." Đến lúc đó khó đảm bảo không có cái khác đã từng nhận chúng ta đệ tử họa hại cường giả, đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Về đến kinh tường nói, cung hiểu thản nhiên nói, "Ta. Ngươi cảm thấy, vì lão nương tư sắc, nếu là thật sự vương mặt mũi, còn ôm không lên một võ đế đùi." "Danh?" Nghe được cung hiểu nói như vậy, hồi đau trong nháy mắt tâm tính băng liệt, nhìn lướt qua cung hiểu sau, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận nữ nhân này nói một chút huyết điểm đều không có. Nàng nhan sắc vốn chính là đỉnh tiêm, lại là võ thần đỉnh phong cường giả. Nếu nàng thật không biết xấu hổ lên Đừng nói là ôm vào một cường giả võ đế đùi, cho dù ôm vào một đám cường giả võ đế đùi thì không có có vấn đề gì. Là cái này ngươi cho dù phát hiện tiên võ liên minh xuất hiện vấn đề lớn thì vẫn không có chủ động đứng ra sửa đổi nguyên nhân của nó." Hồi Đao tức giận nói. "Đúng a." Cũng điều đương nhiên gật đầu, cười nhạt một tiếng nói. "Ta nghĩ ngươi có một câu, nói rất có đạo lý. Tất nhiên ta có đường lui, những người khác chết sống, quản ta chuyện gì, cho nên ta tỉnh không để ý, có phải tiên võ liên minh thật sẽ sụp đổ. Ta là ý tứ này sao?" Hồi Đao mặt đen lên, khá là không biết phải nói gì. Thế nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hối Đao cố nén bất mãn trong lòng, hỏi: "Ngươi làm cái này chim đầu đàn, ta ở sau lưng ủng hộ ngươi, hai người chúng ta cùng nhau nỗ lực, nếu là lại kéo lên Lạc hội trưởng, tin tưởng có thể sửa đổi." Cũng hiểu có chút trở mông nói, "Lạc hội trưởng?" Hắn cũng không thấy được sẽ gia nhập chúng ta Tiên Võ Liên minh. Hối Đao do dự một lát, nghĩ đến tiêu phạm đối bọn họ Tiên Võ Liên minh thái độ, thở dài nói: "Này có thể không phải do hắn, hắn muốn cầm tới bước vào tiên duyên chi vực vé vào cửa, nhất định phải gia nhập chúng ta Tiên Võ Liên minh." Thế nhưng bất kể là ai, đều không thể sửa đổi quy tắc. Cũng điều híp mắt, cười ha ha. Ngươi không phải nói, Lạc hội trưởng thực lực cũng không phải thường cường đại. Năm nay tiên duyên chi vực mở ra, đang ở trước mắt, hắn sao vui lòng bỏ qua cơ hội này? Ngươi thị coi trọng như vậy Lạc hội trưởng? Hồi Đao chần chờ mà hỏi. Ngươi không? Cũng vậy sao? Cũng điều giống như cười mà không phải cười. Hồi Đao trong nháy mắt không nói lời nào. Sắc thực. Hắn ở đây hiểu rõ Tiêu Phàm trận pháp sư đang cấp, lại đột phá huyền thiên đại lục ghi chép, đặt đến tập giai sau. Thì ý thức được, đây là tương lai mình, hoàn toàn có thể ôm vào một cái đùi. Đây tuyệt đối là so với bọn Hán Tiên Võ Liên Minh càng cháng kiện một cái đùi. Nhất là, tại bọn Hán Tiên Võ Liên Minh hiện tại đã phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này tình huống dưới. Cung Điểu tất nhiên cũng suy tính, Tiên Võ Liên Minh sụp đổ sau đường lui, hắn đồng dạng hiểu rõ Tiên Võ Liên Minh rốt cục tình huống thế nào phó minh chủ, có thể không đi cân nhắc sao? Chẳng qua, hồi đao không nghĩ tới, Cung Điểu sẽ như thế không biết xấu hổ. Mà hắn thì không có suy nghĩ qua, nhanh như vậy muốn làm ra quyết định này, ta còn là nghĩ muốn lại suy nghĩ một chút." Hồi đao trầm chờ nói, "Ta hiểu rồi ý của ngươi là Tiêu Phàm hiện tại tiến vào đại tái săn bắn bí cảnh bên trong, thiên phú có thể bị chịu ảnh hưởng. Nhưng chúng ta làm sơ thì chứng thực qua, thiên phú càng mạnh người, nhận ảnh hưởng, kỳ thực cũng liền càng nhỏ. Thiên phú của hắn, tuyệt đối là đời ta thấy qua mạnh nhất một. Cũng điều nói xong, ánh mắt lướt qua thì hôi đau khuôn mặt, nhìn thấy hắn trầm mặc bộ dáng, tiếp tục nói: "Do đó, ta cho rằng, bước vào bí cảnh hắn, kỳ thực thật bị ảnh hưởng thiên phú, thì tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của hắn đột phá đến vô đế, thậm chí biến thành chúng ta huyền thiên đại lục bên trên, nhanh nhất một phi thăng lên giới tu giả." Ngươi đã vậy còn quá xem trọng hắn? Hồi Đao nghe nói như thế, tương đối kinh ngạc. Đương nhiên, cung điệu không chút do dự gật đầu, trong đôi mắt lóe ra một vòng hào quang kia người, cười nói: "Không biết vì sao, ta nhìn thấy hắn lúc, trong nội tâm thì hiện ra một cố đặc biệt mãnh liệt tâm tình chợn trỡn, luôn cảm giác hắn sau này thành tựu, có thể vang vọng Huyền Thiên Đại Lục, cũng danh lưu thiên cổ, biến thành tiên huyền đại đế như thế tồn tại." Thiên Huyền Đại Đế? Hồi Đao hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh ngạc. Người cái này có chút quá đáng thổi phồng đi. Thiên Huyền Đại Đế thế, nhưng Huyền Thiên Đại Lục chưa phá diện trước thượng cổ thế giới người sáng tạo, bây giờ chí ít cũng là tiên giới đỉnh cấp cường giả. Lạc hội trưởng cho dù Thiên Phú có mạnh đến đâu, muốn cùng hắn đây, có phải hay không? Hồi Đao chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, không hiểu cảm thấy, cùng điều thái độ đối tiêu phàm, thực sự đánh giá quá cao một ít. Rốt cuộc, Huyền Thiên Đại Lục vì sao muốn dùng Thiên Huyền Đại Đế tên mệnh danh? Không cũng là bởi vì, này trên triệu năm thời gian, tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, thì xuất hiện một Thiên Huyền Đại Đế sao? Dựa theo cung hiểu lời giải thích, đây là cái thứ hai Thiên Huyền Đại Đế muốn xuất hiện, chương 831, dựa vào cái gì là ta, chương 831, dựa vào cái gì là ta? Nếu tiêu phàm lúc này ở bên cạnh, Hiểu rõ hô đạo ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì? Cho dù Huyền Thiên Đại Lục là vì vị này Tiên Huyền Đại Đế tên mệnh danh, có thể ngươi cũng nói, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là mới tiên giới đỉnh cấp cường giả. Trên triệu năm a. Ngay cả tiên cấp đều không có đột phá, ngươi lại bắt hắn cùng ta so sánh. Ngươi này không phải cố ý xem thường ta sao? Ta tiêu phàm cho dù kém thế nào đi nữa cũng nhờ hệ thống giúp đỡ, 1 năm, tuyệt đối có thể đột phá tiên cấp được không? Ừm. Nếu ở giữa không bị chậm trễ, vì có chút nguyên nhân, bị vây ở một ít địa phương là tù mà không cách nào tăng cao tu vi tình huống ngoại trừ. Hồi Đao là thật có chút bị cung hiểu giờ phút này ánh mắt bên trong, tiết lộ ra ngoài của nhiệt, dọa sợ. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ngươi thật sự muốn ôm đùi, đừng nói cho ta, không phải những tên cường giả võ đế, mà là lạc hộ trưởng. Cung hiểu nhìn về phía Hồi Đao, tinh xảo truyện chuyển hàm súc khuôn mặt, lộ ra một vòng thản nhiên tùy ý. Trong ngáy mắt đó, thiên địa thất sắc. Hồi Đao cũng bị cái nụ cười này chấn chấn váng, quên đi tất cả. Nếu có thể, tại sao lại không chứ? Mãi đến khi nhiều năm sau, Hồi Đao vẫn như cũ còn nhớ cũng hiểu cái nụ cười này, cùng với những lời này. Chỉ là, khi đó, cũng đều đột nhiên lại đặt nụ cười của mình che giấu lên, trong chử hỏi: "Tốt, không nói trước những thứ này, chúng ta Tiên Võ Liên Minh bây giờ còn chưa có đủ độ. Nếu có thể cứu vớt một chút, vì sao không làm chứ?" Hồi Đao trầm mặc một lát, cắn răng, vẻ mặt kiên định nói ra: "Nếu ngươi thật sự có thể kéo lên Lạc hội trưởng, cái này chim đầu đàn, ta làm." "Tốt. Vậy thì chờ Lạc hội trưởng đi ra. Ngươi bây giờ đi dò xét một chút, Tắc Quân gần đây rốt cục đang làm gì, hắn đến cùng phải hay không thật thay đổi?" Cung Điểu đột nhiên hạ lệnh. Dựa vào cái gì là ta? Hối Đao bất mãn phàn nàn nói: "Ta cũng vậy phó minh chủ, địa vị cùng ngươi ngang nhau, loại chuyện lật vật này nhi, tại sao muốn ta đi làm?" Cung Điểu miệng nhỏ một quyết, hai mắt trợ to, vụ sáng vụ sáng chớp động lên, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu tư thế, tội nghiệp nói: "Lẽ nào, ngươi là hi vọng ta một tiểu nữ sinh đi làm loại chuyện này?" Mặc dù không nghĩ cho thừa nhận, nhưng ta nhất định phải nói rõ, mị lực của ta, thực sự quá thu hút người, thật sự có thể dò xét đến tác côn gần đây hành động sao? Hối Đao ngạc nhiên, cắn hàm răng, hung hăng nói: "Lẽ nào, ta là có thể Mặc dù ta nhìn sắc thực không thu hút người, nhưng ta cũng vậy tiền võ liên minh phó minh chủ, vị trí này đầy đủ thu hút người nhiều đà tâm chú ý. Ngươi có thể thay hình đổi dạng a?" Cung Điểu chớp mắt, cười nói, "Vậy ngươi lẽ nào không thể? Ta mới không muốn làm dấu đầu dấu đuôi rùa đen rút đầu." Cung Điểu tốt ra. Hơi đau, khục khụ. Cung Điểu cũng ý thức được, mình hình như có chút vấn đề, vội vàng cười cười, nói ra, "Ta dĩ nhiên không phải nói ngươi là rùa đen rút đầu, ý của ta là, ngươi là nam, có một số việc làm càng thêm thuận tiện một ít. Ta cho dù sửa đầu lỗ diện thì khó đảm bảo tắc quân sẽ không bởi vì ta là nữ nhân mà muốn làm gì ta. Hôi Đao trong lúc nhất thời, thật không biết nói như thế nào cái gì là tốt. Hắn coi như là phát hiện, mặc kệ chính mình nói cái gì, cũng đều luôn có thể tìm thấy lý do hợp lý. Có thể, là cái này nữ nhân đi. Danh, lão tử cũng muốn làm nữ nhân. Hôi Đao ở trong lòng gầm thét một tiếng về sau, hựu khí vô lực gật đầu một cái, nói ra, "Được, chuyện này, ta đi xử lý. Người đang nơi này bảo vệ tốt, cần phải bảo đảm lạc hội trưởng an toàn. Đây là ta tương lai hy vọng, ta đương nhiên sẽ không nhìn hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề." Cung Điệu nghiêm túc, Hôi Đao hùng hùng hổ hổ rời đi. Cuối cùng, hắn hay là lựa chọn không cùng cung hiểu cái này tiểu nữ nhân một mặt kiến thức, chính mình một đại nam nhân, hơi lớn độ một ít, đi hoàn thành những chuyện hư hỏng này. Cung Điệu nhìn Hôi Đao chủ động rời khỏi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, còn sinh sẵn làm một siết quả đấm, chúc mừng thắng lợi động tác. Bên kia, đã tiến vào tiểu bí cảnh đại tái săn bắn bên trong Tiêu Phàm, tự nhiên không biết hắn sau khi rời đi, chuyện xảy ra bên ngoài. Vừa tiến vào đến bí cảnh săn bắn, Tiêu Phàm lông mày liền nhíu chặt lên. Một loại không nói được cảm giác bao phủ thân thể hắn để trong lòng hắn trồng, mơ hồ sản sinh một ít bực bội cảm giác. Cùng một thời gian, Yên Thủy Khanh thì bất an kéo lại Tiêu Phàm cánh tay, khẩn trương nói: "Tiêu Phàm, ta có loại không nói được cảm giác, nơi này hình như đặc biệt đáng sợ, ngươi thì phát hiện." Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, Tiêu Phàm nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình có loại cảm giác này, lại không nghĩ tới Yên Thủy Khanh lại thì cảm giác. Mà Yên Thủy Khanh lại là có siêu thần lực cảm. Cái này mang ý nghĩa, cái này bí cảnh thật sự có vấn đề. "Hệ thống, hiểu rõ có chuyện gì vậy sao?" Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, đúng hệ thống dò hỏi: "Cái này bí cảnh bên trong, tồn tại một to lớn ảnh hưởng tất cả bí cảnh phệ linh tế đàn." "Phệ linh tế đàn, đó là vật gì?" Tiêu Phàm trên mặt toát ra kinh ngạc nét mặt. "Một loại có thể đem tu luyện giả thiên phú hạn mức cao nhất thôn phệ khủng bố tế đàn, chúc mừng ký chủ." "Chúc mừng?" Tiêu Phàm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia hắc tuyến. "Thiên phú với ta mà nói, mặc dù không có tác dụng lớn như vậy, thế nhưng, nhìn thấy ta gặp rủi ro, ngươi cứ như vậy cười trên nỗi đau của người khác." Tiêu Phàm tức giận khẽ nói: Ký chủ hiệu lẫm vệ linh tế đàn có lẽ có thể nhường ký chủ lĩnh nội vệ linh pháp tắc, mà linh ngộ vệ linh pháp tắc về sau, ký chủ về sau có thể trực tiếp thôn vệ cái khác tu luyện giả thiên phú. Hệ thống dùng đến cùng tiêu phàm một chút giọng nói, đáp lại nói: "Cái gì? Nghe nói như thế?" Tiêu Phàm trong nháy mắt hưng phấn lên. "Ngươi xác định? Buồn hệ thống xưa nay sẽ không lựa gạt ký chủ." "Em mờ mờ." Hệ thống lời nói này, không hiểu nhường Tiêu Phàm trong lòng sản sinh một tia lo lắng cảm giác. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, nhưng lại cảm thấy, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Hệ thống nghi muốn hại mình, không cần thiết phiền toái như vậy. Vậy có thể hay không nhắc nhở một chút, ở đâu có thể tồn tại phệ linh pháp tắc? Tiêu Phàm quên đi chính mình bước vào bí cảnh săn bắn mục đích, vô cùng mong đợi hỏi. Chờ ngươi gặp được, bổn hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở. Kia thủy khanh có thể hay không bị ảnh hưởng? Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra về sau, lại lo lắng hỏi. Ký chủ có thể lựa chọn tiêu hao 1 tỷ linh khí, hình thành một đem yên thủy khanh theo thế giới này, triệt để ngăn cách ra vòng phòng hộ. Đem yên thủy khanh triệt để theo thế giới này ngăn cách. Tiêu Phàm chần chờ một chút. Hiện nay chỉ có thể lựa chọn cách làm như vậy, nếu ký chủ đã lĩnh ngộ pháp tắc, hoàn toàn có thể dùng pháp tắc lĩnh vực, đem phệ linh tế đàn ảnh hưởng ngăn cách. Được rồi. Tiêu Phạm hơi có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Mới vừa từ trang trang văn trong tay bọn họ lấy tới 1000 nức linh thạch, linh khí tự nhiên là không thiếu. Vậy ngươi giúp ta làm một cái đi. Chương 832, ta liền muốn hỏi đường, chương 832, ta liền muốn hỏi đường. 1 tỷ linh thạch khấu trừ. Hắn hiện tại mặc dù có mỗi ngày đổi 17 ức linh khí, nhưng những linh khí này, hắn cũng sẽ ở đổi mới trong mắt, dùng tại mở rộng không gian hệ thống bên trên. Rốt cuộc, 7 cái ức linh khí nói nhiều cũng nhiều, thế nhưng muốn thỏa mãn hệ thống mỗi lần tiêu hao, hay là kém rất nhiều. Dù sao trên người không thiếu linh thạch. Tiêu Phàm cũng liền lười nhác lãng phí nhiều như vậy tinh thần và thể lực, còn muốn tính toán, dùng như thế nào? Dù sao không gian hệ thống càng lớn, sự giúp đỡ dành cho hắn thì càng lớn. Cái này vô hạn tiếp tục tăng lên, cũng sẽ không lãng phí. Làm hệ thống ngưng tụ vòng phòng hộ, bao phủ tại Yên Thủy Khanh cơ thể sau, Tiêu Phàm ngay lập tức phát hiện Yên Thủy Khanh cơ thể ở trong mắt chính mình, như là biến thành hư vô mờ mịt một sợi sương mù. Rõ ràng thì đứng ở trước mắt của mình, lại làm cho hắn có một loại bắt giữ không đến cảm giác. Mà Yên Thủy Khanh nhưng không có chú ý tới cái này, vẫn như cũng lo lắng cái này bí cảnh tình huống, ôm Tiêu Phàm tay, có chút bất an. Tiêu Phàm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nay bí cảnh còn muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới sao?" Tiên Thủy Khanh lo lắng hỏi. "Tại sao lại không chứ?" Tiêu Phàm cười cười, hỏi, "Ngươi không bằng lại cảm giác một chút, có biến hóa gì hay không?" "Biến hóa?" Tiên Thủy Khanh mừng người, có chút chần chờ nhắm mắt lại, lần nữa cảm giác lên. "A." Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy mờ mịt mở mắt, không hiểu hỏi, "Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Loại đó cảm giác khung bố, sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? "Ngươi vừa nãy làm cái gì?" Tiên Thủy Khanh rất làm mong đợi hỏi. "Ha ha." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Là lĩnh vực." Tiêu Phàm giải thích một chút, cũng không dám nhiều lời, Sở Yên Thủy Khanh lại cảm giác được cái gì, ngay lập tức lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng về xa xa bay đi, đồng thời nói ra, "Chúng ta đã ở đây cái khác tu luyện dã muộn đi vào quá lâu, hay là vội vàng săn giết yêu thú lại nói." Từ đấy, Yên Thủy Khanh không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp. Sau đó, hai người rối nội thích thả ra thần thức, một trái một phải, bắt đầu dò xét. Mặc dù Yên Thủy Khanh thần thức so với Tiêu Phàm còn hơi kém hơn rất nhiều thế, nhưng nàng có cảm giác siêu cường năng lực. Có đôi khi, thậm chí muốn so Tiêu Phàm Sớm hơn phát hiện yêu thú tồn tại. Hai người thì phối hợp như vậy nhịn, một ngày xuống thì săn giết mấy chục con yêu thú. Tới tham gia đại tái săn bắn tu luyện giả, võ thánh cảnh cũng không có bao nhiêu. Những thứ này yêu thú, tự nhiên không thể nào thực lực vượt qua bắt giai. Đại bộ phận đều là 6 7 giai bắt giai cũng vô cùng ít gọi thấy. Loại cấp bậc này yêu thú, đừng nói là trong mắt Tiêu Phàm, liền xem như trong mắt Tiên Thủy Khanh, đều là một quyển một tiểu bằng hữu. Chỉ cần phát hiện, hai người tùy tiện một phóng xuất ra một chiêu, có thể vĩnh sát. Bất quá Vì phòng ngửa đem những thứ này yêu thú trên người, tồn tại đặc thù đánh dấu bộ vị, cũng cho làm hết rồi. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh công kích, vẫn là vô cùng khắc chế. Thế nhưng, hai người hay lạ bực, bực. Này không đúng sao? Chúng ta tốt xấu thì săn giết nhiều như vậy yêu thú, sao không hề có từ trên người chúng phát hiện bất luận cái gì đặc thù đánh dấu a? Tiêu Phàm kỳ quái hỏi. Tiêu Phàm, có phải chúng ta bị lừa, đại tái săn bắn quỷ cũ, có thể cũng không phải săn bắt yêu thú, mang theo chúng nó trên người đặc thù bộ vị, sau khi rời khỏi đây kết toán tích phân." Yên Thủy Khanh suy tư một lát, suy đoán nói. Nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, Tiêu Phàm cũng nhịn không được suy đó lên. Lẽ nào, nói là săn giết yêu thú, thực chất chính là giết chết cái khác tu luyện giả? Tất cả đại tái săn bắn thực chất chính là một đấu thú trường. Tại cuối cùng mở ra lúc, chỉ có thật sự từ nơi này còn sống đi ra người, mới có thể thu được cuối cùng danh hạch. Nếu quả như thật là như thế này, kia tiên võ liên minh người thì thực sự quá ghê tởm đi. Bọn hắn đây là đem người mệnh không được mệnh a." Tiên thủy khanh có chút phẫn nộ nói. Những thứ này rốt cuộc đều là chúng ta suy đoán, chẳng qua vì tiên võ liên minh tỉnh tỉnh, làm ra chuyện như vậy, cũng không phải là không thể được. Chúng ta tiếp đó chứ không muốn săn giết yêu thú, đi tìm những người tu luyện khác hỏi một chút, rốt cục có chuyện gì vậy?" Tiêu Phàm nói. "Tốt." Tiên Thủy Khanh tự nhiên là đồng ý tiêu Phàm đề nghị này. Bọn hắn hôm nay bước vào bí cảnh săn bắn về sau, thì phát hiện những người tu luyện khác. Chỉ là, hai người làm thời không hề có ý thức đến, đại tái săn bắn quy tắc sửa đổi, đồng thời còn không nghĩ hiện tại thì cùng những người tu luyện khác tiếp xúc. Thế là, liền lại đối phương phát hiện bọn hắn trước đó, trước giờ tránh đi. Nếu không, bước vào đại tái săn bắn tu luyện giả, cũng có mấy ngàn vạn. Có thể yêu thú, cũng chỉ có 100 vạn. Mấy chục đây 1 tỷ lệ bọn hắn cũng săn giết mấy chục con yêu thú, không thể nào một người tu luyện cũng không gặp được đi. Tất nhiên quyết định đi tìm những người tu luyện khác. Vì Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thực lực rất nhanh liền phát hiện hai cái rõ ràng tổ đội giống như bọn họ bạn đời tính chất tuyển thủ dự thi. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lập nhau, cố ý tại đây trước mặt hai người yếu thế, giả bộ như trốn ở một nơi nào đó, bị bọn hắn đến, hù dọa. Với lại, hai người kia vừa vận đều là võ thánh, mà Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tu vi, một chỉ có võ thánh một tình, một chỉ có võ hoàng. Rõ ràng là một thần mang một hồ tổ hợp. Đối mặt bọn hắn hai cái võ thánh Vô cùng hợp lý muốn làm ra sợ hãi phản ứng. Ha ha, lại có hai con gà tự động đột vào. Vân Nhi, hai người kia thích phân, liền để cho ngươi đi. Tổ hợp bên trong nam nhân, hào phóng hướng nữ nhân nói. Vậy ta thì không khách khí, Long ca. Nữ nhân cười hắc hắc, dễ rửa thủy xà bình thường vâng eo, không để ý chút nào chính mình bại lộ thân thể, tại nàng cố ý vặn eo dưới, phát ra đủ loại xuân quang. Hỗn mị tử bình thường trong đôi mắt, toát ra một tia tham lam cùng đắc tiếc. Sau đó, nữ nhân đi thẳng tới Tiêu Phàm, khiêu khích dường như nháy nháy mắt, thủy ý càng đậm, giọng dịu dàng cười nói. Tiểu ca ca, nói thật chứ? Thực sự có chút đáng tiếc, nếu nơi này không phải bí cảnh săn bắn, hai người các ngươi hôm nay có thể còn sẽ không chết, ngược lại sẽ cảm nhận được trên thế giới này tuyệt vời nhất vui vẻ. Nữ nhân nói xong câu đó, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái giống kim cương láng móng nhọn giống nhau pháp bảo, trên mặt cười quyến rũ, thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành bạo ngược mà tản nhẫn nghe răng cười. Phốc phốc. Màu máu máu quan mang, theo trong tay nữ nhân pháp bảo bên trên, đổ xuống mà ra, tỏa ra tiêu phàm tương đối quen thuộc hơi thở của năng lượng huyết dịch. Nha. Cũng là chơi huyết cao thủ đâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười trên mặt sợ sệt, thì trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh, trong tay đột nhiên xuất hiện U Hồn Huyết Đao, trực tiếp nhắm ngay nữ nhân song tới cơ thể. Người ở bên ngoài nhìn tới, Tiêu Phàm trong tay U Hồn Huyết Đao, xuất hiện thực sự quá mức vừa đúng. Không giống như là hắn chủ động công kích nữ nhân, mà là nữ nhân tự động tính dâng, đem thân thể chính mình va chạm trên U Hồn Huyết Đao. Phốc phốc. Vừa nghe đến một tiếng đao vào thịt trầm đục, nữ nhân tới không kịp phát ra cái gì kêu thảm, cơ thể trong nháy mắt bị U Hồn Huyết Đao hút khô thành một bộ xương khô. Chương 833, muốn cái gì đến cái gì, chương 833, muốn cái gì đến cái gì. Chúc mừng ký chủ chém giết cường địch, ban thưởng lực lượng S2 vạn. Đại biểu cho cường giả võ thánh bong bóng thuộc tính màu vàng kim, thi tại nữ tu tử vòng trong né mắt, rơi xuống đất, lại bay về phía Tiêu Phàm. Đạt được đại tái săn bắn lệnh bại thân phận, phát động xong đội bạo kích, đạt được đại tái săn bắn lệnh bại thân phận S2. Vân Nhi, bên cạnh Long Ca thấy cảnh này, ngay lập tức phát ra khản cả giọng kêu rên. Hai con người đỏ tươi, đột nhiên triệu hồi ra một thanh trường kiếm, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng, thoạt nhìn như là chỗ xung yếu hướng Tiêu Phàm, cho bạn lữ của mình báo thủ dường như. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm đều đã có thể làm tốt tiến hành phản kích chuẩn bị lúc. Cái này Long Ca trường kiếm trong tay, lại đột nhiên tách ra một sợi quang mang chói mắt, cho dù là Tiêu Phàm cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Xù, chợt, một đạo dồn dập vụt không tiếng vang lên. Làm thời Tiêu Phàm nhưng không có sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đạo này vụt không âm thanh, là hướng về rời xa phương hướng của hắn, bạn đối. Cơn Mở. Tiêu Phàm vội vàng mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía vị kia biểu hiện ra một bộ muốn giúp bạn đợi báo thủ Long Ca. Hắn quả nhiên lòng bạn chân buối dậu, như một làn khói chạy trốn. Cơn Mở, con hàng này cũng quá kê thật đi. Tiêu Phàm ai u một tiếng, thật là có chút trợn khóc trợn cười gãi gãi đầu. Mạng, ta còn tưởng rằng hắn thật cấp cho bạn lữ của mình báo thu đâu. Tiêu Phàm, chúng ta không truy sao? Yên Thủy Khanh trước mắt, như là đã sớm biết, cái này Long Ca sẽ làm ra lựa chọn như vậy dường như hỏi. Đương nhiên truy. Tiêu Phàm ngay lập tức gật đầu, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, gầm nhẹ nói: "Phong Lôi Độn." Bỗng, trong chốc lát, Tiêu Phàm cơ thể biến mất tại mưn chỗ, bị hắn kéo trong tay Yên Thủy Khanh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm tu vi tăng lên tới Võ Thánh. Nếu không, trước đó hắn có thể không có cách nào mang theo những người khác sử dụng Phong Lôi Độn tình huống dưới đem những người khác thì che dấu. Ầm. Chớp mắt sau đó, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh dấu ở trong rõ, trực tiếp siêu việt Long Ca, đứng tại hắn con đường đi tới bên trên. Long Ca chỉ lo hậu phương, lại căn bản không có chú ý tới tình huống trước mắt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Ca phát ra tiếng kêu thê thảm, cơ thể hung hăng đụng vào Tiêu Phàm thả ra U Minh Quỷ Thuẫn bên trên. Con bị nói, đứa nhỏ này đâm đến khí lực thật to lớn, lại đem giống như hắn, đều là võ thánh tu vi Tiêu Phàm, thi triển ra U Minh Quỷ Thuẫn, xô ra một mảnh giạn nước. Mắt thấy, muốn vỡ vụ ra. Gia Châu a! Nhìn bị trực tiếp bắn bay đi ra Long Ca, Tiêu Phàm cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói: "Vì Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lúc này, còn dấu ở trong gió. Long Ca cũng chỉ là nghe được Tiêu Phàm những lời này, lại không nhìn thấy hai người. Lại thêm đầu óc bị đâm đến ong ong, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt sững sờ phẫn nộ quát: "Ai, lăn ra đây cho ta! Đạo hữu, ngươi đây là có dễ quên chứng sao? Chúng ta vừa nãy mới thấy qua mặt, ngươi cái này quên ta." Tiêu Phàm chậm rãi đem thân thể chính mình hiển hiện trước mặt Long Ca. "Ngươi? Tại sao lại các ngươi?" Long Ca quá sợ hãi, Sợ hãi nhìn về phía sau lưng, mênh mông bên trên bình nguyên, không có một bóng người. Vì sao không thể là chúng ta đâu? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, còn nói thêm: "Đạo hữu, kỳ thực, chúng ta trước đây không có mục đích gì khác, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút sự tình. Ngươi chạy cái gì a? Với lại, ngươi làm việc nhi thật rất không có phẩm tên kia nữ tu, là bạn lữ của ngươi đi. Ngươi cứ như vậy vứt bỏ hắn, một thân một mình chạy. Nàng đều bị ngươi giết, ta không chạy, lẽ nào lưu tại chỗ nào, chờ lấy bị ngươi giết sao? Ta lại không đốc." Long Ca thốt ra, "Cũng là hống." Tiêu Phàm vui vẻ gật đầu một cái về sau, Còn nói thêm, nhưng cũng tiếp đi. Nếu ngươi không chạy trốn, nói không chừng ta hỏi ngươi vấn đề về sau, có thể buông tha ngươi, kết quả ngươi chạy trốn, để cho ta vô cùng thoải mái, cho nên ngươi chỉ có thể. Ngươi muốn hỏi điều gì, ta nhất định thành thật trả lời. Long ca hốt hoảng ngắt lời Tiêu Phàm lời nói, hình như như vậy, Tiêu Phàm cũng không cần giết hắn dường như. Lần này đại tái săn bắn quy tắc trên tài, có phải hay không thay đổi? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Ngươi? Các ngươi không biết sao? Long ca mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, rất là không hiểu hỏi. Hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy?" Tiêu Phàm hừ lạnh nói, "Lần này đại tái săn bắn quy tắc chính tái, xác thực đã xảy ra sửa đổi. Không còn là săn giết yêu thú, mà là cấp đoạn hắn thân phận lệnh bài của người khác." Long Ca rụt đầu một cái, thành thật trả lời, "Lệnh bài thân phận." Tiêu Phàm sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến vừa nãy giải quyết cái đó nữ tu về sau, theo nàng rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, nhặt lấy hai cái lệnh bài thân phận. Làm thời vì truy kích Long Ca, Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là này lệnh bài thân phận có thể là đại biểu cho Tiên Võ Liên Minh đệ tử lệnh bài thân phận, hiện tại đến xem, giống như cũng không phải như thế này. Thế là, Tiêu Phàm ngay lập tức từ trong không gian hệ thống, móc ra hai cái lệnh bài thân phận. Đại tái săn bắn lệnh bài thân phận, chỉ có có này mai lệnh bài mới xem như thật sự tham dự đại tái săn bắn. Lệnh bài sử dụng quy tắc, đã được hắn thân phận lệnh bài của người khác, đem tự động thu hoạch đối phương tích phân. "Kờmờn, Thủy Khanh, chúng ta thật bị mấy cái kia lão già lấn lướt." Tiêu Phàm nhìn trong tay lệnh bài giới thiệu, vẻ mặt nổi giận nói, "Ta liền biết, bọn hắn khẳng định không có ý tốt." Yên Thủy Khanh đồng dạng phẫn hận, có chút lo lắng nói, "Vậy chúng ta bây giờ không có lệnh bài thân phận, có phải hay không đại biểu cho họ, nếu chân bỏ qua lần này đại tái săn bắn?" giới thì không có. Ta chỗ này vừa vặn có hai cái chưa kích hoạt lệnh bài thân phận." Tiêu Phàm cười hắc hắc, đem lệnh bài trong tay đưa cho Yên Thủy Khanh một. "Ngươi chỗ nào tới đây đồ vật?" Yên Thủy Khanh trong nháy mắt thì bối rối. "Vừa nãy nữ nhân kia trong chữ vật giới chỉ a." Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi, liền trả lời nói, "Ha ha. Nghe nói như thế, Yên Thủy Khanh tự nhiên phi thường cao hứng, cũng không hề dùng cảm giác đi hỏi nghi Tiêu Phàm lời giải thích này. Nàng hiện tại vô cùng thông minh. Tiêu Phàm nói cái gì, kia chính là cái gì? Tuyệt đối sẽ không dùng siêu thần lực cảm, đi cảm giác Tiêu Phàm nói chuyện, rốt cục là thật là giả." Vạn nhất là giả, khó chịu hay là chính nàng? Không bằng không đi nghĩ. Nàng, trên người nàng làm sao có khả năng còn có chưa kích hoạt lệnh bài thân phận? Long Ca thì là vì Tiêu Phàm lời nói, sa vào đến chấm tư. Bọn hắn những người tu luyện này, đi vào đại tái săn bắn trước đó, chỉ trải qua nghiêm khắc xét duyệt, bảo đảm mỗi cá nhân trên người chỉ có một viên lệnh bài thân phận. Vì Tiên Võ Liên Minh thì nhất định phải bảo đảm đầy đủ tu luyện giả chết trong bí cảnh săn bắn, như vậy mới có thể bảo đảm bí cảnh săn bắn một thứ gì đó vận chuyển. Những thứ này đương nhiên là Long Ca không biết. Hắn chỉ biết là chính mình Vân Nhi Không hề có đưa nàng còn có hai cái chưa kích hoạt lệnh bài thân phận sự việc nói cho hắn biết. Cái này nhường hắn nhịn không được suy nghĩ miên man. Lẽ nào Vân Nhi, từ vừa mới bắt đầu thì không có hảo ý? Chương 834, 1 tỷ thu hoạch, chương 834, 1 tỷ thu hoạch. Tiêu Phàm mới không thèm để ý Long Ca ý nghĩ trong lòng. Đã hiểu lệnh bài thân phận tầm quan trọng về sau, Long Ca liền không có tiếp tục sống tiếp thiết yếu. Ầm. Một tiếng trầm thấp trầm đục sau đó, Long Ca mang trên mặt không cam lòng phẫn nộ, chết tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt. Ừm. Hay là chết không nhắm mắt cái chủng loại kia? Đáng đời. Yên Thủy Khanh lại hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn thi thể của Long Ca, nói ra: "Thí ngươi dạng này trai hư, phải bị giết. Không ngờ rằng chúng ta Thủy Khanh, lại còn vẫn là một đấu trai hư dũng sĩ a." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Vốn chính là mà." Nghe được Tiêu Phàm tán dương, Yên Thủy Khanh trên mặt toát ra rất là ngượng ngùng đỏ bừng, tối hạ đầu, trong lúc nhất thời, lại có vẻ vô cùng đáng yêu. Tiêu Phàm vươn tay, tại Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vò tràng một cái về sau, vừa cười vừa nói: "Như vậy chúng ta thân ái đấu rác rưởi dũng sĩ, đã làm xong nên đón giết chóc đến sao?" Khó nghe một chết, tên này, ngươi lại cười lời nói người ta, người ta không vui á. Yên Thủy Khanh làm lúng nói: "Ta lại không cời lời nói ngươi." Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn thấy Yên Thủy Khanh sắc thực có chút tức giận, cuối cùng vẫn lựa chọn thay đổi xưng hô thế này, cười ha hả nói: "Không ngờ rằng Tiên Võ Liên Minh đáng người này, đã vậy còn quá buồn nôn, lại đem quy tắc cải biến thành như vậy. Ngươi nói chúng ta sau khi rời khỏi, là chỉ tìm mấy cái kia trưởng lão phiên phức, hay là ngay cả cái đó gọi hô đao phó minh chủ, cũng muốn thẩm vấn tầm vấn?" Yên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi: "Vậy dĩ nhiên là ngay cả cái đó gọi hô đao người, cũng muốn hảo hảo thẩm vấn tầm vấn?" Tiêu Phàm trong mắt, đột nhiên hiện lên một tia hàn mang. Nếu không là vận khí tốt, gặp phải nữ nhân này, tư tàng hai cái lệnh bài thân phận, chúng ta cho dù tại bí cảnh săn bắn ngốc lại lâu, săn giết lại nhiều yêu thú, cũng là vô dụng công. Trầm chế lão tử thời gian tu luyện, lão tử làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Ta nghĩ, cái đó gọi hôi đao nam nhân, có thể cũng không biết những chuyện này." Tiên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi cảm giác được?" Tiêu Phàm sững sốt một chút, tự nhiên là tin tưởng Yên Thủy Khanh phán đoán, cái này đến lúc đó lại nói, trước tiên đem bức vào tiên duyên chi vực danh hạch nắm bắt tới tay lại nói: "Tốt." Tiên Thủy Khanh mặc dù đáp ứng Tiêu Phàm, Nhưng trên thực tế, hai người không hề có thật triển khai lạm sát kẻ vô tội hành trình. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu cũng đều là những tia chủ động đối bọn họ động thủ người. Mà trên thực tế, đã hiểu rõ quy tắc tranh tài về sau, vẫn như cũng lựa chọn tiến vào đại tái săn bắn bọn này tu luyện giả, phần lớn người cũng đã làm xong giết hoặc bị giết chuẩn bị. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tiếp xuống một quãng thời gian, gặp phải tu luyện giả bên trong, 80% đều là chủ động đối bọn họ phát động công kích. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có xem nhẹ đúng yếu tố săn giết. Rốt cuộc, lệnh bài thân phận bên trong vốn là không có tích phân, chỉ có săn giết yếu tố sau mới có thể có tích phân. Những người tu luyện này đều đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn quên đi chuyện này, cho rằng chỉ cần tiêu diệt cái khác tu luyện giả, có thể thu hoạch tích phân. Nhưng vấn đề là, mỗi người đều là nghĩ như vậy, mỗi người đều không đi săn giết yêu thú, mà là tiêu diệt những người tu luyện khác, làm sao có khả năng đạt được tích phân? Xảy ra cái tình huống này nguyên nhân chủ yếu, hay là lệnh bài thân phận chỉ có tự động đạt được người khác tích phân năng lực? Nhưng bên trong rốt cục chữ bị bao nhiêu tích phân, không có ai biết. Tiêu Phàm hay là mượn hệ thống giúp đỡ về sau, mới hiểu được điểm này. Nếu không Hắn sợ không phải cũng muốn ngốc núc ních lãng phí quá nhiều thời gian, tại rết chóc bên trên, kết quả cuối cùng lại phát hiện chính mình lại cũng không có thu hoạch bao nhiêu tích phân, đây mới thực sự là khôi hài. Thế là, tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng sẽ có lựa chọn, đi tìm đám yêu thú chỗ, ngược lại cùng đại bộ đội dịch ra. Nếu lúc này có người ở bên ngoài tiến hành thống kê, nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Phàm cái này sau tiến nhập bí cảnh săn bắn người, ngược lại là có tích phân nhiều nhất. Tiếp theo chính là Yên Thủy Khanh. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh săn giết yêu thú về sau, đạt được tích phân là dựa theo bốn đây một tỉ lệ tiến hành phối phối. Bọn hắn cần trước bảo đảm Tiêu Phàm có thể đạt được bước vào Tiên Nguyên Chi vực cơ hội. Rốt cuộc, đến lúc đó, Tiêu Phàm tiến vào Tiên Nguyên Chi vực về sau, nếu Yên Thủy Khanh không có thể đi vào đi, Tiêu Phàm còn có thể mượn nhờ năng lực của mình, hiện trong Tiên Nguyên Chi vực, xông ra một phen sự nghiệp, và thực lực của hắn đạt đến trình độ nhất định sau. Nói không chừng còn có thể tìm thấy cơ hội lần nữa về đến Huyền Thiên Đại Lục. Điểm này cũng là Yên Thủy Khanh chủ động nói ra. Nàng ký ức rất rõ ràng, nếu như không có Tiêu Phàm, mình bây giờ hay là một nho nhỏ võ tông tu luyện giả, muốn nhanh như vậy tăng lên tới võ hoàng. Đồng thời nắm giữ một cái cựu giai chiến sủng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đại tái săn bắn cũng không phải chỉ tổ chức lần này. Dựa theo thiên phú của nàng, nàng có tự tin đợi đến lần tiếp theo đại tái săn bắn mở ra thời gian, nếu Tiêu Phàm trong lúc này chưa có trở về. Nói cách khác, nàng cũng không cho là mình hiện tại có tư cách tiến vào tiên duyên trì vực bên trong. Nếu như là cùng Tiêu Phàm cùng nhau, cũng là thôi. Nhưng nếu như là chiếm trước Tiêu Phàm danh nghịch, dẫn đến hai người toàn bộ còn không thể nào vào được, nhiều Tiêu Phàm uổng phí hết mấy năm. Kia Yên Thụy Khanh rồi sẽ cảm thấy tương đối hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Cho nên Cuối cùng săn giết yêu thú về sau, thu mạch tích phần, liền bị hai người dựa theo 4 đây 1 tỷ lệ phân chia. Trước đây Tiêu Phàm còn muốn 2 đây 1. Rốt cuộc, hắn là muốn cho Yên Thủy Khanh cùng mình cùng nhau tiến vào Tiên Nguyên chi vực. Đây cũng không phải nói, Tiêu Phàm đứng núi này trông núi nọ. Chỉ nhớ rõ đi theo người bên cạnh mình, mà không để ý đến cái khác nữ hải, mà là vì Yên Thủy Khanh thân mình không có nhiều như vậy gánh vác, chỉ cần từ nhiệm linh hoa các các chủ về sau, có thể cùng hắn cùng nhau khắp nơi lãng. Tiếp theo, thì là vì Yên Thủy Khanh hiện tại học được một ít công pháp, cũng cùng Tiêu Phàm có nhất định cộng đồng nhu cầu. Cứ như vậy, Tiêu Phàm tìm được rồi giống nhau tài nguyên sau, hoàn toàn có thể để cho Yên Thủy Khanh thực lực ngay lập tức đạt được tăng lên, mà không như cái khác nữ hải, muốn tăng lên thực lực của các nàng còn cần phải ra đi tìm tài nguyên. Đáng tiếc, Yên Thủy Khanh cũng tuyệt đối không đồng ý, còn nói săn giết cái khác tu luyện giả lúc, lại không phải là không, có cơ hội lần nữa đạt được tích phân. Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, Tiêu Phàm đang suy nghĩ một phen về sau, thì cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của nàng. Không thể không nói, đại tái săn bắn cái này thi đấu, đơn giản chính là chuyên môn cho Tiêu Phàm đo thân mà làm. Vì ở chỗ này, hắn tu mạch bong bóng đột tỉnh, Quả thực nhường hắn cười đem miệng cũng liệt đến sau thay theo. Đây chính là một chóc chiến trường. Cái khác tu luyện giả lẫn nhau chém giết, cũng là có thể rơi xuống bong bóng thuộc tính. Những thứ này bong bóng thuộc tính, đại bộ phận cũng đều là thuộc tính điểm. Những thứ này vừa vận đều là tiêu phàm cần. Một tuần lễ quá khứ, Tiêu Phàm nhặt lấy bong bóng thuộc tính, vượt qua 100 vạn. Ma thú hoạch thuộc tính điểm, cộng lại vượt qua 1 tỷ. Đây là một tương đối khế đại con số, chương 835, công khai, chương 835, công khai. Đương nhiên, 1 tỷ bong bóng thuộc tính, nghe tới hình như rất nhiều. Thế nhưng Bình Quân phân phối đến 5 hạng mục thuộc tính cơ sở bên trên. Kỳ thực cũng liền mỗi một hạng tăng lên 200 triệu. Hắn hiện tại là võ thánh tu vi, muốn tăng lên nhất định, liền cần đem mỗi một loại thuộc tính cũng ra tăng 100 triệu. Mỗi loại thuộc tính ra tăng 200 triệu cũng là nhường tu vi của hắn tăng lên 2 sao mà thôi. Nhưng trên thực tế, này là không có khả năng. Rốt cuộc, mọi người đều biết, thuộc tính tinh thần muốn theo rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong nhặt vào tay, một hạng là phi thường khó khăn. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm vẫn là vô cùng hài lòng. Mở ra bảng thuộc tính, vui vẻ nở nụ cười. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi, Võ Thánh một tinh. Lực lượng, 4.5 ức, 2.5 ức. Phòng ngự, 4.55 ức, 2.8 ức. Khí huyết, 4, 4 ức, 3 ức. Tốc độ, 3.3 ức, 1.8 ức. Tinh thần, 1.37 ức, 200 vạn. Cái khác thuộc tính đều là mấy cái ức gia tăng, hết lần này tới lần khác thuộc tính tinh thần thì tăng lên 200 vạn. 200 vạn đặt ở trước đó, kia xác thực thì rất nhiều. Thế nhưng Tu vi đến Võ Thánh cảnh sau, điểm ấy số lượng dường như đều muốn bị hệ thống theo bảng trên tổng tắt. Kết quả là trừ ra thuộc tính tinh thần bên ngoài, Các khắc bốn hạng thuộc tính cơ sở, dường như cũng đạt đến 3 cái ức, bốn lực trình độ. Mặc dù đây là trải qua toàn năng bá thể tăng phúc sau số liệu, nhưng nguyên thủy số liệu cũng đã thỏa mãn tu vi tăng lên tới võ thánh 2 tinh trình độ a. Đáng tiếc, cũng bởi vì một hệ bài thuộc tính tinh thần, Tiêu Phàm vẫn là võ thánh 1 tinh tu vi. Tiêu Phàm đo trưởng, tu vi của mình lại muốn tại võ thánh 1 tinh, tập thật lâu, sau đó tương lai một ngày nào đó, vì tinh thần bộ phát thức tăng lên, tu vi thị nước lên truyền lên tăng lên. Không nói nhất định có thể trực tiếp đột phá đến võ thần, nhưng khẳng định có thể nhảy lên mấy tinh tu vi. Loại cảm giác này Nói thổi mái thì thổi mái, nói khó chịu, đó là thật thảo đơn. Tiêu Phàm ngửi một cái. Trong hư không, hình như cũng bởi vì này một tuần lễ giết chó, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nhịn không được cảm khái, cũng không biết đại tái săn bắn bên trong còn có bao nhiêu tu luyện giả tồn tại, nên còn có hơn ngàn vạn. Tiên Thủy Khanh không chút nghĩ ngợi, thốt ra: "Nhiều như vậy sao?" Tiêu Phàm nhíu mày, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy người tu luyện, đây chẳng phải là nói rõ, chính mình trong thời gian ngắn còn có thể lần nữa thu hoạch một đợt bong bóng tu tính. Cảm rất lạ, có phải hay không nhiều như vậy, ta cũng không biết, khi ta tới cũng không có thấy nhiều như vậy tu luyện giả a. Tiên Thủy Khanh tiểu sân trợn nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, lại vừa cười vừa nói: "Chẳng qua nói thật chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy những người này rất thảm. Biết rất rõ ràng, đại tài săn bắn là hổ, còn muốn tới thăm già, thật là không ai bằng." "Đúng vậy a." Tiêu Phàm gật đầu một cái, đồng ý Yên Thủy Khanh lời giải thích, cảm khái nói: "Chỉ có thể nói, mọi thứ đều là lòng tham gây họa a." "Lòng tham?" Tiên Thủy Khanh nhếch miệng, trên mặt toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đây cũng không phải là lòng tham đơn giản như vậy. "Ồ, ngươi còn có ý kiến gì không?" Tiêu Phàm nhíu mày, cười lấy hỏi, ở trong đó ảnh hưởng, ta nghĩ hay là thật lớn, trừ ra một lòng tham bên ngoài, còn muốn suy xét một cái khác chuyện trọng yếu phi thường. Tiên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, nói, chuyện gì? Tiêu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chúng ta Huyền Thiên đại lục, thiếu nhất thứ gì đó là cái gì, ngươi biết không? Tiên Thủy Khanh thần bí hề hề, hề hỏi. Ta đây làm sao biết ta? Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười. Một người lãnh đạo. Người lãnh đạo? Tiêu Phàm sững sốt một chút, đột nhiên lại phản ứng, Tiên Thủy Khanh nói như vậy ý nghĩa. Xác thực, Huyền Thiên đại lục thực lực, kỳ thật vẫn là phi thường cường đại. Cường giả võ đế không ý. Tiên Võ Liên Minh mặc dù trên danh nghĩa là tất cả huyền thiên đại lục bên trên, thực lực thế lực cường đại nhất, nhưng nội bộ đấu tranh thực sự quá mức kịch liệt. Vô số phe phái phân tranh, một sáng thật sự có người đem những thế lực lớn khác liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Tiên Võ Liên Minh. Tiên Võ Liên Minh còn có thể chống cự sao? Hoàn toàn không thể chống cự. Tất nhiên Tiên Võ Liên Minh cũng không thể chống cự, vậy bọn hắn còn có thể dùng thủ đoạn như vậy, độc chiếm thông hướng tiên duyên trì vực thông đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có khả năng. Còn nữa, tất cả huyền thiên đại lục bên trên thì không mẹn mẹn chỉ có Tiên Võ Liên Minh nắm giữ thông hướng tiên duyên trì vực thông đạo. Nếu có một người như thế đứng ra, đem thế lực khắc nắm giữ tiên duyên chi vực thông đạo đem tới tay, mở ra ra đây, cũng không trở thành ngưỡng tiên võ liên minh có thể mượn cái lối đi này danh nghĩa, nhường nhiều như vậy tu luyện giả tự giết lẫn nhau. Có người nói, lão tử nắm giữ đồ vật, dựa vào cái gì muốn để ra đây? Là sắp thực không cần. Nhưng vấn đề là, cần tiến về tiên duyên chi vực người, tất cả huyền thiên đại lục bên trên, cũng chỉ có võ thần đỉnh phong tồn tại, hay là một ít cùng loại với Tiêu Phàm điệu này, thiên phú vài vị yêu nghiệt tồn tại. Nếu như nói, tiên duyên chi vực thông đạo, mặc kệ bao nhiêu cái, nhất hội ở vào mở ra trạng thái, mà không phải bị những người khác nắm giữ ở trong tay, kia có hay không có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Dù là nói, tiên duyên chi vực thông đạo, sở dĩ người ta không muốn công khai, là bởi vì mỗi lần mở ra, có số lượng hạn chế, nhưng khẳng định không thể nào thật đem hạn chế số lượng toàn bộ dùng hết, tuyệt đối có nhiều có ít. Thực sự không được. Những thông đạo này, toàn bộ nắm giữ cùng nhau, cho ra một đặc biệt khắc nghiệt yêu cầu, chỉ có thỏa mãn yêu cầu người, mới có thể sử dụng tiên duyên chi vực thông đạo. Mà vì đạt tới yêu cầu này, khẳng định có vô số tu luyện giả, nguyện ý vì chi đánh đổi một số thứ. Nhưng những thứ này đại giới, cũng không bao gồm bị tiên võ liên minh người trở thành cổ trùng giống nhau, phóng trong đại tái săn bắn, trải nghiệm tàn khốc chém giết. Đại tái săn bắn quy tắc thực chất vô cùng đơn giản, có thể cũng là bởi vì đơn giản như vậy mới đã dẫn phát quá nhiều vết tróc, lại không tốt. Nhiều như vậy bước vào tiên duyên trì của người, lẽ nào liền không thể vì hậu nhân suy nghĩ một chút, xem xét những thứ này tiên duyên chi vực tông đạo, rốt cục là như thế nào mở ra? Tiêu Phàm cũng không tin, lẽ nào tiểu chân tìm không thấy, đem tiên duyên chi tri vực triệt để mở ra cách? Lạivarphi là, không cầu tiên duyên chi vực, dựa vào cái gì đường đường huyền thiên đại lục khổng lồ như vậy thế giới? thậm chí ngay cả đơn giản phi thăng cũng phải có lớn như vậy độ khó. Những kẻ đã phi thăng tới thượng giới cường giả, lẽ nào liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Tiêu Phàm cảm thấy, bọn hắn khẳng định có thể nghĩ biện pháp, chỉ là từng cái đều chẳng muốn đi làm, hoặc là vì kiêng kỵ cái gì mà không muốn đi làm. Đối với điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên là tương đối khim bị. Bất quá, Tiêu Phàm thì đã hiểu, những thứ này kỳ thực đều là suy đoán của hắn. Cụ thể tình huống thế nào, hắn hiện tại cũng không biết. Nói không chừng, đợi đến hắn đạt tới cao như vậy độ về sau, hắn cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn không phải là không muốn giúp đỡ, mà là không có biện pháp giúp bạn dịu. Lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng tạm thời toàn bộ ném ly đến sau đầu sau. Chương 836, toàn bộ là tế phẩm, chương 836, toàn bộ là tế phẩm. Tiêu Phàm lúc này đột nhiên nói ra, quản hắn nguyên nhân là cái gì đây, cùng chúng ta hiện tại, kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tiếp tục săn giết yêu thú đi, còn có nhiều như vậy tu luyện giả tình huống dưới, còn không biết chúng ta trong tay đạt được tích phần, rốt cục có thể hay không đạt tới cầm tới bước vào tiên duyên chi vực tư cách trình độ. Ừm. Tiêu Phàm nói như vậy, tự nhiên là đạt được yên thủy khanh đồng ý. Hai người lần nữa công việc lu đủ lên. Lại làm một tuần lễ quá thứ, tiêu phàm thu hoạch cũng tạm được, nhưng so với trên một tuần lễ còn hơi kém hơn rất nhiều. Trịnh thể thu hoạch chỉ có trên một tuần lễ một nửa. Trừ ra thuộc tính tinh thần bên ngoài, cái khác bốn hạng thuộc tính cơ sở đều đã tăng lên tới 5 cái ước tả hữu. Thế nhưng vì thuộc tính tinh thần này bại, tu vi của hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào võ thánh một đình. Đến lúc này, tiêu phàm tìm khắp cả tất cả bí cảnh săn bắn thì không phát hiện được bất kỳ yếu tố gì tồn tại, mà gặp phải những người tu luyện kia, một đều giống như rất như bị điên một dạng, từng cái trở nên càng khát máu gặp người thì giết. Loại trạng thái này, Dương Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ. "Tiêu Phàm, này có vấn đề a?" Yên Thủy Khanh nhướng mày lên, bất an hỏi. "Quả thật có chút vấn đề." Tiêu Phàm hít sâu một hơi, yên lặng cảm giác một chút trong hư không năng lượng ba động, trở nên càng cáu kỉnh, máu tanh. Muốn nói là bởi vì những thứ này cáu kỉnh máu tanh năng lượng ảnh hưởng tới bí cảnh săn bắn bên trong, những người tu luyện phản ứng. Tiêu Phàm cảm thấy rất không có khả năng. Rốt cuộc, hắn cùng Yên Thủy Khanh giờ phút này thì ở bên trong, làm sao lại một chút việc nhi đều không có. "Nói nhảm, ngươi làm buồn hệ thống là ăn cơm cô." Cảm giác được Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, hệ thống tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, trực tiếp nhắc nhở: "Đừng quên nơi này tồn tại Phệ Linh Tế Đàn, nếu bổn hệ thống đoán không sai, các ngươi tất cả mọi người, kỳ thực đều bị trở thành tế phẩm." "Tế phẩm?" Tiêu Phàm trong lòng một hồi. "Không sai, chính là tế phẩm. Phệ Linh Tế Đàn có thể hấp thụ các ngươi tu luyện giả thiên phú hạn mức cao nhất, nhưng tụ thiên phú linh quả, mà thiên phú linh quả tác dụng chính là tăng lên tu luyện giả thiên phú, chẳng qua là tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng loại với ngộ đạo quả, nhưng bởi vì có tính nhắm vào, hiệu quả càng mạnh." "Ngươi là nói, chúng ta những người này bị tụ tập ở chỗ này chính là vị nhượng phệ linh tế đàn ngươi, hấp thụ đầy đủ thiên phú, đến ngưng tụ thiên phú linh quả. Nhưng này cùng những người tu luyện này, trở nên như thế rất chó, có quan hệ gì? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Ký chủ, ngươi quả nhiên là cái kẻ ngu. Tại các ngươi tiến hành chiến đấu, giết chóc lúc, có phải hay không có thể bộc phát ra tiềm lực? Mà này, cũng càng dễ nhượng phệ linh tế đàn hấp thụ đến đầy đủ thiên phú, ngưng tụ ra thiên phú linh quả. Hệ thống, nhượng Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên này phía sau tất cả, cũng cùng Tiên Võ Liên Minh có quan hệ. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi, trên mặt toát ra phẫn nộ nét mặt. Hắn không tin, Tiên Võ Liên Minh hôi đao đám người cũng không biết những chuyện này. Nói cách khác, hắn cũng bị nhìn như đối với hắn một mực cung kính hô đạo, làm vũ khí sử dụng. "Danh?" Tiêu Phàm nhịn không được mắng lên, trên mặt toát ra nỗi giận thần sắc. "Làm sao vậy?" Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm đột nhiên giận dữ mắng mỏ lên, hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia thương tâm. "Ta nhớ ra rồi." Tiêu Phàm giả bộ như vừa mới nghĩ dậy rồi một chuyện nào đó nét mặt, cắn răng cả giận nói, "Còn nhớ ta nói với ngươi nơi này tồn tại một phệ linh tế đàn không?" Tiên Thủy Khanh chớp mắt, như là đang nghi ngờ, "Ngươi chừng nào thì đã nói với ta thứ này?" "Chưa nói qua sao?" Tiêu Phàm lại giải đầu, tiếp tục nói: "Được rồi, vậy coi như ta chưa nói qua đi. Ta hiện sẽ nói với ngươi, tiểu này phệ linh tế đàn sẽ đem tiên phú của chúng ta thôn phệ, mà nơi này tu luyện giả bây giờ biến thành như vậy, cũng là bởi vì phệ linh tế đàn." "Cái gì?" Nghe xong Tiêu Phàm giải thích, Yên Thủy Khanh ngay lập tức kinh hô lên. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Yên Thủy Khanh lo lắng hỏi. "Ta đã trước giờ bố trí xong tương quan phòng hộ, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng, nhưng nơi này tu luyện giả lại đã bị ảnh hưởng." Tiêu Phàm giải thích nói. Yên Thủy Khanh nghe nói như thế, lông mày lần nữa nhíu chặt lên, lại bất đắc dĩ nói: Có thể nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng, thế nhưng những kẻ chịu ảnh hưởng người, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta a. Ngươi nói không sai, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, với lại, ta thì nhất định phải tìm thấy tế đàn vị trí thực sự." Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định nói. "Vì cái gì đây?" Tiên Thủy Khanh tốt ra, nhưng một giây sau, lại lập tức thay đổi ý nghĩ, nói lần nữa: "Ngươi có thể cho ta nói một chút về linh tế đàn đặc điểm, ta giúp ngươi tìm kiếm đi." Tiên Thủy Khanh mặc dù không có nói rõ, nhưng thái độ đã tương đối rõ ràng, rõ ràng chính là tại nói cho Tiêu Phàm. Ngươi không cần cùng ta giải thích, đây rốt cuộc là tại sao?" Trước tiên đem chỗ tìm thấy lại nói. Tiêu Phàm thì đã hiểu Yên Thủy Khanh ý nghĩ, hướng về phía hắn cười cười, thì trực tiếp lướt qua cái đề tài này, nói ra: "Phệ linh tế đàn dáng vẻ, chính là một đống đỏ như máu khô lâu, chồng chất mà thành bộ dáng." "Phệ linh tế đàn bộ dáng, tự nhiên là hệ thống báo cho biết." Chẳng qua, hệ thống nói rất đúng đại bộ phận phận phệ linh tế đàn ngoại hình, nơi này phệ linh tế đàn, đến cùng phải hay không như vậy, hệ thống thì không rõ ràng. "Bằng không, đây chẳng phải là nói rõ, nó đã hiểu rõ tế đàn vị trí, làm sao có khả năng không chủ động nói cho Tiêu Phàm đâu?" Kỳ thực chất, chính là Tiêu Phàm trực tiếp lướt qua trọng tâm câu chuyện, không có nói cho Yên Thủy Khanh, hắn muốn tìm phệ linh tế đàn nguyên nhân. Cái đồ chơi này giải thích thế nào? Cũng không thể nói, hắn là vì đi nhặt lấy bong bóng thuộc tính đi. Tại tất cả đại tái săn bắn, đi vòng vọt như thế một vòng to. Tiêu Phàm nhặt lấy thuộc tính điểm, cũng đã vượt qua mấy cái ức, thế nhưng vẫn không có phát hiện cùng phệ linh pháp tắc có quan hệ bong bóng thuộc tính. Đó chỉ có thể nói, hắn muốn tìm được phệ linh pháp tắc, vậy khẳng định là nhất định phải tìm thấy phệ linh tế đàn chủ thể. Yên Thủy Khanh khi lấy được Tiêu Phàm cung cấp tương quan manh mối về sau, liền ngay lập tức nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Yên Thủy Khanh lần nữa mở mắt. Hai con ngươi nhìn về phía tây nam phương hướng. Siêu thần lục cảm nói cho ta biết, ngươi thứ muốn tìm có thể tại cái hướng kia." Yên Thủy Khanh nói. "Qua xem một chút đi. Hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối cùng đầu mối tiêu phạm, chọn lọc tự nhiên tin tưởng Yên Thủy Khanh." Hai người một đường hướng về tây nam phương hướng, bay lượn mà đi. Không bao lâu, hai người không khỏi dừng bước, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, trung quanh tu luyện giả, như là phát hiện gì rồi dường như thì xôi nổi hướng về phía này tiến đến. Rõ ràng nửa ngày trước, những người tu luyện này, gặp mặt sau đó Còn như là có huyết hại thâm cựu địch nhân dường như hết sức đỏ mắt, không phân cái ngươi chết ta sống, tuyệt đối không bỏ qua thái độ. Thế nhưng vừa mới qua đi bao lâu, từng cái vậy mà đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lẫn nhau lại một lần nữa ý thức được, tình huống có thể có biến hóa gì. Chương 837, tiếp tục công kích, chương 837, tiếp tục công kích. Hai người lần nữa gia tốc, nỗ lực hướng về tây nam phương hướng tiến đến. Nửa ngày sau, tại trung quanh bọn họ, đã tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Tất cả mọi người giữ im lặng, đề đầu tĩnh tiến. Đội ngũ mặc dù cũng không chỉ tệ, thế nhưng một mảnh đen kịt Nhìn sang, vẫn rất có áp lực. Tiêu Phàm lo lắng, nơi này tu luyện giả số lượng, chí ít có mấy trăm vạn. Đang phi hành lúc, Tiêu Phàm thì đối với những người này tiến hành quan sát. Phát hiện mỗi người bọn họ trong hai con lây, cũng để lộ ra một tia đỏ tươi. Tiểu này đỏ tươi, cùng bệnh đau mắt cái chủng loại kia hổng, hoàn toàn khác biệt. Rất như là tất cả mọi người hai con lây, đều bị máu tươi lây dính một tầng màn bảo hộ, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, khi thời gian đi vào buổi tối, sau khi màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm cuối cùng phát hiện, đi tới đội ngũ, bắt đầu ngừng lại. Hắn có lòng muốn muốn tiếp tục đi tới, lại bất đắc dĩ phát hiện, chụp tại trước hắn mặt những người tu luyện này, hình như vô tình hay cố ý chặn đường đi của hắn lại, không cho hắn tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không ai mở miệng nói chuyện. Cái này nhường Tiêu Phàm rất là buồn bực. Đám người này, làm cái giám ăn đâu? Thủy Khanh, chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Phàm chỉ có thể lén lén nhắc nhở Yên Thủy Khanh một chút về sau, đột nhiên lôi kéo nàng, hướng về hậu phương chạy qua, sau đó đột nhiên thi triển phong lôi độn, ẩn nấp trong hư không trong gió, hướng về xa xa bạo vút đi. Phong lôi độn mặc dù có thể ẩn nấp thân hình, thế nhưng tốc độ tăng lên rất nhanh lại là bên trong ẩn nấp đi hay là rất dễ dàng bị người phát hiện tung tích. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh che giấu trong náy mắt, liền thấy vô số một đôi mắt lóe ra hung tàn qua mang, nhìn về phía bọn hắn. Cùng một thời gian, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được những người tu luyện này khí tức trên thân ba động, trở nên kịch liệt, bọn hắn đây là muốn phát động công kích. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào để bọn hắn công kích đến, ở thời điểm này, thi triển ra chân chính dấu kín công pháp. Đang thi triển công pháp trước, Tiêu Phàm không chút do dự hao tốn 100 triệu công pháp kinh nghiệm, sắp vào môn ảnh tung bí pháp, tăng lên tới tiểu thành. Vì, nhập môn ảnh tung bí pháp, chỉ có thể nhường Tiêu Phàm một người che giấu có thể tiễu thành lại có thể khiến cho hắn mang theo Yên Thủy Khanh cùng nhau ẩn tàng. Ảnh tung bí pháp. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thân ảnh ngay lập tức biến mất tại mương chỗ. Nhưng vấn đề là, một giây sau, che ngập bầu trời công kích, hướng về như thủy triều, hướng về ẩn tàng bên trong Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tập kết tới. Di hình hóa ảnh. Tiêu Phàm lúc này cũng không muốn bại lộ, cho nên bảo mệnh chiêu thức tự động khởi động, mang theo hắn cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện tại một nơi khác. Một người võ thánh tám tinh tu luợ dạ thì là bị di động đến Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nguyên bản vị trí. Bành xuỳ. Tại vô số kinh khủng trong công kích, người tu luợ này cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền ngay tại chỗ vỡ lạc, nổ tung thành một đoàn xương máu. Tiêu Phàm cũng không phải tùy ý lựa chọn chuyển đổi mục tiêu nhờ người vô tội giúp hắn gập nạn. Cái này bị chuyển rời đến bọn hắn vị trí tu luyện giả, là trong đám người, phóng xuất ra công kích triêu thức, uy lực lớn nhất một. Ngươi để cho ta chết, vậy ta liền để ngươi nếm thử, bị người vây công mười vị. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cho rằng tránh được một kiếp lúc, trong đám người lại vang lên lần nữa gầm lên giận dữ. Tiếp tục công kích, bọn hắn còn chưa chết. Này mẹ nó ai vậy? Tiêu Phàm trong đôi mắt, ngay lập tức bộc phát ra một tia hung tàn quan mang, hướng về trong đám người, nhìn sang Đáng tiếc, xung quanh tu luyện giả số lượng quá nhiều. Tiêu Phàm thì không có cách nào xác định, hô lên một câu nói kia người, rốt cục là ai? Rầm rầm rầm. Mãnh liệt hơn công kích, ngắt lời Tiêu Phàm phẫn nộ, hắn tiểu mẹ mẹ mang theo Yên Thủy Khanh, ngay lập tức hướng về xa xa rút lui. Không có cái nào. Bọn này tu luyện giả, tu vi mặc dù chỉ có võ tôn, võ thánh, nhưng thả ra công kích, lại tương đối hung tàn. Hắn đúng là không sợ. Nhưng Yên Thủy Khanh căn bản gánh không được. Càng quan trọng chính là, hắn lần này rời đi vị trí, không hề có báo xạ. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, sinh ra ba động sung kích phạm vi cũng rất rộng, lại không rời khỏi, bọn hắn hay là sẽ bị liên lụy. Ai không thấy, một ít đến gần tu luyện giả đã phát ra thống khổ kêu thảm, hoặc là cơ thể tại chỗ nổ tung, trực tiếp vỡ lạc, hoặc là thiếu cánh tay chấn gãy, huyết nhục văng tung tóe, rất là thê thảm. Nhưng những thứ này cũng còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, những người này lại một lần nữa sa vào đến trong điên cuồng. Có người lại hung hãn không sợ chết, vọt thẳng đến công kích địa điểm, thiếu đốt sinh mệnh lực, lựa chọn tự bạo. Tự bạo uy lực càng thêm cùng bố, thì sản sinh càng lớn sóng xung kích. Điên cuồng một màn. Nhụ Tiêu Phàm cũng không kịp đục nước béo cỏ, chỉ có thể mang theo Yên Thủy Khanh, tiếp tục hướng về xa xa đổi ra. Vì, lúc này, công kích đã bắt đầu lan tràn. Bị công kích địa điểm đã không còn cực hạn tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nguyên bản sở tại địa phương. Bốn phương tám hướng, cũng có người phóng xuất ra chiêu thức, tiến hành không khác biệt công kích. Bọn hắn hình như căn bản không thèm để ý, có phải hay không liên lụy đến người vô tội viên. Kết quả là, tất cả hiện trường, liền như là vuông mức trại rộng ra quân bài đố mì nổ giống nhau, toàn diện nợ hoa. Đem trận này rất chóc, lan tràn đến tất cả mọi người. Tiêu Phàm thừa cơ hội này, mang theo Yên Thủy Khanh Nhanh như chớp chạy, cuối cùng vọt tới đám người phía trước nhất, hoặc nói ở giữa nhất. Vị trí ra trung tâm 1100m đường kính khu vực, bốn phương tám hướng cũng có người, từng tầng từng tầng khuyết tán ra tới. Mà cái này trung tâm 100m đường kính khu vực bên trong, tồn tại thứ gì đó, chính là Tiêu Phàm tìm kiếm Vệ Linh Tế Đàn bản đan. Cái đồ chơi này, chính là ngươi muốn tìm Vệ Linh Tế Đàn a. Tiên Thủy Khanh Đồng Dạm nhìn thấy Tế Đàn bản tôn, trên mặt toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, có chút nghi ngờ hỏi: "Ừm, đúng là nó." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, nét mặt rất là bờm bực, bực, làm sao lại dễ dàng như vậy tìm được rồi đâu? "Tùy tiện tìm thấy, ngươi còn không muốn a?" Yên Thủy Khanh trợn trừng mắt, tức giận nói: "Thì không phải không nguyện ý, chỉ là vốn cho rằng cần tốn phí giá cả to lớn cùng tinh thần và thể lực mới có thể tìm được thứ gì đó, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của mình, tóm lại có chút buồn bực." Tiêu Phàm cười hắc hắc, lần nữa lôi kéo Yên Thủy Khanh, thận trọng hướng về trong tế đàn đi đến. "Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, Yên Thủy Khanh lại đột nhiên kéo túm ở Tiêu Phàm, thần sắc hẩn trương chằm chằm vào tế đàn phía trên, hít sâu một hơi. "Không muốn quá khứ, bên ấy gặp nguy hiểm." "Nguy hiểm gì?" Tiêu Phàm trong nội tâm không hề có cảm nhận được bất luận cái gì tồn tại nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết, Tiên Thủy Khanh nói như vậy, khẳng định không phải là vì trêu chọc chính mình chơi, hay là ngay lập tức cảnh giác. Ngươi nhìn xem những kia đầu lâu ở giữa, có phải hay không có tiểu trùng tử nhúc nhích?" Tiên Thủy Khanh nói. "Tiểu trùng tử?" Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói, "Tiểu trùng tử, cái đồ chơi này, ta một chút không sợ a." Phệ Linh trùng quyết rất lâu không có thu hoạch tươi mới mặt hàng. Tiêu Phàm cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi, muốn khống chế tươi mới côn trùng. Tiên Thủy Khanh nghĩ đến khi trước phát hiện cái đó cái gọi là Ngự thú thần giáo trên địa bản, chuyện đã xảy ra, lúc này mới nhớ tới, Tiêu Phàm sắc tự kéo, khống chế độc trùng năng lực chương 838, băng hỏa lượng trọng thiên, chương 838, băng hỏa lượng trọng thiên. Ngươi liền đặc trí đi. Yên Thủy Khanh tiểu Sầm, liếc Tiêu Phàm một chút về sau, hay là nhắc nhở, ta có thể cảm giác được, những thứ này tiểu trùng tử không đơn giản, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Yên Tâm, ta nắm giữ công pháp, chính là nhằm vào những thứ này tiểu trùng tử. Hiện tại so với những thứ này tiểu trùng tử, ta nghĩ càng nên lo lắng, hay là chúng quanh những tên kia. Tiêu Phàm nhìn lướt qua sau lưng. Hắn cùng Yên Thủy Khanh giờ phút này hay là ở vào ảnh tung bí pháp dấu kín hiệu quả bên trong. Nhưng này nhất định phải Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng không bị triêu thức tấn công chính diện đến, đồng thời cũng không thể phóng xuất ra ba động quá lớn công kích. Nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ hiển lộ ra bản thể. Đến lúc đó, những thứ này đang lẫn nhau chém giết tu luyện giả, tuyệt đối sẽ coi bọn họ là thành thứ nhất mục tiêu công kích. Nay cũng thật không dễ dàng đi vào tế đàn bên ngoài. Nếu còn phải lại đến một lần, Tiêu Phàm cũng không cam. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Phàm lo lắng hỏi đề, hay là hắn cùng Yên Thủy Khanh một sáng bại lộ, bị những người này phát hiện, nguyên lai like bọn hắn luôn luôn tại tế đàn chung quanh, tiếp theo liệu mạng đúng tế đàn chung quanh phát động công kích, nhất là cường đại triêu thức, lại là tự bảo Cho dù có ảnh tung bí pháp tiêu phàm, thì không có cách nào tại nhiều người như vậy vây công từ dưới, tiến vào chính giữa thế đàn. Do đó, hay là phải cẩn thận cảnh giác một chút. Tiêu phàm trong lòng âm thầm nhắc tới một tiếng về sau, liền chuẩn bị thi triển vệ linh trùng quyết, đem những thứ này giấu ở huyết khô lâu trong đầu tiểu trùng tử bắt tới. Thế nhưng, đúng lúc này, Tiêu phàm đột nhiên phát hiện, tại thế đàn chung quanh lại vẫn tồn tại một tầng vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này cũng không phải là trận pháp, mà là cùng toàn bộ thế đàn liên hệ với nhau. Hắn tiếp tục quan sát sau, phát hiện một càng thêm khiếp sợ sự thực. Nguy Lai, like, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy màu máu khô lâu tới đàn, đều là giả. Cái lồng bảo hộ này, còn có một chút chứng nhãn pháp năng lực, có thể đem phòng hộ cháo nội bộ tình huống che dấu, làm cho không người nào có thể nhìn thấy hắn chân thực tồn tại. Tê, Tiêu Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh về sau, có chút đau đầu. Vốn là không nghĩ dẫn tới trung quanh bọn này tu luyện giả chú ý, kết quả hiện tại, hay là cần vận dụng một chút năng lượng mới có thể phá giải cái lồng bảo hộ này. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ dẫn phát rất mãnh liệt năng lượng ba động, từ đó làm cho hắn cùng Yên Thủy Khanh theo ảnh tung bí pháp dấu kín hiệu quả bên trong, đi ra ngoài bị trung quanh bọn này tu luyện giả phát hiện a. Tiêu Phàm lần nữa trầm mắng một tiếng, nhắc nhở Yên Thủy Khanh làm tốt chuẩn bị rút lui về sau, hay là chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ tầng này vòng phòng hộ. Vì Tiêu Phàm đã phát hiện, tầng này vòng phòng hộ, tại không sử dụng cường bạo công kích tình huống dưới, muốn đánh nổ, độ khó thật lớn vô cùng. Nếu như không phải thực lực của hắn, đã đạt đến có thể đây cường giả võ thân đỉnh phong trình độ, hắn nhìn thấy cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể mắt trợn trắng. Hàn xương linh pháp. Tiêu Phàm trong nháy mắt triệu hồi ra u hồn huyết đao, vô cùng hung tàn công đánh ra ngoài. Trong nháy mắt đó, một đạo cường bạo khí tức DF dựng trung quanh tất cả tu luyện giả sóng xung kích, theo Tiêu Phàm trong tay, đổ xuống mà ra, chen chúc mà tới trước mắt vòng phòng hộ. Giang giặc. Trong chốc lát, một tầng sương lạnh bao trùm tại tất cả vòng phòng hộ bên trên. Rõ ràng đã có có thể so với võ đế 3 tinh cường giả, cơ sở trị số lực công kích cũng không có nhường vòng phòng hộ sinh ra vỡ vụn dấu hiệu. Tiêu Phàm cũng không ngoài ý muốn. Tại phóng thích ra hàn sương linh pháp về sau, trước tiên, lại phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, hướng về đã bị đóng băng vòng phòng hộ, công đánh tới. Xích Viêm thần pháp. Hừng hực, lửa cháy ngập trời, bộc phát ra càng thêm uy lực khủng bố trọn vẹn 150 lần cơ sở lực lượng hỏa diễm công kích, nhường một chiêu này uy lực, đạt đến gần ngàn nước. Đây chính là có thể đây cường giả võ đế đỉnh phong cơ sở chỉ số. Giang Dác, băng hỏa lượng trọng thiên phía dưới, cho dù là phòng hộ nhìn vẻ linh tế đàn vòng phòng hộ, thì trong nháy mắt này, vỡ ra. Bành xuỳ xuỳ. Đây trời vòng phòng hộ mạnh vỡ, như là vô số đáng sợ mũi tên giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng xung kích tới. Trong nháy mắt đó, tất cả tu luyện giả, cũng tại đây đầy trời sóng xung kích bên trong, hướng về bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài. Bọn hắn căn bản không kịp dựa theo tiêu phàm đoán trước như thế, tại hắn phóng xuất ra chiêu thức về sau, hiện lộ ra thân ảnh, loạt vào trung quanh tu luyện giả công kích, bởi vì hắn đánh giá thấp vòng phòng hộ nổ tung về sau, sinh ra sóng xung kích, thì đánh giá cao những thứ này thực lực của người tu luyện. Lúc này, bọn hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có cơ hội, đi đúng tiêu phạm tiến hành công kích. Phanh phanh phanh. Đương nhiên, Tiêu Phạm chính mình cũng không chịu đổi. Sích Viêm lĩnh vực cùng Huyền Minh quỷ thuần, đồng thời thả ra ngoài. Vì Sích Viêm lĩnh vực hiện tại 2m phạm vi, đầy đủ đem Huyền Minh quỷ thuần bao bao ở trong đó. Thế nhưng, vẫn như cũ không thể kiên trì dù là không một giây. Viên Minh Quỷ Thuẫn liền bị tùy ý xông vào trong lĩnh vực vòng phòng hộ mạnh vỡ sẽ rách. May mà, này dù sao cũng là tiêu phạm lĩnh vực. Mặc dù không thể ngăn lại những thứ này vòng phòng hộ mạnh vỡ, nhưng vẫn là thật to chậm lại tốc độ của bọn nó. Cho tiêu phạm đầy đủ thời gian, tại Viên Minh Quỷ Thuẫn sau khi vỡ vụn, phóng xuất ra mới huyền minh quỷ thuẫn, ngăn trở đến tiếp sau công kích. Cứ như vậy, từng vòng công kích đến tới. Tiêu phạm chọn vẹn thả ra 10 đạo huyền minh quỷ thuẫn, mới rốt cục chặn vòng phòng hộ sau khi vỡ vụn sóng xung kích, nhưng cũng giới hạn tại đây. Vì, tại vòng phòng hộ sau khi vỡ vụn, thật sự phệ linh tế đàn hiện lộ trước mắt chúng. Từng cái kinh khủng huyết sắc cú hồn, che ngập bầu trời đánh thẳng tới, phát ra khàn cả giọng gầm rú. Chỉ là âm thanh, liền để Tiêu Phàm cùng Yên Thủy kinh nghe, nội tâm run lên một cái, như là bị linh hồn công kích dường như thần hồn dung chuyện không thôi. Cũng may, giờ phút này Tiêu Phàm Xích Viêm lĩnh vực, vẫn như cũ có thể ngăn cản một đợt, chậm lại những linh hồn này công kích. Lại thêm, bọn hắn trước đó tại ảnh tú tự, thì xác thực học một chút linh hồn công pháp. Những linh hồn này công pháp cũng có một đặc tính, cho dù không cách nào thi triển, nhưng ít ra có thể đối tự thân thần hồn, đưa đến một bảo hộ hiệu quả. Đồng thời bảo hộ dưới, Đột nhiên xuất hiện huyết sắc cú hồn, đúng Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, không hề có tạo thành bất kỳ làm hại. Với lại, cũng không biết là lĩnh vực tồn tại hay là nguyên nhân gì khác. Những thứ này từ trong vẻ linh tế đàn, dâng trào mà ra huyết sắc cú hồn, xem Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không thấy. Trực tiếp theo bên cạnh hai người bay lượn mà qua, hướng về kia chút ít bay rất ra ngoài, rất là thê thảm những người tu luyện xung kịp tới. Không nhìn thấy chúng ta sao? Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh có chút mở miệng liếc nhau một cái về sau, trên mặt lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Năng lực không cao hơn sao? Những thứ này huyết sắc cú hồn nhìn thì biết không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Tất nhiên chúng nó lựa chọn coi như không thấy chính mình, vậy khẳng định cũng là chuyện của ta. Đi, vào trong. Tiêu Phàm không có lãng phí thời gian, thừa cơ kéo lại Yên Thủy Khanh tay nhỏ, ngay lập tức hướng về phệ linh tế đàn bên trong, vọt vào. Phụp. Vòng qua nguyên bản vòng phòng hộ sở tại địa phương, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng đột nhiên cảm giác được hình như có độ vật gì xuyên qua linh hồn của mình. Trong nháy mắt đó, hai người không hẹn mà cùng sợ run cả người. Chương 839, thế này sao lại là tiểu chủ tử? Chương 839, thế này sao lại là tiểu chủ tử? Ừm. Loại cảm giác này có chút cùng loại với sợ bóng sợ gió. Mặc dù mất khống chế, nhưng lại không hiểu có loại vô cùng thoải mái cảm giác. Nhưng một giây sau, hai người lông mày lại lần nữa gập xuống lại. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn giờ phút này trố Không Gian, cùng vừa nãy ngoài vẻ linh tế đàn, nhìn thấy Không Gian, rõ ràng không giống nhau. Khắc khắc. Đúng lúc này, một tiếng quỷ dị mà làm cho người không rét mà run nghe răng cười từ trùng quanh truyền đến. Không nghĩ tới, loại tình huống này, lại còn có người có thể xông vào trong tế đàn. Vậy, lại còn có nữ nhân. Nữ nhân, lại là nữ nhân. Cái này hơi có vẻ điên cuồng âm thanh, nhưng Nghiên Thủy Khanh mười phần sợ hãi, vội vàng co lại đến sau lưng Tiêu Phạm, đồng thời đem phủ phủ kêu gọi ra, mắt to như nước trong veo, cảnh giác hướng về xung quanh nhìn lại. Mở so với trước đó tại vòng phòng hộ che lớp lại, khủng lô mấy chục lần khủng bố tế đàn ở vào bọn hắn ngay phía trước. Tế đàn bên trên, trưng bày lấy mẫu máu Khô Lâu, cũng không phải là loài người Khô Lâu bình thường lớn nhỏ, cũng đồng dạng muốn khủng lô gấp mấy chục lần, như là cự nhân Đồ Lâu. Thế nhưng, tại chưa từng gặp qua cự nhân tình huống dưới, tiểu này Đồ Lâu thấy thế nào sao quỷ dị, tựa như là bị người dùng cường đại năng lực trực tiếp đem toàn bộ tế đàn làm lớn ra gấp mấy chục lần dường như, lại hoặc là nói, không phải tế đàn làm lớn ra, mà là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh giúp nhỏ. Vì Tiêu Phàm nhìn thấy một gốc tương đối nhìn quen mắt linh thực, thất giai quỷ mộ huyết thảo. Như kỳ danh, tiểu loại linh thực sẽ chỉ sinh trưởng tại tràn ngập mùi huyết tinh trong huyệt mộ. Không thể nói vô cùng hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không nhiều. Với lại quỷ mộ huyết thảo có một đặc điểm, vì hấp thụ cũng ngưng tụ đầy đủ huyết khí, thân hình của nó luôn luôn rất nhỏ. Hiện nay phát hiện lớn nhất cũng chỉ có nhân viên lớn cỡ bàn tay. Thế nhưng Tiêu Phàm hiện tại phát hiện này quả đâu? dường như đã tương đương với một mặt bàn lớn nhỏ. Đỏ tươi đỏ tươi, như là tùy thời đều có thể phun cái mặt ngươi máu chó dường như. Theo tỉ lệ nhìn lại, nay khỏa quỷ mộ huyết thảo vừa vặn cũng bị phóng đại gấp mấy chục lần. Cho nên nói, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh sau khi đi tới nơi này, rất có thể không phải nơi này bị phóng đại, mà là bọn hắn nhỏ đi. Tiêu Phàm ngươi nhìn xem những kia côn trùng. Ngay tại Yên Thủy Khanh tìm kiếm chủ nhân của thanh nham kia lúc, càng thêm hoảng sợ chỉ hướng những kia màu máu đầu lâu. Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn sang. Cái này? Tiêu Phàm mặt người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thế này sao lại là cái gì tiểu trung tử? Rõ ràng là so với bọn hắn còn muốn nhân loại nhỏ bé a. Những thứ này so với bọn hắn còn phải lại nhỏ hơn mười mấy lần tiểu nhân, liền như là từng bảy con kiến nhỏ dường như tại màu máu đầu lâu bên trong ra ra vào vào. Trong tay của bọn hắn, con vận chuyển nhìn cái quái gì thế, chỉ vì đồ vật quá nhỏ, Tiêu Phàm thì chưa từng gặp qua, cho nên tạm thời không phân biệt được. Tiếp theo, thì là trọng yếu nhất. Những lũ tiểu nhân này mặt mũi tràn đầy chất lặng, ánh mắt chúng rỗng và nói là tiểu nhân, không bằng nói là từng cái con rối hình người. Hâm hục. Đột nhiên, một hồi âm phong phất qua. Tiêu Phàm trong nội tâm đột nhiên hiện ra một tia bất an mãnh liệt. Hắn không có chút gì do dự, ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh, lần nữa rời ra chỗ khác. Còn muốn chạy? Đến lão phu địa bàn, các ngươi chạy sao? Nữ nhân, dừng lại cho ta đi. Khắc khắc. Cái đó quỷ dị âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tiêu Phàm không thấy được bóng người xuất hiện, nhưng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ đột kích, chỉ có thể cầm mang theo Yên Thủy Khanh, lần nữa rời đi. Cứ như vậy, người truy ta đuổi, tới tới lui lui thật nhiều lần sau. Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước, hô to một tiếng. Ngừng. Người trẻ tuổi, tiếp tục chạy a. Ngươi không phải vô cùng năng lực chạy sao? Sao ngừng? Lão tử còn không có chơi chán. Khà khà. Âm thanh vang lên lần nữa, cùng nhau vang lên còn có kia một tiếng làm cho người buồn nôn quái dị tiếng cười. Ngươi muốn chơi, ta có thể chơi với ngươi, nhưng mà, ngươi có thể hay không đừng phát ra loại đó buồn nôn tiếng cười, ta mẹ nó nghe muốn nói. Tiêu Phàm vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi cũng dám nói lão phu tiếng cười buồn nôn. Không biết tên âm thanh, trong nháy mắt nổi giận, kinh khủng uy áp, theo thế đàn phía trên, như là cuồng bạo hải khiếu, đập mà đến. Nhưng, Tiêu Phàm cảm nhận được cố uy áp này trong náy mắt Hệ thống ngay lập tức phát lực, đem nó toàn bộ tản mất. Không phải võ đế. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ. Chỉ cần không phải võ đế, vậy liền không có có gì phải sợ. Vụt. Mầu máu hàn quang xuất hiện trong hư không. Tiêu Phàm triệu hoán ra chính mình nú hồn huyết đao, trực tiếp hướng về uy áp thả ra chỗ, công đánh tới. Bành xuỷ, một đạo huyết mang, xé rách hư không, hung hăng vọt tới tế đàn. Siêu. Nhưng vào lúc này, một khỏa đầu lâu đột nhiên bay lên, chặn huyết sắc đao mang đường đi. Bành xuỷ, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Huyết sắc đao mang cùng đầu lâu đồng thời biến mất. Hạo tiểu tử, lại còn dám công kích lão phu. Ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ngươi không chỉ phải chết, lão phu còn muốn cho ngươi tận mắt thấy, bên cạnh ngươi nữ nhân này, làm sao bị lão phu làm nhục. Thần bí nhân càng thêm nổi giận, đến mức tất cả trong hư không cũng hiện ra một cỗ làm cho người ra đầu tê dại khủng bố ba độ. Đáng tiếc, người này cũng không phải võ đế. Chỉ cần không phải võ đế, Tiêu Phàm hiện tại là một chút không sợ. Dù là, Tiêu Phàm công kích cho đến bây giờ, đều không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng còn chưa phát hiện tung tích của đối phương. Cẩu vật. Tiêu Phàm mặt trầm chậm, Hư lạnh nói: "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu đầu lâu, có thể giúp ngươi ngăn cản lão tử công kích." Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm cơ du hồn huyết đao, một bên bộc phát ra huyết sắc lam mang, một bên đem chính mình Hỏa Linh Quỷ Bất Vương chiến sủng kêu gọi ra. "Hỏa Linh, công kích cho ta tế đàn. Phu phụ, công kích tế đàn phía bên phải cái kia chủ tử." Yên Thủy Khanh lúc này thì phản ứng, vội vàng hô lớn, với lại công kích của nàng phương hướng càng có tính nắm vào. "Chủ tử." Tiêu Phàm tận người, đang chuẩn bị rời đi công kích phương hướng, lại nghe được Yên Thủy Khanh truyền âm âm thanh, tại vang lên bên tai. "Tiêu Phàm, ngươi đừng quả ta ngươi tiếp tục công kích mục tiêu của ngươi. Được, Tiêu Phàm không biết Yên Thủy Khanh mục đích, nhưng nàng tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định cũng là có mục đích. Thế là, Tiêu Phàm trong tay gũ hồn huyết đao, vung vẩy càng thêm khởi kình nghi, Hỏa Linh Hỏa Diễm công kích, cũng giống có phải không đợi tiền dường như xông về tế đàn. Phanh phanh phanh tiếng oanh minh bên trong. Thần bí nhân tràn ngập phẫn nộ gào thét, vang lên lần nữa. Gây tổn nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Nguy lai, like, là phù phù công kích, rơi vào Yên Thủy Khanh chỉ thị cái kia trên cây cột. Màu máu máu chủ tử. Trong nháy mắt bị đốt đốt lên. Hình như đây không phải một cái nên phòng cháy trụ tử, mà là một từ dễ đốt vật quấn quanh thứ gì đó dường như. Hỏa diễm xu hướng tăng rất lớn, rất nhanh, liền theo trụ tử lan tràn đến xung quanh. Trước đây, liên vì chống cự Tiêu Phàm công kích, thế đàn trung quanh lít nhã lít nhít màu máu đầu lâu đã biến mất gần một nửa. Mà bây giờ, hỏa diễm lan tràn qua thứ, chúng nó lại cũng bị đốt lên. Chương 840, thần bí nhân, chương 840, thần bí nhân. Tiêu Phàm còn nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện những kia nguyên bản tại màu máu đầu lâu bên trong tiểu nhân, vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, còn đang ở ra ra vào vào. Chúng nó như là không tại phương thế giới này dường như, hoàn toàn không nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Ôn không biết thứ đồ gì thứ gì đó, hoàn toàn như trước đây, sắc mặt đều không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Mãi đến khi, một quả mỏ máu đầu lâu, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, tan vỡ thành bột mịn. Hướng viên này mỏ máu đầu lâu bên trong vận chuyển đồ vật tiểu nhân, mới ngơ ngác đứng ở nguyên bản bọn hắn bước vào đầu lâu nội bộ, cũng là đầu lâu miệng chỗ, sững sốt một lát, sau đó chuyển rời đến bên cạnh một quả đầu lâu vận chuyển trong đội ngũ, tiếp tục công việc lưu đủ lên. Trừ ra cái này nho nhỏ biến hóa, thì không còn có hắn biến hóa của hắn. Hừ hừ hống, hống, cái này, cái này thần bí lão giả, càng thêm phẫn nộ, phát ra không phải người gầm thét. Sau đó, liền thấy những kẻ như cũ tại bận rộn tiểu nhân, đột nhiên hội tụ đến cùng nhau, như là một đám con kiến nhỏ dường như hướng về Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lao đến. Trang cảnh kia, rất có một loại con kiến nhỏ nhóm, nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị rất chết voi cảm giác. Đương nhiên, nói như vậy, có thể hơi có chút khoa trương, nhưng tỉ thật thì xe xích không bao nhiêu. Tóm lại, chính là vi hòa cảm tràn đầy. Nhưng Tiêu Phàm lại trong nháy mắt này, trong nội tâm, lần nữa hiện ra bất an mãnh liệt. Di hình hóa ảnh Không có chút gì do dự, Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thụy khinh tay, trực tiếp rời đi vị trí. Ầm. Một giây sau, một cỗ hủy thiên diệt địa nổ tung khí tức đột nhiên xuất hiện. Mặc dù phạm vi không lớn, cũng liền quét tán 1 mét đường kính thì tiêu tán. Thế nhưng uy lực nổ tung thực sự khủng bố. Tuyệt đối phải đây Tiêu Phàm có võ thần cảnh huyết hồn châu nổ tung về sau, sinh ra uy lực còn cường đại hơn. Dường như có thể so với võ thần định phong cương giả tự bạo về sau sinh ra uy lực. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm căn bản không kịp lo lắng nhiều, liền lần nữa nghe được liên tiếp tiếng nổ vang lên. Chính là những lũ tiểu nhân kia đuổi theo hắn cùng Yên Thụy Khanh, liên tiếp tự bạo, sinh ra tiếng vang minh, thật vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn trong hư không, xuất hiện từng cái lỗ lớn. Những thứ này vậy mà đều là những lũ tiểu nhân này nổ tung về sau, sẽ rách hư không, sinh ra hư không điện phù. T. Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, vừa nãy Tiêu Phàm đánh nổ bảo hộ phép linh tế đàn vọng phòng hộ, lực công kích đều cơ hồ có thể đây cường giả võ đế định phong cơ số chỉ số. Đều không có đem phương này hư không sẽ rách. Nhưng bây giờ, những lũ tiểu nhân này nổ tung, lại đem phương này hư không nổ bể ra tới một cái cái lớn như vậy lỗ hổng. Đây chẳng phải là nói, những lũ tiểu nhân này tự bạo uy lực, kỳ thực muốn so tiêu phàm vừa nãy sinh ra trăm tỉ công kích, còn kinh khủng hơn một ít. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiêu phàm trên mặt toát ra không thể tin qua mang, từng cái thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì, giống như con rối hình người tiểu nhân, lại có khủng bố như vậy lực sát thương. Tiêu phàm chỉ cảm thấy thế giới của mình hình như có chút muốn bị phá vỡ cảm giác giống nhau. Phệ linh tế đàn bên trong không gian, mặc dù tại bị phóng đại sau đó, hình như có vẻ đặc biệt lớn, nhưng trên thực tế, kỳ thật vẫn là rất nhỏ. Nhiều như vậy tiểu nhân, mỗi một cái tự bạo về sau, cũng sản sinh một hư không liệt vùng, càng làm cho vùng hư không này trở nên đặc biệt đặc biệt tiểu. Tiêu Phàm mang theo Yên Thủy Khanh chạy trốn tứ phía, càng là hơn cần vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, sơ ý một chút, liền có khả năng vọt thẳng vào hư không liệt vùng trong. Có hệ thống tại, liền xem như kinh khủng hư không liệt vùng, Tiêu Phàm cũng sẽ không như vậy sợ sệt. Hắn tin tưởng hệ thống khẳng định có thể bảo vệ mình. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại bên cạnh còn có Yên Thủy Khanh đi theo. Tiêu Phàm hiểu rõ, muốn hệ thống bảo hộ Yên Thủy Khanh, trừ phi mình tốn hao linh khí. Nhưng ở hắn cùng Yên Thủy Khanh bước vào hư không liệt phùng trong nháy mắt, muốn hệ thống bảo hộ Yên Thủy Khanh, cũng cần tốn hao thời gian. Mà điểm ấy thời gian, đủ để cho Yên Thủy Khanh mất mạng. Do đó, Tiêu Phàm căn bản không dám đánh cược. Kỳ thực, vốn là còn một cách, có thể làm cho Yên Thủy Khanh thoát khỏi cái nguy hiểm này cảnh. Đó chính là thuốc lá Thủy Khanh, ngay lập tức đưa vào linh đảo hải thú bên trong tiểu thế giới. Nhưng vấn đề là, hiện trong tế đàn không gian, đã không đủ để nhường Tiêu Phàm đem linh đảo hải thú triệu hoán đi ra. Mặc kệ nó đến lúc đó xuất hiện ở đâu, vì nó khổng lồ thể tích, khẳng định sẽ chạm đến chúng quanh hư không liệt phùng. Mắt thấy Hoạt động không gian càng ngày càng ít, Tiêu Phàm càng thêm khó chịu giận sau khi máng một tiếng, nét mặt trở nên càng dữ tợn. Hiện tại, thật sự có thể làm cho bọn hắn tránh né chỗ, chỉ còn lại có một, đó chính là tế đàn trung tâm. Bị những kia màu máu đầu lâu bao quanh chỗ. Tiêu Phàm đã sớm phát hiện một tình huống, bọn hắn tiến vào nơi này về sau, cái đó không biết thứ đồ gì thần bí nhân, hình như luôn luôn tránh tại chính giữa tế đàn, không có phải rời khỏi tế đàn một bước ý nghĩa, cho dù rời khỏi, cũng là nhường những lũ tiểu nhân này ra đây. Với lại, lũ tiểu nhân tự bạo lúc, cũng sẽ vô cùng tận lực tránh đi chính giữa tế đàn khu vực, cũng không tại những địa phương kia tự bạo Dù là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thì đứng ở khu vực biên giới, nhưng nhường Tiêu Phàm lưu lại lâu dài ở chỗ này, hắn cũng là hoàn toàn không dám. Rốt cuộc, phía sau chính là người thần bí kia, thần bí nhân tu vi, mặc dù không có đạt tới vô đế, nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm chỉ là công kích đạt đến có thể giết chết cường giả võ thần định phong trình độ, cũng không có nghĩa là phong ngự của hắn thì có cao như vậy. Từng, đừng tưởng rằng, Tiêu Phàm hiện tại có thể phóng xuất ra, trong tỉ chỉ số công kích, đã cảm thấy hắn có thể tổn thương vô đế. Trên thực tế, Võ đế kim thân tồn tại, cùng với những kia lĩnh ngộ pháp tắc võ đế, đều bị bọn hắn thực lực có chí ít quá mức gấp 10 tăng thêm. Nói cách khác, tiêu phạm thả ra trăm tỷ chỉ số, cũng chỉ có thể xúc phạm tới, không có bất kỳ cái gì phòng ngự võ đế một tinh cường giả. Nhưng vấn đề là, ngay cả võ hoàng cũng có ngụy hộ thể cương khí. Những thứ này cường giả võ đế, lẽ nào không có sao? Bọn hắn chí ít, cường đại hơn hộ thể cương khí a. Mà đối với võ đế mà nói, hộ thể cương khí rủ là chỉ có thể đem lại 10 phần trăm tăng thêm, vậy bọn hắn cơ sở lực phòng ngự cũng có thể đạt tới hơn 1 ngàn nước. So với Tiêu Phàm chỉ có thể phóng xuất ra gần trăm tỉ công kích, hay là lớn mạnh một chút. Nói cách khác, Tiêu Phàm công kích đối với những cường giả này mà nói, thậm chí cũng làm không được phá phòng trình độ. Cho nên, Tiêu Phàm cho dù lần này tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ chỉ là khoảng cách cường giả võ đế, càng gần một bước, muốn xốc phạm tới võ đế vẫn chưa được. Tiêu Phàm mạnh nhất chỗ, cũng không sánh nổi võ đế, lại càng không cần phải nói, kém rất nhiều lực phòng ngự. Phổ phổ thông thông võ thần định phong đều có khả năng xốc phạm tới hắn. Thân bí nhân này cho dù không phải võ đế, nhưng cũng tuyệt đối là võ thần định phong bên trong người nổi bật. Tiêu Phàm làm sao có khả năng đem phía sau lưng của mình, thời gian giải đối cường đại như vậy. Lại càng không cần phải nói. Bên cạnh hắn, còn có một cái Yên Thủy Khanh. Hiện tại, tất nhiên tế đàn bên ngoài đã không có nhường hắn cùng Yên Thủy Khanh hoạt động khu vực. Tiêu Phàm chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở tế đàn bên trên. Chương 841, gặp lại thiên cương khối lỗi, chương 841, gặp lại thiên cương khối lỗi. "Dĩnh?" Tiêu Phàm thấp giọng gầm thét một câu. Thi mặc kệ trong tế đàn, rốt cục tồn tại bao lớn nguy hiểm. Cứng ngắc lấy ra đầu, lôi kéo Yên Thủy Khanh, xông về tế đàn nội bộ. Chỉ là, hắn không có chú ý tới Yên Thủy Khanh lúc này, trên mặt nét mặt lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Hình như vốn không có để ý tiêu phàm hành động, loại đó hoàn toàn không trả an bài dáng vẻ. Thật sự cùng nàng mới vừa tới đến cái tế đàn này bên trong, nghe được kia giọng thần bí nhất lúc, có cách biệt một trời. Bỗng, ngay tại hai người bước vào tế đàn trong mắt, tế đàn chung quanh, lần nữa dâng lên một tầng màu màu quạ mang, đem toàn bộ tế đàn, bao vây trong đó. Một thân thể cao lớn, cuối cùng hiện ra tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt, lại là một cái vài trăm thước cao thiên cương khôi lỗi. Chính là Tiêu Phàm từng tại di chỉ dự tiên cốc, gặp phải loại đó thiên cương khôi lỗi. Không đúng. Đây không phải Thiên Cương Khôi Lỗi. Tiêu Phàm ngay lập tức lắc đầu. Thiên Cương Khôi Lỗi nghe tên, hình như nhiều không được. Kỳ thực tế bên trên, hay là một loại khôi lỗi. Nói trắng ra, chính là một loại tự vật. Nhưng trước mặt vật này, tuyệt đối không phải sự vật. Thiên Cương Khôi Lỗi thành tinh. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù nói, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hay là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Cương Khôi Lỗi loại vật này, lại còn năng lực thành tinh. Cái này cần là nhiều nghịch thiên cơ duyên sao? Đương nhiên, trừ ra Thiên Cương Khôi Lỗi thành tinh bên ngoài, Tiêu Phàm trong đầu, còn nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trước mắt Thiên Cương Khôi Lõi nội bộ, tồn tại một đặc thù linh hồn. Có thể là nào đó cường giả vẫn lạc về sau, không cam tâm chuyển thế đầu thai, lại tới không kịp đoạt xá trọng sinh, chỉ có thể lựa chọn đem linh hồn của mình tạm thời gửi tại đây chỉ Thiên Cương Khôi Lõi thể nội. Khả năng này, hình như đây Thiên Cương Khôi Lõi thành tinh, còn muốn không đáng tin cậy đi. Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười, cũng bắt đầu bội phục mình náo động. Bạch. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn, xuất hiện quen thuộc hệ thống nhắc nhở hình tượng. Vật phẩm, Đặc thù Thiên Cương Khôi Lõi. Tu vi, Võ thần đỉnh phong. Di chú Một ký thác cường giả võ thần đỉnh phong, võ thần đỉnh phong cấp thiên cương khôi lỗi. Ký chủ, ngài không có nghĩ sai, cái này thiên cương khôi lỗi nội bộ sắp thực tổn tại một linh hồn của cường giả. Cơn mơ lơ. Hệ thống nhắc nhở, Dương Tiêu Phàm ngây ra như phỗng. Lão tử chẳng qua đoán bừa ý nghĩ, lại là thật. Bất quá, nếu là thiên cương khôi lỗi. Tiêu Phàm cười hắc hắc. Đối phó thiên cương khôi lỗi, hắn đã rất giỏi kinh nghiệm. Không giống nhau đối phương mở miệng lần nữa, một đống võ thần cảnh huyết hồn châu đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, nhắm ngay thiên cương khôi lỗi cấp nối, liền chuẩn bị ném ra. Nhưng ở ném trong lúc đó, Tiêu Phàm hay là ngừng sự vọng động của mình hành vi. Một vòng mồ hôi lạnh càng là hơn theo trên đầu của hắn, lăn xuống tới. Cợn mờn. Kém chút thì từ lôi. Nơi này không gian hơi lớn như vậy, huyết hồn châu uy lực thế nhưng tương đối kinh khủng, đến lúc đó sinh ra độ tung xung kích, còn không phải đem ta cùng thủy khanh cũng cho nổ hết rồi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhưng lại lần nữa toát ra thần sắc khó khăn. Tất nhiên không thể dùng huyết hồn châu, kia lại cái kia dùng chiêu thức gì đâu. Đúng lúc này, một chiêu thức hiện lên ở Tiêu Phàm trong đầu. Linh hồn chấn động pháp. Này mặc dù là một bộ thuần túy, tăng lên linh hồn cường độ gấp pháp. Nhưng vấn đề là, mượn nhờ linh hồn chấn động pháp, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một loại đặc thù nhằm vào linh hồn phương thức công kích. Linh hồn chấn động 3. Tất nhiên cái này Thiên Cương Khôi Lỗi nội bộ tồn tại một con đặc thù linh hồn. Vì Tiêu Phàm đoán chừng, Thiên Cương Khôi Lỗi có mạnh đến đâu thì khẳng định không cách nào cùng người thân thể giống nhau, đúng linh hồn công kích, sinh ra chút sức chống được nào. Thử một chút cũng sẽ không lãng phí cái gì. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Dựa theo ý nghĩ của mình, đem thần thức hạ ra ngoài, nhanh chóng sinh ra chấn động 3 gì chuyện, hướng về to lớn Thiên Cương Khôi Lỗi, cùng đánh tới. Ngươi làm gì chứ? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Yên Thủy Khanh rất là buồn bực mà hỏi, "Công kích nó a?" Tiêu Phàm đương nhiên đáp lại nói, "Ngươi lẽ nào không có phát hiện, gia hỏa này hồi lâu cũng không có động tĩnh sao?" Yên Thủy Khanh nét mặt cổ quái nhìn Tiêu Phàm, yếu ớt mà hỏi, "Hồi lâu không có động tĩnh?" Tiêu Phàm thật không có chú ý tới tình huống này, vừa nãy nhìn thấy Thiên Cương khôi lỗi sau kinh ngạc, cùng với hệ thống nhắc nhở, cũng khiến cho Tiêu Phàm toàn bộ chú ý. Nhưng hắn căn bản không có cẩn thận quan sát cái này Thiên Cương khôi lỗi tình huống. Bây giờ nghe Yên Thủy Khanh nói như vậy, nhìn kỹ, hắc, thật đúng là, con hàng này dường như là một pho tượng dường như đứng tại chỗ. Hồi lâu không có nhúc nhích một chút, cái quần què gì vậy? Sao đột nhiên thì không có động tĩnh? Tiêu Phạm lại gãi gãi đầu, hay là đem thần trí của mình thu hồi lại? Tất nhiên đối phương cũng không có tiếng động, vậy vẫn là tạm thời không muốn lãng phí tinh thần và thể lực tốt. Ta suy đoán, hẳn là những kia mẩu máu khô lâu, còn có những lũ tiểu nhân kia. Tiên Thủy Khanh nhắc nhở một câu về sau, giải thích nói: "Ta vừa nãy liền phát hiện, từ những lũ tiểu nhân này bắt đầu nổ tung về sau, ra hỏa này thật giống như không có phản ứng, rốt cuộc nghe không được cái đó khó nghe âm thanh." Đồng thời, Siêu Thần Lục cảm nói cho ta biết, nguy hiểm giải trừ. Nguy hiểm thật giải trừ sao? Tiêu Phàm đột nhiên, đúng nguyên thủy khanh siêu thần lực cảm, sản sinh hoài nghi. Hoặc nói, La Yên thủy khanh tu vi quá thấp, cũng ẩn tàng trong tiên cương khối lỗi cái đó linh hồn, cấp trên lệch quá lớn. Nhưng nàng siêu thần lực cảm, tại thời khắc này, mất đi hiệu quả. Lẽ nào, không phải sao? Tiên thủy khanh nghe được Tiêu Phàm tràn ngập nghi ngờ hỏi, ngẩn người. Tiên thủy khanh trước đây vẫn là tương đối tự tin, thế nhưng đột nhiên bị Tiêu Phàm như thế một làm, cho cả sẽ không. Được rồi, ta thử lại lần nữa đi. Tiêu Phàm lại một lần nữa phóng xuất ra thần chí của mình, hướng về to lớn tiên cương khối lỗi, chấn động mà đi. Rốt cuộc Tiêu Phàm tìm kiếm Vệ Linh Tế đàn mục đích thực sự là vì tìm kiếm có thể làm cho hắn lĩnh ngộ Vệ Linh pháp tất cơ hội. Kết quả đi vào Vệ Linh Tế đàn về sau, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bong bóng bóng tụ tính. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chiến thắng cái này tiên cương khôi lỗi, hoặc nói, ẩn tàng trong tiên cương khôi lỗi cái đó linh hồn trên người, thông qua hệ thống ban thưởng, đạt được lĩnh ngộ Vệ Linh pháp tất cơ hội. Tiêu Phàm hay là vui lòng tin tưởng hệ thống nhắc nhở. Hắn cảm thấy, nếu như không phải vì hệ thống có ý riêng, tuyệt đối sẽ không nhắc nhở chính mình điểm này. Phanh phanh phanh. Chấn động mà ra thân thước tạo thành từng tầng từng tầng sóng xung kích, hướng về thiên cương khôi lỗi bao phủ lại. Trong hư không, sản sinh liên tiếp âm bạo thanh, thế nhưng ngập vào đến thiên cương khôi lỗi thể nội về sau, nhưng lại như là đầu nhập biển cả cục đá, trừ ra ở trên mặt nước, sản sinh một vòng gợn sóng, thì không còn có hắn tình huống của hắn đã xảy ra. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, thiên cương khôi lỗi thân thể khổng lồ, có hơi run rẩy sình một chút. Hiệu hiệu, nhưng cường độ còn chưa đủ. Tiêu Phàm trong đầu, đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy về sau, trong tay xuất hiện một cái màu xanh biết thứ gì đó. Chương 842, chạy trốn Chương 842: Chạy trốn. Đây chính là trước đó Tiêu Phàm dùng Thanh Hồng Linh Chúc luyện chế một cái lục giai pháp bảo ông sáo. Gi... Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra ông sáo, Tiên Thủy Khanh thì ngay lập tức đem Tiêu Phàm cho nàng luyện chế trùng tiêu, đưa ra. Phải dùng một chiêu kia sao? Tiên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, hỏi. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm, ngay lập tức đem cây sáo đặt ở bên miệng, thổi. Tiên Thủy Khanh thì rất phối hợp, đồng dạng dựng lên trong tay mình trùng tiêu. Một giây sau, một đạo huyền chuyển du dương làn điệu, theo trong tay hai người địch tiêu bên trong truyền ra. Rõ ràng chưa từng có phối hợp cùng diễn luyện, nhưng mà cử động của hai người lại vô cùng ăn ý, lại diễn tấu ra đồng dạng năng lực từ khúc. Đương nhiên, từ khúc không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo âm thanh vang lên, từng đạo vô hình xuất kích, trong hư không hình thành, hóa thành từng đạo cuồng bạo âm luật ba động, hướng về kia con khổng lồ thiên cương khối lõi, xung kích tới. Đây là kim Phật Bát Minh, hay là theo ảnh tung tự đám người kia trong tay học được? Không thể không nói, ảnh tung tự thật là cái tàng bảo địa a. A. Đúng lúc này, một tiếng kêu the lương thảm thiết, theo thiên cương khôi lỗi nội bộ vang lên. Theo âm sắc trên phân rõ, chính là cái đó một tóc thẳng ra buồn nôn tiếng cười thần bí nhân. Thế nhưng giờ phút này, da hỏa này trừ ra phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thành âm khác, giống một bị áp chế vận mệnh kết hầu con vịt dường như không hiểu để người có một chút đau lòng. Tiêu Phàm trên mặt cũng nhịn không được toát ra vẻ tươi cười, thôi càng thêm khởi kình nghi. Thần bí nhân tiếng kêu thảm thiết thì càng phát chói tai, vang dội. Thế nhưng thôi rồi. Tiêu Phàm ý thức được không được bình thường. Nếu như nói gặp được thống khổ công kích, cái kia hẳn là là tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng trầm thấp, mãi đến khi cuối cùng, rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng tê. Sao đến thần bí nhân này nơi này, tiếng kêu của hắn ngược lại càng phát kịch liệt. Hình như kim vật bạch minh công kích, với hắn mà nói, là đau nhức cũng vui vẻ nhìn. Mặc dù cần chịu đựng cực kỳ mãnh liệt đau khổ, thế nhưng chỉ cần có thể chịu đựng qua khứ, vậy cái này phiên đau khổ, liền đem nhường hắn khổ tận cam lai, trở thành có thể tăng lên hắn thực lực một loại động lực nguồn suối. Ngừng. Tiêu Phàm vội vàng ngừng thở, đồng thời thì nhắc nhở Yên Thủy Khanh. Kỳ thực không cần Tiêu Phàm mở miệng nhắc nhở. Tại Tiêu Phàm ngừng thở về sau, Diễn Thủy Khanh tiếng tiêu, thì trong cùng một lúc ngừng. Dừng lại làm gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Giọng thần bí nhân vang lên lần nữa, loại đó tràn ngập khát vọng âm thanh, thực sự để người nghe có loại không rét mà run. Rốt cuộc, một tiếng nói dàn mua bên trong, để lộ ra khát vọng cùng chờ mong, hay là tại liên tiếp kêu thầm sau? Nếu đổi lại là ai nghe, cũng cảm giác không thích hợp. Con hàng này có vấn đề a? Tiêu Phàm vẻ mặt phớt tận nói, cảm giác hắn càng phát tinh thần. Tiên Thủy Khanh thì phàn nàn khuôn mặt nhỏ, một bộ rất là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không thể để cho hắn đáp ý đi đi. Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, truyền âm nói ra, ta một lúc đem Linh Đạo Hải thú triệu hắn đi ra, đem ngươi đưa vào trong tiểu thiên địa. Vậy còn ngươi? Yên Thủy Khanh có chút bận tâm. Ngươi cũng không cần để ý đến, ra hoàn này, ta nhất định phải giải quyết hết." Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nói. "Được." Yên Thủy Khanh trầm mặc một lát, vẫn đồng ý Tiêu Phàm đề nghị. "Oen." Vẹn vẹn một cái mắt. Tiêu Phàm triệu hồi ra linh đảo hải thú, đem Yên Thủy Khanh đưa vào tiểu thiên địa, sau đó lại thu hồi linh đảo hải thú. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Như Ngẩn Tàng trong Thiên Cương Khôi Lỗi Thần Bỉ nhân sửng sốt một chút, sau đó phẫn nộ quát trầm lên. "Nữ nhân kia đâu? Nữ nhân đâu?" Giờ phút này Thần Bỉ nhân phật lững, giống như một đói khát bao nhiêu năm năm nhân, đột nhiên nhìn thấy một xích quả mỹ nữ xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng đều đã điều động đến cực hạn, đang chuẩn bị hành động, không ngờ phát hiện mỹ nữ biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói là cái này, đói khát bao nhiêu năm năm nhân. Đối thành bất kỳ người đàn ông nào, gặp được loại tình huống này đều sẽ tức giận. Vụt. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, không trả lời thần bí nhân vấn đề, lần nữa triệu hồi ra u hồn huyết đao. Thiên Cương Khôi Lỗi mặc dù đối phó vô cùng khó khăn, chủ yếu là cơ thể đặc biệt cứng rắn. Nhưng mà, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị thử một chút. Huyết linh đạo pháp. Phốc phốc. Một đạo màu máu đamaang xuất hiện lần nữa, trực tiếp bay về phía Thiên Cương Khôi Lỗi yếu ớt khâm nối. Đậm, đáng tiếc, Thần bí nhân đột nhiên gơ to lớn cánh tay, trực tiếp đánh tới hướng huyết sắc ma mang, lại trong nháy mắt đem huyết sắc đạo ma ngoảnh kích thành mảnh vỡ. Thì này, một tiếng kinh miệt chao phúng, từ thần bí người trong miệng vang lên. Tiêu Phàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Kết quả như vậy, hắn đã sớm lờ tới. Làm sơ đúng chặt những kia thiên cương khối lỗi lúc, hắn thì gặp được những chuyện tương tự. Lại càng không cần phải nói, trước mặt cái này thiên cương khối lỗi, thế nhưng võ thần định phong cấp, lực phòng ngự khẳng định càng thêm cường đại. Trấn hồn lôi tiếp, Tiêu Phàm lần nữa thi triển ra có thể đem cường giả linh hồn định chủ công pháp. Đúng ẩn tàng trong Thiên Cương Khôi Hồi Lỗi Linh Hồn, đồng dạng hữu hiệu. Rốt cuộc, tiêu phạm lực lượng bây giờ, thế nhưng đạt đến 6 cái nhỏ ức, 80 lần lực lượng, chính là 48 tỷ. Đúng võ đế có lẽ không có ảnh hưởng, thế nhưng đối với một chỉ có võ thần đỉnh phong linh hồn, đó là hoàn toàn có thể triệt để trấn áp. Thần bí nhân, hoặc nói thần bí linh hồn, trong nháy mắt bị trấn áp. Hàn xương linh pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu phạm gầm nhẹ một tiếng, trong tay ú hồn huyết đao, lần nữa tiến hành công kích. Một đạo tán ra khủng bố hàn mang đạo khí, lại một lần nữa hướng về Thiên Cương Khôi Hồi công kích quá thứ. Sau đó, Xích Viêm thần pháp Tiêu Phàm trong miệng lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Một đám lửa lớn, hướng về Thiên Cương Khôi Lỗi hung tàn đập qua thứ. Hắn đây là chuẩn bị dùng đánh nát bảo hộ phép linh tế đạn cách, đánh nát Thiên Cương Khôi Lỗi. Đợi đến Thiên Cương Khôi Lỗi bị đánh nát, đối phó một con đơn thuần linh hồn, Tiêu Phàm thủ đoạn cùng cách có thể cũng quá nhiều. Giang giặc. Vo thần đỉnh phong Thiên Cương Khôi Lỗi, cho dù lực phòng ngự có mạnh đến đâu, đối mặt Tiêu Phàm đồng thời điệp ra công kích, vẫn còn có chút không chịu nổi cái nặng. Một lần xung kích, một cái đáng sợ vết nứt, liền từ điểm công kích, Thiên Cương Khôi Lỗi ngực, hướng về trùng quanh lan tràn mà đi. Vụt. Tiêu Phàm lần nữa chém ra một đao Thần chứa lực lượng đáng sợ da mang, hung hăng đụng vào trên cái khe. Vaynh xuỵ, vết nứt vỡ ra. Mảnh vỡ cũng không kịp tứ tán, liền hóa thành bột mịn, phiêu tán trong hư không. Bạch, Tiêu Phàm trong tay, đột nhiên xuất hiện hai viên huyết hồn châu, vừa vận theo vết nứt vị trí, ném vào Thiên Cương Khôi Lỗi thể nội. Sau đó triệu hồi ra Sích Viêm Linh vực cùng nhiều tầng Huyền Minh Quỷ Thuẫn, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phất tay làm ra còn gặp lại tư thế, cười nhạt một tiếng. "Bài bái." Ầm ầm. Kinh Thiên động địa hai tiếng nổ tung, theo Thiên Cương Khôi Lỗi ngực vang lên. Cao lớn sóng xung kích, trực tiếp đem tiên cương khôi lỗi xé rách thành mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, một đạo màu máu linh hồn, theo nổ tung tiên cương khôi lỗi thể nội bắn ra, chuẩn bị chạy trốn. Chạy trốn? Tiêu Phàm cười lạnh. Chương 843, Minh Vương Thành, chương 843, Minh Vương Thành. Ta nói bài bái, ngươi nhất định phải cho ta bài bái. Một đám âm dương hồn linh trùng, tăng thêm một đoàn hào quang màu xanh lam, đem huyết sắc cũ hồn bao bọc vây quanh, triệt để chặn đường đi của hắn lại. Ta còn cũng không tin kim Phật Bát Minh có thể làm cho ngươi khôi phục, U Minh linh hỏa cùng âm dương hồn linh trùng, còn có thể để ngươi khôi phục Tiêu Phạm hừ lạnh một tiếng, tất cả âm dương hồn linh hướng về thần bí linh hồn vây công quật thứ. Thả ra ngoài đoàn kia u minh linh hỏa, cũng giống là gặp gió mà trưởng bình thường, đột nhiên làm lớn ra gấp mấy chục lần, đem thần bí linh hồn bao quanh bao vây lại. A! Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Lần này, cuối cùng không còn là loại đó kỳ quái kêu thảm, mà là chân chính đau khổ kêu thảm. Không muốn, tha ta, tha cho ta đi. Thần bí linh hồn bắt đầu thống khổ kêu dây lên. Nguyên bản mấy chục mét hình thể, bắt đầu vụt nhỏ lại. Trong chớp mắt, liên thu nhỏ đến chỉ có độ cao một thước. Mà tới được trình độ này về sau, Hắn thu nhỏ tốc độ cuối cùng giảm bớt, đồng thời cũng biến thành dạng nguyên thức. Hình như một cái mắt, theo hơi nước biến thành đá lạnh, chẳng qua là màu máu đá lạnh. Tiêu Phàm thì thừa cơ hội này, thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Mặc dù cùng nhân loại cùng loại, có rõ ràng ngũ quan, thế nhưng đặt chung một chỗ, nhưng dù sao cảm giác kỳ kỳ quái quái. So với những kia sau khi biến hóa yêu thú, còn có nhìn hơn. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải hắn xấu xí, mà là hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm quen thuộc, huyền thiên đại lục tu luyện giả, lẽ nào là sát ma giới tu luyện giả? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới phệ linh tế đàn lai lịch. Nếu như nói, cái đồ chơi này là sát ma giới tu luyện giả, vậy thật là thì giải thích quá thứ. Chẳng thể trách xấu như vậy. Ngươi là sát ma giới tu luyện giả. Tiêu Phàm híp mắt, lơ đãng hỏi. Đúng vậy, ta là sát ma giới Minh Vương thành thành, thành chủ Đắc Phí Lý, đã từng bất ngờ bị vây ở tòa này vệ linh tế đàn bên trong, nếu là đạo hữu có thể tạo thuận lợi, thả ta về đến sát ma giới, ta sau này nhất định min lận, vạn lần, thậm chí ức lần báo đáp đạo hữu. Đắc Phí Lý vội vàng nói. Nơi này là địa phương nào? Nghe được Đắc Phí Lý lời nói, Tiêu Phàm nhịn không được thì cười. Thiên, Huyền đại lục. Đắc Phí Lý có chút chần chờ hồi đáp. Ngươi mẹ nó còn biết nơi này là Huyền Thiên đại lục. Các ngươi bọn này sát ma giới tạp toái, mục đích tới nơi này là cái gì? Thật coi lão tử không biết. Có nước lần báo đáp lão tử, báo đáp thế nào? Tiến lão tử đi gặp Minh Vương sao?" Tiêu Phàm cười lạnh nói, "Nếu là đạo hữu nghĩ muốn gặp chúng ta Minh Vương đại nhân, ta sẽ tranh thủ. Chỉ là lão phu bị nhốt nơi này quá lâu, hiện tại tạm thời không biết Minh Vương đại nhân ở địa phương nào." Đắc Phí Lý cũng không biết là thực sự không có đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, vẫn là bọn hắn sát ma giới xác thực coi như thế một cái gọi nhà của Minh Vương băng. Nghe được Tiêu Phàm về sau, Hắn đội vàng nói: "Các ngươi sát ma giới thật sự có minh vương." Tiêu Phàm có chút mắt trợn tròn mà hỏi: "Đúng a? Chúng ta sát ma giới giới chủ thì gọi minh vương?" Đạt Phi Lý nói xong, đột nhiên đáp ý: "Chúng ta minh vương thành, chính là vì minh vương đại nhân tên mệnh danh mà ta là minh vương đại nhân ngồi xuống bắt đại hộ pháp một trong, mới có tư cách biến thành minh vương thành thành chủ. Ta có thể đi nhìn nó a?" Tiêu Phàm hơi kém đã nứt ra, giận đùng đùng mắng: "Hắn thì tùy tiện hỏi một chút, ai mà biết được con hàng này lại không biết xấu hổ như vậy, thật sự cho rằng hắn muốn quen biết vị này cái gọi là minh vương. Với lại, Tiêu Phàm trong miệng minh vương cũng không phải con hàng này nhắc tới Minh Vương, hoàn toàn thì không là một người. Càng làm cho Tiêu Phàm im lặng lời nói, hắn đều đã nói được rõ ràng như vậy, gia hỏa này lại còn không hiểu hắn ý tứ. Hắn lại còn mặt dày mày dạn, một bộ bạn tốt thái độ, chuẩn bị cho Tiêu Phàm giới thiệu bọn hắn sát ma giới vương giả. Không biết xấu hổ như vậy người, nếu đổi lại là ai, cũng nghi đánh một trận tơi bời đi. Lại nói, Tiêu Phàm cần phệ linh pháp tắc, đến bây giờ cũng không có xuất hiện đâu. Hắn làm sao lại tha thứ một tại Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả trong mắt, tội ác tày trời khốn nạn. Càng quan trọng chính là Già hỏa này bị nhốt trong Vệ Linh tế đàn nhiều năm như vậy, lại còn có thể khiến cho tiên võ liên minh người vì hắn bán mạng, mối qua một đoạn thời gian thì dẫn tới nhiều như vậy huyền thiên đại lục tu luyện giả tiến vào bí cảnh săn bắn bên trong. Mặc dù, Tiêu Phàm hiện tại còn không thể xác định có phải tiên võ liên minh hiểu rõ gia hỏa này tồn tại. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, những kẻ chết trong đại tái săn bắn tu luyện giả, tuyệt đối cùng gia hỏa này trốn thoát không khỏi liên quan. Hắn đương nhiên không thể nào cứ như vậy buông tha đối phương. Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, nắm trong tay âm dương hồn linh trùng gia tăng tiêu đốt cường độ, tiếp tục công kích cái này gọi nhà của Đạc Phi Lý Băng. Ngươi Người chết không yên lành. Chúng ta Minh Vương đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Có lẽ là biết mình đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đắc Phi Lý phát ra cuối cùng gào thét, một tiếng tràn ngập độc oán gào thét sau đó, hắn hồn thể cuối cùng bị U Minh Linh Hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, thì cuối cùng tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng Phệ Linh Thần Tinh ít một, Linh Hồn Thần Thạch ít một. Phệ Linh Thần Tinh, sau khi hấp thu, có tỉ lệ nhất định lĩnh ngộ Phệ Linh Pháp tắc. Linh Hồn Thần Thạch, tăng lên thuộc tính tinh thần 100 triệu. Nha Tiêu Phàm trên mặt, ngay lập tức toát ra nụ cười thỏa mãn. Không chỉ xuất hiện Vệ Linh Thần Tinh, để cho mình có lĩnh ngộ Vệ Linh Pháp tắc cơ hội, lại còn thu hoạch một viên linh hồn thần thạch, trực tiếp tăng lên 100 triệu thuộc tính tinh thần. "Đỗ thật a." Tiêu Phàm nhếch miệng cười lên ha ha. Không chút do dự đem Vệ Linh Thần Tinh thôn phệ. "Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt Vệ Linh Pháp tắc." Kết quả, ngay tại Tiêu Phàm chờ mong, lần nữa tiến vào cái đó nhường hắn kích hoạt lên băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc thế giới lúc. Bên tai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Cái này thành công." Tiêu Phàm trước mắt có chút sử sờ. "Đúng a?" Phệ linh pháp tác thuộc về đặc thù pháp tác, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ có thể hấp thụ cái khác tiên phú hạn mức cao nhất. Kia, vậy ta hiện tại linh nộ phệ linh pháp tác về sau, quá mức tăng thêm là bao nhiêu? Tiêu Phàm khẽ miệng co giật, có loại cảm giác bất an. Tiên tâm ký chủ, chắc chắn sẽ không kém nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất quá mức tăng thêm tại 50 lần. 50 lần. Vậy ta nếu linh nộ băng chi pháp tác, có thể hay không tăng lên? Có thể, ngươi lại không có linh nộ võ đế kim thân, đem quá mức tăng thêm cố định xuống, về sau nếu linh nộ mạnh hơn pháp tác, tự nhiên có thể đem cái này quá mức tăng thêm tăng lên, chỉ là muốn bằng vào băng chi pháp tác có gấp trăm lần quá mức tăng thêm, cơ hồ là rất khủng, có khả năng sự việc. Vì sao a? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Hắn làm vừa nghe thấy hệ thống nhắc tới băng chi pháp tắc, cỡ nào siêu cỡ nào ra. Con tưởng rằng cái này pháp tắc chính mình mùa sáng linh ngộ, có thể có gấp trăm lần tăng thêm, hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải như vậy a. Nói nhảm, đương nhiên là vì, còn có đây băng chi pháp tắc càng cường đại hơn pháp tắc đương nhiên, đây là ta hiện nay phỏng đoán, cụ thể tình huống thế nào, còn phải nhìn xem, ký chủ chính ngươi linh ngộ sau kết quả chương 844, tiên duyên bằng chứng, chương 844, tiên duyên bằng chứng. Ngoài ra, cần nhắc nhỏ là Quá mức tăng thêm phải chờ tới ký chủ tu vi tăng lên tới võ đế về sau mới có thể kích hoạt. Đồng thời quá mức tăng thêm 50 lần là tác dụng tại cơ sở chỉ số bên trên, mà không phải cái khác tăng phúc loại hiệu quả tăng phúc sau chỉ số trên. Ừm. Trước đây nghe được tiểu này quá mức tăng thêm cần chờ đến võ đế mới có thể kích hoạt, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng phía sau hệ thống lại nhắc tới, quá mức tăng thêm cụ thể hiệu quả, Tiêu Phàm đầu óc có lại, xuất ra. Này có khác nhau sao? Nói nhảm, ký chủ nguyên bản có 2 giờ lực lượng, quá mức tăng thêm 50 lần, chính là 100, lại trải qua toàn năng bá thể 100% tăng thêm. Đó chính là 200. Có thể trên thực tế, chân chính tăng thêm là ký chủ 2 giờ lực lượng, quá mức tăng thêm 50 lần, trở thành 100 điểm lực lượng, lại thêm toàn năng bá thể tỉ lệ phần trăm tăng thêm 4, tổng cộng là 104 điểm lực lượng. Chán, nói trắng ra, chính là tất cả quá mức tăng thêm đều là tại cơ sở chỉ số bên trên tiến hành tăng thêm, sau đó tổng cộng tăng theo cấp số cộng, mà không phải cái này tăng thêm về sau, cái đó tại tăng thêm sau chỉ số bên trên tiếp tục tăng thêm. Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ hệ thống ý nghĩa, trợn trừng mắt, im lặng nói, chính là như vậy. Tiêu Phàm thì không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm luôn có thể cảm giác hệ thống hình như đột nhiên nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Tại sao ta cảm giác, trạng này vô cùng ăn thiệt tỏi a? Toàn năng bá thể nói trắng ra, chính là một loại thể chất. Không cần chỉ số cụ thể tính toán, kia nên tính là tu luyện giả thực lực bản thân, cũng là cơ sở chỉ số, nếu là quá mức tăng thêm, kia chẳng phải nên dựa theo toàn năng bá thể tăng thêm sao hiệu quả, tiếp tục tăng thêm sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Buồn hệ thống đã đem cái này quá mức tăng thêm hiệu quả, đây những người khác tăng lên gấp 10, người còn muốn thế nào? Bình thường toàn năng bá thể hiệu quả cho dù là tăng lên tới 100 cấp, cũng chỉ có thể tăng lên 10 phần trăm nhưng vấn đề là, lại có bao nhiêu tu luyện giả có thể đem nó tăng lên tới 100 cấp. Hệ thống bên trong có chút ít thẹn quá hóa giận. Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng ý thức được chính mình có chút quá tham lam. Hệ thống 33, đừng nóng giận, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Tiêu Phàm cười đùa tí từng cười hắc hắc về sau, móc ra linh hồn thần thạch, nhét vào trong miệng. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm mở ra bảng thuộc tính, ngay lập tức ngạc nhiên phát hiện, thuộc tính tinh thần quả nhiên tăng lên 100 triệu. Thoải mái. Thuộc tính tinh thần tăng lên 100 triệu về sau, Tiêu Phàm tu vi thì nước chảy thành sông bình thường, tăng lên tới vọ thánh hai tinh. Sửa sang lại một phen tu một sau, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trước mắt phệ linh tế đàn, thì không biết là có hay không là bởi vì đặc phế lý linh hồn đã cùng phệ linh tế đàn chó chặt, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hắn hoàn toàn chết đi về sau, tất cả phệ linh tế đàn bên trên thì xuất hiện bí mật liệt liệt vết nứt, triệt để mất đi tác dụng. Lúc đầu, Tiêu Phàm đi đến đặc phế lý tử vong chỗ, đưa hắn sau khi chết rơi xuống bong bóng thổ tính, nhặt lên. Bỗng, trong nháy mắt ngập vào Tiêu Phàm bong bóng thổ tính, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Đạt được tiên duyên bằng chứng, Phản động xong đội bạo kích, ban thưởng tiên duyên bằng chứng 2. Tiên duyên bằng chứng, mỗi một mai tiên duyên bằng chứng có thể để 3 tên tu luyện giả tại tiên duyên chi vực mở ra về sau, bước vào tiên duyên chi vực. A dạ. Từ trên người đặc phí lý rơi xuống đồ vật, Dương Tiêu Phàm trong nháy mắt chẻ mắt. Tại tên chó chết này thần sơn, lại xuất hiện có thể bước vào tiên duyên chi vực bằng chứng. Đây là Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng sự việc. Dạ a. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng. Thế nhưng nhưng trong lòng vô cùng hiểu rõ, loại chuyện này là cảm thấy không thể nào xuất hiện dạ. Hắn là thực sự lấy được tiên duyên bằng chứng, với lại tại hệ thống tác dụng dưới, biến thành 2 cái. Đợi đến tiên duyên chi vực mở ra về sau, có thể để cho ba gồm hắn ở đây trong sáu người tu luyện, cùng nhau bước vào tiên duyên chi vực. Tiêu Phàm lập tức ở trong lòng yên lặng tính toán. Chính mình một, tiên thủy khinh một, linh dược một, lên nam yên 2 tỷ mỗi hai cái, lại thêm trên 1 tháng giỗ nhi. Cợt mờ ở. Đây không phải đúng gì sao? Tổng cộng vượt vặn 6 người. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang làm sự việc? Tiêu Phàm trên mặt mừng như liên, nhưng trong lòng yếu ớt mà hỏi. Gây sự tình, có phải ký chủ quên đi, ngươi thế nhưng còn có một con chiến sủng, có thủy thân tiểu thiên địa a. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm ngẩn người. Kỳ thực ngươi chỉ cần đạt được một danh ngạch, cái khác ngươi muốn đưa vào tiên duyên chi vực người, đều có thể bị ngươi cất giữ trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. Do đó, danh ngạch đúng ngươi mà nói hạn chế, chính là linh đạo hải thú lớn nhỏ. T. Nghe được hệ thống, Tiêu Phàm cả người chấn sững sờ tại chỗ. Còn có thể như vậy? Vậy sao ngươi không nói sớm? Nếu ta biết, có thể đem Yên Thủy Khanh phóng trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, cùng nhau tiến về tiên duyên chi vực, ta vì sao còn muốn cho nàng bước vào bí cảnh săn bắn? Ngươi, là không phải cố ý hố ta một tỉ linh khí? Tiêu Phàm ra vẻ tức giận nói. Chính mình ngu, còn có thể quấy buồn hệ thống. Hệ thống tương đối náo kiểu hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ, hệ thống nói như vậy, ký ức chính là cùng mình đùa giỡn, cũng không có ý tứ gì khác. Nó nếu là thật ghét bỏ chính mình, sợ là đã sớm bỏ gánh không làm. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, sau đó làm bộ tại phệ linh tế đàn phụ cận tìm một phen, sau đó lấy ra hai cái tiên duyên bằng chứng. Đây là vật gì? Tiêu Phàm giả ra mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, đem Yên Thủy Khanh hô đến. "Không biết ta, chẳng qua ngươi cẩn thận một chút, loại địa phương này, xuất hiện như vậy hai khối đặc thù lệnh bài, nhìn lên tới không giống như là vật gì tốt." Tiên Thủy Khanh nhìn thoáng qua tiêu phẩm trong tay Tiên duyên bằng chứng, như là huyết ngọc bình thường, cùng phệ linh tế đàn môi trường, tương đối xứng, liền cảnh giác nhắc nhở: "Ta kiểm tra một chút." Tiêu Phàm gật đầu, lại làm bộ thích thả ra thần thức, thận trọng hướng về lệnh bài bên trong dò xét qua đi. Bỗng, một cú cùng hệ thống giới thiệu dường như đồng dạng thông tin, từ trong lệnh bài tuôn ra, xông vào trong đầu của hắn. "Ha ha." Tiêu Phàm trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức mừng như điên cười ha ha. "Thủy Khanh, ngươi cảm thấy sẽ không nghĩ tới, đây là vật gì? Cái quái gì thế? Ngươi đã vậy còn quá vui vẻ." Điên Thủy Khanh rất ít nhìn thấy Tiêu Phàm vui vẻ đến như vậy, quên hết tất cả dáng vẻ nhũ mày, rất là không hiểu hỏi. Đây là tiên duyên bằng chứng. Mỗi một cái bằng chứng cũng có thể làm cho 3 người tu luyện tại tiên duyên chi vực mở ra về sau, tiến vào tiên duyên chi vực bên trong. Nơi này tổng cộng 2 cái, chính là có thể nhường 6 người cùng nhau bước vào. Tiêu Phàm vừa nói, một bên Tở Ha ha nhìn, hình như thật phi thường cao hứng dường như. Trên thực tế, Tiêu Phàm hưng phấn kinh, đã qua. Nhất là tại hiểu rõ, mượn nhờ tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, hắn chỉ cần một viên bằng chứng, có thể mang theo hàng loạt tu luyện giả tiến về tiên duyên chi vực. Thu hoạch hai cái tiên duyên chi vực tinh hỉ, đối với hắn mà nói, liền không có kinh hỉ như vậy. Lại là bước vào tiên duyên chi vực bằng chứng. Tiên thủy khanh mừng như điên lên. Chương 845, Thiên phú linh quả cây, chương 845, Thiên phú linh quả cây. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Chúng ta cái này kêu là đạp phá thiết hải vô mì sự. Vốn chính là vì bước vào tiên duyên chi vực, mà đến tham gia đại tái săn bắn. Nhưng bây giờ chúng ta có cái này bằng chứng, cũng không cần nhận tiên võ liên minh chế ước. Thế nhưng, thứ này là ở nơi nào đều có thể dùng sao? Chúng ta làm sao biết, tiên duyên chi vực khi nào mở ra?" Tiến vào thông đạo lại ở đâu? Tiên Thủy Khanh tỉnh táo lại về sau, lại có chút lo lắng hỏi. Cái này, nghe được Tiên Thủy Khanh lời nói, Tiêu Phàm nhíu mày, cũng ý tứ được, đây đúng là cái vấn đề. Hệ thống, Thủy Khanh nhắc tới vấn đề, có thể hay không đúng bằng chứng sinh ra ảnh hưởng? Tiêu Phàm đầu tiên là hỏi thăm một chút hệ thống, sau đó mới có thể xác định chuyện sau này phát triển. Đúng là cái vấn đề, chẳng qua, người lẽ nào không thể trước cùng Tiên Võ Liên Minh đám người kia lá mặt lá trái một phen, chờ bọn hắn mang ngươi đến Tiên duyên chi vực thông đạo vị trí, hoặc là hiểu rõ sáng tỏ Tiên duyên chi vực mở ra thời gian về sau, lại cùng bọn hắn trở mặt? Hệ thống đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy, chính là muốn hỏi một chút ngươi, sẽ có hay không có ảnh hưởng thôi." Tiêu Phạm châm biếm một câu về sau, ngay lập tức nói với Yên Thủy Khanh, "Vậy chúng ta liền không thể trước bại lộ đã đạt được tiên duyên bằng chứng sự việc, trước cùng tiên võ liên minh những người kia chơi một chút, hiểu rõ một ít tình huống cụ thể về sau, tại làm dự định." "Được." Yên Thủy Khanh gật đầu, hoàn toàn không có phản đối Tiêu Phạm ý nghĩ, tiếp tục tìm kiếm nhìn xem, nơi này còn có hay không vật gì khác. Tiên duyên bằng chứng lại hắn theo đặc phí lý rơi xuống thuộc tính trong đó sao đạt được, Tiêu Phạm có thể không có quên, phệ linh tế đàn thế, nhưng có thể ngưng tụ cái gì thiên phú linh quả. Hiện tại Tiên Phú Linh Quả không có tìm được, hắn làm sao lại bỏ lỡ những thứ này đồ tốt. Đương nhiên, Linh Ngộ Vệ Linh Pháp tắc về sau, Tiêu Phàm đã không dùng được Tiên Phú Linh Quả. Thế nhưng bên cạnh hắn những thứ này bạn đời, bằng hữu, đúng Tiên Phú Linh Quả nhu cầu, coi như lớn vô cùng. Cho dù là có tác dụng trong thời gian hạn định tính tăng lên Tiên Phú hạn mức cao nhất, có đó không có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, tương đương với đem ngộ tính tăng lên, nói không chừng có thể có thể so với nhiều lần ngộ hiệu thu hoạch, khó chịu sao? Những vật này là cái gì? Ngay tại Tiêu Phàm vừa dứt lời không lâu, Tiên Thủy Khanh chỉ vào vỡ vụn tế đàn trên mặt đất, một ít cùng loại với trận pháp minh văn đường còn trố giao giới, tồn tại một ít hạt dưa lớn nhỏ màu máu tinh thể. Những vật này, không phải vừa nạy những lũ tiểu nhân kia, vận chuyển vào những kia màu máu đầu lâu bên trong độ vật sao? Tiêu Phàm ánh mắt quét qua, kinh ngạc nói: "Thật đúng là, ta liền nói, thế nào thấy?" Như thế nhìn quấn mắt, Tiên Thủy Khanh thì ngay lập tức khẳng định Tiêu Phàm lời giải thích. "Ừm." Nói tới chỗ này lúc, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, nét mặt có chút khốn cùng cùng bất đắc dĩ. Đây chẳng phải là nói Vừa nãy chúng ta bị phá hư mẩu máu đầu lâu bên trong, nên tổn tại không ít loại vật này. Nếu chúng nó thật là vật gì tốt, vậy chúng ta chẳng phải là thiệt tỏi lớn?" Tiêu Phàm đau lòng nói. "Đừng đội lo lắng, có thể, chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Nói không chừng, đây cũng không phải là vật gì tốt." Yến Thủy khanh ngang đùi. "Làm sao có khả năng không là đồ tốt?" Tiêu Phàm vẻ mặt cầu xin, hắn hiện tại đã có chút khẳng định, những thứ này mầu máu tinh thể, chỉ sợ sẽ là cái gọi là thiên phú linh quả. "Cơ mờn, đây coi là cái gì linh quả a? Ngươi nói đây là thiên phú linh tình cũng phù hợp a." "Hệ thống, ngươi lại hồ ta Nếu cái đồ chơi này là quả bộ dáng, ta đã sớm nên nghĩ tới a. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Yên Thủy Khanh đột nhiên lần nữa hô to một tiếng, nhắm mắt lại, cảm giác cái gì, đi từ từ đến nàng trước đó nhường phụ phụ công kích cái kia trụ tự vị trí. Tiêu Phàm, nơi này hình như có đồ vật gì. Yên Thủy Khanh nhắc nhở. Có đồ vật gì? Tiêu Phàm đi đến Yên Thủy Khanh bên người, cẩn thận dò xét lên. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn không hề có phát hiện Yên Thủy Khanh nhắc tới bất luận gì đó, ngược lại càng phát có loại cảm giác đau lòng. Yên Thủy Khanh không nói gì, mà là yên lặng theo trong giới chỉ, lấy ra một cái cùng loại với cái sèn giống nhau thứ gì đó chuẩn bị đem mặt đất lật ra, loạng choạng soạng, đáng tiếc, tiên thủy khanh thực lực không đủ, trong tay cái xẻng cũng không được, chỉ nghe được từng đợt kim qua dao minh tiếng vang lên, rõ ràng đã tràn đầy vết nứt tế đàn bên ngoài, lại không nhúc nhích tí nào. Tiên thủy khanh không có thể mở trừ ra bất luận cái gì mới vết nứt cùng cái hố. Vụt, Tiêu Phàm thấy thế, xuất ra một thanh trường kiếm pháp bảo, đi vào yên thủy khanh bên người, một kiếm đâm tới. Phốc phốc, chỉ có chỉ là tam giai pháp bảo trường kiếm, trong nháy mắt tận gốc ngập vào trong tế đàn. Ùm, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trường kiếm hạ xuống cảm giác Nhương hắn rõ ràng phát hiện, dưới đế đàn mặt, ứng ngươi cái kia còn có một mảnh khu vực chân không. Tách tách tách. Không còn cần Yên Thủy Khanh nhắc nhở, Tiêu Phàm ngay lập tức hành động. Mấy hơi sau đó, một chọn vẹn hơn nửa thước dày, 2 mét đường kính lỗ lớn, xuất hiện tại trước mắt của hai người. Lỗ lớn phía dưới, một mảnh đen như mực, một tia âm trầm, máu tanh khí tức, theo bên trong cái hang lớn, chậm rãi phiêu tán ra đây. Ta nói trong này khẳng định có đồ vật đi." Yên Thủy Khanh vẻ mặt đắc ý nói. "Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, là ta không để ý đến." Tiêu Phàm luyện một chút sau khi gật đầu, nhíu mày nói ra. Đi xuống xem một chút. Đương nhiên, Siêu thần lục cảm nói cho ta biết, trong này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Yên Thủy Khanh vừa cười vừa nói, "Bạch." Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, ôm viên Thủy Khanh eo nhỏ, liền nhảy vào địa động bên trong. Phốc. Vòng qua địa động lúc, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng rõ ràng cảm nhận được, xuyên qua một tầng chất lòng cảm giác. Nhưng trên thực tế, trên thân hai người không hề có bị bất luận cái gì chất lòng tắc ngực. Bọn hắn chỉ là xuyên qua một tầng vòng phòng hộ, lại là vòng phòng hộ, chẳng thể trách không có phát hiện. Tiêu Phàm nói thầm nhìn, trận pháp mặc dù thì có vòng phòng hộ, nhưng cũng không phải tất cả vòng phòng hộ đều là do trận pháp hình thành. Đi vào phệ linh tế đàn về sau, gặp phải mấy cái vòng phòng hộ, cũng cùng trận pháp không liên quan. Tiêu Phàm trước đó chưa từng gặp qua, không để ý đến vật này, cũng là thuộc về tương đối bình thường. Nói trắng ra, hay là hắn kiến thức tương đối ý? khu cụ. Lời này tuyệt đối không thể bị cái khác tu luyện giả nghe được, nếu không, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Ngươi còn gọi kém kiến thức, ngươi nếu cũng kém kiến thức, kia có phải chúng ta đều không có thiết yếu sống? Dưới thế đàn vương, cái này bị vòng phòng hộ bảo hộ lấy không gian, cũng không có bao nhiêu, quan tuyển cũng không phải thường đảm đảm. Cho dù là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh như vậy đã có nhìn ban đêm năng lực tu luyện giả, lại thích hứng sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong địa động môi trường. Hình như bên trong tồn tại vật gì đặc biệt, có thể đem tất cả quang tuyến hấp thụ dường như. "Ta làm điểm nguồn sáng ra đi." Yên Thủy Khanh nói. "Vậy." Nói xong, Yên Thủy Khanh trong tay xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Nhưng mà, tương đối đáng tiếc là, như thế chướng mắt hỏa diễm, vẫn như cũ không có thể đem tất cả không gian chiếu sáng. "Vị chương 846, nghịch thiên hiệu quả, chương 846, nghịch thiên hiệu quả." Thì cùng Tiêu Phàm đoàn các thượng, nơi này hình như thật tồn tại cái gì đặc thu hấp thụ nguồn sáng thứ gì đó giống nhau. Hỏa diễm tia sáng, vẹn vẹn xuyên thấu chung quanh nó 1m phạm vi, chỗ xa hơn, lần nữa biến thành loáng thoáng có thể nhìn thấy trình độ. Chỉ có thể tỏa ra một chút tia sáng. Bất quá, mặc dù là như thế, có thêm tới này một sợi quan tuyến, vẫn là để Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh loáng thoáng nhìn thấy tất cả không gian tình huống. Một góc cao mấy mét, như là rơi sạch lá rụng cây long não tổn tại hàng loạt phân nhánh cây tối, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tại đây chút ít chỉ số phân nhánh chỗ, nhưng lại trường từng cái màu máu quả nhỏ theo lớn chừng hạt đậu, đến bóng bàn lớn nhỏ cũng có. Thiên phú linh quả, tăng lên tu luyện giả thiên phú, chẳng qua là tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng loại với ngộ đạt quả, nhưng bởi vì có tính nắm vào, hiệu quả càng mạnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngay lập tức hiện ra tại Tiêu Phàm trước mặt. Ha ha, tìm được rồi. Lần này, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, cười lên ha ha. Tìm thấy cái gì? Tiên Thủy Khanh vẻ mặt mờ mịt. Phệ linh tế đàn tiết yếu độ tốt ta. Thiên phú linh quả. Trên ngọn cây này nhìn quả, toàn bộ đều là thiên phú linh quả, một loại có thể tạm thời tăng lên tu luyện giả thiên phú hạn mức cao nhất cường đại linh quả a. Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên giới thiệu nói: "Tạm thời tăng lên thiên phú hạn mức cao nhất, đây chẳng phải là nói tương đương với đốn nộ." Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, rất là kinh hỉ mà hỏi: "Từng?" Tiêu Phàm gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Sắc thực tương đương với đốn nộ, với lại không phải một lần đốn nộ, là nhiều lần đốn nộ, nhưng thì nhìn xem ngươi có thể hay không nắm chắc, một quả quả có thể đem lại bao lâu đốn nộ." Tiên Thủy Khanh nhìn về phía trước mắt cây an quả, trực tiếp đem thiên phú linh quả tại trong miệng nàng, biến thành đốn nộ quả. "Cái này hẳn là cũng muốn nhìn mỗi người a." Tiêu Phàm chần chờ lắc đầu không tốt giải thích, rốt cuộc loại trái này hắn cũng không có sử dụng tới, hệ thống cũng không có cụ thể hơn giới thiệu. Nếu không, ngươi thử một chút." Tiêu Phàm phóng xuất ra một tia linh khí, bao vây lấy một quả Thiên Phú linh quả, lôi xuống. Đương nhiên, Tiêu Phàm tại kéo xuống viên này tiên phú linh quả lúc, còn chuyên môn hỏi thăm một chút hệ thống, thứ này nên thành thục đi. Đắc được hệ thống trả lời khẳng định về sau, Tiêu Phàm mới hay xuống. Mặc dù, tại phệ linh tế đàn bị phá hủy về sau, cho dù có chút ít quả, không có thành thục, về sau thì sẽ không còn có thành thục cơ hội. Với lại, đối với Thiên Phú linh quả mà nói, không có cái gọi là thành thục hay không lời giải thích, chỉ cần ngưng tụ ra thì có hiệu quả, chỉ là hiệu quả mạnh yếu khác biệt. Tiêu Phàm hái xuống mấy quả, chính là lớn nhất có bóng bàn lớn nhỏ. Nếu này một quả đều không có thành thục, kia tiêu, tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ chính mình cao hứng hụt. Thử một chút đi. Tiêu Phàm đem trong tay quả đưa cho Yên Thủy Khanh. Ngươi không nghĩ thử một chút sao? Yên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái. Ta không cần đến loại vật này a. Thiên phú của ta vốn chính là đỉnh cấp cái đồ chơi này đã không có cách nào tăng lên. Tiêu Phàm nói xong, còn nhắc nhở một chút. Ngươi quên tiên lôi thể của ta. Cho nên nói Chứ này, mặc dù rất tốt, kỳ thật vẫn là có tăng lên hạn mức cao nhất. Tiên Thủy Khanh nhíu mày. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản trong lòng tràn đầy chờ mong Yên Thủy Khanh, bình hòa tâm tình của mình, theo Tiêu Phàm trong tay, tiếp nhận này Mai Thiên Phú linh quả, giật mình trong miệng. "Oan." Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, Thiên Phú linh quả tiến vào Yên Thủy Khanh tiểu trong mồm trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ cường bạo ba động. Loại ba động này, cùng năng lượng xung kích ba, hay là tồn tại một chút khác biệt. Đúng lúc này, từ trên người Yên Thủy Khanh, hiện ra hàng loạt hỏa diễm, đưa nàng bao vây lại. Sát thực giống như đốn ngộ a. Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thủy Khanh thời khắc này bộ dáng, không nhịn được nói thầm: "Do đó, tại sao muốn têu cái gì tiên phú linh quả, còn không bằng trực tiếp gọi đón lộ quả?" Tiêu Phàm cười cười, không có quá mức để ý, lần nữa phóng xuất ra linh khí, bao vây lấy cả cái cây, đem phía trên tiên phú linh quả thu sạch tập sum dưới. Cuối cùng, tổng cộng sưu tập gần 300 quả tiên phú linh quả. Bóng bàn lớn nhỏ hơn 100 quả, viên thủy tinh lớn nhỏ đồng dạng hơn 100 quả, còn lại tất cả đều là lớn chừng hạt đậu chỉ có mấy chục quả. Mà ở Tiêu Phàm đem tất cả tiên phú linh quả ngắt lấy không còn sau, cả cái cây thì trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn tiêu tán trong hư không. Tiêu Phàm Yên lặng tại Yên Thủy Khanh bên cạnh, bảo vệ gần một canh giờ. Yên Thủy Khanh mới rốt cục từ loại này ngộ hiểu trong trạng thái đi ra ngoài. Tiêu Phàm Yên lặng trầm nói: "Nói như vậy, một quả bóng bàn lớn nhỏ thiên phú linh quả, hẳn là có thể đủ để người thiên phú hạn mức cao nhất tăng lên khoảng một canh giờ." "Ha ha." Một giây sau, Yên Thủy Khanh tràn ngập ngạc nhiên âm thanh, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai, ngắt lời suy nghĩ của nàng. "Tăng lên làm sao?" Tiêu Phàm cười lấy hỏi. "Tương đối khủng bố, phần viêm linh thể của ta lần nữa tiến lên giai, lần này cảnh giới về sau, phóng thích thuộc tính hỏa uy lực của chiêu thức" lại theo nguyên bản 20% tăng lên tới 100%. Tiên Thủy Khanh vừa mừng vừa sợ. 100%? Đây đúng là cái tiến bộ rất lớn a. Nếu phối hợp Xích Viêm thần pháp, kia thực lực của ngươi, cho dù không tá trợ phù phù, cũng có thể thoải mái càng lớn giai đoạn giết địch. Tiêu Phàm nghe được Tiên Thủy Khanh lời nói, đồng dạng mười phần vui vẻ. "Ần ân." Tiên Thủy Khanh vui thích gật đầu, ngạc nhiên nói ra. "Nguyên lai like đây chính là thiên phú hạn mức cao nhất tăng lên cảm giác, nói thật chứ, quá sướng sướng, ta kém chút trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. So với kia sự việc, còn muốn sảng khoái." Tiêu Phàm cười xấu hỏi. "Ngươi Ngươi cái tá? Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt ngượng ngùng đến cực hạn, màu máu ồ ụt mảnh, Tiểu Sơn chợt nhìn Tiêu Phạm một chút về sau, không để ý tới vấn đề này. Còn muốn thử lại lần nữa không? Tiêu Phạm lại lấy ra hai cái thiên phú linh quả, một quả viên thủy tinh lớn nhỏ, một quả lớn chừng hạt đậu. Tạm thời từ bỏ. Tiên Thủy Khanh ngay lập tức dong đưa cái đầu nhỏ, rất là đáng yêu cự tuyệt nói. Cảm giác có chút không chịu đựng nổi, mặc dù cảm giác sắc thực vô cùng thoải mái, nhưng mà đúng tinh thần và thể lực tiêu hao thì khá là khủng bố, ta hiện tại cảm giác đầu óc mê man khi tiến vào loại đó trạng thái, ta sợ chính mình trực tiếp hôn mê không nói, còn có thể uổng phí hết đồ tốt như vậy. Vậy liên sau đó lại đến thử. Tiêu Phàm có chút thất vọng, trước đây muốn nhường Yên Thủy Khanh thử một chút ba loại lớn nhỏ quả, chia ra có thể kéo dài bao lâu, đồng thời tiến vào trạng thái có phải giống nhau. Đáng tiếc Yên Thủy Khanh hiện tại ăn không tiêu. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không vì kiểm tra một vật hiệu quả mà đi nhường nữ nhân của mình nhận được làm hại. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lần nữa kiểm tra một chút phụ cận, xác định không có bất kỳ vật gì về sau, liền trực tiếp rời đi. Về đến vẻ linh tế đàn bên ngoài, nhìn một mớ hỗn độn mặt đất, hoàn toàn bị máu tươi thấm chấu hình tượng, làm cho lòng người bên trong không hiểu hiện ra một tia tê lương. Hắn Phóng tâm mắt nhìn tới, lại một người sống đều không có. Tiêu Phàm nhịn không được thở dài lên. Chương 847, Võ Thánh hai tinh, chương 847, Võ Thánh hai tinh. Mặc dù, lại là hàng loạt bong bóng thuộc tính tràn ngập tại Tiêu Phàm trong tâm mắt. Thế nhưng nhìn thấy thê thảm như vậy hình tượng, hắn ngay cả nhặt lấy những thứ này bong bóng thuộc tính mừng rỡ cảm giác cũng không có. Dù là cuối cùng, Tiêu Phàm thông qua những thứ này bong bóng thuộc tính, lại thu hoạch gần 5 cái ước thuộc tính điểm. Bình quân tiếp theo, lại là mỗi loại thuộc tính điểm hơn 1 cái ước thu hoạch. Từng thuộc tính tinh thần vẫn như cũ ngoại trừ. Có thể là Tiêu Phàm hay là không cách nào vui vẻ. Mở ra bảng thuộc tính, nhìn lướt qua, thực lực so với bước vào bí cảnh săn bắn trước đó, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi: Võ Thánh hai tinh. Lực lượng: 8, 3 ức, 3.8 ức. Phòng ngự: 7, 25 ức, 2.7 ức. Khí huyết: 7.5 ức, 3.1 ức. Tốc độ: 6, 6 ức, 3.3 ức. Tinh thần: 2.42 ức, 105 vạn. Bước vào bí cảnh săn bắn trước đó, Tiêu Phàm có năm hạng mục thuộc tính cơ sở cộng lại, tổng cộng cũng liền 8 cái ức mà bây giờ đâu, chỉ là một lực lượng thì đạt đến 8 ba ức, so với trước đó lực lượng còn nhiều thêm 3000 vạn, chung vào một chỗ, càng là hơn đạt đến 32, không bảy đứa cái này kết đại số lượng, tròn vẹn nhiều 24 ức thuộc tính điểm, lớn như vậy một buổi thu hoạch, nếu như không phải đại tái săn bắn, cho dù Tiêu Phàm đem những kia đỉnh cấp thế lực toàn bộ đi dạo một vòng, muốn thu hoạch nhiều như vậy, đoán chừng cũng cần tốt thời gian mấy chục năm. Một lần bí cảnh, còn lại thời gian mấy chục năm. Tiêu Phàm càng phát ra cảm thấy, chính mình trước đó trong huyền âm thành đình giáo, làm ra quyết định là phi thường chính xác chính mình trở thành phía sau màn trưởng khống dạ, đến bố trí một ít thí luyện, nhường hàng loạt tu luyện giả tới tham gia. Bất quá, chuyện trước mắt đâu, Tiêu Phàm cũng biết, chuyện này không thể sốt ruột. Tại đại tái săn bắn sau khi kết thúc, Thiên duyên chi vực thông đạo khi nào khai thông, còn không biết. Bước vào tiên duyên chi vực về sau, còn có thể hay không về đến Huyền Tiên đại lục, cũng là vấn đề. Do đó, Tiêu Phàm khẳng định phải về đến Thiên Kiếm tông một chuyến, lại đi một chuyến dự kiến công, đem trước không thể hoàn thành một vài thứ, toàn bộ hoàn thành. Đồng thời, tại hệ thống nhắc nhở, mình có thể thông qua linh đạo hải thú dẫn người tiến về tiên duyên chi vực về sau, Tiêu Phàm thì sản sinh một cái ý nghĩ, ta mẹ nó vì sao không thể đem tiên đệ tử của kiếm tông toàn bộ mang đến tiên duyên chi vực đâu? Đúng, ý tưởng điên cuồng này chính là đến từ Tiêu Phàm. Mặc dù hiện tại hắn đúng tiên duyên chi vực tình huống, đó là thật một chút không hiểu rõ. Thế nhưng hắn hiểu rõ một chút, tiên duyên chi vực khẳng định là đây viền tiên đại lục cao cấp hơn tồn tại. Chỗ như vậy, mặc dù thường thường thì nương theo lấy nguy hiểm to lớn, thế nhưng đối với tiên đệ tử của kiếm tông nhóm mà nói, bọn hắn hiện tại cũng là trốn ở một không đáng chú ý xó xỉnh bên trong tu luyện, sợ bị ngoại nhân phát hiện. Vậy tại sao không được nói đi tới vào đến một càng cao cấp sự việc? thì lén lút tìm một chỗ tu luyện. Mà ở bọn hắn ẩn tàng trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm liền như là sông sáo huyền thiên đại lục giống nhau, trong Tiên duyên chi vực, sông sáo ra một mảnh bầu trời dưới. Chờ hắn muốn rời khỏi Tiên duyên chi vực, bước vào càng cao cấp thế giới lúc, hắn sông sáo ra tới đồ vật, đủ để che chở Thiên kiếm tông những đệ tử kia, tại Tiên duyên chi vực an toàn sinh tồn được đi. Cứ như vậy, hắn thì tương đương với sáng tạo ra một kỳ tích. Thực sự không được. Liên đệ thiên đệ tử của kiếm tông, một thằng đời sống trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. Nói thật, hiện nay tiểu thiên địa linh đạo hải thú diện tích Đã đây trấn ma môn di chỉ lại, linh khí nồng độ đậm đặc vừa xa chỗ nào? Thiên đệ tử của kiếm tông nó, tất nhiên có thể tại trấn ma môn di chỉ bên trong sinh tồn lâu như vậy, vì sao liền không thể trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú sinh tồn? Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trong đôi mắt lần nữa lóe ra điên cuồng quằn mang. Tiêu Phàm càng nghĩ càng kích động. Chẳng không thể hiện tại thì ngay lập tức chạy về thiên kiếm tông, liền gọi lấy nói với Yên Thủy Khanh. Ra ngoài đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên lại cao hứng trở lại, không hề bị đến xung quanh thảm thiết môi trường ảnh hưởng, Yên Thủy Khanh nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu nói. Được. Hai người vòng qua mảnh này, làn tràn hơn 10 cây số chết đi khu vực, cuối cùng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, khôi phục bình thường. Nhìn như không thèm để ý hai người, gấp treo lấy một trái tim, thì cuối cùng rơi xuống đất, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, ăn ý không có nói nhiều một câu, hướng về lúc đến phương hướng bay lượn mà đi. Bay lên bay lên, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, hỏi: "Lúc chúng ta tới phương hướng, cũng hẳn là rời đi chỗ a?" "Cái này?" Tiêu Phàm hỏi, Dương Nghiên Thủy Khanh trong lúc nhất thời có chút sử sở. "Ta không biết ta, ta đi theo ngươi bay ta cho là ngươi hiểu rõ lối ra ở đâu." Đại tái săn bắn một bên kéo dài bao lâu? Tiêu Phàm một hồi lúng túng, liền đợi vàng hỏi. Trước đó đại tái săn bắn, bình thường đều sẽ kéo dài thời gian 1 tháng. Tiên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, hồi đáp: "1 tháng. Chúng ta đi vào, hình như thì hơn nửa tháng, gần 20 ngày. Trước đuổi tới đi vào chỗ, nếu là không có lối ra, liền đợi đến đại tái săn bắn kết thúc đi." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. "Ừm." Tiên Thủy Khanh hay là nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng ý tiêu Phàm đề nghị này. Hai người tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, cuối cùng về đến đi vào chỗ. Một lẽ loi chờ chọi truyền tống trận, ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Truyền tống trận này Trước đó hình như không có chứ?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Tiên Thủy Khanh nhớ lại một chút thì khẳng định gật đầu, nói ra: "Tuyệt đối không có, có người dùng qua." Tiêu Phàm đi vào truyền tống trận một bên, kiểm tra một chút về sau, chắc chắn nói: "Vậy chúng ta muốn hay không khởi động nó, hiện tại thì rời đi nơi này." Tiên Thủy Khanh tỏ mò hỏi. "Dùng đi." Tiêu Phàm suy tư một lát, gật đầu nói: "Tham gia đại tái săn bắn mục đích là vì thu hoạch bước vào tiên duyên chi vực tư cách. Hiện tại hắn đã trước giờ đạt được tiên duyên bằng chứng, mặc dù còn cần phải mượn tiền võ liên minh, hiểu rõ chân chính chỗ lối vào, tránh mặc dù có tiên duyên bằng chứng." cuối cùng lại bởi vì tìm không thấy cửa vào, mà bỏ qua bước vào Tiên duyên chi vực cơ hội. Bất quá, nếu bởi vì hắn trước giờ rời khỏi đại tái săn bắn, thì bỏ qua theo Tiên Võ Liên Minh trong miệng, hiểu rõ địa điểm cơ hội. Vậy hắn kỳ thực cũng sẽ không để ý như vậy. Rốt cuộc, tất cả Huyền Tiên đại lục bên trên, cũng không phải thật chỉ có Tiên Võ Liên Minh một nhà, nắm giữ lấy bước vào Tiên duyên chi vực thông đạo, còn có một số thế lực đồng dạng nắm giữ lấy năng lực này. Tiên Võ Liên Minh Tiêu Phàm hiện tại không thể đối phó, không có nghĩa là thế lực khác, Tiêu Phàm động dạng e ngại. Với lại, Tiêu Phàm cần, chỉ là chỗ lối vào cũng không phải muốn cướp đoạt bọn hắn có danh mạch, luôn có thể tìm thấy cơ hội. Vậy liên không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiêu Phàm sau đó liền ngay lập tức khởi động truyền tống trận, lôi kéo Yên Thủy Khanh bước lên. Bập, một trận quang mang hiện lên. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh ngay lập tức biến mất trong bí cảnh săn bắn. Một giây sau, một thanh âm xa lạ tại Tiêu Phàm vang lên bên tai, nhường hắn ngay lập tức cảnh giác đem Yên Thủy Khanh kéo ra phía sau, làm ra công kích tư thế. Chương 848, chỉnh đốn tiên võ liên minh, chương 848, chỉnh đốn tiên võ liên minh. Xin hỏi, ngươi là Tiêu Phàm? Lạc hội trưởng sao? Nghe tới nu nu nhược nhược giọng nữ, lại làm cho Tiêu Phàm tim đống đập mạnh, thần sắc tràn ngập cảnh giác nhìn về phía người nói chuyện. Một người mặc váy dài màu lam nữ tử, mặt không ngời vật vô hại nét mặt, đứng cách hắn cùng Yên Thủy Khanh không đến 5 mét địa phương xa. Tiêu Phàm trong lòng, ngay lập tức hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Sơ sốt. Sử dụng một cái cho tới bây giờ không có làm qua đột nhiên xuất hiện truyền tống trận, đều không có rõ xét hiểu rõ, cái truyền tống trận này rốt cuộc là thứ gì? Thì lô mãng như vậy ngồi lên. Lỡ như nơi này ẩn giấu đi cái gì tội ác tày trời khốn nạn, vậy mình và Yên Thủy Khanh coi như nguy hiểm. Lạc hội trưởng Ngài không cần lo lắng như vậy ta. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cung Điểu, là Tiên Võ Liên Minh vị vị Phó Minh chủ. Ta là thay thế Hồi Đao tại chỗ này chờ đợi hai vị. Tại các ngươi vào trong đến bí cảnh săn bắn về sau, hắn liền phát hiện một sai lầm, ngay lập tức phái người vào trong tìm kiếm hai vị, cũng không biết chúng ta phái vào trong người, gặp được các ngươi không có. Cung Điểu khẩn trương hỏi: "Cái gì sai lầm?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi: "Lệnh bài thân phận." Cung Điểu cười khổ giải thích nói: "Lần này đại tái săn bắn, có người không có cho ta biết cùng Hồi Đao, tự tiện sửa đổi quy tắc, đến mức Hồi Đao cũng không hiểu rõ, tiến vào đại tái săn bắn." lại cần lệnh bài thân phận. Ngươi nói ngươi không biết, ngươi thị hữu chân không biết. Chúng ta sao xác định, không phải là các ngươi năng lực cố ý hại chúng ta?" Yên Thủy Khanh hừ lạnh một tiếng nói, "Lạc hộ trưởng, ngay thế nhưng chúng ta Huyền Thiên lại lục bên trên, duy nhất thập giai trận pháp đại sư, chúng ta tiên võ liên minh cho dù như thế nào đi nữa, thì tuyệt đối không dám đắc tội ngài loại tồn tại này a." Cũng điều ra vẻ đáng thương ủy khuất nói, "Còn có các ngươi tiên võ liên minh chuyện không dám làm." Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng nhịn không được nợ nụ cười lạnh, Tiêu Phàm càng là hơn lắc đầu khinh thường nói, "Chúng ta không nói trước, các ngươi tiên võ liên minh có cái gì chuyện không dám làm?" Ta hiện tại liền muốn biết, đại tái săn bắn cũng đã qua lâu như vậy, ngươi nhắc tới phái vào trong người, chúng ta cũng không có thấy, hiện tại làm sao bây giờ? Nói xong, Tiêu Phàm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Tín tưởng Hôi Đao đã nói với ngươi, ta tới tham gia đại tái săn bắn mục đích, chính là thu mạch vào trong Tiên duyên chi vực tư cách. Lạc hội trưởng, trước hết mời ngài không nên kích động, Tiên duyên chi vực tư cách, chỉ dựa vào ta một phó minh chủ, tạm thời không cách nào cho ngài bất kỳ hứa hẹn. Bất quá ta có thể bảo đảm, lần này vì chúng ta sai lầm, nếu để cho ngài bỏ qua lần này, bước vào Tiên duyên chi vực cơ hội, chúng ta Tiên Võ liên minh nhất định đền bù. Cung Điểu chắc chắn nói, "Đên Vũ, lại là các ngươi tiên võ liên minh không quan tâm linh thạch khoán mạch, tiểu bỉ cảnh, hay là cái khác đồng dạng tại gia đại nghiệp đại các ngươi nhìn tới, thứ không đáng kể." Tiêu Phàm suy thanh cười lạnh nói, "Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, Đên Vũ khẳng định sẽ để cho lạc hội trưởng ngài thỏa mãn." Cung Điểu đem tư thái của mình bày rất thấp rất thấp, thấp đến ngưỡng Tiêu Phàm cũng rõ ràng cảm giác được, "Cung Điểu đây là có chuyện gì? Có là gì, ngươi thì nói rõ, không cần như thế che che lấp lấp ta thì rõ ràng kẻ ngươi nghe, ta đối với các ngươi tiên võ liên minh cũng có bất kỳ cái gì hảo cảm." Còn không bằng dứt khoát một chút, đem ngươi muốn nói chuyện, chúng ta trực tiếp bày ra trên mặt bàn giao lưu. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề nhắc nhở. Cung Điệu nghe vậy, trong lòng đúng Tiêu Phàm, càng là hơn có một loại không nói được kính nể ư vị, cười lấy gật đầu nói: "Lạc hội trưởng, ngài nói không sai, ta đúng là có vấn đề tình đâu cần sự giúp đỡ của ngài." Nói đi. Tiêu Phàm cười ha ha, mặt mũi tràn đầy treo lấy một bộ ta liền biết né mặt. Kỳ thực rất đơn giản, chính là hi vọng Lạc hội trưởng có thể gia nhập ta cùng hô đạo, trợ giúp chúng ta chỉnh đốn tiên võ liên minh. Cung Điệu quả thật là đi thẳng vào vấn đề cùng Tiêu Phàm nói. Cái gì đồ chơi Tiêu Phàm trên mặt, ngay lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc, ha ha cười nói, "Ngươi nhường ta giúp các ngươi chỉnh đốn Tiên Võ Liên Minh." Tiêu Phàm quả thực dường như là nghe được Tiên Phương Dạ đàm giống nhau, căn bản không tin tưởng cũng hiểu. "Đây không phải nói đùa sao? Tiên Võ Liên Minh là ai, người nào không biết ta? Bọn hắn làm sao có khả năng làm ra chỉnh đốn Tiên Võ Liên Minh sự việc? Vị này Phó Minh chủ đại nhân, ngươi cũng đừng có vậy ta vui vẻ." Tiêu Phàm vừa cười, một bên khoát tay nói, "Lạc hội trưởng, ta là chân tâm thật ý đề xuất trợ giúp của ngươi, chúng ta Tiên Võ Liên Minh rốt cục tình huống thế nào, ta đây ngài rõ ràng nhiều." Kỳ thực tại chúng ta Tiên Võ Liên Minh thành lập trước đó, căn bản không phải như bây giờ. Cùng điệu trên mặt, toát ra cầu khẩn tần sắc, Vi thống nói ra: "Chúng ta Tiên Võ Liên Minh đã từng cũng là có mơ ước, chúng ta là thật hy vọng có thể dẫn đầu Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, cùng nhau trưởng thành. Chúng ta ban đầu mục đích, nhưng thật ra là muốn giúp đỡ Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, tìm thấy không tới tiên duyên chi vực, có thể trực tiếp phi thăng tiên giới biện pháp a." Nghe được cung hiểu nói như vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh cũng đồng dạng vô cùng hoài nghi, lông mày chăm chú nhăn thành một cái tuyến, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng tần sắc. Hai người đều đã nghĩ đến một vấn đề, có phải cũng hiểu hiểu rõ Tiêu Phàm có thể mượn Linh Đạo Hải Thú phía sau giữa đi thiên địa, đem hàng loạt tu luyện giả đưa vào đến tiên duyên chi vực? Do đó, mới biết mượn cơ hội này, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liên hợp lại. Nếu quả như thật là như thế này, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, nữ nhân này tâm cơ rất sâu a. Phó minh chủ, đừng có nói giỡn. Các ngươi Tiên Võ Liên Minh hiện tại rốt cục cái dạng gì, ngươi so với ta càng thêm hiểu rõ. Với lại, đúng là ta một nho nhỏ võ thánh tu giả, nào có có tư cách giúp đỡ hai vị võ thần đỉnh phong cường giả đi hoàn thành các ngươi cũng làm không được nhiệm vụ. Tiêu Phạm trong giọng nói, tràn đầy khinh thường cùng kháng cự. Hắn là một chút nói láo cũng không muốn nói. Rốt cuộc, hắn đúng tiên võ liên minh rất quan, là thực sự kém tới cực điểm. Cho dù cũng hiểu không có gạt người, đúng là muốn chỉnh đốn tiên võ liên minh. Nhưng hắn cũng không phải tiên võ liên minh tu luyện giả, đây hết thảy lại cùng hắn có quan hệ gì? Tiên võ liên minh hiện tại đã phát triển đến như vậy kích thước khổng lồ, đó là bọn họ nói chỉnh đốn, có thể chỉnh đốn sao? Ở trong đó liên lụy bao nhiêu lợi ích quan hệ? Muốn chỉnh đốn, có thể chỉ có một cơ hội. Đó chính là đem tất cả phạm tội nhi tu luyện giả, toàn bộ thích vì hắn nặng, chí ít cũng là hủy bỏ tu vi hắn nặng. Có thể mới có thể để cho Tiên Võ Liên Minh có thể trọng sinh. Nhưng vấn đề là, như thế nghiêm khắc hạng nặng dưới, Tiên Võ Liên Minh còn có thể có người sống tồn tại sao? Kia không thì tương đương với đem toàn bộ Tiên Võ Liên Minh đại tử, toàn bộ chết giết. Chuyện này, nếu như là hai cái chí ít võ đế hậu kỳ cường giả xuất hiện, tỏ vẻ nghĩ phải làm như vậy, Tiêu Phàm có thể còn có thể tính tưởng. Thế nhưng hai cái võ thần đỉnh phong cường giả, nghĩ phải làm như vậy, kia đơn giản chính là nói đùa. Tiên Võ Liên Minh những kia cường giả võ đế, chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiêu Phàm hiện tại cũng không có thực lực đi đối kháng cường giả võ đế. Chương 849 ta có thể giúp đỡ cái rắm, chương 849, ta có thể giúp đỡ cái rắm. Đến lúc đó, thật dẫn tới Tiên Võ Liên Minh cường giả Võ Đế bất mãn, hô đạo cùng cùng niệm một câu chúng ta chỉ là muốn Tiên Võ Liên Minh càng biến đổi tốt, không nói có thể triệt để miễn đi trách phạt, chí ít cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng hắn đâu? Một không biết theo từ đâu tới ngoại lai tu luyện giả, lại mưu toan đúng Tiên Võ Liên Minh tiến hành sửa đổi. Hắn đây không phải tự tìm biến thành mục tiêu công kích sao? Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nào làm loại chuyện này. Trừ phi, hắn biết rõ, Tiên Võ Liên Minh nội bộ Võ Đế đều là thực lực gì? Đồng thời tự thân thể có đối kháng cường giả võ đế thực lực về sau, hắn có thể còn có thể đáp ứng. Rốt cuộc, tại xử lý Tiên Võ Liên Minh những người tu luyện này lúc, hắn còn có thể nhờ vào đó đạt được bong bóng thuộc tính cùng hệ thống bát thượng. Tiên Võ Liên Minh có bao nhiêu người? Vài ức hay là vài tỉ? Cho dù không đem bên trong toàn bộ người đều giết trừ, dù chỉ là trong đó 1 phần 10, Tiêu Phàm đoán chừng chính mình năm thuộc tính cơ sở bên trong trong đó bốn hạng, khẳng định có thể tăng lên tới chí ít võ thần cấp độ. Đây là một hấp dẫn rất lớn. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm quá có tự mình hiểu lấy. Vì thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách đối kháng cường giả võ đế, hay là không muốn muốn chết tốt. Lạc hội trưởng cũng điều nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định từ chối hình dạng của mình, đúng là có chút bất đắc dĩ cùng không thể tin. Đang chờ đợi Tiêu Phàm ra tới này đại thời gian nửa tháng trong. Nàng nghĩ tới chính mình cùng Hôi Đao, tăng thêm Tiêu Phàm tổ hợp, đang thay đổi tiền võ liên minh trong quá trình, có thể biết gặp được đủ loại phiền phức. Thế nhưng bây giờ không có nghĩ đến. Thứ một cái phiền toái, cũng là phiền toái lớn nhất, lại đến từ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không muốn gia nhập bọn hắn. Cái này khiến nàng hơn nửa tháng, tự hỏi tương lai ba người bọn họ tổ sẽ gặp phải các loại phiền phức cùng biện pháp giải quyết cũng giống lấy giọ chúc mà múc nước bình thường, hoàn toàn chính là công gia chẳng. Ngừng. Nhìn thấy cũng hiểu đỗi nhiên, lại hướng về phía chính mình chuẩn bị làm nũng lên, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ngay lập tức ngăn lại cung hiểu. Tiêu Phàm lạnh như băng nói: "Cung hiểu phó thành chủ, ngay thế nhưng tiên võ liên minh cao cao tại thượng phó minh chủ, mà ta chỉ là một kém xa tí tấp các người tiên võ liên minh thế lực nhỏ hội trưởng. Giữa chúng ta, nay còn là lần đầu tiên gặp mặt, thì không có có bất kỳ quan hệ gì, mời ngài tuyệt đối không nên làm ra động tác này, ta sợ người khác thấy vậy sẽ hiểu lầm." Ta. Tiêu Phàm không hiểu phong tình, nhưng cũng hiểu lộ ra một vòng tội khổ. Nàng cũng không phải là thật chỗ xuống nếu nhìn Tiêu Phàm làm nũng, chỉ là nhất thời sốt ruột phía dưới, theo bản năng hành vi, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng đem tầm mắt nhìn về phía Yên Thủy Khanh, cầu khẩn nói: "Tiên đạo hữu, van cầu ngươi giúp đỡ chút. Là một tên nữ tu, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, chúng ta Tiên Võ Liên Minh rất nhiều đệ tử xúc sinh hành vi. Lẽ nào ngài vui lòng nhìn thấy cái khác còn không có bị thương tổn nữ tu, tương lai một ngày nào đó, vì ngài hôm nay không làm, mà tiếp tục bị thương tổn sao?" Cơn mở. Tiêu Phàm nghe được cung hiểu lời nói, chớp mắt há hốc mồm. Dạng này đạo đức bắt quóc, nói thật, là thực sự đem Tiêu Phàm Tam Quan cũng cho rung động đến, cũng điều đạo hữu. Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh như băng nói: "Ngươi nói như vậy, không cảm thấy rất quá đáng sao? Ngươi là Tiên Võ Liên Minh Phó Minh chủ, đệ tử của các ngươi làm kiểu này xúc sinh sự việc, ngươi không tới trách phạt, trừng trị bọn hắn, lại còn muốn để bạn lữ của ta đến công tâm hồn nổi." Câu nói sau cùng, giọng Tiêu Phàm bên trong dường như đã mang tới sát khí. Cũng là bởi vì ta không có năng lực giải quyết những đệ tử này, cho nên hiện tại mới biết để xuất lạc hội trưởng giúp đỡ. Cung Diệu bất đắc dĩ nói: "Ta có thể giúp đỡ cái dám." Tiêu Phàm giữ chặt Yên Thủy Khanh tay, nhìn Yên Thủy Khanh không ngừng biến hóa sắc mặt, càng thêm phẫn nộ, hắn cảm thấy Yên Thủy Khanh đây là bị cung nhiều lời nói ảnh hưởng đến. "Thủy Khanh, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chuyện này bất kể như thế nào, cũng cùng ngươi không có, có bất kỳ quan hệ gì." Tiêu Phàm vội vàng trấn an nói. "Ta đương nhiên hiểu rõ, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà ta đột nhiên nghĩ đến một tình huống." Yên Thủy Khanh nhảy lên lông mày, nhìn về phía Tiêu Phàm. "Kỳ thực, Tiêu Phàm, ngươi đã tại làm chuyện này?" "Ừm." Tiêu Phàm nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, có chút chấn sử sợ, "Ta khi nào làm? Chết trong tay ngươi Tiên Võ Liên Minh đệ tử?" đã không biết, tất nhiên cũng làm, vậy không bằng triệt để phá vỡ Tiên Võ Liên Minh. Tiên Thủy Khanh trước mắt, ánh mắt bên trong lóe ra một tia lựa nóng qua mang. Nghe được Tiên Thủy Khanh nói như vậy, Tiêu Phàm càng thêm bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, Tiên Thủy Khanh kỳ thật vẫn là nhận lấy công hiệu kia lời nói ảnh hưởng. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Rốt cuộc, bọn hắn bình thường gặp được Tiên Võ Liên Minh đệ tử, sau đó đem những người này tiêu diệt, đó là bởi vì bọn hắn trêu chọc chính mình. Mặc kệ đối phương có phải hay không Tiên Võ Liên Minh người, tại trêu chọc bọn hắn về sau, kết cục chỉ có thể có một, đó chính là chết có thể nếu như đổi thành hắn gia nhập hội đao cùng cung hiệp tạo thành sựa đội tiểu tổ. Đó chính là chủ động đi trừng trị những kia tiên võ liên minh đại tử. Có thể những người này vốn cũng không có trèo chọc bọn hắn, một cái là bị động, một cái là chủ động. Chủ động tình huống dưới, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thực tế là tới từ cường giả võ đế trấn áp. Vẫn là câu nói kia. Tiêu Phạm hiện tại lo lắng chính là cường giả võ đế trấn áp. Những chuyện khác cũng không phải lo lắng như vậy. Nếu là hắn thật sự có phản kích cường giả võ đế thực lực, cho dù cung hiệp không tới mời, hắn có thể đều sẽ vì tìm kiếm nhiều hơn nữa thuộc tính điểm mà chủ động gánh vác lên tiêu diệt tiên võ liên minh trước trách. Rốt cuộc, tiên võ liên minh không chỉ có là huyền tiên đại lục bên trên lớn nhất tai họa. Đồng thời, lần này bước vào bí cảnh săn bắn về sau, cũng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy, tiên võ liên minh cao tầng có thể thì cùng sát ma giới có hợ tác. Hành động như vậy, liền càng thêm làm cho người phỉ nhổ cùng căm hận. Một bên cũng hiểu, nghe được Viên Thủy Khanh, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe ra chờ mong quằn mang, vội vàng lần nữa lộ ra tội nghiệp tiểu nét mặt, nhìn về phía Tiêu Phàm, vểnh lên miệng nhỏ, tủi thân bất lực nói: "Lạc hội trưởng, lẽ nào ngài là xem thường ta cùng hô đạo?" chúng ngài đều có thể đi làm sửa đổi chúng ta Tiên Võ Liên Minh sự việc, lại không muốn gia nhập chúng ta, là cảm thấy chúng ta chỉ có thể biến thành ngài vương như sao. Cùng hiểu lời này vừa ra, càng thêm có vẻ nàng không tầm thường. Nàng chưa hề nói Tiêu Phàm giết chết bọn hắn Tiên Võ Liên Minh đệ tử, là cùng bọn hắn Tiên Võ Liên Minh là địch, cũng không hề dùng chuyện này để uy hiếp Tiêu Phàm. Ngược lại nói Tiêu Phàm đã trước giờ bắt đầu làm nàng cùng hô đau sự tình muốn làm. Ha ha, Giới Dương Môn Nhi, còn không phải thế sao người tốt nha. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, trong nháy mắt lóe ra một tia hàn mang. Lạc Hộ Trưởng, ngài là đang lo lắng Chúng ta tiên võ liên minh cường giả võ đế, ra tay với ngài. Đột nhiên, cũng Điểu không có chờ đến mình muốn trả lời, lại mơ hồ đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ, lại một lần nữa đột nhiên mà hỏi. Đây đúng là cái vấn đề. Yên Thủy Khanh ngay lập tức gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Nếu là biết đắc tội cường giả võ đế lời nói, kia xác thực không thể làm. Tiêu Phàm, chúng ta hay là trực tiếp đi thôi. Chương 850, vận khí không tệ, chương 850, vận khí không tệ. Cũng Điểu nét mặt lần nữa u ám lên. Chẳng qua, lần này là nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Tiểu muội muội, không mang theo ngươi như thế hố tỉ tỉ. Vừa mới còn nói tốt, giúp đỡ tỷ tỷ liên thủ tiêu phàm, sửa đổi tiên võ liên minh đâu. Sao trong nháy mắt thì thay đổi chủ ý? Hàn Dực bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, cung hiểu ngay lập tức nói ra: "Lạc hội trưởng, nếu ngài thật là lo lắng vấn đề này, ta nghĩ rất không cần phải. Đến lúc đó xui xẻo không phải ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy rất không cần phải." Tiêu Phàm ha ha cười nói: "Lạc hội trưởng, ngài thế, nhưng thập giai trận pháp sư, làm danh tiếng của ngươi truyền khắp Huyền Thiên đại lục, ngươi cảm thấy những kia cường giả võ đế, dám đắc tội ngài cái này Huyền Thiên đại lục bên trên, duy nhất thập giai trận pháp sư sao?" Cung Điểu vẻ mặt tự tin nói: Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua cung yểu, càng thêm lạnh lùng nói: "Ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực không dám đắc tội. Cũng không đại biểu nhìn, bọn hắn sẽ không đem tai nhút lại, vì bọn họ làm việc. Vậy thì càng thêm không thể nào, võ đế nhóm không thể nào đồng tâm hiệp lực. Phạm La có một người đem ngươi cầm tù, đó chính là đắc tội cái khác tất cả võ đế, dùng võ đế nhóm tiếc mệnh đạt điểm, bọn hắn càng thêm không dám làm loại chuyện này." Cũng hiểu ngay lập tức lắc đầu chắc chắn nói: "Ai mà biết được các ngươi tiên võ liên minh võ đế bên trong, có hay không có ngu như vậy thiếu? Rốt cuộc, mọi người đều biết, các ngươi tiên võ liên minh người, cũng có vấn đề." Tiêu Phạm mảy may không để mặt cúi đầu, chào phúng lên. Cung Điểu mặt, lần nữa đen thành một mảnh. "Họ Lạc, quá mức a. Cho dù ngươi không muốn hợp tác với chúng ta, cũng không thể thân người cùng ta. Chúng ta bây giờ không phải còn đang ở thảo luận sao? Ngươi làm sao lại trực tiếp đúng ta náo pháo? Nói không chừng, cho chuyện một chút, ngươi thì thay đổi chủ ý đâu? Cung Điểu trong nội tâm, hay là tràn đầy chờ mong. Thế nhưng, ngay lúc này, Tiêu Phạm đột nhiên lại mở miệng hỏi. "Hồi đạo còn đến hay không? Nếu là không đến, làm phiền ngươi chủ tính chung một chút, chúng ta tích phân thu hoạch tình huống." Có thể hay không đạt được lần này bước vào tiên duyên chi vực cơ hội, cung điểu vẻ mặt sững sờ. Hiển nhiên là không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại đột nhiên ở giữa rời đi trọng tâm câu chuyện, khiến cho nàng sững sốt hồi lâu. Hồi lâu, cung điểu mới phản ứng được, buồn bực mà hỏi: "Các ngươi không phải là không có lệnh bài thân phận sao?" Vẫn khí không đệ, trên nửa đường, gặp được hai người tu luyện, lấy thêm hai cái trống không lệnh bài thân phận. Tiêu Phàm đem chính mình cùng Yên Thủy Khanh lệnh bài thân phận cũng đưa ra. "Xác định không phải chúng ta phải đi ra cho các ngươi tiến lệnh bài thân phận." Cung điểu ung dung mà hỏi: "Các ngươi phái ra người, là nữ?" Tiêu Phàm đã sớm xác định, bị hắn giết chết một nam một nữ, khẳng định không phải cung y ở cùng hô đao, phái vào trong cho bọn hắn tiến lệnh bài thân phận không khỏi cười lạnh hỏi ngược lại. "Trán, không phải." Cung Điểu ngay lập tức lắc đầu. "Chúng ta là theo trên người một nữ nhân, lấy được lệnh bài thân phận, vậy khẳng định không phải là của các ngươi người." Tiêu Phàm nói. Cung Điểu nghe vậy, trong đầu ngay lập tức hiện ra một hình tượng. Trưởng lão của bọn họ, vốn là chuẩn bị bước vào bí cảnh săn bắn, cho Tiêu Phàm tiến lệnh bài thân phận. Kết quả vận khí không tốt, bị cái khác tu luyện giả để mắt tới, trực tiếp giết bọn hắn, từ trên người bọn họ cướp đi trống không lệnh bài thân phận. Sau đó hai người kia vận khí càng thêm không tốt, bị vận khí rất tốt Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh độ tới, đạt được thân phận lệnh bài của bọn hắn. Mặc dù quá trình tương đối khúc chiết, nhưng mà kết quả còn là rất không tệ. Chỉ ít bọn hắn muốn cho Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đưa tặng lệnh bài thân phận mục đích là hoàn thành. Hai tử đáng thương, trong mắt cũng hiểu. Những cái này phụ trách đại tái săn bắn các trưởng lão, cố ý gây sự tình, không có nói trước báo tin Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, lần này đại tái săn bắn quy tắc xảy ra biến hóa. Kết quả chết tại bí cảnh săn bắn trong cũng là đáng đời. Nàng không một chút nào thay bọn hắn cảm giác được bi ai. Thật nhiên kết quả là tốt. Cung Điểu thì rất cao hứng, ngay lập tức theo Tiêu Phàm trong tay, nhận lấy hai cái lệnh bài thân phận, dò xét. Điều đó không có khả năng. Lam Cung Điểu xuất ra kiểm tra lệnh bài bên trong tích phân pháp bảo, phát hiện pháp bảo bên trên, trong nháy mắt nhảy ra một con số lượng, hoàn toàn sợ ngây người. 1600 vạn tích phân. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Cung Điểu vô cùng sững sờ nhìn về phía Tiêu Phàm, run run rẩy rẩy mà hỏi: "Lạc hội trưởng, ngài, ngài lần này bước vào bí cảnh săn bắn, rốt cục đã làm gì? Đây là đem bên trong tất cả yếu tố, cũng cho chống không sao? Không đúng không đúng." Không đợi đến Tiêu Phàm trả lời, cũng điệu đột nhiên lại tự mình lắc đầu nói: "Liên Sếp như đem toàn bộ yếu tố chống không, cũng liền 100 vạn tích phân, làm sao có khả năng là 1600 vạn tích phân?" "Trừ phi, ngươi giết 1500 và tu, cũng điệu bối rối. Chật chiệt để để bối rối. Cho dù là nàng như vậy một võ thân định phong cường giả, hay là tiên võ liên minh phó minh chủ, trong tay giết chóc tuyệt đối sẽ không ít." Nghe được cái này khủng lồ con số lúc, vẫn là bị khiếp sợ không muốn không muốn, sắc mặt bị dọa đến vô cùng trắng bệch. "Giết ngươi nâng lạc." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, đột nhiên quát lớn một tiếng: Nương bị giật mình cũng hiểu, thẹn tỉnh lại. Lần này đại tái săn bắn, thật sự chết tại hai chúng ta trong tay tu luyện giả, cộng lại cũng không vượt qua 1000 người. Sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy tích phần, ta đoán chừng là vì chúng ta gặp phải nhiều lần huấn chiến, nhưng cuối cùng chúng ta đều là người thắng trận, nhất là tại một tương đối chỗ lạc thú, đống chốc chính là hơn ngàn vạn tu luyện giả vẫn lạc, chậc chậc. Hình ảnh kia, nếu đổi lại là ai nhìn thấy, đều muốn bị giật mình. Tiêu Phàm nghe được cung hiểu nhắc tới cái này, trong đầu thì hiện ra phệ linh tế đàn hình tượng, cố ý châm chọc khiêu khích lên. Một chỗ, chết rồi hơn ngàn vạn tu luyện giả. Địa phương nào? Cung hiểu trong lòng căng thẳng. Không phải là cái chỗ kia đi, một như là tế đàn chỗ. Tiêu Phàm híp mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm cũng hiểu. Bạch, cung điệu sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệ. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào, cái chỗ kia làm sao có khả năng hiện lộ ra? Lần này chết chắc rồi. Chỗ kia bí mật, chỉ sợ bị Tiêu Phàm hiểu rõ. Quả là thế. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Súc sinh, ngươi, ngươi cũng hiểu rõ. Cung điệu thần sắc tuyệt vọng, trên mặt toát ra thê thảm nét mặt. Hiểu rõ ta vì sao không hợp tác với các ngươi đi? Các ngươi tiền võ liên minh Vì ích lợi của mình, lại hợp tác với sát ma tinh, con người của ta ghét nhất chính là dân thế." Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Phàm đây là triệt để đã làm xong, cùng Tiên Võ Liên Minh trở mặt dự định, thì không định theo Tiên Võ Liên Minh đám người này cho miệng, hiểu rõ tin tức về tiên duyên chi vực. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, nhường Linh Phượng giúp đỡ, tìm hiểu tương quan thông tin. "Ngươi nói cái gì? Hợp tác với sát ma giới? Chúng ta Tiên Võ Liên Minh làm sao có khả năng hợp tác với sát ma giới?" Thế nhưng, nhu Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng là, cũng nhỏ nghe được hắn, nhưng trong nháy mắt phẫn nộ rồi lên chương 851, ngươi đang nói dối, chương 851, ngươi đang nói dối. Đối phương đều đã chủ động thừa nhận sự việc, ngươi tiếp tục giải thích, còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm cười nhạo nói, "Lạc hội trưởng, có phải ngài hiểu lầm? Tế Đàn Tiên Phú là một vị bất ngờ chết thân thể vô địch tiền núi, vì lại lần nữa có cơ thể, kiến tạo lên. Chúng ta Tiên Võ Liên minh cùng hắn hợp tác mục đích, chỉ là vì giúp đỡ hắn ngưng tụ cơ thể, trong nháy mắt lấy tới một ít tiên phú linh quả a." Cung Điểu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Nhìn thấy cung Điểu bộ dáng, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời thì chấn ngây mặt cả người. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, cung Điểu lời nói này Sát thực không có lực gật mình, nàng hình như thật không biết. Tiêu Phàm cũng hiểu Phó Minh Chủ hình như sát thực không có gật người. Có siêu thần lục cảm yên thủy khanh, thì yếu ớt mở miệng nói: "Lạc hội trưởng, còn xin nói rõ, đến cùng là thế nào chuyện?" Cung Điểu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngay cả Yên Thủy Khanh đều đã xác định, cung Điểu không có gật người, Tiêu Phàm càng thêm xác định, cảm giác của mình là không có sai. Cung Điểu sát thực cái gì cũng không biết. Cung Điểu Phó Minh Chủ, ngươi vừa nãy nhắc tới, bí cảnh săn bắn bên trong, tồn tại tế đàn tiên phú. Vậy ngươi biết, thứ này có tác dụng gì sao?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi. Tiêu Phàm trực đạo Hoàng Long hỏi: Nương cũng điệu vô cùng lúng túng, ngượng ngùng cười nói: "Tế đan tiên phú là thông qua hấp thu vào bí cảnh săn bắn tu luyện giả tiên phú, ngưng tụ tiên phú linh quả một loại tế đan. Chúng ta tiên võ liên minh cùng vị kia lão tiền bối hợp tác, cũng là vì tiên phú linh quả." "Ngươi đang nói dối." Tiên Thủy Khanh đột nhiên nói. "Nói dối?" Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt bên trong hàn quang lóe ra, trên người càng là hơn phát ra một cỗ cường bạo sát ý, hướng về cung điểu trấn áp tới. Phốc. Cung điểu mặc dù là võ thân đỉnh phong cường giả, nhưng ở trên thực lực, cùng Hôi Đao không kém bao nhiêu. Ngay cả Hôi Đao đều là bại tướng dưới tay Tiêu Phàm. Nàng lại làm sao có khả năng tiếp nhận tiêu phàm đệ áp? Lại càng không cần phải nói, lúc này, cung điệu vốn là tâm thần bất định. Kết quả là, cung điệu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong nháy mắt hề bại lên, sợ hãi cùng bối rối tràn ngập khắp nơi nội tâm của nàng trong. Lạc hội trưởng, ngài, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Ta chỉ là có chô dầu giếng, tuyệt đối không có lựa gạt. Chứ gia tiên phụ linh quả, chúng ta tiên võ liên minh nắm giữ, bước vào tiên duyên chi vực con đường, cũng là theo vị tiền bối kia trong tay đạt được. Từ vong nguy hiếp, nhưng cung điệu không dám ở ẩn dấu đi, thành thành thật thật hồi đáp. Lần này đúng là thật. Yên Thủy Khanh ngay lập tức gật đầu một cái, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bước vào Tiên Duyên Chi vực con đường, Tiêu Phàm híp mắt, trong đầu nghĩ tới Tiên Duyên bằng chứng. Là một cái tiên duyên bằng chứng, có thể tại Tiên Duyên Chi vực mở ra lúc, nhường ba người tu luyện mượn nhờ tiên duyên bằng chứng, bước vào Tiên Duyên Chi vực. Cung Điểu Vội vàng la lên. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh liếc nhau. Đây là bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới sự việc, Tiên Võ Liên Minh nắm giữ bước vào Tiên Duyên Chi vực cái gọi là thông đạo, lại cũng là tiên duyên bằng chứng. Tiêu Phàm lúc này, thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao giết chết đặc phí lý sau đó, có thể rơi xuống tiên duyên bằng chứng. Mười lạng hắn vốn là có thứ này, cái này khiến Tiêu Phạm càng thêm mơ hồ. Tiên duyên chi vực thế nhưng bọn hắn huyền tiên đại lục tu luyện giả, phi thăng tiên giới, nhất định phải địa phương muốn đi. Sao tiến vào bằng chứng, ngược lại đến từ một sát ma giới tu luyện giả. Lẽ nào, từ vừa mới bắt đầu, huyền tiên đại lục tu luyện giả có thể bước vào tiên duyên chi vực, chính là sát ma giới bên ấy, ném đi ra một nhử. Tất cả bước vào tiên duyên chi vực huyền tiên đại lục tu luyện giả, nói là tiến vào tiên duyên chi vực, rất có thể là tiến vào sát ma giới. Lại hoặc là nói, là sát ma giới phụ thuộc một đại thế giới. Đương nhiên, còn có một cái có thể Đó chính là đặc phí Lý đang bị nhốt tại phệ linh tế đàn trước đó, trong lúc vô tình trên Huyền Thiên Đại Lục, phát hiện những thứ này tiên duyên bằng chứng, mới cùng tiên võ liên minh người hợp tác. Có thể nếu là như vậy, không chỉ vận khí rất tốt, cũng quá đúng dịp đi. Tiêu Phàm tạm thời đem nghi ngờ trong lòng nén lại đến sâu đầu, hiện tại, hắn còn có một cái càng lớn hoài nghi. Nói cách khác, cho dù các ngươi tiên võ liên minh hiểu rõ bức vào tiên duyên chi vực thông đạo, cũng cần tiên duyên bằng chứng mới có thể tiến nhập. Đồng thời, một lần chỉ có 3 cái cơ hội. Tiêu Phàm híp mắt. Hắn hỏi như vậy, là căn cứ vào chính mình đúng tiên duyên bằng chứng hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới Hỏi lên vấn đề thì sẽ không khiến cho cung điểu hoài nghi. "Không, căn bản không có cái gì thông đạo, muốn đi vào Tiên duyên chi vực, cần chính là tiên duyên bằng chứng." Cung điểu liền vội vàng lắc đầu nói. "Dùng như thế nào?" Tiêu Phàm lại hỏi. "Chờ đến có thể dùng lúc, tiên duyên bằng chứng sẽ tự động nhắc nhở. Đến lúc đó chỉ cần trên Huyền Tiên đại lục, đều có thể trực tiếp khởi động tiên duyên bằng chứng, sau đó tiên duyên bằng chứng sẽ tự động mở ra một cái lối đi, nhường ba người bước vào." Cung điểu sợ sệt tới cự điểm, một bên giải thích, một bên dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Huyền Tiên đại lục bên trên, cái khác cái gọi là nam dự tiên duyên chi vực thông đạo thế lực, kỳ thực cũng là bằng vào tiên duyên bằng chứng, bước vào tiên duyên chi vực sao? Tiêu Phạm hoàn toàn không để ý tới cung hiểu phản ứng, tiếp tục hỏi: "Ta, ta không biết." Cung hiểu lắc đầu, giải thích nói: "Kỳ thực, về tiên duyên bằng chứng sự việc, cho dù là ta dạng này phó minh chủ, thì không có tư cách hiểu rõ. Nhưng mà ta đã từng sư phụ, khi tiến vào tiên duyên chi vực lúc, đem tin tức này nói cho ta biết. Mỗi lần mở ra, chỉ có chỉ là ba cái tư cách, các ngươi ở tiên võ liên minh rượi vào cái gì tổ chức đại tài sản bán?" dùng có thể bước vào tiên duyên chi vực danh nghịch, hấp dẫn huyền thiên đại lục tu luyện giả. Nay kỳ thực từ đầu tới cuối đều là cái âm ưu. Tiêu Phàm lại một lần nữa nhắc tới vấn đề mấu chốt. "Không phải, cũng hiểu lần nữa đã đầu, giải thích nói, mặc dù mượn nhờ tiên duyên bằng chứng, bước vào tiên duyên chi vực danh nghịch, chúng ta tiên võ liên minh sắp thực chỉ nắm giữ ba cái. Nhưng trên thực tế, nếu có có thể cất giữ vận sống pháp bảo, có thể thông qua pháp bảo đem người mang bảo." Cung Diệu nhìn thoáng qua Tiêu Phàm về sau, lại vội vàng tiếp tục nói, "Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi lần mở ra về sau, tất cả sưu tập đến có thể chứa đựng vận sống pháp bảo." cũng sẽ bị mang đi. Chúng ta Tiên Võ Liên Minh muốn có nhiều hơn danh mạch, liền cần lần tiếp theo Tiên duyên chi vực mở ra trước, tìm thấy càng nhiều, có thể tổn chữ vật sống pháp bảo. Lần này, các ngươi tìm được rồi bao nhiêu? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Bên ngoài, có thêm đến 100 cái danh mạch. Về phần vùng trộm, rốt cục có bao nhiêu, chúng ta thì không rõ ràng. Bởi vì lần này sắp vào trong Tiên duyên chi vực là ba cái cường giả võ đế, bọn hắn có hay không có sưu tập đến chứa đựng vật sống pháp bảo, vừa chuẩn chuẩn bị mang đi bao nhiêu người, đều là chúng ta không biết. Cũng điều lần nữa làm khó lắc đầu nói. Theo cũng điều trong miệng, Tiêu Phàm thì xác định, hệ thống đề nghị là hoàn toàn có thể áp dụng. Chỉ là hắn không nghĩ ra. Tất nhiên bước vào tiên duyên chi vực danh nghịch, khẩn trương như vậy, Tiên Võ Liên Minh người, vì sao không đi bắt? Chương 852, Bắc vực trấn tướng, chương 852, Bắc vực trấn tướng. Tiêu Phàm lần đầu tiên rời khỏi Bắc vực, tiến về Tây vực trên đường, trong giới hải, thế nhưng tận mắt thấy một con cự giai linh đạo hải thú. Cũng chính là bởi vì này cái đại giáng hỏa, mới khiến cho hắn có cơ hội khế ước chính mình cái này linh đạo hải thú. Lúc kia, đối với Tiêu Phàm mà nói, con kia cự giai linh đạo hải thú vô cùng khủng bố. Có thể khủng bố đến đâu cũng chỉ là cựu giai, tương đương với nhân loại võ thần, mà nhân loại tu luyện giả bên trong, hay là tồn tại hàng loạt võ đế, chỉ cần võ đế xuất mã, khẳng định có thể nhẹ nhàng thoải mái đối phó con kia cựu giai linh đạo hải thú. Cứ như vậy, mượn nhờ cái này cựu giai linh đạo hải thú, một lần chẳng phải có thể giời đi nhiều hơn nữa tu luyện giả, tiến vào tiên duyên trì bậc sao? Rốt cục là những người này không để ý đến linh đạo hải thú cái này tự nhiên giời đi khó, hay là muốn mượn nhờ linh đạo hải thú giời đi tu luyện giả, có thể biết xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút hoang hốt, đội vàng hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống Lại xác định một bên, ta muốn mượn Linh Đạo Hải Thú, đem Thiên Kiếm Tông mấy vạn đệ tử, toàn bộ chuyển rời đến Tiên Duyên Chi vực, thật không có vấn đề sao? Ký chủ yên tâm, rời đi quá trình, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vấn đề duy nhất, chính là Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia, thực lực quá kém, nếu đến Tiên Duyên Chi vực, bọn hắn không cách nào thích ứng bên kia sinh tồn điều kiện, bọn hắn sẽ vĩnh viễn chỉ có thể trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú đời sống. Nghe được hệ thống trả lời, Tiêu Phàm ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống nhắc tới vấn đề, căn bản không gọi vấn đề. Hắn mang theo thiên đệ tử của kiếm tông, tiến về Tiên Duyên Chi vực lúc, khẳng định sẽ nói rõ hậu quả. Nhương Thiên kiếm tông những đệ tử này tự mình làm quyết định, có phải chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi. Với lại, về tiên duyên chi vực, lĩnh đạo hải thú sự việc, hắn cũng sẽ không tiết lộ cho những đệ tử này. Bọn hắn đến lúc đó vui lòng đi theo, Tiêu Phàm thì vui lòng mang theo. Nếu bọn hắn không muốn đi theo, vậy liền để bọn hắn lưu tại Huyền Thiên đại lục, lấy trước mắt lấy được tình huống đi xem. Bước vào tiên duyên chi vực về sau, còn muốn về đến Huyền Thiên đại lục, cơ hội là một chuyện không thể nào. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm nếu quả như thật trọn rời đi, trừ phi chờ đến tương lai, thực lực của hắn đủ cường đại đến phá khai hư không trình độ, mới có thể lần nữa về đến Huyền Thiên đại lục bên trên. Những kẻ không muốn cùng theo một lúc rời đi Thiên kiếm tông đệ tử, Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào lại đi quản bọn họ. Mặc dù đã xác định, nguyên nhân đến cùng là cái gì, nhưng Tiêu Phàm hay là Lơ đãng hỏi: "Trừ ra có thể chứa đựng vận sống pháp bảo, còn có đồ vật gì có thể để cho đạt được danh ngạch những người khác, mang theo cái khác tu luyện giả tiến vào tiên duyên chi vực?" Thì có a. Một ít đặc thù yêu thú, tỉ như linh đạo hải thú, nguyệt linh hùng khủng, cũng điệu trong miệng, ngay lập tức nói ra liên tiếp yêu thú tên. Bí nàng cái thứ nhất nhắc tới chính là linh đạo hải thú. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lần nữa lơ đãng liếc nhau một cái, Tiêu Phàm bất động thành sắc hỏi: "Cái nào thích hợp nhất?" "Đương nhiên là Linh Đảo Hải Thú." Cung Diểu không chút do dự giải thích nói: "Tại Linh Đảo Hải Thú trên lưng, tồn tại một đặc thù tiểu thiên địa. Tình hình chung dưới, cựu giai Linh Đảo Hải Thú, khoảng chừng trăm trượng xung quanh, đầy đủ dung nạp 100 vạn tu luyện giả. Nhưng vấn đề là, hiện tại tồn tại Huyền Thiên đại lục trên Linh Đảo Hải Thú, sớm đã bị những cường giả kia bắt mấy lần, còn lại đều là không thể mở ra tiểu thiên địa." Chẳng thể trách. Tiêu Phàm nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thị cảnh sắc lên, xem ra, về sau tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện Ở trước mặt người ngoài, bộc lộ ra linh đảo hải thú tồn tại. Chẳng thể trách cái gì, Cung Diểu tò mò hỏi, "Ta trước đó tại Bắc vực thông hướng Tây vực cái kia giới hải bên trong, liền phát hiện một đầu cự giai linh đảo hải thú." Tiêu Phàm nói. "Đầu kia linh đảo hải thú a?" Cung Diểu gật đầu một cái, nói ra, "Ta đoán chừng ta biết ngươi nói rất đúng cái nào đầu. Đó là chúng ta Huyền Tiên đại lục bên trên, thực lực mạnh nhất một đầu linh đảo hải thú." "Nó? Ngươi đi Bắc vực làm gì?" Cung Diểu đang chuẩn bị giải thích, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm nói mình đi qua Bắc vực, trong lúc nhất thời kinh ngạc tại chỗ, nét mặt càng biến đổi thêm lung tung. Ta là Bắc vực tu luyện giả." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "T." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cung hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, "Các ngươi Bắc vực cũng như vậy, lại còn năng lực sinh ra ngươi loại này cường đại thiên tài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Bắc vực làm sao vậy?" Tiêu Phàm híp mắt, nét mặt trở nên lạnh băng, từ lạnh nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật trả lời, ngươi có phải hay không nói dối, chúng ta một chút có thể nhìn ra." Lạc hộ trưởng, "Ngươi yên tâm, ta đều đã bại lộ nhiều như vậy bí mật, hiện tại đúng hai người các ngươi mà nói, thật thì không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, ta đương nhiên sẽ không lại nói dối." Không đúng, ta tại hai vị trước mặt, căn bản không có từng nói láo lời nói." Cung Điểu Vũ khốt nói, "Nói chính sự." Tiêu Phàm trừng mắt, "Nha." Cung Điểu tuổi thân ba ba dáng vẻ, nơi nào còn có một chút cường giả võ thần định phong tôn nghiêm, giống như một tù nhân rường như thê thảm không thôi. "Làm sơ, từng, khi đó, ta còn không có xuất sinh, cho nên cùng ta không liên quan." Cung Điểu đầu tiên thanh minh một chút, sau đó mới tiếp tục giải thích nói, "Chúng ta Tiên Võ Liên Minh phát hiện dưới hải bên trong, tồn tại số lượng khổng lồ linh đảo hải thú về sau, thì phái ra mấy chục cái cường giả võ đế, đem toàn bộ Bắc vực bắt đầu phong tỏa." chỉ để lại một cái giới hải thông đạo, nhường Bắc vực tu luyện giả có thể thông qua. Cũng hiểu nói đến đây, càng thêm cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, quả nhiên phát hiện Tiêu Phàm sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Bất quá, chúng ta mục đích làm như vậy, cũng là vì bảo hộ Bắc vực tu luyện giả, đỡ phải giới hải bên trong những kia cường đại yêu thú, tùy tùy tiện tiện đổi bộ Bắc vực đại lục. Nghe nói, tại chúng ta Tiên Võ Liên minh tu luyện giả, đem Bắc vực phong ấn trước đó, không, có qua một đoạn thời gian, thì có giới hải yêu thú, đổ bộ Bắc vực, xảy ra Bắc vực môn phái bị diệt môn thảm kịch. Hình như sợ Tiêu Phàm lại bởi vậy giận chó đánh mèo cùng nàng cũng đều tại nhấn mạnh, bọn hắn tiên võ liên minh đem Bắc vực phong ấn, hay là có rất nhiều chỗ tốt. Ha ha, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, đây hết thảy lại là các ngươi tiên võ liên minh làm. Vâng, ngươi nói không sai, vì sự hiện hữu của các ngươi, để cho chúng ta Bắc vực tránh khỏi bị giới hải bên trong tồn tại cường đại yêu thú xông đến trên lục địa, lạm sát kẻ vô tội nguy hiểm xuất hiện, nhưng các ngươi cũng đồng dạng phong tỏa chúng ta Bắc vực tu luyện giả, leo lên đỉnh phong hy vọng. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi. Mặc dù, cái này Phong Lấn nói đến, đúng ảnh hưởng của hắn không hề có lớn như vậy. Thậm chí, đối bọn họ tiên kiếm tông mà nói, hay là có rất nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc, bọn Hán Tiên Kiếm Tông thực lực quá kém, võ sư đều không có, lại càng không cần phải nói võ tông. Nhưng đối với rất nhiều Bắc vực tu luyện giả mà nói, bọn hắn bởi vì là thiên phú của mình, cùng với đủ loại môn nhân, vị triệt để vây chết tại Bắc vực. Nói cách khác, Bắc vực môi trường trở nên ác liệt như vậy, không cũng là bởi vì Tiên Võ Liên Minh làm ra phong ấn sao? Chương 853, có thể hay không thay cái điều kiện? Chương 853, có thể hay không thay cái điều kiện? Nói cách khác, nếu Tiên Võ Liên Minh không có làm ra cái này phong ấn, Bắc vực thực lực của người tu luyện cũng sẽ không kém cỏi như vậy. Đây là sự thực làm giận a. Hừ hục. Tiêu Phàm miệng lớn thở dốc vài tiếng về sau, hay là đem phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ, tạm thời ném ly đến sau góc. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, cái này phong ấn, thật sự có thể ảnh hưởng đến hắn, ảnh hưởng đến tiên kiếm tông chổ, kỳ thực thật rất nhỏ. Nhất là tại Tiêu Phàm chuẩn bị mang theo tiên kiếm tông toàn thể tu lữ ra, cũng rời khỏi Huyền Thiên đại lục sau. Cái này phong ấn, đối với Tiêu Phàm mà nói, liền càng thêm không có bất kỳ cái gì đáng giá nhường hắn bất mãn địa phương. Lại nói, cung điều chính mình cũng đã nói, chuyện này, cung nàng quan hệ cũng không lớn. Xảy ra chuyện này lúc Nàng còn không có xuất sinh. Tiêu Phàm không thể nào bởi vì chuyện này thì giận chó đánh mẹ cùng nàng. Bằng không, vậy hắn cùng Tiên Võ Liên Minh những người tu luyện này lại có bao nhiêu lớn khác nhau? Bất đắc là lấy mạnh hiếp yếu tạm bợ sao? Ngược lại, vì cũng điều nói cho Tiêu Phàm việc này, cho hắn biết toàn bộ trận tướng, hắn ngược lại nên cảm tạ cung hiểu mới đúng. Không đến mức hắn cũng rời đi Huyền Tiên Đại Lục, nhưng vẫn là bị mơ mơ màng màng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi không cần sợ hãi. Nhìn cũng điều vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cười trộm. Đây chính là một võ thần định phong tiên võ liên minh phó minh chủ lại bị chính mình sợ đến như vậy. Nguyên lai thực lực của mình cũng đã trưởng thành đến, như thế khiến người sợ hai trình độ sao? Lạc hội trưởng, ta thật không biết ngài đến từ Bắc vực, cũng nghi đại biểu tiên võ liên minh, hướng ngài xin lỗi. Bắc vực sự việc, thật cùng ta không liên quan a. Cũng đều khi lấy được Tiêu Phàm nhắc nhở về sau, không chỉ không có tỉnh táo lại, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm nhìn cung hiểu thời khắc này bộ dáng, có loại chỉ tiếp giàn sắt không thành thép cảm giác, tức giận nói: "Ngươi nói rất đúng, chuyện này, cùng ngươi kỳ thực cũng không có, có bất kỳ quan hệ gì, ta đương nhiên sẽ không trách tội ngươi." Do đó, ngươi xác thực không cần phải Sợ sệt, Tiêu Phàm cho dù nói như vậy, cũng điều ý nguyên vẫn là một bộ thận trọng bộ dáng, nhìn Tiêu Phàm, sợ ba ba bộ dáng, hoặc là bị chủ nhiệm lớp tét lên văn phòng, sắp bị giáo huấn học sinh tiểu học dường như. Như vậy đi, nếu ngươi năng lực nói cho ta biết, các ngươi Tiên Võ Liên Minh bây giờ có được bao nhiêu võ đế, thực lực lại phân biệt là dạng gì, ta tùy thuận tha thứ ngươi. Nhìn cũng điều thời khắc này bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên uy hiếp nói, có thể hay không thay cái điều kiện? Cũng điều vẻ mặt cầu xin, nét mặt càng thêm quắc. Không thể nào. Tiêu Phàm cố ý đem giọng nói, càng biến đổi thêm lạnh băng cứng nhắc. Lạc hội trưởng, Đừng nóng giận, ta nói còn không được sao? Chúng ta Tiên Võ Liên Minh hiện tại, chỉ là ta biết cường giả võ đế thì có hơn 30 vị. Lần này Tiên duyên chi vực mở ra về sau, sẽ rời đi hàng chục, còn lại 20 vị. Cũng đều liên tục không ngừng giải thích lên, sau đó còn nói thêm, về phân ẩn tàng bên trong võ đế, rốt cục còn có bao nhiêu, ta thì không rõ ràng. Có thể liền xem như chúng ta minh chủ, cũng không thể xác định. Tiếp theo, thực lực lời nói, dường như đều là sáu tinh trở xuống võ đế, cụ thể tu vi gì, ta thì không cách nào khẳng định. Ngươi cũng không cách nào khẳng định cụ thể tu vi. Làm sao sẽ biết, bọn hắn tất cả đều là Võ Đế 6 tinh trở xuống. Tiêu Phạm híp mắt, mang theo thẩm vấn giọng điệu hỏi: "Đừng nói là chúng ta tiên võ liên minh, liền xem như tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, hiện tại vượt qua Võ Đế 6 tinh cường giả, kỳ thực cũng không có bao nhiêu, mà chúng ta tiên võ liên minh 6 tinh trở lên Võ Đế, qua nhiều năm như vậy thì liên tiếp tiến vào tiên duyên chi vực bên trong." Cũng điều dừng một chút, giải thích nói: "Chúng ta tiên võ liên minh trong tay có 3 cái danh nghịch, bình thường đều là dựa theo tu vi, theo thứ tự nhường Võ Đế rời đi trước. Chẳng qua vì bảo đảm địa vị, sẽ chí ít bảo đảm 10 đến 20 cái Võ Đế lưu trên Huyền Thiên Đại Lục." Đương nhiên, đây đều là bên ngoài ẩn tàng bên trong, ta tiểu tử chân không biết. Các ngươi ở những thứ này Phó Minh chủ thì không muốn nhìn rời khỏi. Tiêu Phạm gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Đương nhiên muốn a. Thế nhưng không tới phiên chúng ta. Với lại, chúng ta ngồi lên Phó Minh chủ vị trí, cũng là vì có thể nhanh chóng rời khỏi. Tại chúng ta Tiên Võ Liên Minh bên trong, có một quy củ. Võ đế trở xuống tu giả, trừ phi cùng cường giả võ đế quan hệ tốt, hoặc là lập xuống công lao gì, làm ra cống hiến to lớn, mới có thể tại Tiên duyên chi vực mở ra lúc, bị mang đi. Bằng không, nhất định phải tại Phó Minh chủ vị trí bên trên, ngồi 3000 đến 5000 năm. Thỏa mãn điều kiện phó minh chủ, dù là tu vi không có đạt tới võ đế, cũng không có lập xuống bất kỳ công lao cùng công hiến, cũng có thể lần tiếp theo tiên duyên chi vực mở ra lúc, bị mang đi. Nghe đến đó, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Do đó, ngươi muốn trì ngừng tiền võ liên minh, là vì làm ra công hiến, trước giờ rời khỏi. Lạ, lạ. Cũng hiểu mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mặc dù không muốn nói ra tình hình thực tế, thế nhưng nàng hiện tại là thực sự không dám ở Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt nói dối. Hối đạo hiểu rõ chuyện này sao? Tiêu Phàm hỏi. Có thể đoán được, nhưng hắn rốt cuộc có biết hay không? ta cũng không rõ lắm, cũng điệu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đồng thời cung Diệu cũng nhịn không được ở trong lòng châm biếm lên. Này là cái gì thần tiên nam nhân a? Vậy mà như thế không hiểu phong tình. Lão nương xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, chẳng lẽ còn không bằng hôi dào cái đó thôi cứ chó càng thêm thu hút người. Nếu không phải bên cạnh ngươi còn có một cái nhìn xinh đẹp như vậy bạn đời tồn tại, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không thích nam nhân. Thì may mắn Tiêu Phàm cũng không biết cung Diệu ý nghĩ trong lòng. Nếu không, hắn tuyệt đối phải nhường cung Diệu thử một lần, chính mình đến cùng phải hay không chân chính thích nam nhân. Đương nhiên Khả năng này cũng đúng lúc như cũng hữu ý. Rốt cuộc, theo nàng hiểu rõ Tiêu Phàm bắt đầu, nàng đã nhìn chằm chằm người đàn ông này. Siêu. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, đột nhiên bay lượn mà đến một đạo dồn dập quang huy, cũng đều nhìn lướt qua, ngay lập tức nói ra: "Là Hôi Đao." Ùng. Tiêu Phàm gật đầu, tầm mắt quét về phía Hôi Đao, ánh mắt một thẳng đi theo hắn, hoặc là chờ đợi bạn đời trở về khuê phòng oán phụ dường như nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hình như sợ một cái nháy mắt sau đó, người này thì theo trước mắt của mình biến mất một chút. Tê. Cũng đều thấy thế. Lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, có chút hoảng sợ nghi thẩm. Lão nương suy đoán, không phải là thật sao? Đừng có đoán mò. Tiên thủy khanh quá rõ ràng cũng hiểu thời khắc này ánh mắt, ở đâu không biết nàng ở trong lòng oán thầm Tiêu Phàm, ngay lập tức nhắc nhở. Hắc hắc, cung hiểu ngốc ngốc cười cười, đáp lại cho Yên thủy khanh một người thật đáng thương nét mặt về sau, thì đem tầm mắt đặt ở trên người Hồi Đao. Lạc hội trưởng, ngài hiện ra, không có chuyện gì phát sinh a? Hồi Đao rất nhanh hạ xuống trước mặt Tiêu Phàm, trên mặt vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đang muốn nói chuyện, cung hiểu lại trước tiên mở miệng. Chương 850 từ. Đây là sự thực cậu a, chương 854, đây là sự thực cậu a. Tắc Côn thừa nhận hay chưa? Cung Điểu hỏi. Không có. Hồi Đao lắc đầu, cười khổ nói, gia hỏa này căn bản không thừa nhận, còn nói chính mình luôn luôn tại bế quan tu luyện, căn bản không biết chuyện này, chỉ có thể chờ đợi mấy cái kia trưởng lão ra đây, để bọn hắn cùng Tắc Côn đối chất nhau. Đối chất nhau? Tiêu Phàm nhìn lướt qua Cung Điểu, Cung Điểu trong cùng một lúc thì đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hai người cũng phát hiện đối phương ánh mắt bên trong ý nghĩa. Chỉ sợ không có cơ hội này. Cung Điểu nói thẳng, không có cơ hội Lẽ nào bọn hắn chết trong bí cảnh săn bắn? Hồi Dao nhìn thoáng qua Tiêu Phàm về sau, nghĩ đến Tiêu Phàm tính cách, chỉ có thể đắng chát gật đầu, nói ra, "Cũng đúng, chuyện này, đúng là chúng ta Tiên Võ Liên Minh không đúng, Lạc hội trưởng bất kể thế nào làm, cũng là cần phải. Ta nhưng không có giết các ngươi Tiên Võ Liên Minh trưởng lão, ta ra đây chứ đó, căn bản không có đụng phải bọn hắn." Tiêu Phàm tức giận nói, "Có chuyện gì vậy? Lẽ nào bọn hắn không có đưa cho ngươi lệnh bài thân phận?" "Cũng hiểu, ngươi không có cùng Lạc hội trưởng nói rõ tình huống." Hồi Dao có chút tức giận, nói, "Cũng hiểu mà không biểu tình, trong lòng càng là hơn tràn đầy tủi thân." Lão nương làm sao có khả năng chưa nói? Không chỉ nói, còn kém chút đem lão nương tất cả bí mật, tất cả đều bại lộ ra ngoài, này còn gọi chưa hề nói à? Ngươi còn muốn lão nương thế nào? Trong lòng đột nhiên phẫn nộ trừng miếm nhìn, nhưng mà cũng hiểu trong miệng hay là nhàn nhạt đem trước chuyện đã xảy ra, giải thích một chút. T. Nghe được Tiêu Phàm lại thu hoạch 1600 vạn tích phất lục, Hôi Đao cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, dùng đến một bộ đối đãi sắt thần nét mặt, nhìn Tiêu Phàm. Lần nữa nhắc lại một lần, ta không có giết chết các ngươi nhiều người như vậy. Tiêu Phàm thực sự nhịn không nổi Hôi Đao bộ này ánh mắt, lạnh như băng nói mà cung điều cũng liền bận bịu tiếp tục giảng thuật số dưới. Sự tình phía sau, nhuồn hôi đao hoàn toàn không dám xen vào, đợi đến cung hiểu giảng thuật hoàn tất, hắn đã mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hoảng sợ đến cực hạn. Với lại so với cung hiểu còn nếu không cánh được, trực tiếp quỷ gối Tiêu Phàm trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu lên. Cung điều trợn tròn mắt. Trộm chó, ngươi mẹ nó lại không biết xấu hổ như vậy sao? Lão nương cho là mình dọa đến kém chút có quắc trên mặt đất, đã vô cùng chật vật. Ngươi lại năng lực trực tiếp chó quỷ. Tà thao nếm mã. Cung điều hiện tại coi như là đã hiểu, Tiêu Phàm vì sao lần lượt nhắc tới hôi đao Vô cùng hiển nhiên là vì Hôi Đao trước mặt Tiêu Phàm đã triệt để không biết xấu hổ, không muốn tôn nghiêm. Do đó, Tiêu Phàm càng tin tưởng Hôi Đao nói chuyện, mà không phải mình cái này đột nhiên xuất hiện người. Ngươi là mẹ nó thật cậu á? Lạc hội trưởng, dám hỏi hiện trong bí cảnh săn bắn còn có bao nhiêu người? Hôi Đao nhịn không được ngẩng đầu, hỏi lần nữa: "Ta làm sao biết bên trong còn có bao nhiêu người?" Tiêu Phàm không nhịn được hồi đáp: "Mẹ nó." Giọng nói cũng không giống nhau, cung điệu lần nữa hâm mộ thầm nghĩ: "Còn có Lạc hội trưởng, về tế đàn tiên phú sự việc, ta xác thực thẹn với cùng ngài, còn xin ngài tha thứ." Hôi Đao lần nữa vô cùng thành khẩn hướng về phía Tiêu Phàm giật đầu, xin lỗi nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cau mày nói ra, "Chuyện này cùng ngươi không liên quan, ta mới vừa rồi cùng Cung Diệu đạo hữu cũng đã đảm luận phương diện này sự việc, ta hiện tại không muốn nói thêm nói nhảm nhiều như vậy." "Vâng vâng vâng." Hôi Đao liên tục gật đầu. "Cung Diệu?" Tiêu Phàm lời nói, nhường Cung Diệu một đầu người da đen dấu chấm hỏi. "Cơ Mân, rốt cuộc ai là nữ nhân? Sao cảm giác ngươi đúng Hôi Đao, so với ta còn muốn thương hương tiên ngọc? Ta thị không nên vì bất việc nhi, nhường Hôi Đao đi tìm ta côn, chính mình ở tại chỗ này. Ta nếu là không ở tại chỗ này, Chẳng phải không có có nhiều chuyện như vậy sao? Cũng đều coi như là suy nghĩ minh bạch. Đây hết thảy cũng là bởi vì chính mình vì lời biếng, cố ý nhường hồi Đao đi gây phiền toái cho Tắc Côn, kết quả cái thứ nhất gặp phải nổi giận Tiêu Phàm, thành đối phương phát tức khẩu. Cũng đều lại là bất nan dĩ, lại là lòng chua xót. Lần đầu tiên gặp được như thế không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân, quả thực nhường nàng dường như muốn hỏng mất. Lạc hội trưởng, không biết cũng hiểu có phải cùng ngài giảng, chúng ta dự định sửa đổi Tiên Võ Liên minh sự việc. Hồi Đao rụt lại đầu, thận trọng nhìn Tiêu Phàm hỏi. Cũng đều nghe được hồi Đao hỏi, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Hồi Đao a hồi Đao. Nguyên lai like ngươi thì có hay không có nhãn lực sức lực lúc. Người đây quả thật là chỗ nào ấm không ra để cái nào ấm. Biết rõ Lạc hội trưởng hiện tại tương đối phẫn nộ, lại còn đưa ra muốn tiếp tục cùng hắn chuyện hợp tác. Đây không phải muốn chết sao? Rồi nói sau. Thế nhưng, ngay tại cung Điểu chờ mong, Hồi Dao cũng muốn gặp Tiêu Phàm lựa giận lúc, nàng đột nhiên nghe được Tiêu Phàm bực bội mà không nhịn được phun ra ba chữ. Thì chỗ này, làm sao có khả năng thì chỗ này. Cung Điểu trong lòng đều muốn phát điên. Nàng lại một lần nữa mãnh liệt hoài nghi, Tiêu Phàm lấy hướng, tuyệt đối có vấn đề. Nha. Hồi Dao nghe được Tiêu Phàm trong giọng nói Tiết lộ ra ngoài thiếu kiên nhẫn, tự nhiên cũng không dám nói nhảm, lần nữa thành thành thật thật gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, vậy liền còn xin Lạc hội trưởng chờ đợi mấy ngày, và lần này đại tái săn bắn kết thúc, chúng ta đem toàn bộ tuyển thủ dự thi tích phân kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, có thể xác định cuối cùng xếp hạng. Chẳng qua trước mắt đến xem, Lạc hội trưởng ngài cao như vậy tích phân, khẳng định có thể bước vào trước 3. Trước 3 có thể đạt được bước vào tiên duyên chi vực tứ cách sao?" Tiêu Phạm nhíu mày hỏi. "Không có vấn đề." Hồi Dao nhìn lướt qua cung hiểu, cứng ngắc lấy ra đầu khẳng định nói: "Tôi được, ta còn có những chuyện khác, cần rời khỏi một quãng thời gian." Nếu như ta thật thu được bước vào Tiên duyên chi vực danh nghịch, ngươi phái người đi tinh thần hội cho ta biết một chút. Nếu là đến lúc đó ta không có đạt được thông tin, các ngươi liền đem danh nghịch cho cái khác người đi. Đã hiểu rõ Tiên duyên bằng chứng rốt cục làm sao sử dụng về sau, Tiêu Phàm đã không trở mong Tiên Võ Liên minh bên này tư cách. Cũng hiểu ngay vậy, sắc mặt đại biến. Không phải đâu, Lạc hội trưởng đây là đối với chúng ta Tiên Võ Liên minh, được lớn đến bao nhiêu khái niệm, mới biết tình nguyện không nên tiến vào Tiên duyên chi vực danh nghịch, đều phải rồi. Tiêu Phàm lời nói này, theo cũng hiểu, hắn chính là nghĩ như vậy. Nếu không Bất luận kẻ nào đối mặt đặt ở trước mắt, bước vào Tiên duyên chi vực tư cách thì tuyệt đối sẽ không lẫm đạm như vậy, thậm chí đã rõ ràng tỏ vẻ muốn cự tuyệt. Cũng hiểu còn muốn khuyên nhủ một chút. Thế nhưng hôi đau lại trước giờ mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười khanh khách định mà nói: "Lạc hội trưởng ngài yên tâm, nếu cái này tích phân, thật sự có thể nhường ngài đạt được bước vào Tiên duyên chi vực tư cách. Chúng ta tuyệt đối sẽ thay ngài giữ lại danh nghịch. Dù la lần này bỏ qua, về sau chỉ cần ngài nghĩ, tùy theo tìm chúng ta, chúng ta sẽ ở ngài tìm chúng ta sau đó lần kia Tiên duyên chi vực mở ra về sau, tiến ngài bước vào Tiên duyên chi vực." Chó săn Hôi Dao câu chuyện, nhường cũng điệu hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không bội phục. Con hàng này không biết xấu hổ lên, sắc thực so với chính mình không có điểm mấu chốt hơn nhiều. Đổi thành chính mình, chính mình sẽ chỉ quên nhủ Tiêu Phàm suy nghĩ một chút. Thế nhưng Hôi Dao lời nói này, nhường bất kỳ tức giận gì bên trong người nghe được, đều sẽ tỉnh táo lại, nội tâm sinh ra vẻ vui sướng. Chương 855, làm sao lại bại lộ, chương 855, làm sao lại bại lộ. Cũng điều cuối cùng vẫn cũng không nói đến bất luận cái gì giữ lại. Trơ mắt nhìn Tiêu Phàm mang theo Yên Thụy Khanh rời khỏi. Ngươi là thật gia Châu. Đợi đến Tiêu Phàm thân ảnh biến mất không thấy về sau, cung điều hướng về phía Hôi Đao, giơ ngón tay cái lên. Lại cách. Nhưng mà, mới vừa rồi còn là một bộ chó săn bộ dáng Hôi Đao, đang nhìn đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, cả người trong nháy mắt có loại hỏng mất cảm giác, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh như là thác nước, chảy xuôi tiếp theo. Hách, cung điều mắt trợn tròn nhìn Hôi Đao. Nàng con la lần đầu tiên nhìn thấy Hôi Đao trước mặt mình, lộ ra dạng này tư thế. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình vừa nãy, hình như so với Hôi Đao, cũng không có tốt đi đến nơi nào, trên mặt nét mặt lập tức trở nên không bắt đầu vui vẻ. Làm sao vậy? Cái này sợ hãi. Cung điều hừ lạnh nói. Năng lực không sợ sao? Bí cảnh săn bắn bí mật lại bị Lạc hội trưởng hiểu rõ, ta đoán chừng cái đó đại lão thì sống không nổi. May mắn hắn không có giận chó đánh mèo chúng ta, nếu không chúng ta chết chắc." Hôi Đao miệng lớn thở hổn hển nói. "Không, không đến mức đi. Cái đó đại lão, không phải cường giả vội đi sao? Lại có thể bị Lạc hội trưởng giết đi." Cung Điểu là thực sự không có nghĩ đến vấn đề này, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ cùng sợ sệt. "Đây chẳng phải là nói, chúng ta về sau không còn có thiên phú linh quả." Cung Điểu tốt ra. "Còn nghĩ thiên phú linh quả đâu? Chúng ta có thể đem mệnh bảo chủ cũng không tệ rồi." Hôi Đao hừ lạnh nói. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Lần này đại tái săn bắn trưởng lão đều đã bị chúng ta kiểm tra, nói không trừng thì toàn bộ chết tại bí cảnh săn bắn bên trong, ngươi lại đi tìm Tắc Côn, Minh chủ khẳng định hiểu rõ chúng ta. Hồi Đao nghe nói như thế, trong đôi mắt ngay lập tức hiện lên một tia âm trầm hà quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái này cậu vật, lại cùng sát ma giới tu giả hợp tác. Mặc kệ hắn có biết hay không tin tức này, chúng ta cũng có thể coi như hắn hiểu rõ. Nếu là hắn dám trừng phạt chúng ta, chúng ta thì dùng lấy cơ này đá chết hắn, nói không trừng còn có thể thừa cơ hội này, sửa đổi Tiên Võ Liên minh hiện trạng." Kiêm ngươi có phải hay không muốn trước cùng Nguyên Dương võ đế câu thông một chút?" Cung Điểu nháy mắt mấy cái, chần chờ mà hỏi. "Ừm. Không chỉ ta cần cùng Nguyên Dương võ đế câu thông, ngươi lẽ nào không cần cùng Thiên Phượng võ đế câu thông một chút?" Hôi Đao trừng to mắt, sáng ngời có thần quang mang, nhường cung Điểu rất là chỗ dạ. "Ta, ta liên hệ Thiên Phượng võ đế làm gì? Ta cùng nàng lại không quen." Cung Điểu nói. "Cung Điểu, cũng lúc này, chúng ta thế nhưng bị trói tại một sợi dây thừng trên châu chấu, nhưng ngươi còn đúng ta giấu giếm, có phải hay không có chút quá mức?" Hôi Đao hừ lạnh nói. "Được rồi được rồi, ngươi trường nào thì biết đến." Cung Điểu bất đắc dĩ nói, khi nào biết đến. Tất cả tiên võ liên minh cao tầng bên trong, chỉ sợ chỉ một mình ngươi cho rằng, ngươi giấu giếm rất sâu, không có ai biết cùng ngươi Thiên Phượng Võ Đế quan hệ. Kỳ thực, mọi người đều biết được không? Hồi Dao tức giận nói, chán, như vậy phải không? Cung Điểu lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trước đây, nàng còn tưởng rằng, Thiên Phượng Võ Đế là chính mình cuối cùng át chủ bài. Rốt cuộc, sư phụ của mình đều đã rời đi Huyền Tiên đại lục, nàng Cửu Chân còn lại một người cô đơn. Nhưng mà ai biết, mọi người vậy mà đều hiểu rõ chính mình cùng Thiên Phượng Võ Đế quan hệ. Nói nhảm. Hồi đau lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Thiên Phượng Võ Đế làm sơ cùng sư phụ ngươi quan hệ, mặc dù không có bày ở ngoài sáng, nhưng nên biết người, kỳ thực cũng đều đã hiểu. Sau đó sư phụ ngươi đi tiên duyên chi vực, muốn nói Thiên Phượng Võ Đế không phải là của ngươi hầu trưởng, ngươi có thể trở thành phó minh chủ." "Bại lộ như vậy sao?" Cung Điểu càng thêm lúng túng. Nguyên Lai like Tử vừa mới bắt đầu, mọi người thì đúng lá bài tẩy của mình, toàn bộ hiểu rõ. "Cuồng công nàng nhiều năm như vậy, che che lấp lấp. Tôi được, chúng ta trước hết riêng phần mình đi tìm Nguyên Dương Võ Đế cùng Thiên Phượng Võ Đế trò chuyện chút chuyện này. Nếu minh chủ thật bởi vậy muốn gây phiền phá ấy cho chúng ta, Chúng ta đến lúc đó lại nói cái khác. Cũng hiểu thân xác, ngay lập tức ngưng trọng lên. Ừm. Hôi Dao gật đầu, không chút do dự chuẩn bị rời đi. Đừng nóng đột a, hiện tại đi nơi này làm sao bây giờ? Quản nhiều như vậy làm gì? Lần này đại tái săn bắn tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, chúng ta đi trước liên hệ hai vị đại lão. Lại nói, đại tái săn bắn không phải còn có gần thời gian, mới biết kết thúc, đến lúc đó chạy tới chính là. Nói cũng đúng. Kết quả là hai người liên tiếp rời đi. Bên kia, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh rời đi đại tái săn bắn thành thị về sau, trực tiếp đi chạm Ngư Thành, Thiên Bác Thương hội tổng bộ tìm kiếm Linh Phượng. Vì Tiêu Phàm không nghĩ chậm trễ thời gian, hắn không định hồi Tinh Thần Hội, mà là trực tiếp sẽ Bắc vực một chuyến. Nhắc tới cũng sảo. Linh Phượng giờ phút này mới vừa từ bên ngoài quay về, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, phi thường cao hứng. Về phần Tiêu Phàm bên người Yên Thủy Khanh, Linh Phượng chỉ là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường về sau, liền hữu hảo tiếp nạp cái này tỉ muội. Tiểu biệt thắng tân hôn hoàn thành một ít nghi thức sau, Linh Phượng ghé vào Tiêu Phàm trong ngực, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. "Ta chuẩn bị trở về Bắc vực một chuyến." Tiêu Phàm nói. "Hồi Bắc vực làm gì?" Linh Phượng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ta đã thu được tiến về tiên duyên chi vực tư cách, chuẩn bị đi trở về một chuyến, sau đó mang theo các ngươi cùng đi tiên duyên chi vực." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Cái gì?" Ninh Phượng hoàn toàn không để ý nợ dụ thánh quang, kinh ngạc ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. "Sao? Lẽ nào ngươi không muốn đi tiên duyên chi vực sao?" Tiêu Phàm kích động lông mày, ung dung mà hỏi. "Không, ta không phải là không muốn đi tiên duyên chi vực, thật sự là." Ninh Phượng cảm thấy đầu óc của mình một mảnh hỗn nháo. Cả ngươi đều có chút tán vỡ bình thường, sao đột nhiên muốn đi tiên duyên chi vực? Chính mình cùng Tiêu Phàm tách ra trong khoảng thời gian này, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lam Hưng Đông nói rõ tốt, chính mình muốn trợ giúp Tiêu Phàm khống chế Thiên Bắc Thương hội, chính mình còn đang nỗ lực hành động nhìn. Kết quả Tiêu Phàm lại liền muốn rời khỏi Huyền Thiên đại lục. Thiên Bắc Thương hội làm sao bây giờ? Linh Phượng xoắn xuýt hồi lâu, cười khổ hỏi: "Còn cho người khác đi, đi tiên duyên chi vực, có thể hay không quay về, hay là cái vấn đề?" Ta đến lúc đó chuẩn bị mang theo Thiên Kiếm Tông đại bộ phận đệ tử, cùng đi, không cần thiết tại lưu luyến Huyền Thiên đại lục trên những vấn này. Tiêu Phàm đúng Linh Phượng không có gì phải ẩn giấu nói thẳng. "T." Linh Phượng hít sâu một hơi, "Ngươi nói đùa sao?" Ngươi muốn đem thiên đệ tử của Kiếm tông thì toàn bộ dẫn đi. Ta nếu còn nhớ không sai, ngươi đã từng nói, các ngươi Thiên Kiếm tông có gần 10 vạn đệ tử a. Không có nhiều như vậy, chỉ có 7, 8 vạn dáng vẻ. Đến lúc đó, còn chưa nhất định tất cả mọi người vui lòng cùng ta cùng một chỗ." Tiêu Phàm Cải chính nói. Linh Vương trợn trừng mắt, hơi có chút im lặng. 7, 8 vạn cùng 10 vạn, có khác nhau sao? Ngươi làm sao có thể mang nhiều người như vậy đi tiên duyên chi vực? Lẽ nào ngươi thật phát hiện thông hướng tiên duyên chi vực thông đạo? Chương 856, cái này cũng quá lãng phí đi, chương 856, cái này cũng quá lãng phí đi. Thông đạo không có phát hiện, nhưng mà phát hiện vật tương tự. Tóm lại, ta có thể đem này mấy và người, một hơi toàn bộ dẫn đi chính là. Thứ then chốt, Tiêu Phàm không có nói ra. Linh Phượng cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, nhưng mà trong nháy mắt trầm mặc. Nàng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đi theo Tiêu Phàm cùng nhau tiến về Tiên Duyên Chi vực. Theo tình huống trước mắt đến xem. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình lựa chọn không đi theo, đó cùng Tiêu Phàm đều sẽ đếm thời gian ngàn năm, sẽ không lại lần gặp nữa. Nay còn phải là chính mình tại đây mấy ngàn năm trong, có thể đem tu vi tăng lên tới có thể bước vào Tiên Duyên Chi vực trình độ. Nếu không chính mình cùng Tiêu Phàm trong lúc đó sẽ chỉ thời gian giải hơn cả rồi. Mà này thì mang ý nghĩa hai người sợ rằng sẽ triệt để tách ra liên hệ, về sau nàng rốt cuộc theo không kịp Tiêu Phàm bước chân. Cứ như vậy, cho dù Tiêu Phàm vui lòng, chính nàng có thể cũng sẽ không cho dù tốt ý nghĩa, mặt dày mày dạn lưu lại Tiêu Phàm bên người. Do đó, không đi theo, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Nhưng nếu đi theo Tiêu Phàm cùng nhau tiến về Tiên Nguyên Chi vực, Linh Phượng hiểu rõ, đến lúc đó sẽ gặp phải phiền phức chỉ có thể càng nhiều. Thì như nói, nàng đến lúc đó làm sao trong Tiên Nguyên Chi vực sinh tồn? cũng không thể thật một thẳng biến thành tiêu phàm bên người bình hòa. Đợi đến tương lai, nàng y nguyên vẫn là lại bởi vì theo không kịp tiêu phàm bước chân, mà bị triệt để vứt bỏ cùng đẳng tại. Cho dù Ninh Phượng vui lòng tin tưởng tiêu phàm, hắn cũng không phải loại người này, nhưng ai cũng có thể bảo đảm, chuyện tương lai đâu? Lo lắng vấn đề tu luyện. Tiêu phàm nhìn thấy Ninh Phượng đột nhiên sa vào đến trầm tư, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lần nữa đem nó kéo vào trong ngực, vừa cười vừa nói: "Ta có thể đem các ngươi nhiều người như vậy, mang đến tiên duyên chi vực, tự nhiên là có để các ngươi chỗ tu luyện." Thiên Kiếm Tông đám kia Lũ tiểu Giang Hỏa Thực lực có thể so sánh ngươi kém nhiều, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Cái này, Linh Phượng nói người. Nói cũng đúng. Tiêu Phàm lựa chọn đem Thiên Kiếm tông mấy vạn người cùng nhau mang đến Tiên Duyên chi vực. Dựa theo ý nghĩ của nàng. Nhưng này là mấy vạn cái vương hữu. Đây bình hoa còn muốn cho người khó chịu. Tiêu Phàm lại như cũng lựa chọn mang theo, khẳng định là có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn. Đã như vậy, Linh Phượng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm đột nhiên đem nó kéo lên, "Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ trời tốt. Chờ một chút." Linh Phượng mắc cỡ đỏ mặt, thật nhanh theo trong giới chỉ, lấy ra một cái váy dài, bọc tại trên người. Sau đó lại lấy ra một bộ y phục, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc xong quần áo, cảm giác tương đối dễ chịu, rất là hài lòng nói: "Y phục này không tệ a." Làm dù không sai, đây chính là Thất giai thải vân tầm ti chế tác mà thành tứ phẩm pháp bảo cấp trang phục. Rất hiếm thấy. Linh Phượng vừa cười vừa nói: "Thất giai vật liệu, lại chỉ luyện chế ra gia tứ giai trang phục, có phải hay không có chút quá lãng phí?" Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua thì không nói thêm gì. Trang phục đều đã mặc lên người, xét thực so với hắn trước đó vòng qua tất cả trang phục, cũng không biết muốn dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Này như vậy đủ rồi. Điểm ấy lãng phí. Đối với Tiêu Phàm hiện tại mà nói, căn bản không gọi lãng phí. Sau đó, Tiêu Phàm mang theo Yên Thủy Khanh rời khỏi trạm ngựa thành. Tại xác định phủ cận không có cái khác tu luyện giả về sau, đem Linh Đảo Hải Thú kêu gọi ra, cái này, đây là Linh Đảo Hải Thú. Tiêu Phàm theo Bắc vực ra đây, chính là đi theo Ninh Phượng cùng nhau. Làm thời hai người thế, nhưng tận mắt thấy, con kia cự kỷ giai Linh Đảo Hải Thú thân hình khổng lồ. Đồng thời, Ninh Phượng cũng biết, Tiêu Phàm trên người, xác thực có một con Linh Đảo Hải Thú đan. Thế nhưng, Tiêu Phàm trước đó luôn luôn không có đem nó ấp. Ninh Phượng cũng không có quá mức để ý. Hiện tại linh đạo hải thú đạn, biến thành linh đạo hải thú. Mặc dù mặc kệ là lớn nhỏ, hay là khí thế bên trên, cùng nó cựu giai mâu thân so sánh, hay là kém quá nhiều, nhưng này dù sao cũng là linh đạo hải thú a. Cái này linh đạo hải thú, lẽ nào kích phát bản mệnh tiểu thiên địa? Linh Phượng ngay lập tức đã hiểu Tiêu Phàm tại sao muốn mang theo chính mình đến xem cái này linh đạo hải thú. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tiếp tục nói: "Muốn nhìn một chút sao?" Đương nhiên, Linh Phượng rất là chờ mong gật đầu một cái. Bạch. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng Ở vào linh đạo hải thú phần lưng phía trên hư không, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Tiêu Phàm ngay lập tức lôi kéo Ninh Phượng, chui vào trong cái khe. Tốt linh khí nồng nặc. Tiến vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú về sau, Ninh Phượng dẫn đầu cảm nhận được, chính là nơi này khổng lồ linh khí nồng độ. Chờ một chút, diện tích sao sẽ lớn như vậy? Ninh Phượng sau đó lại thấy được tiểu thiên địa này nội bộ không gian, so với nàng biết đến, lớn quá nhiều. Không phải nói, cho dù là cựu giai linh đạo hải thú, mở ra tiểu thiên địa cũng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ sao? Nó nơi này, tuyệt đối không chỉ trăm trượng đi. Đây chính là chiến sủng của ta, ngươi gặp qua của ta những kia chiến sủng, có cái nào mà con là phổ phổ thông thông sao? Nơi này thế nào? Để các ngươi ở chỗ này tu luyện, hẳn là không có vấn đề đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Ừm." Linh Vương suy tư một lát, gật đầu nói, "Coi như không tệ. Bất quá, nơi này thực sự vẫn là quá nhỏ một chút. Chúng ta mấy người ở chỗ này lợi sống, xác thực không có vấn đề, nhưng nhường mấy vạn người ở chỗ này lợi sống, sợ rằng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn đi. Thiên đệ tử của kiếm tông, hiện tại sinh hoạt chỗ, có thể ngay cả nơi này 1 phần 10 diện tích đều không có." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Bây giờ, linh đạo hải thú phía sau tiểu thiên địa đã đặt đến 10 cây số vuông, tương đương với một đường kính đạt tới 3,500 m tròn, đã không sai biệt lắm tương đương với hiện đại một cái bình thường tiểu trấn diện tích. Mà một cái bình thường tiểu trấn, bình thường sinh hoạt dân số, ngay tại 5 vạn đến 10 vạn trong lúc đó. Mặc dù trong trấn nhỏ người, còn có thể rời khỏi thị trấn, nhưng nếu để cho bọn hắn một mực cái trấn này bên trong đời sống, kỳ thực cũng không phải không thể. Nhất là đối với Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia mà nói, đều có thể tại chỉ có cái này, 1 phần 10 diện tích gì chỉ trấn ma muôn bên trong sinh tồn, vì sao không thể tại đây cái nhiều hơn nữa trong tiểu thiên địa sinh tồn? Lại nói, tiểu thiên địa này không phải là không thể tiếp tục tăng lên, càng quan trọng chính là ai rõ ràng tọa vẽ tiên duyên chi vực bên trong, liền không có người bình thường tồn tại. Đợi đến Tiêu Phàm đến tiên duyên chi vực, dò xét hiểu rõ tình huống về sau, khẳng định có thể tìm thấy một nơi thích hợp, nhường thiên kiếm tông những người này sinh tồn. Về phần lo lắng bọn hắn bị tiên duyên chi vực thổ dân bắt nạt, Tiêu Phàm thực lực hôm nay đã kẹt ở võ thân đỉnh phong, tiếp tục tiếp tục tăng lên, đoán chừng không được bao lâu có thể đột phá đến có thể đạt cường giả võ đế trình độ. Nếu tu vi của hắn có thể trực tiếp đột phá đến võ đế, kia thực lực của hắn càng là hơn có thể ngay lập tức biến thành vô địch võ đế. Thiên duyên chi vực mạnh hơn, rốt cuộc không phải chân chính tiền giới. Vô địch võ đế cho dù không thể trấn áp tất cả, muốn cho Thiên Kiếm Tông những đệ tử này lấy tới một mảnh đầy đủ bọn hắn sinh tồn khu vực, khẳng định vẫn là không có vấn đề đi. Thực sự không được. Đến lúc đó Tiêu Phàm tiểu mễ mễ tìm một bí cảnh. Sau đó, chương 857, tinh thú thánh địa, chương 857, tinh thú thánh địa. Sau đó mượn nhờ tự thân cường đại trận pháp năng lực, đem tiểu bí cảnh luối vào bắt đầu phong tỏa. Chỉ có thể ra, không thể vào. Dương Thiên đệ tử của Kiếm tông, trong ngày đời sống cũng sẽ không hạn chế bọn hắn ra ngoài, chẳng lẽ còn không được sao? Đây tuyệt đối quá được rồi. Nói không chừng, đến lúc đó, một tinh thú thánh địa cũng sẽ ở Tiêu Phàm vô ý trong lúc đó sáng tạo ra tới. Tiêu Phàm muốn mang theo thiên đệ tử của Kiếm tông nhóm tiến về tiên duyên chi vực, còn không phải thế sao linh quang lóe lên suy nghĩ. Hắn tất nhiên đã làm ra quyết định, khẳng định sẽ đem rất nhiều phương diện cũng suy nghĩ kỹ càng. Linh Phượng lo lắng, thật không phải là coi chừng Thế là, Tiêu Phàm tiếp tục nói với Linh Phượng, "Chỗ này diện tích còn có thể tiếp tục mở rộng, cũng đúng thế thật ta tiếp đó, cần ngươi giúp đỡ chỗ." "Cái gì?" Linh Phượng trong đôi mắt ngay lập tức lóe ra ngạc nhiên quan mang, có thể trợ giúp cho Tiêu Phàm, đối nàng mà nói, mới là tối chuyện vui. Không nên kích động, vô cùng sự tình đơn giản. Tiêu Phàm nhìn Linh Phượng mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, giở khóc giở cười sở lên đầu mũi của mình, sau đó nói, "Giúp ta tìm kiếm một ít đặc thù nguyên tố chỗ." "Ẩn chứa đặc thù nguyên tố?" Tiêu Phàm trả lời, nhưng Linh Phượng trong nháy mắt có chút sử sờ. "Đây là vật gì? Ta sao nghe không hiểu a?" Linh Phượng ngượng ngùng cười một tiếng. Năng lực hơi giải thích một chút sao?" Linh Phượng ngượng ngùng hỏi. Tìm một thủy hỏa thổ năm loại linh khí đặc biệt rồi rảo nơi, một ít hỏa sơn, rừng, dặm, dòng sông loại hình chỗ đều có thể. Chẳng qua, nhất định phải là đây cái khác hỏa sơn, rừng, dặm, dòng sông, còn muốn chô đạt thủ. Thứ này nhường Tiêu Phàm sáng tỏ giải thích, nói thật, hắn thì giải thích không ra. Chỉ có thể như thế không rõ ràng giảng thuật một chút. Bất quá, thì không có bao nhiêu quan hệ. Linh Phượng có thể giúp hắn tìm thấy tốt nhất, không thể tìm thấy thì sao cũng được. Cũng không phải không phải tại Viễn Thiên đại lục mới có thể tìm được những vật này. Chờ sau này đến Tiên Nguyên Chi vực, thậm chí tiên giới, khẳng định đồng dạng có thể tìm thấy, cho nên cũng không sốt ruột. Mục đích làm như vậy, vẫn là vì có thể làm cho Linh Phượng an tâm, cảm thấy cho dù sau này mình cần đi theo Tiêu Phàm bên người, cùng rời đi Huyền Tiên Đại Lục, tạm thời đảm nhiệm một quãng thời gian bình hòa, nhưng vẫn như cũng là một có thể dùng bình hòa. Tốt, ta đại khái hiểu, ngươi địa phương cần là cái gì ta cái này để ngươi đi tìm. Linh Phượng sau khi nói xong, lại nhịn không được hỏi một câu, cần bao lâu thời gian? Càng nhanh càng tốt, vì chúng ta nhất định phải tại Tiên Nguyên Chi vực mở ra trước đó. Xử lý xong việc này, nếu không muốn bỏ lỡ tiến về tiên duyên chi vực cơ hội." Tiêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở, "Ta hiểu được." Kia, Linh Phượng do dự một lát, đột nhiên lại hỏi, "Việc này, cần nói cho Nam Yên nàng nhỏm 2 tỷ mỗi sao?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cảm thấy, muốn hay không nhắc nhở nàng nhỏm?" "Hừ." Linh Phượng ở đâu không biết Tiêu Phàm ý nghĩa, tiểu hừ một tiếng về sau, tức giận nói, "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nàng nhỏm 2 tỷ mỗi." "Chẳng qua bây giờ, bọn hắn 2 tỷ mỗi cũng không ở nơi này, ta cần phái người đi báo tin nàng nhỏm." Vậy thì cảm ơn lạc, ta tận lực sẽ trong vòng 1 tháng quay về." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Đi thôi đi thôi." Ninh Phượng ra vẻ một bộ không nhịn được tư thế, muốn đem Tiêu Phàm lôi đi. Có thể trên thực tế, Ninh Phượng trong lòng vẫn là vô cùng không bỏ Tiêu Phàm rời đi. Thật không dễ dàng gặp nhau, nhưng lại muốn ngay lập tức tách ra. Nhưng Ninh Phượng thì đã hiểu. Tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Phàm việc cần phải làm vô cùng quan trọng, một thiên đô không thể bị giỡn. Mà nàng thì hoàn toàn có thể đang đợi được cùng Tiêu Phàm cùng rời đi Huyền Thiên Đại Lục về sau, có thể một thằng lưu tại Tiêu Phàm bên người. Đến lúc đó Nói không chừng không phải nàng ghét bỏ Tiêu Phàm, chính là Tiêu Phàm ghét bỏ nàng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm lần nữa cùng Ninh Phượng tách ra, mang theo Yên Thủy Khanh, rời đi Trảm Ngư Thành, tiến về Băng Sương Thánh Địa. Tại sao muốn tiến về Băng Sương Thánh Địa? Vì Tiêu Phàm ý thức được một vấn đề. Bây giờ cách Tiên Nguyên Chi vực mở ra thời gian, có thể thì tại chừng 1 tháng. Thời gian 1 tháng. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn theo đông vực, tiến về Bắc vực, cuối cùng còn muốn đi Tây vực một chuyến, đem dược tiên cốc bên kia lộ vận, toàn bộ mang đi. Thời gian là tuyệt đối không đủ. Do đó, chỉ có thể để xuất phượng sương băng đế giúp đỡ. Đi vào Băng Sương Thánh Địa bên ngoài sau, Tiêu Phàm tình lình phát hiện, Băng Sương Thánh Địa bên ngoài tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Nhìn xem những người này mặc, rõ ràng không phải Băng Sương Thánh Địa. Tình huống thế nào a? Tiêu Phàm mang theo Yên Tuỳ Khanh, ghé vào phía sau đám người, tiểu mễ mễ nghe người phía trước nhóm nghị luận. Hồi lâu, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai, tại Tiêu Phàm sau khi rời đi, vừa vận đến 10 năm một lần Thiên Tiêu giao lưu đại hội, mà lần này giao lưu địa điểm chính là Băng Sương Thánh Địa. Bởi vì cái này hoạt động, chỉ có tứ đại thánh địa tu luyện giả tham dự, cho nên ngoại giới chú ý, cũng không phải đặc biệt lớn. Làm thời tiêu phạm ở chỗ này lúc, băng thủy lung bọn hắn cũng không có nói cho tiêu phạm. Hiện nay, giao lưu đại hội đã kết thúc. Hoặc nói, cái này giao lưu đại hội bị di chuyển dừng lại. Vì, dạng này giao lưu đại hội, căn bản không cần băng thủy đùng, Phượng Xương băng đế cấp bậc này đại lao tham gia. Bọn hắn kỳ thực thì quên đi chuyện này, vẫn như cũ dựa theo tiêu phạm yêu cầu, trong di chỉ của Diễn Tiên Tông, tìm kiếm còn lại hỏa cùng thổ hai loại truyền thừa chi vật. Kết quả, vẫn thật lạ để bọn hắn phát hiện. Nhưng điều bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, hỏa cùng thổ hai loại truyền thừa chi vật cũng bị kích hoạt sau. Ngũ đại truyền thừa chi vật không bị khống chế phóng tới Đại môn tinh không thánh đổng, cũng là đại biểu kim chi truyền thừa vật chô phóng đi. Đồng thời, còn có băng xương thánh địa băng thần trụ thì bay vào Thiên Diễn tông di chỉ. Tiêu Phàm bố trí trận pháp, căn bản không có ngăn lại cái đồ chơi này. Làm thời vừa vặn chính là tứ đại thánh địa thiên kiêu giao lưu đại hội lúc, rất nhiều người nhìn thấy băng thần trụ tự động bay đi hình tượng, liên to mò cùng theo một lúc đuổi theo. Thế là, bọn hắn đám người này liền bị Tiêu Phàm trận pháp ngăn cản. Hiện nay, vì trận pháp tồn tại, mọi người cũng không biết trận pháp nội bộ tình huống, thế nhưng các loại suy đoán đều đi ra. Cái này khiến Băng Xương Thánh Địa tu luyện giả khổ không thể tả, nhưng càng làm cho bọn hắn khổ không thể tả. Hay là Tứ Đại Thánh Địa đem tin tức truyền lại sau khi trở về. Tứ Đại Thánh Địa cao tầng, dường như tất cả đều chạy tới. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bây giờ thấy được những người này, chính là Tứ Đại Thánh Địa cao tầng. Không phải là vì ngũ đại truyền thừa chi vật đều bị phát hiện a. Nghe những người này nghị luận, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy, rất là kinh ngạc thầm nói: "Hiện tại đến xem, 10 phần 89, hẳn là như vậy." Băng Xương Thánh Địa người, hình như sắp vào khẩu đóng chặt hoàn toàn, cấm trị bất luận kẻ nào vào trong a. Yên Thủy Khanh có chút bất đắc dĩ nói: "Ta trước liên hệ bọn hắn người xem xét, nếu thực sự không được, rồi nói sau." Tiêu Phàm hiện tại thì vô cùng nhất cả trứng. Chương 858, bất ngờ xảy ra, chương 858, bất ngờ xảy ra. Trước đây, ngũ đại truyền thừa vật bị phát hiện, sắp thực tính là một chuyện tốt nhi, nhưng là bây giờ đến xem, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mặc dù xuất hiện ở nơi này tứ đại thánh địa cao tầng, không hề có cường giả võ đế, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm, võ đế sẽ không cũng bị thu hút đến. Thở dài, Tiêu Phàm gạt mở đám người, hướng về phía trước đi đến. Này tự nhiên khiến cho vây tụ tại lối vào, không ít người phẫn nộ, từng cái mắng lên: "Chen ngươi tên liệt, lân đi xếp hàng. Ngươi mẹ nó nhà ái thánh địa lệ tử, có hiểu quy củ hay không? Lại là cái võ thánh." Chân cờ mờn không có điểm nhãn lực kình, chúng ta nhiều như vậy võ thần cũng tại chỗ này lợi nhìn, ngươi mẹ nó hướng phía trước chen cái giáp a. Tu tập hồi lâu, có kinh tâm trạng, sớm ngay tại những này trong lòng người tràn đầy, như là sắp phun trào hỏa sơn bình động, ngao ngoai muốn động. Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, như là cho những người này tìm được rồi một phát tiết lý do. Tính tình hơi thiếu điểm, coi như khắc chế, chỉ là mở miệng giận dữ mắng mỏ. Tính tình không tốt, giận mắng một phen sau, lại phát hiện Tiêu Phàm Tu Vi lại chỉ có võ thánh, lúc này liền sát cơ nổi giận, chuẩn bị đúng Tiêu Phàm phát động công kích. Cút. Tiêu Phàm vốn định kiềm tốn, nhưng mấy đoàn người căn bản không cho hắn kiềm tốn cơ hội. Vậy liên không có cách nào. Một tiếng nham hiểm quát lớn, theo Tiêu Phàm trong miệng vang lên. Một giây sau, Xích Viêm lĩnh vực, theo trong cơ thể hắn lóe ra, trực tiếp đưa hắn cơ thể 2 mét phạm vi bên trong tu luyện giả, toàn bộ bao bao ở trong đó. Thiểm tiêu thảm thiết, từ trong Xích Viêm lĩnh vực vang lên. Không ít không có lĩnh ngộ lĩnh vực võ thần cảnh cường giả, nhìn thấy lĩnh vực xuất hiện Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệ, vội vàng hoảng sợ lui ra phía sau, mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Như là không thể đã hiểu, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có võ thánh tu vi, làm sao lại năng lực lĩnh ngộ lĩnh vực? Nhưng không phải tất cả võ thần đều không có lĩnh ngộ lĩnh vực, cũng có một số người, thiên phú không tồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là một người võ thánh, vậy mà tại bọn hắn bọn này võ thần trước mặt, múa dịu qua mắt trợ, thi triển lĩnh vực, đây là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt à? Tiểu Xích lão, cho rằng lĩnh ngộ lĩnh vực có thể ra châu? Lão phu vẫn không nói gì đâu. Oan, một võ thần đỉnh phong cương giả, thì đột nhiên tách ra lĩnh vực của mình, của bạo hướng về tiêu phàm lĩnh vực, đánh tới. Tiên này cường giả võ thần đỉnh phong lĩnh vực, có thể phát triển phản vi, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so tiêu phàm xa một chút. Hắn cách tiêu phàm khoảng chừng xa hơn 4m. Thế nhưng đồng dạng thuộc về thuộc tính hỏa lĩnh vực, lại tại trong nháy mắt đột vào tiêu phàm lĩnh vực bên trên. Nhưng mà, xoẹt. Làm hai cái lĩnh vực đụng vào nhau lúc, một tiếng rợn người chảo dầu khòa nước trầm thanh, đột nhiên vang lên. Người chung quanh, lần nữa khiếp sợ trợn to trong mắt. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, đồng dạng là lĩnh vực, cũng đều là thuộc tính hỏa lĩnh vực. Thậm chí Cái này cường giả võ thần đỉnh phong lĩnh vực, phạm vi ba phủ, còn muốn đây tiêu phàm lĩnh vực, cản sang một ít. Nhưng vấn đề là, tên này cường giả võ thần đỉnh phong lĩnh vực, không còn nghi ngờ gì nữa không bằng tiêu phàm lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn, lại căn bản là không có cách sông lui tiêu phàm lĩnh vực, mà tiêu phàm lĩnh vực, còn đang ở từng bước xâm chiếm lĩnh vực của hắn. Tình cảnh như vậy, quả thực lật đổ ở đây tất cả mọi người tang quan. Rốt cuộc, dưới tình huống bình thường, lĩnh vực là không có phân chia cao thấp. Nếu hai người, cũng có lĩnh vực, kết quả sau cùng, khẳng định là lẫn nhau triệt tiêu. Nhiều lắm là chính là lĩnh vực diện tích càng lớn người có thể đem lĩnh vực diện tích nhỏ hơn người trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nhưng lĩnh vực nhỏ hơn người, cho dù bị đụng bay ra ngoài, cũng là mang theo lĩnh vực cùng nhau bay ra đi, căn bản sẽ không nhận cường giả lĩnh vực mang tới bất cứ thương tổn gì. Sau đó thực lực cường đại người bằng vào chính mình thực lực cường đại, thoải mái chiến thắng nhỏ yếu một phương. Nhưng bây giờ đâu? Tình huống trước mắt, rõ ràng chính là tại nói cho tất cả mọi người, các ngươi cũng sai lầm rồi. Lĩnh vực kỳ thực thì có phân chia mạnh yếu. Cường đại lĩnh vực có thể ngăn cản phạm vi càng lớn lĩnh vực xung kích, cũng có thể đúng phạm vi càng lớn lĩnh vực tiến hành tấn thi. A, đúng lúc này Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên theo tên này võ thần cảnh cường giả trong tay vang lên. Sau đó, mọi người càng thêm hoảng sợ phát hiện, tên này võ thần cảnh cường giả lĩnh vực, vậy mà tại thật nhanh thu nhỏ lại, mà Tiêu Phàm lĩnh vực thì là đang khuyết đại. Hình như, Tiêu Phàm lĩnh vực từng bước xâm chiếm cái này võ thần cảnh cường giả lĩnh vực về sau, có thể trực tiếp mở rộng lĩnh vực của mình lớn nhỏ dường như. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mọi người hiện ra một cỗ sóng biển mặt trời. Nhất là những kẻ đã lĩnh ngộ lĩnh vực, muốn giao hấn Tiêu Phàm một phen võ thần cảnh cấp cường giả, sắc mặt trở nên trắng bệnh, điên cuồng lui ra phía sau căn bản không dám tới gần Tiêu Phàm. Lĩnh vực của bọn hắn, tức thì bị bọn hắn gắt gao đặt tại trong thân thể, sợ sơ ý một chút nhảy ra cơ thể, cũng bị Tiêu Phàm thôn vệ. Dường như trong chớp mắt, cái này phách lối võ thần cảnh cường giả chung quanh thân thể lĩnh vực, liền từ nguyên bản 5m đường kính, thu nhỏ đến 1m. Mà Tiêu Phàm lĩnh vực, thì theo nguyên bản 2m, tăng lên tới 4m, tròn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Dựa theo tỉ lệ, cũng không phải một so một mở rộng, mà là một so với 2 mở rộng. Nhưng vẫn như cũng đầy đủ nhường tất cả mọi người ở đây cùng kinh ngạc liên tục. Rốt cuộc, ai cũng đã hiểu, lĩnh vực mở rộng, độ khó rất lớn chưa bao giờ xuất hiện qua, thôn phệ người khác lĩnh vực, có thể dựa theo hai đây một tỉ lệ, trực tiếp mở rộng lĩnh vực của mình. Cái này khiến ở đây một đám người vừa sợ lại há ước, gọi là cái ước cao kiến thị. Hắn không thể ngay lập tức ép buộc Tiêu Phàm nói ra, hắn mở rộng lĩnh vực bí mật. Trên thực tế, Tiêu Phàm mở rộng lĩnh vực bí mật ở chỗ hắn lĩnh ngộ phệ linh pháp tắc. Nhìn như là lĩnh vực của hắn, tại từng bước xâm chiếm cái này võ thần cảnh cường giả lĩnh vực, thực chất thì là Tiêu Phàm phóng xuất ra phệ linh pháp tắc, dung hợp tại lĩnh vực của mình bên trong, dùng cái này võ thần cảnh thiên phú của cường giả, tiến hành phệ linh. Có được độ vật, chính là hai cái lĩnh vực thăng cấp thạch. Làm thời đạt được vật này lúc, Tiêu Phàm còn có một chút sửng sợ. Đã nói xong thôn phệ địch nhân tiên phú, gia tăng tiên phú của mình hạn mức cao nhất đâu. Lĩnh vực thăng cấp thạch cũng coi là tiên phú hạn mức cao nhất. Kết quả hệ thống một câu, nói móc Tiêu Phàm á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có chút ít vui vẻ. Ngươi muốn tăng lên tiên phú hạn mức cao nhất, sau đó lại thông qua cố gắng của mình, nhường các loại năng lực đạt được tăng lên, hay là trực tiếp đạt được nhường năng lực tăng lên độ vận? Thứ này xuất hiện, ngay lập tức nhường Tiêu Phàm đã hiểu, chính mình phệ linh pháp tắc, lại là tại hệ thống thay đổi, đúng trợ giúp của mình, càng biến đổi đại, cũng càng thuận tiện. Sát thực Chỉ là tăng lên tiên phú hạn mức cao nhất, Tiêu Phàm còn cần chính mình đi nỗ lực mới có thể để cho năng lực đạt được tăng lên. Nhưng nếu như trực tiếp đạt được năng lực tăng lên độ vật, mặc dù ngươi tiên phú hạn mức cao nhất không có tăng lên, nhưng loại tình huống này, Tiêu Phàm nơi nào còn có cái gì tiên phú hạn mức cao nhất mà nói a? Chỉ cần tìm được đầy đủ thứ gì đó, hắn tất cả năng lực đều có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên. Sảng khoái hơn a. Ngày so với bình thường tu luyện giả, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian, quá sung sướng có hay không có. Chương 859, ta xem là còn dám viết lối, chương 859, ta xem là còn dám viết lối. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn phát hiện một tình huống, hắn cho dù có phép linh pháp cắt, nhưng cũng không phải nói có thể không hạn chế đem một cá nhân tiên phú triệt để thôn vệ. Cái này có nhất định tỉ lệ. Thì như nói, Tiêu Phàm phát hiện một người tu luyện, thiên phú là có thể tăng lên tới phi thường, nhưng hắn thân mình đã là cường giả võ thần. Khoảng cách phi thường, chỉ có một võ đế. Sử dụng phép linh pháp cắt sau, thiên phú của người này khẳng định sẽ giảm xuống, nhưng thấp nhất cũng chỉ có thể hạ thấp người này hiện nay tu vi chỗ, cũng là võ thần giai đoạn. Hắn không có cách nào thông qua thôn vệ người ta tiên phú, đến giảm xuống người ta tu vi. Đương nhiên, đây là tốt nhất tình huống. Nếu như là kém nhất tình huống, hắn có thể chỉ có thể cắn nuốt hết người này nhất tinh tiên phú. Nhưng hắn nguyên bản có thể bay thăng, mà bây giờ không cách nào phi thăng. Bất quá, tiên phú vật này có đôi khi tương đối huyền hoặc khó nắm bắt. Theo Tiêu Phạm, tu luyện giả tiên phú có thể vô cùng quan trọng, nhưng nếu như không có đầy đủ vận khí cùng ý lực, khẳng định thì là không được. Một sáng vận khí đủ tốt, dù là trước đây tiên phú chỉ có thể tăng lên tới voi thần đỉnh phong, kết quả cuối cùng không chỉ phi thăng, còn trở thành tiên giới tiên đế, cũng không phải là không có có thể. Rốt cuộc Hắn năng lực mượn nhờ Vệ Linh pháp tắc tăng lên tự thân tiên phú, đương nhiên, hiện tại là trực tiếp đạt được tăng lên năng lực thứ gì đó. Lẽ nào người khác thì không thể sao? Cho dù là bị Tiêu Phàm sử dụng Vệ Linh pháp tắc người, tương lai hay là có cơ hội, lại một lần nữa tăng lên tiên phú của mình. Nói cách khác, Vệ Linh pháp tắc chân là cái phụ trợ pháp tắc. Một chút xiểu lực sát thương đều không có a. Mà cái này bị Tiêu Phàm thôn Vệ Thiên phú hạn mức cao nhất võ thần đỉnh phong cường giả, liền xem như tương đối xui xẻo. Hắn trước đây thiên phú, đầy đủ hắn ở đây tuổi thọ hao hết trước đó, đem tu vi tăng lên tới võ đế. Sau đó tiếp tục sống tạm mấy và năm trong lúc đó nói không chừng còn có thể tìm thấy, tăng lên chính mình thiên phú cơ hội. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có đột phá đến võ đế năng lực. Tiêu Phàm đây là khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp đưa hắn còn lại thiên phú, hoàn toàn tranh thủ. Mà hắn còn lại thỏa nguyên, có thể cũng liền còn lại mấy trăm năm. Mấy trăm năm trong, nếu là hắn tìm không thấy phương pháp đột phá, cuối cùng vẫn là được thê thảm chết đi. Nghĩ như vậy, hình như cũng có chút đáng thương. Cái đỡ a, nếu hắn không xuất thủ, không có biểu hiện ra muốn trực tiếp giết chết Tiêu Phàm tư thế, Tiêu Phàm cũng không có khả năng đối với hắn như vậy. Hắn cho dù có phệ linh pháp tắc, cũng sẽ không có thể tùy tùy tiện tiện đối người phát độc a. Câu nói kia nói thế nào? Càn ngươi tu luyện, như sát nhân phụ mẫu, không có tuyệt đối cừu hận cùng lý do, Tiêu Phàm tùy tùy tiện tiện thôn vệ người ta thiên phú, không thì tương đương với tại giết người. Vậy hắn cùng sát ma giới những kia tạp toái, có cái gì khác nhau? Tiêu Phàm mượn nhờ Xích Viêm lĩnh vực cùng vệ linh pháp tắc, giết gã dọa khỉ sau đó, chung quanh bọn này tu luyện giả, cuối cùng không còn dám ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đi, bọn hắn thậm chí cũng không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nhạo một tiếng về sau, đi đến đứng ở bì cảnh lối vào băng xương thánh địa Võ Thần, đang chuẩn bị mở miệng. Kết quả, tên này lão hǒu vẻ mặt không nhịn được nói: "Lão bà tử ta mặc kệ ngươi có năng lực gì, ngươi hôm nay muốn đi vào chúng ta băng xương thánh địa, trừ phi theo lão bà tử thi thể của ta trên bước qua đi." Lão hǒu lời nói, Dương Tiêu Phàm trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt ngưng kết. Khóe miệng càng là hơn nhịn không được co quắp, giở khóc giở cười nói ra: "Tiên bối, ta và các ngươi băng xương thánh địa Phượng Xương Băng Đế, Ngọc Ảnh Băng Đế trước đó nói tốt muốn tới tìm bọn hắn a." Phượng Xương Băng Đế cùng Ngọc Ảnh Băng Đế. Lão hǒu trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia hoài nghi. Hơn nửa tháng trước, Ta mới từ các ngươi băng xương thánh địa rời khỏi, ta nghĩ nơi này nên có người biết nhau ta, làm thời hay là hai vị băng đế tiến ta ra tới, đúng, còn có các ngươi thành nữ. Thật sự không được, ngươi bây giờ liên hệ hai vị băng đế, nói cho bọn hắn, ta họ Lạc." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Nếu như không có Tiêu Phàm giết gà giặc khỉ, hắn lần giải thích này, khẳng định sẽ khiến chúng quanh bọn này đến từ cái khác tam đại thánh địa các cường giả chao phủ. Người nào không biết, hiện tại băng xương thánh địa bên ngoài, quản sự ba vị băng đế tên. Ngươi cho là mình nhắc tới trong đó hai vị băng đế, có thể để ngươi tiến vào. Đừng có nói giỡn. Nhưng bây giờ Mọi người lại chỉ có thể ở trong lòng trầm miếng, hoàn toàn không dám biểu lộ ra. Một đám võ thần, trong đó không thiếu võ thần đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối đều là đứng trên Huyền Thiên đại lục, đỉnh phong một đám người. Kết quả bị một người võ thánh cho trấn nhiếp không dám hành động, cũng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đoán chừng, thời khắc này tình huống, cho dù bị người truyền đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngay tại đám người này cho rằng Tiêu Phàm cũng sẽ mủi dính đầy cho lúc, lão không nhịn được khuôn mặt, đột nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngài là Lạc hội trưởng? Từng, là ta? Tiêu Phàm gật đầu, thở phào một cái, biết mình là được là hai vị bằng đế đại nhân báo tin qua tiền bối ngoài đi. Nguyên lai like là Lạc hội trưởng, ngài sớm nói a, ta hiện tại thì mang ngài vào trong." La Hầu vẻ mặt tươi cười, ngay lập tức nhả ra. Thế nhưng, La Hầu kết làm, ngay lập tức khiến cho những người khác bất mãn. Bọn hắn ở chỗ này cũng trông đã mấy ngày, vị La Hầu này vẫn không có nhả ra. Kết quả Tiêu Phàm mới mở miệng, liền bị cho phép vào trong. Hết lần này tới lần khác, Tiêu Phàm hay là một người võ thánh tu vi. Dù là cái này võ thánh, vừa mới đem một võ thần đỉnh phong cường giả, cho trình độ nhất định trấn áp, nhưng đối mặt truyền thừa vật dị tượng, mọi người hay là gào to lên Phương trưởng lão, dựa vào cái gì a? Phương trưởng lão, các ngươi băng xương thánh địa thật muốn cùng chúng ta Tam đại thánh địa đối kháng hay sao? Phương trưởng lão, ngươi hôm nay nếu đem tiểu tử này bỏ vào, chính là không đem chúng ta Tam lại thánh địa để vào mắt, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí." Từng tiếng tràn ngập nỗi giận uy hiếp, vang vọng tại La Hầu bên hai. La Hầu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đồng thời, trong đôi mắt thì hiện lên một tia lo âu. Những người này uy hiếp, quả thật làm cho nội tâm của nàng trong sản sinh một ít lo lắng. Lỡ như, những người này thật bội vì chuyện này, đối bọn họ băng xương thánh địa đạo thủ, bọn hắn muốn ngăn lại đám người này. Sợ là căn bản không có cơ hội a. Trong lúc nhất thời, Phương trưởng lão đúng Tiêu Phàm cũng bắt đầu đoán chết lên. Ngươi cho rủ cùng hai vị băng đế đại nhân thương lượng xong, có thể hay không có chút nhãn lực sức lực, thay cái thời gian khác đến. Hiện tại đến, thế nhưng sẽ chết người lấy. Ngay tại Phương trưởng lão do dự lúc, Tiêu Phàm đột nhiên từ trong không gian hệ thống, móc ra một vật, cười híp mắt đưa cho Phương trưởng lão. "Phương trưởng lão, thứ này ngươi thu, chỉ cần đám người này dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền ném đúng ra, ta xem ai còn dám phép lối." Tiêu Phàm ha ha nói. Nhìn thấy tiêu phẩm vật trong tay, la hổ trong đôi mắt, ngay lập tức tách ra vô cùng mừng rỡ quá mang, liên tục không ngừng nói cảm tạ. "Lạc hội trưởng, thực sự rất cảm tạ ngài. Có vật này, ta xem bọn hắn hai con dám gây sự tình." Chương 860, Thượng xuyên băng đế, chương 860, Thượng xuyên băng đế. Mà trung quanh đám kia kêu gào rất lợi hại các cường giả, đang nhìn đến tiêu phẩm lấy ra thứ gì đó lúc, sắc mặt thì trong mấy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Tiêu gào âm thanh, thì tại trong quảnh khắc, biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thì có người trong đôi mắt, lóe ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tựa như là nhận ra tiêu phẩm thân phận chăm chăm vào Tiêu Phàm vừa tức vừa giận. Tiêu Phàm lần nữa cười lạnh, nhìn lướt qua đám người này về sau, lôi kéo Yên Thủy Khanh ra hiệu Phương trưởng lão mở ra cửa vào. Cửa vào mở ra. Trừ ra Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bên ngoài, những người khác không dám có bất kỳ động tác. Nhất là đám kia đến từ cái khác Tam Đại Thánh địa các cường giả. Lửa giận trong lòng dường như làm bọn hắn ngực muốn nổ tung lên. Ánh mắt trở nên phẫn nộ, căm hận. Một bộ không đem Tiêu Phàm giết chết, quyết không bỏ qua nét mặt, đầy đủ đem bọn hắn thời khắc này bất lực phẫn nộ, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng dù vậy, vẫn không có ai dám loạn động một bước. Vì Tiêu Phàm lấy ra thứ gì đó, không phải cái khác chính là võ thần cảnh huyết hồn châu. Đây là nhường bất luận cái gì cơ dạ, cũng nghe mà biến sắt thứ gì đó. Tiêu Phàm một hơi nắm một cái, cho Phương trưởng lão, hơn 10 quả dáng vẻ. Nộ tung sau đó, đủ để đem tất cả mọi người ở đây, cũng toàn bộ văn sát. Hiện tại, vật này, đối với Tiêu Phàm mà nói, đã không tính vật hi hắn gì, cho dù là võ thần cảnh cũng là như thế. Đợi đến Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh thân ảnh, biến mất tại cửa vào. Cửa vào lần nữa khép kín sau, hiện trường ngưng trọng bầu không khí, cuối cùng theo một người mở miệng, bị xé nứt ra. Phương trưởng lão, vừa nãy người kia, thế nhưng tinh thần hội Tiêu Phàm Tinh thần hội tiêu phạm, tên này làm sao nghe được như thế quân hai? Đây không phải tinh thần hội trước đây không lâu, vừa mới nhậm chức cái đó mới hội trưởng sao? Nghe nói tuổi còn trẻ thì có bát giai trận pháp sư trình độ. Tương lai nói không chừng có cơ hội biến thành chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, cái thứ nhất thập giai trận pháp sư. Cái thứ nhất thập giai trận pháp sư. Commoner dám dùng huyết hồn châu uy hiếp lão tử, lão tử tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Chư vị cũng ở chỗ này tiếp tục trông coi, lão tử hiện tại liền đi diệt tinh thần hội. Một phách lối nổi giận tiếng vang lên lên, khiến cho không ít người lé mắt, nhất là Phương trưởng lão. Nghe nói như thế, ánh mắt bên trong càng là hơn hiện lên một tia hăm mang. Nàng hiểu rõ Tiêu Phàm, tự nhiên là theo hai vị băng đế đại nhân trong miệng, hiểu rõ đến một ít về Tiêu Phàm sự việc. Cái khác không quan trọng. Quan trọng nhất là, nàng hiểu rõ Tiêu Phàm đã là thập giai trận pháp sư. Tiết Thiên Dịch, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, người ta lạc hội trưởng cũng không phải cái gì bắt giai trận pháp sư, mà là thực sự thập giai trận pháp sư. Ngươi nếu là dám đúng tinh thần hội đồng thủ, ta dám cam đoan, chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, có nhiều cường giả võ đế vui lòng thay hắn ra mặt. Phương trưởng lão lạnh như băng quát lớn. T. Phương trưởng lão vừa dứt lời, xung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi linh khí âm thanh. Phương trưởng lão, ngươi nói cái gì? Tiết Thiên Dịch cơ thể, thì đột nhiên đình trệ giữa không trung, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, sợ hãi nói: "Ta nói, Tiêu Phàm hội trưởng, hiện tại đã là thập giai trận pháp sư." Phương trưởng lão từng chữ nói ra nói, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng đã là thập giai trận pháp sư? Chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, căn bản không có còn trẻ như vậy thập giai trận pháp sư." Thiết Thiên Dịch trong nội tâm, quát ức đến cực điểm. Hắn thì đã hiểu, nếu Tiêu Phàm thật là thập giai trận pháp sư, Đừng nói, người ta chỉ là uy hiếp hắn, cho dù thật muốn động thủ giết hắn, thì có vô số cường giả võ đế đồng ý giúp đỡ, đem hắn giết chết, ngay tiếp theo đem hắn người nhà, bằng hữu, cùng với phía sau môn phái, cũng cho kiểm tra sạch sẽ, triệt để chấm dứt hậu họa. Không bèn bèn là Tiết Tiên dịch đã hiểu điểm ấy. Ở đây cái khác tu luyện giả, không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được điểm này, từng cái sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nội tâm càng là hơn một trận hoảng sợ. Chính mình cũng dám tại một thập giai trận pháp sư trước mặt phét lối. Đương nhiên, ở phía sau sợ đồng thời, những thứ này đến từ Tam đại thánh địa cao tầng, thì ngay lập tức phản ứng, muốn đem chuyện này báo tin trong môn đệ tử. Để bọn hắn về sau tuyệt đối không nên trêu chọc tinh thần hội tu luyện giả, nhất là Tiêu Phàm người hội trưởng này. Cũng không cần tại mặt của người ta trước biểu hiện ra cái gì hơn người một bậc tư thế. Rốt cuộc, các ngươi mặc dù là thánh địa đệ tử, tương lai thành tựu có thể rất cao. Nhưng này dù sao cũng là tương lai. Hiện tại, phấn bóng thời khắc thuộc về tinh thần hội Tiêu Phàm. Cái tuổi này nhẹ nhàng thi phá vỡ viễn thiên đại lục ghi chép, trưởng thành là trận pháp sư đệ nhất nhân đại lão, đắc tội hắn thì tương đương với đắc tội vô số vô đế, không chỉ không thể đắc tội Còn cần hảo hảo nữ mợ. Mấy người bọn hắn thánh địa, thế nhưng thì có cần dùng đến Tiêu Phàm chớ a? Những tình huống này, đã tiến vào Băng Sương Thánh Địa Tiêu Phàm, tự nhiên không rõ ràng. Tiến vào Băng Sương Thánh Địa sau, hắn ngay lập tức tốc độ cao nhất đi đường, cuối cùng hao tốn một canh giờ, đi tới chính hắn bố trí trận pháp phụ cận. Bất quá, Tiêu Phàm không có ngay lập tức tới gần, bởi vì hắn phát hiện, trận pháp tình huống xung quanh, cùng Băng Sương Thánh Địa cửa vào tình huống cùng loại. Một đám tu luyện giả tụ tập ở chỗ này, có Băng Sương Thánh Địa thì có cái khác Tam Đại Thánh Địa. Từ trên người bọn họ mặc, có thể phân biệt ra. Chỉ là, nơi này trật tự thì rõ ràng rất khá, không có bất kỳ người nào dám vết lối, từng cái yến lặng canh giữ ở xung quanh, tính toán. Vì tại đây đoàn người phía trước nhất, đứng một nhắm mắt, Phản Phật đang ngị ngôi nam nhân. Trợ nhìn, có thể nhìn thấy khí tức của hắn cùng tung tích, nhưng nhìn kỹ đi, nhưng lại cảm giác hắn giống giữa thiên địa một đóa băng tuyết, lúc gần lúc hiện. Cái này hẳn là băng xương thánh điệu tam đại quản sự Nhi Băng Đế cái cuối cùng đi. Tiêu Phàm âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, có lẽ là vì chứng thực Tiêu Phàm cái suy đoán này. Bảy một tiếng, trước mắt hắn, xuất hiện hệ thống chuyên thuộc nhắc nhở bảng. Nhân vật, Thượng xuyên băng đế. Tu vi Võ Đế Từ Tinh, vi chú, một cái nghiệp vô cùng nam nhân, trêu chọc hắn, chỉ có một kết cục, chờ chết đi. Lại đây Ngọc Băng Đế cùng Vượng Xương Băng Đế thực lực, còn cường đại hơn. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Đang chuẩn bị mang theo Yên Thủy Khanh vây quanh trận pháp hậu phương, theo cùng địa phương khác tiểu mẹ mẹ tiến vào trận pháp nội bộ, tận lực không để cho người chú ý. Thế nhưng, hắn hay là không để ý đến cường giả võ đế năng lực nhạy bén. Vụt. Nhất thời, một cỗ như nghẹn ở cổ họng hắn mang, theo thượng xuyên băng đế vị trí, đột nhiên đánh tới. Tiêu Phàm theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tê. Một cỗ giống như đem linh hồn cũng đóng băng cảm giác. Theo một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm trong con người vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đâm vào đến Tiêu Phàm hai con người chồng, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ khủng lồ khí tức tự mình hướng về trấn áp mà đến. Đồng thời, trong tầm mắt thượng xuyên băng đế, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiêu Phàm nhìn thấy, ở trước mặt mình, cách mình không đến 1 mét phạm vi hư không, hình như xuất hiện một mảng lớn bông tuyết. Chương 861, ngũ hành thần điện, chương 861, ngũ hành thần điện. Trung tâm vốn chính là băng tuyết tràn ngập. Nếu như không phải này một mảng lớn bông tuyết, xuất hiện thực sự quá mức đột đột. Đồng thời tiêu phàm lĩnh ngộ vẻ linh pháp tắc, đối với hắn làm ra cảnh cáo. Tiêu phàm cũng không nhất định có thể phát hiện chúng nó. Sau đó, cũng là trong chớp mắt, nay một mảng lớn bông tuyết, nương tụ ra một bóng người. Không phải người khác, chính là Thượng Xuyên Băng Đế. Người là ai? Lạnh băng thấu xương ngân thanh, thì trong cùng một lúc, theo Tiêu phàm vang lên bên tai. May mắn có hệ thống, giúp đỡ Tiêu phàm giảm đi đại bộ phận đến từ Thượng Xuyên Băng Đế võ đế uy áp. Nếu không, Tiêu phàm hiện tại đã nằm rạp trên mặt đất, như là một cái chó chết. Tiêu phàm. Vậy vậy, Tiêu phàm có thể không tiêu ngạo không tự ti trả lời Thượng Xuyên Băng Đế vấn đề. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Thượng Xuyên Băng Đế sững sờ, trên mặt băng xương, cùng trong đôi mắt giết lạnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó biến mất còn có tác dụng trên người Tiêu Phàm võ đế bị áp. Ta nghe Ngọc Anh cùng Phượng Xương nàng nhóm đề cập tới ngươi, cảm ơn trước ngươi giúp chúng ta băng xương thánh địa việc làm. Có thể ngươi hiện tại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đại tái săn bắn theo lý thuyết nên còn chưa kết thúc. Giúp đi băng xương Thượng Xuyên Băng Đế, không còn khiến người sợ hãi. Như làm một từ thiện trung niên xoáy đại thúc giống nhau, nghi ngờ hỏi. Đại tái săn bắn xuất hiện một chút bất ngờ, ta trước giờ hiểu ra. Bên này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vừa rồi tại cửa vào lúc, liền nghe đến tình huống có điểm gì lạ lạ. Tiêu Phàm giải thích một chút, lại nghi ngờ hỏi: "Cụ thể có chuyện gì vậy? Ta hiện tại cũng không rõ lắm, nếu không, chính ngươi vào xem." Thượng Xuyên Băng Đế nói. "Cũng được." Tiêu Phàm không có từ chối, vui vẻ đồng ý Thượng Xuyên Băng Đế đề nghị này. Khi thực, hắn thì đã hiểu, này đồng dạng là Thượng Xuyên Băng Đế đối với hắn một khảo nghiệm. Hắn nói mình là Tiêu Phàm, tiểu chân là Tiêu Phàm. Thượng Xuyên Băng Đế lại chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn hiểu rõ, trước mắt chân pháp, thế nhưng thập giai trận pháp sư, hiện trên Huyền Thiên đại lục, duy nhất thập giai trận pháp sư, chính là Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm có thể vào trong, tự nhiên là Nghiệm Minh thân phận. Trận pháp vốn là Tiêu Phàm chính mình bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn lại hắn. Hắn vẫn như cũ mang theo Yên Thủy Khanh, tại một đám người hoài nghi mà ánh mắt kinh ngạc bên trong, biến mất tại trận pháp biên giới. Thượng Xuyên băng đế nhướn mày, khóe miệng hiện lên một sợi nụ cười, sắp nhận Tiêu Phàm bên người về sau, liền lần nữa về đến nguyên bản đứng chỗ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà đã tiến vào trận pháp nội bộ Tiêu Phàm. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, hoàn toàn có thể chấn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, like, nơi này chỉ có một mảnh bị phá hư sau gi chỉ phê tích, di chỉ bao nhiêu năm không có biến hóa non xanh nước biếc. Nhưng là bây giờ, phế tích biến mất, một tòa rộng lớn thần điện xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Nhưng nhìn kỹ một chút, Tiêu Phàm còn có thể nhìn ra, tạo thành thần điện trong đó ba cái đồ vật, chính là kim truyền thừa chi vật đại môn tinh không thánh đổng, mộc truyền thừa chi vật cây kia cự đại cổ thụ, cùng với băng xương thánh địa truyền thừa chi vật băng thần trụ. Tòa lớn thần điện lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra tiên cổ, hỗn độn uy thế, để người không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, giống tiến vào chùa miếu về sau, nhìn thấy những kia to lớn Phật tượng thời cảm giác giống nhau. Tiêu Phàm, người quay về. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc theo Tiêu Phàm vang lên bên hai. Hắn quay đầu nhìn lại. Ngọc ánh Băng Đế mang theo băng thủy lùng, từ thần điện phụ cận bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Ừm, trước giờ kết thúc, đây là có chuyện gì?" Tiêu Phàm chỉ vào thần điện, buồn bực mà hỏi. "Là như vậy." Ngọc ánh Băng Đế nhìn lên tới vô cùng kích động, ngay lập tức trở không nội giải thích. "Nguyên lai." Like. Tại Tiêu Phàm rời khỏi sau đó không lâu, Ngọc ánh Băng Đế bọn hắn liền phát hiện còn lại hỏa thổ truyền thừa vật. Một cái là một tôn chứa đại đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực, đại biểu cho thuộc tính hỏa truyền thừa chi vật. Một thì là một phương thế đàn bình thường, đại biểu cho thuộc tính thổ truyền thừa chi vật ại bọn hắn thăm dò tính kiểm tra chính mình hai loại thuộc tính tiên phú về sau, những tiên phú này truyền thừa chi vật lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Như là Transformer giống nhau, bắt đầu hợp thể biến hình, cuối cùng biến thành cái này thần điện, ngũ hành thần điện. Dựa theo ngũ hành thần điện chính mình lời giải thích, nó là tới từ tiên giới ngũ hành đại đế. Tại ngũ hành đại đế bất ngờ vẫn lạc về sau, do ngũ hành đại đế lĩnh ngộ ngũ hành pháp tác diễn hóa mà thành. Trước đây mục đích là vì rút ngũ hành đại đế tìm kiếm truyền thừa. Đáng tiếc, sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, cùng với những người khác không biết hàng, nó bị phân tán ra đến, biến thành năm loại truyền thừa chi vật. Nhiều năm tổn thất dưới, cho dù nó hiện tại lần nữa khôi phục trước đây bộ dáng, muốn để người đạt được Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, độ khó thì lớn vô cùng, còn không bằng phân tán ra đến, trở thành năm cái truyền thừa vật. Nói cách khác, về sau cái này trên danh nghĩa Ngũ Hành Thần Điện, tựu chân là Kim Mộ Thủy Hỏa Thổ Thần Điện, mà không cách nào làm cho tu luyện giả trực tiếp đạt được Ngũ Hành truyền thừa. Bất quá, cho dù không cách nào đạt được Ngũ Hành truyền thừa, nhưng khôi phục bản thể Ngũ Hành Thần Điện, vẫn là để truyền thừa đơn nhất năm cái truyền thừa vật năng lực được tăng lên. Nó quánh băng đế cùng băng thủy lung cũng đã được đến chỗ tốt. Hiện tại là Phượng Sương Băng Đế tiếp tục ở bên trong bị truyền thừa nhìn, là bởi vì Thiên Diệt Tông. Tiêu Phàm nghe được Ngọc Ánh Băng Đế giải thích, vẻ mặt vô tội mà hỏi: "Khẳng định là bọn hắn a?" Ngọc Ánh Băng Đế nghe được Tiêu Phàm nhắc tới cái này, trên mặt thì lưu lộ ra một bộ rất là biểu tình bất mãn, cắn răng cả giận nói: "Bọn này không biết hàng ngu xuẩn, đáng đời hắn nhóm cuối cùng diệt vong. Dạng này bạo bội tốt, lại bị bọn hắn tháo gỡ ra đến, kết quả nhường chân chính truyền thừa sói mọn." Ngọc Ánh Băng Đế cũng nhịn không được hùng hủng hổ hổ lên. Bộ kia gết gác như kìu bộ dáng, Tiêu Phàm không nghi ngờ Nếu Thiên Diễn tông cao tầng hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng khẳng định sẽ trực tiếp độc thủ, đem đối phương đánh thành đồ heo. Mất liền mất đi. Tốt xấu còn có 5 cái truyền thừa lưu lại. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, ngũ hành truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng cũng mang ý nghĩa, muốn từ bên trong đạt được truyền thừa, yêu cầu cao bao nhiêu, có thể một điểm cuối cùng thu hoạch đều không có, còn không bằng tháo gỡ ra tới. Nếu không, các ngươi băng xương thánh địa làm sao tới? Tiêu Phàm cười lẩy chân ăn nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không ta đã sớm nổi giận. Ngoáy cánh băng đế bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đúng rồi, Tiêu Phàm đạo hữu, thiên phú của ngươi cường đại như vậy, không bằng vào trong thử một chút, xem xét có thể hay không đạt được ngũ hành truyền thừa. Ngao Quánh Băng Đế đột nhiên nói, không phải nói đã rất không có khả năng đạt được ngũ hành truyền thừa sao? Liên xem như ta, nên cũng không có khả năng đi."Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi."Rất không có khả năng, không có nghĩa là tuyệt để không có cơ hội, nói không chừng ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài, thì thật sự có thể đem cơ hội kia kích hoạt đâu."Ngao Quánh Băng Đế rất là chờ mông nói."Vậy thì chờ Phượng Xương Băng Đế ra đây, ta vào thử một chút đi."Tiêu Phàm vừa cười vừa nói."Ta tin tưởng ngươi, khẳng định không có vấn đề."Ngao Quánh Băng Đế khích lệ nói, Vương Sương băng đế còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài? Tiêu Phàm lắc đầu, hỏi. Chương 862, đột nhiên khấu trừ 1000 nữ, chương 862, đột nhiên khấu trừ 1000 nữ. Kỳ thực, có thể hay không đạt được ngũ hành truyền thừa, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là nghĩ đến, chính mình tại dùng băng thần trụ cùng cổ thụ tiến hành kiểm tra thiên phú lúc, bất ngờ mở ra hai loại pháp tắc linh mộ độ. Ba loại thuộc tính, hai loại cùng có linh mộ độ. Tại chính mình sau khi rời đi, Ngọc Ánh Băng đế nằm đó, vừa tìm được còn lại hai loại truyền thừa vật, nói không chừng thì có cơ hội, lần nữa mở ra độ linh mộ pháp tắc. Đây mới là tiêu phẩm thật sự trớ mong đồ vật. Độ linh nộ pháp tắc mở ra thì mang ý nghĩa có thể linh nộ pháp tắc. Ra. Này có thể là đồ tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Đang nói, Phượng Xương Băng Đế vẻ mặt tươi cười từ trong thần điện đi ra. Xem ra, thu hoạch không nhỏ. Lạc hội trưởng nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, Phượng Xương Băng Đế ánh mắt bên trong lóe ra càng thêm rõ ràng nụ cười, đồng thời thì phi thường tao hứng. Ngài quay về. Ừm. Nhìn xem nơi cao hứng như vậy, thu hoạch khẳng định không tệ đi. Tiêu Phàm cười lấy hỏi. Cũng không tệ lắm. Vương Sương băng đế xinh đẹp trong hai con ngươi, lóe ra mừng rỡ quá mang. Theo nàng thời khắc này phản ứng đến xem, nàng thu hoạch lần này chắc chắn sẽ không tiểu. Các ngươi trước trò chuyện, ta vào xem." Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, hướng về phía mấy người gật đầu một cái về sau, liền hướng về trong thần điện, bay lượn mà đi. Bập. Bước vào thần điện trong ngay mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, bao phủ chính mình. Hình như có đồ vật gì đang tiến hành quét hình dường như. Đột nhiên, Tiêu Phàm bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khấu trừ 1000 nức linh thạch, đổi 1000 nức linh khí. Tiêu Phàm Vẻ mặt sững sờ Tiêu Phàm, hoàn toàn không ngờ rằng hệ thống vậy mà sẽ đột nhiên đến như vậy một tay. Đang muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy lúc? Mắt tối sương lại, cả người sa vào đến trong hư mê. Ma liên tại Tiêu Phàm sa vào đến hư mê trong đáy mắt. Thần điện nội bộ, đột nhiên xuất hiện một bị ngũ hành khí tức bao phủ hư ảnh, kỳ quái, rõ ràng cảm giác không có ngũ hành tiên vũ, vì sao có thể làm cho truyền thừa thần điện có chỗ đáp lại? Xoẹt. Ngay tại hư ảnh vừa dứt lời trong đáy mắt, thần điện chung quanh, đại biểu cho năm loại thuộc tính khác nhau truyền thừa chi vận, toàn bộ tách ra thuộc về mình quang huy, hướng về Tiêu Phàm cơ thể, hội tụ quá khứ. Nếu lúc này, Tiêu Phàm còn thức tỉnh nhịn, nhất định sẽ nghe được bên tai lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Mở ra Kim chi độ linh nộ pháp tắc. Kim chi độ linh nộ pháp tắc 1. Mở ra Hỏa chi độ linh nộ pháp tắc. Hỏa chi độ linh nộ pháp tắc 1. Mở ra Thổ chi độ linh nộ pháp tắc. Thổ chi độ linh nộ pháp tắc 1. Băng chi độ linh nộ pháp tắc 1. Mộc chi độ linh nộ pháp tắc 1. Liên tiếp âm thanh vang lên. Nhiều tiêu Phàm hệ thống pháp tắc bảng thuộc tính bên trên, trong nháy mắt tăng thêm ba loại mới pháp tắc thông tin. Mặc dù cũng còn chỉ là linh nộ độ, mà không phải triệt để linh nộ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Phàm chỉ cần tìm được đầy đủ lần chứa những thứ này pháp tắc đặc tu vận, có thể đem năm loại pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng, hư ảnh xuất hiện, hình như lại mang ý nghĩa, lĩnh ngộ độ xuất hiện, cũng không có nghĩa là toàn bộ. Thật sự nhưng Tiêu Phàm có thu hoạch thứ gì đó, nên là tới từ cái này thần điện, chân chính truyền thừa, ngũ hành đại đế. Cái này hư ảnh, chỉ sợ cũng cùng ngũ hành đại đế có chỗ quan hệ. Sự thật chứng minh. Sắp thực như thế. Làm Tiêu Phàm kích hoạt lên năm loại thuộc tính độ lĩnh ngộ pháp tắc về sau, theo trên người hắn, đột nhiên đứng phát ra năm loại nồng đậm pháp tắc khí tức. Cái đó không biết từ chỗ nào chui ra ngoài hư ảnh thế thế trên mặt toát ra kinh ngạc không thôi thân sắc, cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này lại thật sự có cơ hội lĩnh ngộ năm loại cơ sở pháp tắc. Ha ha, cuối cùng chờ đến, chỉ cần chờ hắn đem những thứ này pháp tắc lĩnh ngộ, nhất định có thể lĩnh ngộ ra Ngũ Hành pháp tắc, đến lúc đó bản đế truyền thừa, có thể thật truyền thừa tiếp. Hư ảnh mừng như điên không thôi. Nếu lúc này còn có người ngoài ở tại, nhất định sẽ bởi vì cái này hư ảnh lời nói khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn lại chính là Ngũ Hành đại đế. Thế nhưng, dựa theo Ngọc Ánh Băng Đế bọn hắn, trước đó từ trong thần miếu lấy được tin tức nhìn xem, Ngũ Hành đại đế không phải cũng đã vẫn lạc. Mới có cái này thần điện suất hiện sao? Hắn tại sao không có chết? Do đó, rốt cục là thần điện lừa gạt nằm nhóm, hay là cái này hư ảnh cũng không phải là là chân chính Ngũ Hành Đại Đế? Vẹn vẹn là Ngũ Hành Đại Đế một truyền thừa ý niệm. Thời gian khoảng đi qua nửa canh giờ, Tiêu Phàm cuối cùng chậm rãi kết thúc lần này truyền thừa. Mở to mắt ra, hắn chợt không nổi mở ra pháp tắc bảng thuộc tính. Ha ha. Nhìn phía trên có thêm tới mấy loại pháp tắc, Tiêu Phàm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Phải mái, quá sướng sướng. Lại thật đúng năm loại pháp tắc đều có chỗ cảm ngộ. Tiêu Phàm vừa nói, tầm mắt một bên phóng trên bảng thuộc tính Nguyên lai, like. trừ ra nguyên bản thì rất cao băng chi pháp lĩnh nội độ, theo 50% lần nữa tăng lên tới 64%. Thăng lên 14% lĩnh ngộ ngoài suy xét. Cái khác bốn loại pháp tắc lĩnh nội độ, chia ra đạt đến mục chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 25%, kim chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 16%, hỏa chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 24%, thổ chi độ lĩnh ngộ pháp tắc 18%. Nói cách khác, lần này truyền thừa, Dương Tiêu Phàm năm loại pháp tắc, mỗi một loại lĩnh ngộ độ cũng tăng lên chí ít 10% mấy. Tuyệt đối được cho một lần rất lớn thu hoạch, nhất là mục chi pháp tắc. Tiêu Phàm không nghĩ tới, chính mình thân thể này Đúng mục chi pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú, đã vậy còn quá cao. Có thể so với duy nhất một lần tăng lên 25% hỏa chi pháp tắc. Phải biết, Tiêu Phàm tu luyện những công pháp này bên trong, nhiều nhất trừ gia lôi, chính là hỏa. Hỏa chi pháp tắc có thể đạt tới 24%. Tiêu Phàm có thể đã hiểu, nhưng mục chi pháp tắc lại cũng đạt tới 25% tương đương với giống như hỏa chi pháp tắc, cũng tăng lên 24% a. Bất quá, quả nhiên vẫn là không thể đúng ngũ hành pháp tắc, có cảm giác lộ sao? Tiêu Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thần điện xung quanh. Cái này thần điện, là ngũ hành đại đế tìm kiếm người thừa kế cho dù thu hoạch rất lớn, lại bỏ lỡ lớn nhất truyền thừa, nếu đổi lại là ai, cũng cảm giác rất khó chịu. Lẽ nào, cái này thần điện, Cự Trần không có cách nào, nhường Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, có thể truyền thừa tiếp sao? Tiêu Phàm Yên lặng thở dài một tiếng, đánh rắm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận quát lớn, đem Tiêu Phàm giật mình. Ai? Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiếng vang lên lên một. Một hoàn toàn thấy không rõ lắm hư ảnh, tại một mảnh ngũ thải quang mang trong, tách ra khổng lồ mà phẫn nộ u áp. Ngũ Hành Đại Đế. Tiêu Phàm trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thô ra. Nhưng một giây sau, Tiêu Phàm lại lập tức phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không đúng, không thể nào là Ngũ Hành Đại Đế, Ngũ Hành Đại Đế đã vất lạc, lão nhân gia ông ta nên rất không có khả năng xuất hiện ở đây." Chương 863, Tiên đế cấp truyền thừa, chương 863, Tiên đế cấp truyền thừa. "Ngươi trẻ tuổi, ta lại hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói bản đại đế tìm không thấy người thừa kế?" Hư Ảnh giận dữ không thôi. "Ừm." Tiêu Phàm nghe được Hư Ảnh lời nói, trên mặt thần sắc càng thêm hoài nghi. "Ngươi xác định chính mình là Ngũ Hành Đại Đế? Có vấn đề sao?" Hư Ảnh bị Tiêu Phàm ánh mắt hoài nghi, nhìn xem khá là khó chịu, cắn răng cả giận nói: Vũ hành đại đế chí ít cũng là cường giả tiên cấp đi, nơi nào sẽ hướng ngươi như vậy không có lòng dạ. Ta chẳng qua là thuận miệng nói một câu, có thể tìm không thấy người thừa kế, ngươi thì tức giận như vậy." Tiêu Phàm vẻ mặt khinh thường nói. Hư Ảnh nghe vậy sử sờ, lập tức có chút á khẩu không trả lời được. "Được rồi, không ngờ rằng, lại lại như thế bại lộ. Tiểu tử ngươi nói không sai, ta xác thực không phải đại đế bản đế, ta chỉ là đại đế lưu lại một đạo ý niệm vân vân, mục đích là vì tìm thấy chân chính người thừa kế." Hư Ảnh có chút thương cảm nói. Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngược lại là tin tưởng Hư Ảnh, lông mày nhíu lại, nhịn không được cười hắc nói: Phân thân đại nhân, ngài cảm thấy ta thế nào? Ta về sau nói không chừng có cơ hội lĩnh ngộ năm loại pháp tắc, thì có cơ hội đem năm loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ dung hợp thành ngũ hành pháp tắc, cứ như vậy, có phải hay không cũng có cơ hội đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa." Tiêu Phàm đột nhiên lấy lòng lời nói, lần nữa nhường hư ảnh giật mình sửng sốt một chút. "Ngươi vui lòng tiếp nhận ngũ hành đại đế truyền thừa." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cười nói: "Ngươi nguyện ý nghe nói thật, hay là lời nói dối?" "Đương nhiên là thật lời nói, lời nói dối ta nghe làm gì?" Hư ảnh không nhịn được nói: "Nếu là nói thật, kia không phải ta hiện tại chỉ là một người võ thánh tu giả?" Ngũ hành đại đế đây chính là tiên giới đỉnh cấp tổ giả. Truyền thừa của hắn, ta vì sao không muốn tiếp nhận? Tiêu Phàm đương nhiên đáp lại nói, cho dù có hệ thống, Tiêu Phàm kỳ thực thì đã hiểu, nếu như mình có thể có được ngũ hành đại đế truyền thừa, tuyệt đối có thể tốt hơn để cho mình đạt được hệ thống giúp đỡ. Tương lai thành tựu sẽ chỉ cao hơn. Với lại, lỡ như về sau, hệ thống bởi vì nguyên nhân gì rời đi chính mình, chính mình còn có thể mượn nhờ ngũ hành đại đế truyền thừa, tiếp tục leo lên đỉnh phong. Nay tương đương với lại chuẩn bị cho mình một cái đường lui. Với lại, đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa thì mang ý nghĩa đạt được ngũ hành đại đế từng tại tiên giới tất cả. Những vật này, mặc kệ ngũ hành đại đế vẫn lạc về sau, biến thành cái dạng gì. Vị này đại lão khẳng định sẽ cho truyền thừa của mình người, lưu lại một vài thứ. Những vật này, cho dù là Tiêu Phàm, muốn mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, có thể đều cần tốn hao thật lâu thời gian mới có thể có đến. Nói không chừng, thậm chí có nhiều thứ, cho dù là hệ thống thì không nhất định lấy tới. Đương nhiên, đây là để phòng lỡ như. Tiêu Phàm hiện tại còn không biết hệ thống lai lịch. Nói không chừng, hệ thống chính là vượt xa hắn tưởng tượng tổn tại đâu. Hắn tự nhiên là không cần những thứ này lo lắng. Sợ rĩ có những thứ này suy xét, kỳ thực cũng là Tiêu Phàm kiếp trước dưỡng thành, cái gì cũng lưu lại thủ đoạn tỏi quen. Nếu không, hệ thống như, như vậy tất tỉnh hồn dưới. Hắn cần gì phải làm việc che che lấp lấp? Mà nghe được Tiêu Phàm về sau, vị này Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, do dự một chút về sau, hay là mở miệng nói. "Ngươi nói không sai, vị thiên phú của ngươi sắp thực có cơ hội đạt được đại đế truyền thừa, nhưng không phải hiện tại. Cần ta lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc đó sao?" Tiêu Phàm nhíu mày, cười lấy hỏi. "Ngươi quả nhiên vô cùng thông minh." Hư ảnh lần nữa tán dương. Tiêu Phàm nhế môi, trong lòng trầm biếm nói: Nhưng ta thế nhưng bị nào đó hệ thống, một nói thẳng là kệ nó cả. Hệ thống lúc này lại lựa chọn trầm mặc, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Phàm Trảo Phúng. Vậy có phải hay không nói, cần chờ ta lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc về sau, lại tới nơi này, có thể đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Đúng." Thư Ảnh khẳng định nói. "Vậy liên thật đáng tiếc." Tiêu Phàm tự giải nói. "Tiên lối? Vì sao tiên lối?" Thư Ảnh có hiểu, thậm chí có chút lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm là một cái duy nhất, nhường thần điện sinh ra phản ứng tu luyện giả. Đương nhiên, trong đó thì vì Nào đó ngu ngốc muốn phái, lại đem thần điện tách ra, nhường ngũ hành truyền thừa căn bản là không, có cách tiến hành thì có quan hệ. Nhưng cái này ngu ngốc muốn phái, đã từng rốt cuộc cũng là Huyền Thiên đại lục trên đỉnh cấp môn phái, môn phái đệ tử hàng tỷ. Chính là bởi vì lần lượt kiểm tra đều không thể dẫn tới ngũ hành thần điện phản ứng, sau đó mới không được vì đem nó phân giải. Cái này mang ý nghĩa khảo nghiệm qua người, kỳ thật vẫn là rất nhiều. Mà Tiêu Phàm chính là một cái duy nhất nhường thần điện có phản ứng người. Hư Ảnh không nghĩ chờ đợi, hoặc nói, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lỡ như, lỡ như Tiêu Phàm chính là người hắn muốn tìm. Kết quả bỏ qua. Tiên ngũ hành đại đế truyền thừa, có phải thật vậy hay không được triệt để gãy mất đâu? Ngươi rốt cục gặp phải phiền phức gì? Hư Ảnh vội vàng hỏi. Ta lập tức liền muốn rời khỏi Huyền Tiên đại lục, tiến về Tiên duyên chi vực. Mà theo lịch sử kinh nghiệm đến xem, tiến về Tiên duyên chi vực tu luyện giả, còn muốn quay về Huyền Tiên đại lục, gần như không có khả năng. Đến lúc đó, ta có thể biết theo Tiên duyên chi vực, trực tiếp tiến về Tiên giới, liền càng thêm không thể nào quay về. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thì này. Hư Ảnh nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, "Không sao, ta có thể đi theo ngươi cùng nhau." Chờ ngươi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc về sau, nếu ngươi có thể được đến ngũ hành đại đế truyền thừa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, không thể lợi nói, vậy ta lại rời đi chính là, ngươi năng lực cùng ta cùng rời đi. Tiêu Phàm nghe nói như thế, có chút kích động, ngươi là nói, cái này thân điện, đến lúc đó sẽ cùng theo ta cùng nhau. Thân điện là thân điện, ngũ hành đại đế truyền thừa, là ngũ hành đại đế truyền thừa, cả hai mặc dù có liên hệ, nhưng cũng không phải cùng một vật. Hứa Hành nói xong, đột nhiên không biết từ nơi nào, móc ra một viên ngọc tỷ giống nhau thân ấn, tự hào nói, đây mới là đại đế chân chính truyền thừa. Nhìn thấy nải mai thân ấn, Tiêu Phàm khẽ miệng Nhịn không được toát ra nụ cười. Đây mới là hắn thật sự chờ mong đồ vật. Đã như vậy, vậy liền rất tốt, ngươi chuẩn bị ở đâu?"Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Ngũ Hành Thần Ấn ngươi cầm, ta thị giấu trong Ngũ Hành Thần Ấn."Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân nói, "Cái kia, tiền bối, có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Ngươi cùng ở bên cạnh ta lời nói, có thể hay không giúp ta một điểm nhỏ vật liệu?"Tiêu Phàm do dự hỏi, "Cái gì việc nhỏ?"Ý niệm phân thân đang chuẩn bị tiến vào Ngũ Hành Thần Ấn bên trong, đem thần ấn giao cho Tiêu Phàm, đột nhiên nghe nói như thế, không khỏi sử sốt. Kỳ thực, chính là cái này thần điện nguyên bản một mực việc làm. Tiêu Phàm nết nết miệng, cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn cho ta tiếp tục cho tu luyện giả tiến hành kiểm tra thiên phú, cũng cho bọn hắn truyền thừa." Ý niệm Vân Vân có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại, nếu trong lúc này tìm thấy đây Tiêu Phàm thích hợp hơn người thừa kế, đây không phải là một tiện thoải mái hơn sự việc sao? Với lại, ngũ hành thần ấn vốn là tự mang tương ứng kiểm tra thiên phú công năng, cũng có thể tiến hành kim một thủy hỏa thổ cùng ngũ hành sáu loại truyền thừa, không nhất định là đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa. Chương 864, đại đế ý niệm Vân Vân quyết định, chương 864, đại đế ý niệm Vân Vân quyết định. Nhưng đem một vài thứ chuyển thụ xuống dưới, hay là không có vấn đề. Nhưng cái này cần cũng đủ lớn không gian. Ý niệm Vân Thân cau mày nói, ta có thể giúp ngươi tiến hành chuyển thừa, nhưng vấn đề là, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho ta một thích hợp cũng đủ lớn không gian, nếu không. Tiểu Thiên Địa Sơn Lưng Linh Đạo Hải Thú bên trong không gian cũng không tệ, không biết là có hay không phù hợp. Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi, ngươi lại còn có linh đạo hải thú? Ý niệm Vân Thân hơi kinh ngạc dáng vẻ, vừa cười vừa nói, để cho ta xem xét. Nơi này, Tiêu Phàm nhìn toán qua thần điện nội bộ, có chút chần chờ. Yên tâm đi. Thần điện nội bộ không gian rất lớn, đầy đủ dung nạp bất luận cái gì cấp linh đạo hải thú. Ý niệm phân thân tự tin nói: "Được thôi." Tiêu Phàm gật đầu một cái, hay là đem linh đạo hải thú kêu gọi ra. Cũng không phải nói. Tiêu Phàm đứng ra hỏa này, cứ như vậy, tín niệm thật cho rằng hắn chính là ngũ hành đại đế ý niệm phân thân. Mà là vì, chuyện này là đạt được hệ thống nhận định. Hệ thống cũng tỏ vẻ không có vấn đề sau đó. Tiêu Phàm mới vui lòng tin tưởng người kia. Cũng mới làm ra như vậy thoải mái, đem linh đạo hải thú lấy ra, cho ra hỏa này nhìn xem một màn. Bằng không, Tiêu Phàm làm sao có khả năng như vậy ngu? tùy tùy tiện, tiện, liền đem linh đạo hải thú cái này quan trọng đồ vật lấy ra. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, có tiểu thiên địa linh đạo hải thú, thế nhưng tiên võ liên minh cường giả võ đế cũng khát vọng mà bối. Hắn trừ phi là thật chấn váng, mới biết tùy tùy tiện, tiện, người ở bên ngoài trước mặt đem bảo bối như vậy lấy ra. Triệu Hoán linh đạo hải thú sau, thư ảnh không hề có triển lộ ra bất luận cái gì tham lam một màn. Tiêu Phạm này mới khiến linh đạo hải thú mở ra tiểu thiên địa, mang theo ngũ hành đại đế ý niệm phân thân, chui vào bên trong tiểu thiên địa. Đây là tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. Lam ý niệm phân thân tiến vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú về sau, trong náy mắt bị trước mắt khủng lỗ không gian cho rung động đến. Đương nhiên, Tiêu Phàm vẻ mặt đắc ý cười cười, giải thích nói: "Vẫn khí ta không tệ, gặp được một biến dị linh đạo hải thú, đồng thời ta mình còn có một thiên phú, có thể phối hợp tiểu thiên địa này, hấp thụ đầy đủ đơn nhất năng lượng nguyên tố, mở rộng diện tích của nó." "Ý của ngươi là nói, tương lai tiểu thiên địa này có đầy đủ có thể tiến hóa thành một khủng lỗ thế giới?" Ý niệm Vân Thân Hoàng sợ nói. "Không sai." Tiêu Phàm cười lấy gật đầu nói: "Ha ha." Ý niệm Vân Thân ngay lập tức cười lên ha ha, nói ra Ta hiện tại càng phát ra có thể khẳng định, ngươi hẳn là tương lai cái đó đạt được truyền thừa ngũ hành đại đế tổ gia. Đa tạ tiền bồi tán dương, ta thì hy vọng chính mình là cái đó." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Được, vậy ta về sau thì ở lại đây, chờ ngươi đem cái khác tu luyện giả mang tới sau đó, ta liền giúp bọn hắn kiểm tra." Nói xong, ý niệm phân thân đột nhiên đem ngũ hành thần ấn vang ra ngoài. Trong chốc lát, ngũ hành thần ấn không ngừng phóng đại, biến thành một cùng loại với tế đàn giống nhau tồn tại, sừng sững tại tiểu thiên địa không gian tầng 2 khu vực trung tâm. Tiêu Phàm thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hàn Nguyên bản cùng Yên Thủy Khanh với cái thế giới này quy hoạch, chính là nhường sinh hoạt tại phía dưới tu luyện giả, vì leo lên thượng tầng không gian làm mục tiêu. Hiện tại, Ngũ Hành Thần Ấn xuất hiện ở đây. Hoàn toàn có thể làm thành là tầng dưới không gian tu giả một động lực nguồn suối. Chỉ cần đủ có đủ thực lực cùng cống hiến, tại đây đủ khảo hạch tu luyện giả nhân phẩm về sau, có thể leo lên thượng tầng không gian, tại Ngũ Hành Thần Ấn nơi này, tiến hành tiên phú giọ xét, đồng thời đạt được ban thưởng. Vì thế, Tiêu Phàm còn hỏi một chút ý niệm phân thân, năng lực nếu không thể làm được điểm này. Ý niệm phân thân hỏi thăm Tiêu Phàm mục đích về sau, vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi ý nghĩ này rất không tồi, chính là tìm không thấy đây ngươi càng có thiên phú người thừa kế, nhưng khẳng định cũng có thể cho không ít tu luyện giả, đem lại to lớn động lực. Ta rất khỏe nhìn xem ngươi nha. Còn phải tiền bối nhiều hơn giúp đỡ a." Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, cũng vui lòng phối hợp hành động của mình, đây là sự thực ngoại dự liệu của hắn. Kết quả tự nhiên là tốt. "Tiền bối, vậy ngươi về sau thì sinh hoạt ở nơi này. Nếu có gì cần lời nói, có thể câu thông linh đạo hải thú, nó năng lực liên hệ ta." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Ừm, nếu không có chuyện gì khác, ta thì đi nghỉ trước." Lần này vì mở ra thần điện, để cho ta tiêu hao có chút lớn. Ý niệm Vân Vân có chút suy yếu nói: "Đúng rồi tiền bối, ngày sau khi rời đi, thật không ảnh hưởng bên ngoài thần điện truyền thừa a?" Tiêu Phàm nghe vậy, chần chờ hỏi một chút. Muốn nói không có ảnh hưởng, cũng không có khả năng. Kỳ thật vẫn là có chút ảnh hưởng. Ý niệm Vân Vân dở khóc dở cười nói: "Ảnh hưởng gì? Nghe nói như thế?" Tiêu Phàm đột nhiên một hồi, liền đội vàng hỏi: "Truyền thừa cấp?" Ý niệm Vân Vân giải thích nói: "Đợi đến ý niệm Vân Vân cho dù hoàn tất." Tiêu Phàm mới hiểu được. Nguyên lai, ngũ hành thần điện truyền thừa tương đối là tù, cũng không phải nói Công chốc có thể đem toàn bộ truyền thừa cũng giao cho tu luyện giả, cũng là phòng ngừa tu luyện giả mơ tưởng sắp đời. Trước đó, vì ý niệm phân thân tồn tại, có thể để cho những người tu luyện này truyền thừa một thẳng cầm tới tiên quân cấp. Đương nhiên, vì băng xương thánh điệu tu luyện giả cùng với thiên diễn tông tu luyện giả cũng không biết chuyện này. Do đó, bọn hắn đều là tại tu vi tăng lên tới võ đế về sau, liền rời đi huyền thiên đại lục. Tự nhiên thì chính là không có cách tiếp tục theo ngũ hành thần điện trung hòa băng thần trụ bên trong, đã được cấp bậc cao hơn tiên phú truyền thừa. Nói đến, cũng là lãng phí. Mà bây giờ, ý niệm phân thân sau khi rời đi, Ngũ Hành Thần Điện nhường tu luyện giả truyền thừa, tối cao chỉ có thể đạt tới Nhân Tiên cấp, cao hơn liền không có. Nhưng kỳ thật, trước đó mặc kệ là Thiên Diễn Tông hay là Băng Sương Thánh Địa, đều không có từng tu được vượt qua Võ Đế truyền thừa. Bọn hắn cầm tới cao nhất truyền thừa, đều chỉ có Võ Đế, Nhân Tiên đều không có. Hiện tại cho dù ý niệm phân thân rời đi, bọn hắn còn có thể đạt được Nhân Tiên cấp truyền thừa, nghĩ như vậy đến, kỳ thực đối bọn họ thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Do đó, Tiêu Phàm thì an tâm lại. Đồng thời, còn nhìn trời diễn tông người tiến hành kinh bị, đem Ngũ Hành Thần Điện chia tách không nói cho tới bây giờ đều không có đạt được vượt qua tiên cấp truyền thừa, đây là đem ngũ hành thần điện lãng phí thành ra gì? Nói bọn hắn phung phí của trời, đều là đánh giá cao bọn hắn. Bằng không, nếu nhờ ngũ hành thần điện truyền thừa, Thiên Diễn Tông làm sao có khả năng thì theo thượng cổ thế giới sổ độ, mà Diệt Môn, bọn hắn nếu lấy được ngũ hành thần điện toàn bộ truyền thừa, đây chính là có thể đem tu vi tăng lên tới tiên quân. Tiên quân đặt ở tiên giới, cũng coi như là cấp bậc rất cao đại lão. Không nói có thể cùng vỡ nát thượng cổ thế giới vị kia tiên giới đại lão so sánh, nhưng ngăn cản được hắn rơi xuống tại Huyền Thiên đại lục pháp bảo, khẳng định là không có vấn đề a. Do đó trung cổ thế giới vỡ nát, trước đây vì ngũ hành thần điện tồn tại, là có một đầu sinh lộ. Chỉ tiếc, Thiên Diễn Tông bọn này tu luyện giả quá mức rất thải. Không công thống tán cái cơ hội tốt này à? Chương 865, đường hầm thời không, chương 865, đường hầm thời không. Hiểu rõ những thứ này sau, Tiêu Phạm liền rời đi tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú, Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân thì lưu lại bên trong. Hiện ra, Tiêu Phạm vừa mới từ trong thần điện ra đây, liền nghe đến Ngọc Ảnh Băng Đế đám người ngạc nhiên âm thanh, tiếp lấy liền thấy bọn hắn một mạch vây tụ tới. Lạc Hộ trưởng, tình huống làm sao? Ngài đạt được Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa sao? Nó quánh băng để mong đợi hỏi. Không có. Tiêu Phàm bất đắc dĩ khóc cười một tiếng, nói ra: Các ngươi nói rất đúng, đều do Thiên Diễn Tông những kia rất hại, không nên đem Hảo Hảo chuyển thừa, phân giải ra đến, kết quả này chuyển thừa có thể thật là triệt để tách ra. Nếu không phải ở đây mấy người, cũng cùng Tiêu Phàm quan hệ không tệ. Nghe được hắn như vậy nói, khoác không biết ngược lời nói, khẳng định sẽ nhịn không ở trào phúng lên. Ôi, nghe ngài lời này ý nghĩa, ngài là cảm thấy tiên phú của mình rất giỏi, nếu Thiên Diễn Tông không có làm những chuyện kia, ngươi khẳng định có thể đạt được chuyển thừa sao? Ta nhổ vào a, cũng không nhìn nhìn ngươi là được cái gì. Đương nhiên Cũng chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Phàm Thiên Phú sát thực cường đại. Nếu ngũ hành đại đế truyền thừa vẫn tồn tại, vậy khẳng định là hắn có thể có được. Thất nhiên hắn cũng không chiếm được. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này truyền thừa là triệt để đoạn mất, không có cơ hội. Tất cả mọi người ở trong lòng, yên lặng thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm thì là chủ động giở đi trọng tâm câu chuyện. Tình huống bên ngoài, các ngươi đều biết không? Hiện tại ngoài ra Tam đại thánh địa, thế nhưng cũng tìm tới cửa. Tiêu Phàm nói, tìm tới cửa thì tìm tới cửa, đây là chúng ta băng xương thánh địa truyền thừa, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nó quánh băng đế vẻ mặt khinh thường nói: "Thế nhưng ta nghe nói, đã có người hiểu rõ, nơi này cùng Thiên Diễn Tông có quan hệ." Tiêu Phàm nhíu mày, hỏi: "Hiểu rõ lại như thế nào? Chúng ta Băng Sương Thánh Địa kế thừa Thiên Diễn Tông, đây là mọi người đều biết sự việc. Tất nhiên chúng ta năng lực thủ hộ Băng Sương Thánh Địa lâu như vậy, về sau tự nhiên còn có thể tiếp tục thủ hộ, có sự tình của bọn họ đi." Nó quánh băng đế vẻ mặt bá khi nói: "Đã như vậy, vậy ta thì không nói thêm cái gì, lần này đến, cũng là muốn mời hai vị Băng Đế đại nhân giúp đỡ." Tiêu Phàm gật đầu một cái, ngay lập tức nói: "Giúp đỡ." Nga Quánh Băng Đế cùng Vượng Xương Băng Đế lưng nhau, đều có chút sửng sở, sau đó Nga Quánh Băng Đế đại khí hiên ngang nói: "Lạc Hộ trưởng, ngài lời nói này thì xa lạ. Quan hệ giữa chúng ta, chỉ cần ngài vui lòng mở miệng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài hoàn thành." Tiêu Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến nói: "Ta muốn về một chuyến Bắc vực, hy vọng hai vị có thể giúp một chút, để cho ta có thể mau chóng chạy trở về Bắc vực." "Chuyện này rất đơn giản a. Tiến về đường hầm thời không, ta nhớ được tại chúng ta đông vực thì có trực tiếp thông hướng Bắc vực thông đạo." Nga Quánh Băng Đế suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Đường hầm thời không?" Tiêu Phàm chấn ngây mẩn cả người. Không sai, chính là đường hầm thời không. Ngươi không biết đi." Ngao cánh băng đế nhìn Tiêu Phàm bộ dáng kiếp sợ, cười hắc hắc nói, "Chẳng qua, đường hầm thời không không chỉ có chúng ta Võ Đế có thể mở ra, cho nên thấp hơn Võ Đế tu luyện giả, căn bản không biết vật này. Ngươi tìm chúng ta, coi như là đã tìm đúng. Vậy nếu như ta còn muốn quay về đâu, hoặc là tiến về những nơi khác." Tiêu Phàm tự nhiên là rất cao hứng. "Đều có thể." Ngao cánh băng đế vẻ mặt bá khí cười cười, lấy ra một cùng loại với truyền âm thạch thứ gì đó, nói ra, "Đây là cao cấp hơn truyền âm thạch, bên trong có ta lưu lại Võ Đế ý niệm, chỉ cần là trên huyền thiên đại lục" Cho dù là chúng ta băng xương thánh địa bên trong, cùng với các bí cảnh, ngươi liên hệ ta, ta đều có thể nghe được." Tiêu Phàm nhìn lướt qua, hệ thống ngay lập tức bày biện ra này mai truyền âm thạch thông tin. Truyền âm thạch, bên trong lẫn chứa một tia võ đế ý niệm, chỉ cần cùng võ đế tại cùng một cái to lớn ngàn trong thế giới, đều có thể lẫn nhau liên hệ, nhưng chỉ giới hạn trong một người. Ta cũng cho ngươi một viên truyền âm thạch của ta đi, để tránh ngọc cánh trong lúc này, chuyện gì phát sinh, rời đi huyền thiên đại lục." Phượng Xương Băng Đế thì lấy ra tương đối truyền âm thạch, đưa cho Tiêu Phàm. Đa tại hai vị băng đế đại nhân. Tiêu Phàm thấy thế, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Khách khí, ngươi trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta mới vì ngươi làm chút chuyện nhỏ như vậy nhi, cũng có chút ngượng ngùng." Ma Quánh Băng Đế hổ thẹn nói. "Đúng rồi, ngươi bây giờ muốn về Bất vực, vậy ngươi tham gia đại tái săn bắn, đạt được nước vào Tiên Nguyên Chi vực tứ cách sao?" Phượng Xương Băng Đế lúc này đột nhiên tò mò hỏi. "Lấy được, cũng không có cầm tới đi." Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói. "Ừm." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ma Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế đều có chút mơ mịt, trên mặt toát ra kinh ngạc mà không hiểu thần sắc. "Đây là ý gì a? Ta được đến một có thể bước vào Tiên Nguyên Chi vực bà bối, cũng không phải mượn nhờ Tiên Võ Liên Minh con đường." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Thật. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt của hai người cũng lộ ra kinh hỉ mà thần sắc kinh ngạc. Lạc hộ trưởng, không biết bảo bối này có phải có mang những người khác bước vào Tiên duyên chi vực năng lực. Ngọc cánh băng đế không hề có trực tiếp hỏi Tiêu Phàm bảo bối rốt cuộc là thứ gì, mà là mịt mờ hỏi vấn đề như vậy. Hai người các ngươi cũng nghĩ tiến về Tiên duyên chi vực. Tiêu Phàm nhíu mày, vừa cười vừa nói: "Các ngươi không phải nói, chỉ cần tu vi tăng lên tới Võ đế đỉnh phong, có thể đạt được cái gì triệu hoán, tự động tiến về Tiên duyên chi vực sao?" Ngọc cánh trợn trừng mắt, cảm thấy Tiêu Phàm đây là đang cố ý trêu đùa chính mình. Đỗ Môi nói ra: "Năng lực sớm một chút vào trong tiên duyên chi vực, không thể so với chờ đợi này cái gì đồ bỏ triệu hoán, càng tốt hơn một chút sao? Chúng ta cũng nghĩ năm giữ quyền chủ động a. Nếu chỉ là các ngươi hai, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề, nhưng càng nhiều người, ta thì không có biện pháp." Tiêu Phàm cười cười, nói: "Đa tạ Lạc hội trưởng." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế mừng rỡ như đi lên. Dạng như vậy, một chút cũng nhìn không ra đến, căn nàng là võ đế cấp bậc tổ giả. Vậy mọi người trước hết chuẩn bị một chút, hiện tại còn phiền phức hai vị, có thể ngay lập tức tiến ta đi bắt vực, thông qua đường hầm thời không. Cũng không cần bao lâu à? Tiêu Phạm cười lấy hỏi. Đường hầm thời không đều đã vận dụng, đương nhiên không thể nào quá lâu. Nhiều nhất một thiên, ít nhất một canh giờ là được rồi. Ngọc Ánh băng đế vừa cười vừa nói. Cũng không biết, hiện ở thời điểm này thông đạo, rốt cục còn có thể hay không dùng. Phượng Sương băng đế ở bên cạnh thầm nói. Có thể hay không dùng? Tiêu Phạm sững sở, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện, không thể dùng tình huống. Đều do tiền võ liên minh à? Bọn hắn làm sơ làm ra mười mấy cái võ đế, đem bác vực bắt đầu phong tỏa. Nói câu ngựa gầm lời nói, làm sơ thế lực khác cũng biết những việc này, nhưng bởi vì bắt vực thân mình nhân thể yếu, cho dù bị tiên võ liên minh bao chiếm, mọi người thì không có bao nhiêu ý nghi khác, nếu không các ngươi bắt vực, chắc chắn sẽ không phong tỏa đến bây giờ." Ngọc cánh băng đế vẻ mặt tay này nói. "Chương 866, để bọn hắn chó cắn chó, chương 866, để bọn hắn chó cắn chó." Nghe được Ngọc cánh băng đế lần nữa nhắc tới chuyện này, Tiêu Phạm vẻ mặt lạnh nhạt khoát khoắt tay, tỏ vẻ tự mình biết những tình huống này. "Cùng các ngươi không có quan hệ sự việc, thì không cần phải lại nói cái gì." Tiếp đó, thì phiền phất hai vị băng đế lại nhân Tiết ta đi thông hướng Bắc vực đường ầm thời không đi." Tiêu Phàm có chút cấp thiết thúc giục nói, "Hiện tại không thể mau chóng về đến Bắc vực lời nói, Tiêu Phàm lo lắng cho mình căn bạn không kịp, tiến về dự ứng tiên cốc, thậm chí cũng không kịp gấp trở về, mang đi Ninh vượng, lên Nam Yên nàng nhỏm." Lạc hội trưởng yên tâm, cho dù không cách nào trực tiếp tiến về Bắc vực, ta cũng có thể bảo đảm, ngươi nhiều nhất 2 ngày có thể về đến Bắc vực." Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên vội vàng lên, Ngọc cánh băng đế hiển nhiên là hiểu rõ Tiêu Phàm lo lắng chỗ, vội vàng nhắc nhở. "Ồ, phải không?" Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hơi nhẹ nhàng tỏ ra, nhưng vẫn như cũ thúc giục nói co như thế, năng lực mau chóng thì nhanh lên đi. Đến lúc đó bỏ qua lần này, mở ra tiên duyên chi vực cơ hội, ta cũng không cách gấp trở về, mang bọn ngươi tiến về tiên duyên chi vực." Tiêu Phàm nói như vậy, hai vị băng đế đại nhân không còn nghi ngờ gì nữa thì khẩn trương lên, không nói hai lời, ngay lập tức hành động. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, sự việc không ảnh hưởng với bản thân lúc, không có ai biết cái gì gọi là lo lắng, chỉ khi nào quan hệ đến tự thân, lạnh thế nào đi nữa tới người, cũng sẽ khẩn trương lên. Căng thẳng mới bình thường mà." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Hai vị băng đế Trước tiên phóng xuất ra lĩnh vực, bao vây lấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Vừa ly khai trận pháp, Thượng Xuyên Băng Đế ngay lập tức tiến lên đón. Lại không có cùng Ngọc Quánh Băng Đế hai người nhiều lời, mà là chủ động hướng về Tiêu Phàm ôn quy nói: "Lạc hội trưởng, mới vừa rồi còn có nhiều đắc tội, xin chớ thứ lỗi." Nghe được trên xuyên lời nói, Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế khẽ giật mình, lập tức trên mặt của hai người cũng biểu lộ ra nỗi giận phẫn sắc. Nhất là Ngọc Quánh Băng Đế, càng là hơn cắn răng, vẻ mặt phẫn hận nói: "Trên xuyên, ngươi đi rồi, cũng dám đắc tội Lạc hội trưởng. Chúng ta trước đó sao phân phó ngươi?" Phượng Xương băng đế càng là hơn dùng đến tràn ngập sắt ý lạnh băng giọng nói nói ra, "Lạc hộ trưởng, ngươi yên tâm, mặc kệ trên xuyên tên hôn đản này, đứng ngươi làm cái gì, hôm nay tỉ muội chúng ta hai, cho dù Liễu mạng, cái mạng này thì giúp ngươi phế đi hắn." Thượng Xuyên băng đế, Thượng Xuyên băng đế tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thì nói một câu nói, lại khiến cho Ngọc Quánh cùng Phong Xương hai người điên cuồng như vậy công kích. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ thần sắc. May mắn, Tiêu Phàm ngay lập tức mở miệng nói, "Hai vị băng đế đại nhân hiểu lầm thượng Xuyên băng đế vừa nãy không hề có đắc tội ta ạ. Duy nhất phải nói được tội chỗ" có thể cũng không cách nào xác nhận thân phận của ta, rốt cuộc giữa chúng ta chưa từng gặp qua. Không sai. Ngọc Anh, Phượng Sương, hai người các ngươi xác thực hiểu lầm ta nói thì là sự tình này. Vừa nãy làt hội trưởng đến lúc ta Thượng Xuyên Băng Đế đơn giản giải thích một chút. Kỳ thực Thượng Xuyên Băng Đế giải thích đối với Ngọc Anh cùng Phượng Sương mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Nàng nhóm chỉ là nhìn thấy Tiêu Phạm, cũng không hề để ý chuyện này về sau, liền nhẹ nhàng thở ra. "Triên Xuyên, ngươi bây giờ nơi này nhìn những người này, chúng ta muốn đưa Lạc hội trưởng đi một nơi, chờ chúng ta quay về, lại nói bên trong vấn đề." Ngao Quánh Băng Đế ngay lập tức nói: "Ừm." Thượng Xuyên Băng Đế gật đầu, nhìn lướt qua sau lưng bọn này cái khác Thánh Địa đệ tử, nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh nói: "Nơi này là chúng ta Băng Sương Thánh Địa địa bàn, còn chưa tới phiên những người khác ở chỗ này phách lối." Bạch. Thượng Xuyên Băng Đế vừa dứt lời, hắn liền thấy trước mặt lóe ra một đoàn trướng mắt trạm lam sắc quá mang. Đúng lúc này, Ngao Quánh Băng Đế một bọn người, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái quần què gì vậy, nhanh như vậy liền rời đi sao? Cũng không đợi ta hoàn chỉnh chứa sa mạc." Thượng Xuyên Băng Đế ngẫm ngẩm châm biếm một tiếng về sau, lần nữa về đến hậu phương trước đám người, vẻ mặt lãnh không nói. Chư vị thì nhìn thấy, Ma Quánh Băng Đế nàng nhóm có một số việc cần rời khỏi một chuyến, có cái gì muốn hỏi đợi các nàng trở lại hẵng nói. Đám người này nghe đến mấy câu này, trên mặt rõ ràng toát ra rất bất mãn thần sắc cùng nét mặt. Nhưng người nào nhường thượng xuyên băng đế là cường giả võ đế. Bọn hắn ở đây mạnh nhất cũng liền võ thần Định Phong. Dù sao cũng là Tứ Đại Thánh Địa giao lưu đại hội, năng lực do một đám võ thần Định Phong trưởng lão dẫn đội đã rất tốt. Nếu xuất hiện võ đế, đó chính là đúng băng xương thánh địa khiêu khích. Chư phi quan hệ cực kỳ tốt, nhưng vô cùng đáng tiếc, Tứ Đại Thánh Địa quan hệ trong đó, nhất định giữa bọn hắn Không thể nào có tốt như vậy quan hệ. Một đám người chỉ có thể ở Băng Sương Thánh Địa Võ Thần Các Trưởng lão mọi mọ, rời khỏi nơi này. Rời đi Băng Sương Thánh Địa lúc, Tiêu Phàm một đoàn người, lần nữa gặp ra đến bên ngoài đám kia tu luyện giả. Đối mặt những thứ này người, Ngạc Vánh Băng Đế càng thêm không có nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua giữa cửa lao hầu về sau, liền lần nữa mang theo Tiêu Phàm một đoàn người rời khỏi. Phần lớn người cũng chưa kịp phản ứng. Hồi lâu, có người mới vẻ mặt kinh ngạc nói ra: "Vừa nãy, hình như có Băng Sương Thánh Địa đệ tử rời đi a?" Kia há lại chỉ có từng đó là Băng Sương Thánh Địa đệ tử. Rõ ràng chính là Ngạo Quánh Băng Đế cùng Vượng Xương Băng Đế, hai vị băng đế đại nhân a. Có người nhận ra Ngạo Quánh Băng Đế hai người thân phận, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hai vị băng đế đại nhân rời đi. Tại sao có thể như vậy? Băng đế đại nhân làm sao lại như vậy rời khỏi Băng Sương Thánh Điện? Sẽ không nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi sao?" Một võ thần sơ giai tu luyện giả, vẻ mặt mờ mịt mà hỏi: "Bọn hắn không chỉ rời đi, còn mang theo vị kia thập giai trận pháp sư Lạc hội trưởng rời đi, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Bọn họ có phải hay không đi mở ra hai vị băng đế đại nhân, phát hiện thượng cổ di tích a?" T. Thật sự có khả năng này a? Nhanh, cần phải đem tin tức này phản hồi cho môn phái. Đám người này lần nữa phấn khởi. Từng cái tất cả đều lấy ra truyền âm thạch, đem nơi này chuyện đã xảy ra, truyền lại về môn phái, hy vọng có thể đem cường giả võ đế phải đến. Bất quá, kỳ thực bọn hắn cũng biết, trừ phi bọn hắn là thực sự hiểu rõ Băng Sương Thánh Địa nội bộ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Với lại, là chuyện trọng đại đặc biệt. Nếu không, mỗi người bọn họ Thánh Địa cường giả võ đế, là căn bản không thể nào xuất hiện ở nơi này. Vì, vậy sẽ chỉ bị coi là là đúng Băng Sương Thánh Địa khiêu khích. Chuyện này kết quả Nhất định chỉ có thể chờ đợi đến Băng Sương Thánh Địa nội bộ, chính mình đem chuyện gì xảy ra lộ ra ngoài. Nếu không, chỉ có có thể dẫn phát tứ đại thánh địa luận đấu. Đây tuyệt đối là thế lực khác, tương đối vui lòng nhìn thấy sự việc. Rốt cuộc, nếu tứ đại thánh địa người chó cắn chó vậy bọn hắn tiểu chân có cơ hội chiếm tiện nghi. Phương trưởng lão mặc dù nhìn thấy những tình huống này, nhưng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ lại nhạt, căn bản không để ý tới. Thi Cung Tượng xuyên Băng Đế ý nghĩ giống nhau. Nơi này chính là bọn hắn Băng Sương Thánh Địa địa bàn. Cho dù người tới tất cả đều là cái khác thánh địa cao tầng cường giả, Phương trưởng lão vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Ở chỗ này đối kháng tất cả địch tới đánh, chương 867, đặc tù cửa vào, chương 867, đặc tù cửa vào. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm cùng Nghiên Thủy Khanh đã bị Ngọc Hánh Băng Đế dẫn tới đường hầm thời không trước. Nói thật chứ, nhìn thấy đầu này đường hầm thời không lúc, Tiêu Phàm là thực sự có chút bị kinh đến. Là cái này cái gọi là đường hầm thời không, cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Hắn cho rằng nhìn qua, tối thiểu có chút bất phàm, làm sao biết, chính là một cái số động, hay là một tương đối không đáng chú ý số động. Đặt ở vùng núi này, Đông Đạo Huyền Thiên Đại Lục bên trên, thật là khắp nơi có thể thấy được nhất là xung quanh không có bất kỳ cái gì dấu chân, có chỉ là một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Nơi này thật là đường hầm phải không? Tiêu Phàm rất lạ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nếu không lạc hội trưởng cho rằng, này đường hầm thời không nên bộ dáng gì. Ngao Quánh Băng Đế gật đầu, che lấy miệng nhỏ cười trống đến. Ta. Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, trong lúc nhất thời, còn thật không biết giải thích như thế nào, chính mình trong suy nghĩ, đường hầm thời không bộ dáng. Ha ha. Nhìn Tiêu Phàm bộ dáng này, Ngao Quánh Băng Đế nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Kỳ thực đi, dường như tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy này cái gọi là đường hầm thời không. Lại là bộ dáng này lúc, phản ứng cũng giống như ngươi. Ta cùng Phượng Sương làm thời cũng là như thế, nhưng các ngươi sau khi đi vào, liền biết nó là thủ. Nó quánh băng đến nói xong, dẫn đầu hướng về trong sân động, đi tới. Sau khi đi vào, có thể cảm nhận được nó là thủ. Tiêu Phàm nhíu mày. Đúng. Đi theo ta, bước vào bên trong sau đó, mặc kệ gặp được cái gì, cũng không nên chống cự, mặc dù đi lên phía trước chính là. Đương nhiên, nếu quả như thật có cái gì để ngươi cảm giác được nguy cơ sinh tử thứ gì đó. Được rồi, hay là ta cùng Phượng Sương tiễn các ngươi một chuyến đi. Lần đầu tiên nhường chính các ngươi thông qua đường hầm thời không, ta còn thật có chút không yên lòng. Ngó bánh băng đế trước đây thái độ, rõ ràng chỉ là đơn thuần căn dặn Tiêu Phàm và một phen, nói cho hắn biết, bước vào đường hầm thời không không cần thiết phải chú ý cái gì. Nhưng mà nói xong nói xong, chính nàng cũng không yên lòng hay là quyết định mang Tiêu Phàm bọn hắn đi một chuyến. Bắc vực loại địa phương kia sẽ không ảnh hưởng hai vị sao? Tiêu Phàm nghĩ đến Bắc vực trong, thế nhưng ngay cả võ tông cũng không thể tồn tại hai cái võ đế quá thứ, ảnh hưởng sợ là lớn hơn đi. Chẳng qua là tiên võ liên minh đám kia võ đế, liên thủ làm ra phong ấn đi, cho dù có điểm ảnh hưởng thì tuyệt đối không tổn thương được ta cùng Phượng Sương, ngươi thì yên tâm đi." Ngọc Quánh Băng Đế tùy tiện khoát khoắt tay, nơi nào còn có một chút ôn nhu tiểu nữ nhân tư thế, dẫn đầu liền hướng về trong sơn động đi đến. Tiêu Phàm thấy thế, chỉ có thể gật đầu một cái, lôi kéo Yên Thủy khênh tay, đi theo Ngọc Quánh Băng Đế, thì hướng về trong sơn động đi đến. Phượng Sương Băng Đế lại đi theo Tiêu Phàm, thấy cảnh này, rất là hâm mộ. Sơn động nội bộ, bắt đầu một đoạn đường, vẫn còn tương đối bình thường. Nhìn lên tới, dường như là bình thường sơn động giống nhau. Thế nhưng đi tới đi tới, Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, hoàn cảnh xung quanh hình như bắt đầu trở nên hư vô lên trước đầu bình thường nhìn không thấy Quý Huy, xuất hiện tại trong tầm mắt. Cúi số động, càng là hơn theo nguyên bản há hám, chiếc đệ biến thành ánh sáng chói mắt. Chợt nhìn, hình như đặc biệt chứng mắt. Cụ thể hình dung, dường như là Tiêu Phàm kiếp trước, nhìn qua một bộ án niệm, cối cô máy thời gian lúc, nhìn thấy bộ kia hình tượng dường như. Ngọc cánh băng đế, những thứ này năng lượng ánh sáng đụng vào sao? Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được, những thứ này nhìn lên tới đủ mọi màu sắc Quý Huy, hình như vô cùng không tầm thường. Nhưng mà, Tiêu Phàm càng thêm không nghĩ tới, thanh âm của mình truyền ra ngoài về sau, đều không cần truyền lại đến Ngọc cánh băng đế bên hai, chỉ là truyền lại đến hắn bên tai của mình thì trở nên vô cùng kỳ lạ, như là bị bóp méo giống nhau. Chính hắn cũng nghe không hiểu, mình rốt cuộc nói cái gì đồ vật. Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ. Bất quá, âm thanh mặc dù vặn vẹo, nghe không hiểu, rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Có thể dù sao vẫn là có âm thanh truyền ra ngoài. Tại đây lặng yên không tiếng động đường hầm thời không bên trong, vẫn là vô cùng rõ ràng. Ngọc Băng băng đế lập tức quay đầu liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, phát hiện Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không hề có gặp được phiền phức về sau, suy nghĩ khẽ động, liền hiểu rõ âm thanh có chuyện gì vậy, truyền âm nói ra. Lạc Hộ trưởng, nơi này có thể không có cách nào nói thẳng ra nhất định phải dùng truyền âm giao lưu, với lại tận lực không muốn đem thần trí của mình chạm đến những thứ này quan huy, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ta vừa nãy liền muốn hỏi cái này tới. Tiêu Phàm ngay lập tức thay đổi giao lưu cách thức, bất đắc dĩ nói: "Những thứ này quan huy, nghe nói là do thời gian chi lực cùng không gian chi lực tạo thành, nếu thiên phú đủ cường đại, ở chỗ này là có thể lĩnh ngộ được hai loại đặc thù lực lượng, thậm chí tương quan pháp tắc. Nhưng nếu như không có bất luận cái gì thiên phú, mà lựa chọn cưỡng ép lĩnh ngộ, vậy liền rất có thể bị hai loại lực lượng trực tiếp xé rách cơ thể, tại chỗ tan thành mấy khối." Đương nhiên, nếu vận khí đủ tốt, thì có khả năng bị truyền tống đến nơi chưa biết cùng không biết thời gian. Cái này có thể vượt qua thời gian chừng hà, tiến về không biết thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ, nhịn không được cười lớn hỏi: "Anh?" Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên hưng phấn như vậy, Ma Quánh Băng Đế vẻ mặt im lặng. Đội vàng truyền âm nhắc nhở: "Lạc hội trưởng, sát suất kia cực kỳ nhỏ bé, dường như có thể nói là là không có khả năng tồn tại sự việc. Phần lớn tình huống đều là chúng ta sẽ bị xé rách cơ thể tại chỗ tan thành mây khói, cho dù là chúng ta những thứ này vọ đế cũng là như thế." Vì Có thời gian, không gian tiên phú tu luyện giả, thực sự quá ít quá ít. Nói cách khác, chỉ có thời gian tiên phú hoặc là không gian tiên phú, muốn mượn nhờ đường hầm thời không, tiến về không biết thời gian không gian, là căn bản chuyện không thể nào. Nhất định phải là hai loại tiên phú đều có. Nhưng vấn đề là, ngay cả có hai loại thuộc tính đơn nhất tiên phú người, cũng rất ít xuất hiện, lại càng không cần phải nói, hai loại tiên phú tập một thân. Nay có thể so sánh cái gì thân có ngũ hành tiên phú tu luyện giả, xuất hiện xác suất càng là hơn thấp nhiều hơn nhiều. Tựa như là sợ Tiêu Phàm sẽ bởi vì chuyện này, xuất hiện cái gì bất ngờ dường như. Ngọc cánh băng đế vội vàng giải thích rất nhiều. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt một cách tự nhiên toát ra một vòng thất vọng. Nếu như là về sau, hắn tin tưởng, mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, chính mình thật sự có có thể thân có không gian, thời gian hai loại tiên phú. Từ đó mượn nhờ đường hầm thời không, tiến về một không biết thời gian không gian. Nhưng bây giờ, đó là khẳng định không thể nào. Rốt cuộc, hệ thống giúp đỡ chính mình có tiên phú, thì trên bảng thuộc tính hiện ra nhìn, mà hắn tự thân, hắn lại không một chút nào trông cậy vào. Lại nói, hiện tại thế nhưng tiến về tiên duyên chi vực thời khắc mấu chốt, hắn còn không có đem mọi chuyện cần thiết cũng chuẩn bị thỏa đáng. Làm sao lại mượn nhờ đường hầm thời không, tiến về một không biết thời gian không gian? Kia không phải mình tìm đường chết sao? Tiêu Phàm tạm thời ở trong lòng, đem ý nghĩ này bỏ đi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hữu chân triệt đệ tử bỏ ý nghĩ này. Rốt cuộc, cái đồ chơi này và thực lực của mình tăng lên tới trình độ nhất định về sau, có cơ hội về đến tiếp trước sinh hoạt địa cầu a. Chính mình năng lực theo địa cầu xuyên qua tới, vì sao không thể lại xuyên qua trở về? Chương 868, về đến Bắc vực, chương 868, về đến Bắc vực. Tỉnh táo lại sau, Tiêu Phàm thành thành thật thật đi theo ngọc cánh băng đế, tiếp tục đi tới cũng không biết đi được bao lâu. Tiêu Phàm cuối cùng cảm giác trước mắt ánh sáng, giống như xảy ra một chút biến hóa. Ngay tại lúc đó, Ngao Băng Đế thì vẻ mặt hưng phấn nói: "Vận khí không tệ, cái thời không này thông đạo còn có thể sử dụng, chúng ta đến." "Đến?" Tiêu Phàm nghe vậy sững sờ, vội vã đem Yên Thủy khênh tay, lại gấp kéo mấy phần. Khoảng mấy hơi trong lúc đó, mọi người trong nháy mắt thoát ly đường hầm tối không, lần nữa về tới trong sơn động tráng cảnh. Nơi này hẳn là bắt vực. Phong ấn đối với nơi này ảnh hưởng hay là quá lớn, linh khí nồng độ vậy mà như thế mà manh. Ngao Băng Đế dừng bước, có chút thở dài nói: Lạc hộ trưởng, tương đối hiếu kỳ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi bây giờ nếu là có năng lực, đem Bắc vực phong ấn giải trừ, ngươi sẽ giải trừ sao?" Ngọc cánh băng đế đột nhiên lại hỏi. "Vì sao hỏi như vậy?" Tiêu Phàm trầm mắt nhìn về phía Ngọc cánh băng đế, không hiểu hỏi. Nói thật, tại Ngọc cánh băng đế hỏi vấn đề này trước đó, Tiêu Phàm là thực sự không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm lựa chọn, có thể là sẽ không. Chính là tùy tiện hỏi một chút." Ngọc cánh băng đế hồi đáp. "Không thể nào." Tiêu Phàm lắc đầu nói. "Ngọc cánh băng đế truy vấn, vì cái gì đây?" Này nếu là tiên võ liên minh một đám cường giả võ đế làm ra đồ vật, cho dù ta hiện tại có năng lực đem bọn hắn phá giải, thì không có cách nào đối kháng những tia cường giả võ đế. Bọn hắn nói không chừng còn có thể bậy vậy, tới tìm chúng ta bắt vực tu luyện giả phiền phức. Nhìn lên tới, ta đây là cho bắt vực tu luyện giả giải khai công xưng. Nhưng trên thực tế, là đem bảo vệ bọn hắn một tầng vòng phòng hộ tri tiêu, trực diện phía ngoài nguy hiểm. Hiện tại, bắt vực cùng cái khác tam vực chênh lệch quá xa. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, ngừng nói nói. Do đó, tầng này phong ấn, hiện tại đối bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì phong tỏa, ngược lại là một loại bảo hộ. Bọn hắn không cách nào tùy tiện đi ra đồng thời, người bên ngoài thì không có cách nào tùy tùy tiện, tiện đi vào a. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngọc cánh băng đế nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói: "Ngươi năng lực nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, đúng là ta sợ nhất thời xúc động, đem cái này phong ấn phá giải." Nói thật chứ, ngươi bây giờ đều là thập giai trận pháp sư, cho dù này phong ấn là một đám võ đế làm ra, khẳng định cũng khó không được ngươi. "Nào có đơn giản như vậy." Tiêu Phàm khoát khoát tay, giải thích nói: "Trận pháp thuật này, chân không phải nói nói đơn giản như vậy, bên trong tồn tại tình huống, so với các ngươi trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều." Có đôi khi, cho dù trình độ trận pháp của ta đạt nhiều, vì phương diện khác không có đạt tới, thì không, có cách nào phá giải. Tu vi vấn đề sao?" Tiên Thủy Khanh xen vào hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói: "Thần hồn vấn đề." Tiên Thủy Khanh như có điều suy nghĩ, không có tiếp tục hỏi tiếp. Ngọc Băng Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế thì không nói thêm gì, vì sắc mặt hai người, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên có chút khó coi. "Lạc hội trưởng, phong ấn bắt đầu đối với chúng ta có phản ứng, nơi này khẳng định là bắt vực. Chúng ta thì không ở nơi này ở lâu ngươi đến lúc đó nếu có cần, trực tiếp dùng chúng ta đưa cho ngươi truyền âm thạch liên hệ chúng ta." Hai vị băng đế đại nhân trước về đi, không cần lo lắng cho ta, nơi này chính là của ta đại bản doanh." Tiêu Phàm cười cười, khoát tay nói, "Thôi được, chúng ta thì cáo lui trước." Ngó cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế không còn nói nhảm, trực tiếp lui trở lại đường hầm thời không bên trong, hồi đông ngực. Nhưng mặc kệ là hai vị băng đế đại nhân hay là Tiêu Phàm bản thân, cũng không để ý đến một vấn đề. Bác vực phương ấn cũng không vì có phải Tiêu Phàm thế giới này tu luyện giả, mà đối với bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, mà là căn cứ tu vi của bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Tu vi càng mạnh, nhận ảnh hưởng càng lớn. Cũng tỷ như làm Sơ Yên Thủy Khanh lại tới đây, vì chỉ có võ tông tu vi, vẹn vẹn đây hạn chế tu vi mạnh từng chút một, dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tiêu Phàm tu vi đã là võ thánh, Yên Thủy Khanh cũng thay đổi thành võ hoàng. Hai người kỳ thực đều sẽ nhận phong lớn ảnh hưởng. Cũng tỷ như Yên Thủy Khanh, tại hai vị băng đế sau khi rời đi, thì phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. "Thủy Khanh, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Phàm sững sờ, ngay lập tức khẩn trương hỏi. "Ta, ta cũng không biết, cũng cảm giác một cố." Khổng lồ áp lực hướng về ta chèn ép mà đến, với lại ngài càng, cường đại Tiên Thủy Khanh tiếng nói cũng trở nên nức quãng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng theo trên trán hiện lên mà ra, nhìn lên tới rất là đau khổ. Mấy ký chủ chú ý, phong ấn này sẽ ảnh hưởng tất cả tu vi vượt qua võ tông tu luyện giả, tu vi càng mạnh ảnh hưởng càng lớn. Không giống nhau, Tiêu Phàm mở miệng hỏi, hệ thống thanh âm nhắc nhở, lập tức ở Tiêu Phàm vang lên bên tai. Vì sao lại như vậy? Tại sao không sao? Tiêu Phàm theo bản năng hỏi. Chỉ là, lời này vừa hỏi ra, Tiêu Phàm thì phản ứng, chính mình không có chuyện, khẳng định cùng hệ thống có quan hệ a. Đây không phải nói nhảm sao? Hệ thống, cảm ơn ngươi, kia có biện pháp nào không? Giải quyết Thủy Khanh mà hỏi, Tiêu Phàm khẩn trương hỏi, "Thành Huệ, 1 tỷ linh khí, thu đi." "1 tỷ, cho dù tại Bang Xương Thánh Địa lúc, hao tốn 1000 nước linh khí, nhưng Tiêu Phàm trên người linh hạt, hay là có một chút như vậy, chỉ ít 1 tỷ là đầy đủ, nhắc tới 1000 nước linh khí." Tiêu Phàm sau đó cũng đã hỏi một chút hệ thống, rốt cục là vì cái gì? Kết quả hệ thống nói cho hắn biết, nếu như không có kia 1000 nước linh khí, hắn đường hoàng đem ngũ hành đại đế ý niệm phân thân hấp dẫn ra đến, lại càng không cần phải nói, cầm tới ngũ hành thần ấn, tự nhiên về sau thì không có cơ hội thu hoạch ngũ hành đại đế truyền thừa. Nghe được hệ thống nói như vậy sau, Tiêu Phàm thì hoàn toàn không quan tâm hệ thống trực tiếp hao tổn chính mình 1000 nước linh thạch. Cùng ngũ hành đại đế truyền thừa so sánh, chỉ là 1000 nước linh thạch, tính là cái gì chứ a? Linh khí khấu trừ hoàn tất. Tiên Thủy Khanh sắc mặt ngay lập tức hồi phục bình thường. Ta. Tiên Thủy Khanh thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Nàng vừa nãy dường như cảm giác chính mình sắp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện áp lực, chật để đè nát. Kết quả đột nhiên, áp lực biến mất vô tung vô ảnh, thì cùng trạng thái bình thường giống nhau, làm sao không ngờ nàng giật mình. Chẳng qua, nàng cũng biết, đây nhất định là Tiêu Phàm làm. Không sao chứ? Tiêu Phàm cười lấy hỏi: Ừm, không có việc gì, ngươi sẽ không đem phong ấn phá giải a?" Yên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, "Đây chính là một đám võ đế bố trí ra tới phong ấn, nào có dễ dàng như vậy phá giải?" Tiêu Phàm dở khóc dở cười, đưa tay ngã vào Yên Thủy Khanh trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt sau đó, còn nói thêm, "Được rồi, nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta bây giờ thì rời khỏi nơi này trước, xem xét này đến cùng là cái gì chỗ." Tốt. Yên Thủy Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị, lúc này hơi cười một chút, ôm Tiêu Phàm tay, hướng về bên ngoài Sơn Động đi đến. Nhưng lại tại hai người sắp đi đến Sơn Động cửa vào, một thanh âm Từ bên ngoài truyền lại lúc tiến vào, hai người cũng ngây mẫn cả người. Chương 869, tiểu nha đầu thiên phú không tồi a, chương 869, tiểu nha đầu thiên phú không tồi a. Tiên Thủy Khanh càng là hơn chút tiên, bỗng lòng ra tiêu phàm cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia quỷ dị quan mang. Tiêu Phàm nhếch nhếch miệng, vừa cười vừa nói, không đến mức, hay là có cần phải? Tiên Thủy Khanh càng là hơn lui ra phía sau một bước, hơi kéo ra cùng Tiêu Phàm khoảng cách, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, vậy cũng có cần phải? Tiên Thủy Khanh vẫn kiên trì nhìn. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh bộ dáng này, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không có kiên trì dẫn đầu hướng về bên ngoại sơn động đi tới. Nguyệt Lai, like, theo ngoài cửa truyền đến âm thanh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm vị Hôn Thiên Nguyệt Duẫn Nhi. Tiêu Phàm tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nghe lầm thanh âm này, coi như mình nghe lầm. Lẽ nào Yên Thụy Khanh cũng có thể nghe lầm hay sao? Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, này thật thực sự thật trùng hợp. Ai có thể nghĩ tới, về đến Bắc vực sau đó, gặp phải thứ nhất người tu luyện, lại chính là Nguyệt Duẫn Nhi. Làm đi ra sơn động sau, Tiêu Phàm liếc mắt liền thấy Nguyệt Duẫn Nhi xinh đẹp thân ảnh, đứng cách chính mình cách đó không xa chỗ, đưa lưng về phía cửa sơn động. Hệ thống thì hợp thời làm ra thuộc tính giới thiệu. Nhân vật, Nguyệt Duẫn Nhi, Tu Vi, Võ sư Đỉnh Phong. Di chú, một may mắn tiểu nha đầu. Lại đã là võ sư Đỉnh Phong Tu Vi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt. Phải biết, chính mình lúc trước rời khỏi Bắc vực lúc, tất cả Bắc vực cũng chỉ có một bản bộ võ tông. Thiên Kiếm tông người mạnh nhất là tông chủ Nguyệt Trường Hưng, võ giả Đỉnh Phong Tu Vi. Nguyệt Duẫn Nhi thân mình đâu? Thì là còn có võ độ Đỉnh Phong. Hiện tại, Nguyệt Duẫn Nhi không chỉ siêu việt Nguyệt Trường Hưng, càng là hơn đã trở thành Bắc vực trong đỉnh cấp cường giả. Tiêu Phàm vô cùng hoang nghi. Nếu chính mình chậm một chút nữa mới về, Có phải hay không Nguyệt Duẫn Nhi đã thông qua cố gắng của mình, tiến vào những nơi khác. Bất quá, làm ánh mắt của Tiêu Phàm, nhìn về phía Nguyệt Duẫn Nhi trùng quanh những người khác lúc, lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Nguyệt Duẫn Nhi tu vi hiện tại, đặt ở tất cả Bắc vực, cũng coi là cường giả tối đỉnh. Nhưng, nàng còn giống như là gặp phải phiền toái. Một đám võ sư, tại một mặt núi tràn đầy âm tà nam tử trung niên dẫn đầu dưới, đem Nguyệt Duẫn Nhi bao quanh vây tụ lại. Tiêu Phàm ung dung thản nhiên, không có thu hút đến bất luận người nào chú ý, tiểu mẹ mẹ chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi chuyện phát triển thêm một bước. Rốt cuộc, vừa lúc đi ra, Hắn liền nghe đến Nguyệt Duẫn Nhi đến rồi một câu, các ngươi muốn làm gì? Cái khác cái gì cũng không có nghe được, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Thiếu Tông chủ, chúng ta không có mục đích gì khác, còn xin ngươi ngoan ngoãn đem tinh thú linh kiếm giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta mấy cái không khách khí. Các ngươi là chủ kiếm các người. Nguyệt Duẫn Nhi không còn nghi ngờ gì nữa, không phải lần đầu tiên gặp được những người này, nghe được đối phương, ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Dương Thiếu Tông chủ, đừng để các huynh đệ làm khó. Chúng ta tìm ngươi nhiều lần như vậy, nhưng ngươi không cho mặt mũi như vậy, thật làm cho chúng ta tông chủ lão nhân ta tức giận." Các người Thiên Kiếm Tông thế, nhưng không có quả ngon để ăn. Dẫn đầu nam tử trung niên, cũng là võ sư đỉnh phong, vẻ mặt phế lối, hình như đã chắc chắn Nguyệt Duẫn Nhi, nhất định phải giao ra tinh thú linh kiếm giờ như. Ta nói rất nhiều lần, tinh thú linh kiếm căn bản không trên người ta. Nguyệt Duẫn Nhi ánh mắt lấp loé, rất là phẫn nộ nói: "Dương thiếu tông chủ, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Tinh thú linh kiếm tại không ở trên thân thể ngươi, chúng ta cũng rất rõ ràng. Nếu là không có tinh thú linh kiếm, ngươi năng lực tại ngắn ngủi 1 năm không đến thời gian, đem tu vi tăng lên tới võ sư đỉnh phong. Còn có, ngươi có thể không biết, tin tức này Thế nhưng các ngươi Thiên Kiếm Tông đã từng tôn Trưởng lão, nói cho chúng ta biết." Nam tử trung niên ha ha cười nói, "Tôn Thành Ngọc." Nguyệt Duẫn Nhi nghe nói như thế, nét mặt ngay lập tức trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chết tiệt Tôn Thành Ngọc, làm sao thì không nên buông tha hắn." Mà một bên, nghe nói như vậy Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong thì hiện lên một tia lạnh lùng hà quang. Vừa xuyên qua vậy sẽ, Tiêu Phàm bị giam trong địa lao, bị một nội môn trưởng lão nhi tử Tôn Vũ uy hiếp, tình hình rất là thảm thiết, kém một chút thì chết tại trong địa lao. Chỉ là sau đó, nghe nói Tôn Vũ tại gặp được thời điểm nguy hiểm, trực tiếp mang theo một bộ phận đệ tử chạy trốn chưa bao giờ bị Nguyệt Duẫn Nhi xóa bỏ nội môn đệ tử thân phận, làm thời Tiêu Phàm còn có thể tiếp tới. Chính mình gặp lớn như vậy khó đụng, lại không thể tự tay báo thủ, thật là rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn là không nghĩ tới. Đã vậy còn quá xảo, gặp nhau lần nữa. Vì, cái này Tôn Thành Ngọc chính là Tôn Vũ phụ thân. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như có thể tìm thấy Tôn Thành Ngọc, khẳng định có thể tìm thấy Tôn Vũ. Đến lúc đó, chính mình khẳng định phải nhường này hai cha con chịu đựng một chút, đã từng hắn chịu đựng những thống khổ kia chà tấn. Không. Vậy coi như là nhẹ. Tăng thêm bọn hắn bây giờ lại lần nữa phản bội Thiên Tiếu tông. Liên thủ ngoại nhân, nhu toán cướp đoạt tiền kiếm tông truyền thừa chi kiếm, tinh thú linh kiếm. Đây là tội càng thêm tội. Nhất làm cho Tiêu Phàm không thể chịu đựng được là, bọn hắn lại bắt nạt nữ nhân của mình. Long Chi vậy ngược, chạm vào hắn phải chết. Đến tội cũng phạt. Còn không phải thế sao để bọn hắn chịu đựng Tiêu Phàm đã từng chịu đựng khuất nhục đơn giản như vậy. Sống không bằng chết, mới là đối bọn họ tốt nhất tra tấn. Tiên Thủy Khanh rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm một cái mắt, bộc phát ra phẫn nộ, chủ động kéo lại Tiêu Phàm tay, truyền âm trấn an nói: "Tiêu Phàm, vì những xúc sinh này tức giận, không cần phải. Ta tức giận không phải bọn hắn." là bọn hắn nhắc tới cái đó gọi nhà của Tôn Thành Ngọc Băng. Tiêu Phạm mặt lạnh lấy, không tiếp tục cần dấu, sát khí đằng đằng đi ra ngoài, Tôn Thành hiện tại ở đâu đây? Ai? Tiêu Phạm quát to một tiếng, tướng lĩnh đầu nam tử trung niên giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là một người trẻ tuổi xa lạ. Không khỏi cười lạnh. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai like là cái muốn anh hùng cứu mỹ nhân mao đầu tiểu tử. Vậy ngươi thế nhưng tới chậm, chúng ta Dương thiếu tông chủ đã có vị hơn phu. Ha ha. Chỉ là, nam tử trung niên không hề có chú ý tới. Làm giọng Tiêu Phạm vang lên lúc, Nguyệt Duẫn Nhi toàn thân chấn động, cơ thể cứng ngắc, chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong ngay mắt, lệ rơi đầy mặt. "Tiêu Phàm!" Một giây sau, Nguyệt Duẫn Nhi vọt thẳng phá vòng vây, phân đấu quên mình hướng về Tiêu Phàm lao đến. Nam tử trung niên một đầu người da đen dấu chấm hỏi. "Cái quần què gì vậy? Lao tử vận khí thì kém cỏi như vậy, tuy tuy tiện tiện thì mẹ nó nhường cô gái nhỏ này, gặp được cố nhân." Nhưng nam tử thì không có để ý. Hắn hiểu rõ bức cục tình huống, võ sư Đỉnh Phong thì đã coi như là người mạnh nhất. Cho dù Tiêu Phàm xuất hiện, thế nhưng Tiêu Phàm lại một chút việc nhi đều không có, vậy khẳng định mang ý nghĩa Tiêu Phàm tu vi phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Yên Thủy Khanh cũng đồng dạng bị hắn xem như cùng bọn hắn tu vi giống nhau tồn tại. Bọn hắn một đám 10 cái võ sư, chẳng lẽ còn không đối phó được như thế mấy người trẻ tuổi. Căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng hắn cũng không biết, hai cái này không bị hắn để ở trong lòng người, thực lực rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Dương Thiếu Tông chủ, cho dù ngươi tiểu tình nhân xuất hiện, hôm nay ngươi thì nhất định phải giao ra tinh thú linh kiếm. Nam tử trung niên lần nữa nói quát không biết ngượng nói. Chương 870, ngươi cho là mình là ai? Chương 870, ngươi cho là mình là ai? Yên Thủy Khanh vẻ mặt sững sờ. Con hàng này đúng là cái võ sư đỉnh phong tu luyện giả. Không phải một võ đế đỉnh phong đại lão, cũng dám tại Tiêu Phàm trước mặt phách lối như vậy. Hắn sợ là chết cũng không biết viết như thế nào a. Ngay tại Yên Thủy Khanh khiếp sợ không biết làm sao đánh giá chuyện này lúc, Ngụy Duẫn Nhi thì thì là cận chương theo Tiêu Phàm trong lực, nâng lên nước mắt như mưa căng thẳng khuôn mặt, nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi mau dẫn nhìn Yên Các chủ hồi nguyên viêm sơn mạch, bên kia đệ tử càng cần nữa trợ giúp của các ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta có thể giải quyết những người này." Tiêu Phàm nghe được Ngụy Duẫn Nhi lời nói, Tiêu Phàm trên mặt toát ra im lặng mà buồn bực nét mặt. Hắn thì sản sinh giống như Yên Thủy Khanh suy nghĩ, chẳng lẽ mình hồi lâu chưa có trở về? Hiện tại võ sư đã thành đây cường giả võ đế, còn cường đại hơn kinh khủng tổn tại. Lắc đầu, Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười nói ra: "Dưn Nhi, ngươi tất nhiên đã nhận ra Yên Các chủ, vậy ngươi hẳn phải biết vì thực lực của nàng, giải quyết những võ sư này rất nhẹ nhàng a." "A?" Nguyệt Dưn Nhi mở người, nghi ngờ hỏi: "Ta biết tiên các chủ thực lực cường đại, nhưng nơi này là Bắc vực a. Thực lực của nàng, lẽ nào ở chỗ này sẽ không bị áp chế sao?" "Cũng không." Tiêu Phàm lắc đầu nói: "Nguyên gia, hình như có điểm gì lạ là a." Nghe bọn hắn ý nghĩa, nữ nhân kia hình như là tới từ những nơi khác cường giả. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh giao lưu, không hề có tránh đi bọn này võ sư, có người hoảng sợ nói, "Lão tử cũng không phải kẻ điếc, nghe được." Nam tử trung niên trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển mặt trời, có chút kinh sợ. "Các chủ, rõ ràng là cái tông chủ cấp bậc tồn tại, còn là tới từ ngoại lai địa vực. Vậy liền mang ý nghĩa, thực lực của đối phương, chí ít cũng là võ tông cấp bậc cường giả." Đương nhiên, đây là bởi vì nam tử trung niên cũng không hề rời đi qua bát vực, cũng không biết thế giới bên ngoài cường giả như rừng. Đối thành thế giới bên ngoài tu luyện giả, nghe được các chủ danh tự như vậy, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là võ vương, võ hoàng, thậm chí cao hơn cấp bậc cường giả, mà không phải chỉ là võ sư. Mặc dù, Tiên Thủy Khanh biết nhau tiêu phàm lúc, nàng xác thực chỉ có võ tông tu vi, có thể nàng bây giờ đã là một võ hoàng. Võ hoàng đừng nói là đặt ở Bắc vực, liền xếp như đặt ở Tây vực, cũng coi là ít có cường giả. Ai không thấy, ngay cả kinh lôi thánh địa một thánh địa trưởng lão, đều chỉ có chỉ là võ vương 6 tinh tu vi a. Ừm. Lôi Hồng chậc loại người này ngoài trừ, tất cả Tây vực bên trong, đều chưa chắc có thể xuất hiện mấy cái. Chúng ta đi. Ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, nam tử trung niên ý tứ được, hôm nay muốn cầm tới tinh thú linh kiếm Dường như là chuyện không thể nào. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn hay là có tự mình hiểu lấy, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng, Tiêu Phàm có thể biết nhường hắn rời khỏi sao? Đi. Tiêu Phàm nghe được nam tử trung niên lời nói, Dung Gia Nguyệt giật nhì, đưa nàng kéo đến phía sau mình, cười nhạo nói: "Ta nhìn xem các ngươi hôm nay ai có thể còn sống rời đi nơi này. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khác tránh lối, chúng ta chú kiếm các có thể không sợ các ngươi, cho dù bên cạnh ngươi vị tiền bối này là võ tông, chúng ta chú kiếm cấp thì biết nhau Tây vực đại lão." Nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt che lớp tiếp theo, ngoài mạnh trông yếu uy hiêm nói: "Ồ, Các ngươi lại thì biết nhau Tây vực đại lão, đến, nói ra để cho ta nghe một chút, các ngươi biết nhau Tây vực đại lão đều là ai?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. "Hóa Ma môn hiểu rõ đi, chúng ta chú kiếm cấp phía sau, thế nhưng đừng Hóa Ma môn." Nam tử trung niên vênh vang đắc ý nói, "Ngươi nói ai?" "Hóa Ma môn." Tiêu Phàm vẻ mặt cổ quái, nếu là hắn còn nhớ không sai, tại trước hắn hướng Tây vực không lâu sau đó, hắn liền đem Hóa Ma môn triệt để tiêu diệt. Hiện tại thời gian thì trôi qua hơn phân nửa năm, lẽ nào Hóa Ma môn bị diệt thông tin, còn không có truyền lại đến Bắc vực sao? Bất quá cho dù không có tin tức không có truyền lại quay về, chỉ là một hóa ma môn, vậy mà liền nhường giá hỏa này phách lối thành như vậy. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng mà hắn lại quên đi, Thiên Kiếm Tông vì sao muốn bối rối di chuyển. Lam Sơ không cũng lạ bởi vì bị bị hóa ma môn dọa sợ sao? Hắn hiện tại sát thực có thể không đem hóa ma môn đệ vào mắt. Đó là bởi vì thực lực của hắn, sát thực đã đến, hàng khủng khí, có thể đem hóa ma môn diệt đi trình độ. Nhưng hắn cũng không thể xem nhẹ một việc. Đó chính là tại Bát vực, hóa ma môn dạng này thế lực, quả thật có thể uy hiếp rất nhiều người. Cũng tỷ như hiện tại đứng ở Tiêu Phàm bên người Nguyệt Duẫn Nhi, Nàng đã bắt đầu sợ hãi. Liên Y phục hóa ma môn sinh tồn chủ kiếm cát, cũng không biết hóa ma môn bị diệt sự việc, lại càng không cần phải nói Thiên Kiều Tông. Tại Nguyệt Duẫn Nhi trong ấn tượng, hóa ma môn y nguyên vẫn là cái đó kinh khủng, nhưng nàng nằm mơ đều có thể bị lạm tỉnh lại kinh khủng tồn tại. Tiêu Phàm mặc dù lúc rời đi tỏ vẻ chính là đi đem hóa ma môn diệt đi, có thể vừa mới qua đi không đến thời gian 1 năm. Nguyệt Duẫn Nhi chỗ nào có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm trưởng thành, có thể đạt tới đối kháng cường giả võ thần định phong trình độ. Nàng hiểu rõ Tiêu Phàm thiên phú không tồi, mà dù sao chỉ có thời gian 1 năm. Nàng lại thế nào tin tưởng Tiêu Phàm Cảm thấy Tiêu Phàm có thể đem tu vi tăng lên tới võ vương, võ hoàng, liền đã rất tốt. Thực lực như vậy, có thể diệt đi Hóa Ma môn sao? Nguyệt Duẫn Nhi cũng không biết, nàng cảm thấy khả năng tính hẳn không phải là lớn như vậy. Cho nên, nàng vô thức cảm thấy, Tiêu Phàm lần này trở về, chỉ là bởi vì thời gian rời nhà lâu, cũng không phải là bởi vì tiêu diệt Hóa Ma môn. Do đó, Nguyệt Duẫn Nhi lần nữa sợ hãi. Cảm nhận được Nguyệt Duẫn Nhi đột nhiên run rẩy lên cơ thể, cùng với tóm lấy cánh tay của mình, đột nhiên dùng sức lên. Tiêu Phàm liền biết, Nguyệt Duẫn Nhi đã sợ hãi. Hắn ngay lập tức cười híp mắt mở miệng nói, "Duẫn Nhi, Không cần sợ hãi, ngươi quên ta rời khỏi Bắc vực mục đích là làm cái gì không? Nếu là không có đem nhiệm vụ hoàn thành, ta làm sao có khả năng quay về? Ngươi thật đem Hóa Ma môn tiêu diệt. Nguyễn Duẫn Nhi nghe được Tiêu Phàm lời nói, khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt hoàn toàn đều là một bộ biểu tình không dám tí tượng. Đương nhiên, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, vừa cười vừa nói, chỉ là Hóa Ma môn mà thôi. Với lại, đừng nói là một Hóa Ma môn, chỉ cần là Tây vực tồn tại thế lực, bằng vào ta thực lực hôm nay, đều có thể nhẹ nhàng phải mãi, đưa chúng nó toàn bộ diệt sát. Tê. Nguyễn Duẫn Nhi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không hề cảm thấy, Tiêu Phàm nói như vậy là vì trêu chọc chính mình vui vẻ. Nàng tin tưởng Tiêu Phàm. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi cho là mình là ai a? Võ vương hay là võ hoàng? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lên ha ha. Nếu không tại sao nói, không có kiến thức người, vô cùng đáng thương đâu. Phách lối như vậy chà phúng, lại không có nói tới võ thần, võ đế, mà là vẹn vẹn nhắc tới võ vương, võ hoàng. Có thể, tại nam tử trung niên này trong mắt, võ vương, võ hoàng cũng đã là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất, cũng là hắn nỗ lực cả đời có thể cũng không đạt được độ cao. Nhưng trên thực tế, Võ Hoàng chẳng qua là tiêu phàm bên cạnh, yên tùy khinh cái này tiểu tùy tùng tự thân tu vi thôi. Chương 871, vì đau nhức giảm đau, chương 871, vì đau nhức giảm đau. Tách. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng. Một tia u minh linh hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn bên trên. T. Đứng ở Tiêu Phàm bên người Nguyệt Duẫn Nhi, nhìn thấy căn này còn không có tóc mình tí quy mô u minh linh hỏa, nội tâm đột nhiên run lên, không tự chủ được sợ run cả người. Lạc. Tiêu Phàm, đây là vật gì? Nguyệt Duẫn Nhi hoảng sợ không thôi, run run rẩy rẩy mà hỏi. Này có thể là đồ tốt, một có thể làm cho ngươi báo được thủ lớn đồ tốt." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Siêu." Tiêu Phàm vung ra trong tay U Minh Linh Hỏa. U Linh Linh Hỏa như là một sợi theo gió bay trôi qua bổ công anh dường như nhu hòa hướng về nam tử trung niên bay đi. Nhìn lên tối, một chút uy hiếp lực đều không có. Nam tử trung niên tự nhiên không có đem thứ này để vào mắt. Trên mặt càng là hơn toát ra vô cùng khinh thường cười lạnh, thậm chí đều không có quay người chạy trốn. Hắn cho rằng chính mình trước đó nói chuyện là vạch trần Tiêu Phàm chân tướng. Tiêu Phàm làm như thế, bất quá là vì tại tiểu mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút chính mình đồng thời cũng là vì cho bọn hắn lối thoát. Mọi người kiếm túi đốt diêm cao. Nam tử trung niên cảm thấy Tiêu Phàm như thế cho mình mật mũi, còn muốn tốt như vậy một cái lấy cớ để cho mình có lối thoát. Vậy mình không thể để Tiêu Phàm thất vọng. Thật tốt phối hợp hắn một chút, sau đó rời đi. Rốt cuộc, Tiêu Phàm bên người, sát thực đứng một ngưỡng hắn sợ hãi đến từ ngoại vực các chủ. Đây là hắn căn bản không thể đối phó. A. Thế nhưng, ngay tại nam tử trung niên chuẩn bị phối hợp Tiêu Phàm diễn kịp lúc, u minh linh hỏa cuối cùng đi vào trước mặt hắn, hắn thậm chí còn chủ động vươn tay, muốn đi đột vào. Nhưng vào lúc này Hắn rõ ràng cảm nhận được một tia bị tử vong bao phủ bóng tối, trong nháy mắt theo trong nội tâm hiện lên mà ra. Hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, nơi nào còn có hắn chạy trốn tư cách? Siêu. Vừa mới trầm dãi từ từ, giống một sợi lông hồng rườm như u minh linh hỏa, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng hắn, trong miệng của hắn thì ngay đầu tiên vang lên vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đứng ở bên cạnh trung niên nam tử đám kia võ sư, nghe được nam tử trung niên phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng cái nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn ý nghĩ, cùng nam tử trung niên giống nhau cho rằng nam tử trung niên vì phối hợp tiêu phàm diễn kịch, vậy mà như thế liều mạng. Trong lòng lại đúng nam tử trung niên, sản sinh mấy phần bội phục cảm giác. Nhưng là nhìn lấy nhìn, bọn hắn ý thức được không được bình thường. Liền xem như diễn kịch, thì không cần thiết khuôn mặt vặn vẹo đến thành bánh qua trẹo, hàm răng thì không cần thiết cá nát, máu tươi chảy ròng. Thảm nhất hay là, con hàng này vì cố nén linh hồn linh hồn, lại liều mạng dùng móng tay tóm lấy mặt đất, vì đau nhức giảm đau. Nhìn kia máu me đầm đìa, lật ra đồng ngón tay. Mấy cái võ sư, tất cả đều toát ra không thể tin qua mang. Đây là giả đi. Ca, tại sao ta cảm giác không thích hợp? Khả năng này không phải diễn kịch, thân mẹ nó diễn kịch, cái này làm sao có khả năng là diễn kịch, nguyên ra đây là sự thực đâu a." Một đôi song bảo thai hai huynh đệ kaka, ra đầu tê dạ nói. "Không, không thể nào. Tiểu tử này thật sự có thực lực cường đại như vậy, ngươi mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng chạy a." Song bảo thai kaka, một phát bắt được chính mình lắm lời đệ đệ bà bay, xoay người chạy. Cái khác võ sư thì cuối cùng phản ứng, lúc này còn không chạy, ở lại chỗ này chờ chết sao? Ầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ cuồng bạo khí tức Từ trên người hắn nói ra, nghi những người này chợn mắt tới. Đương nhiên, hắn vẫn rất có phân tất khống chế chính mình nguy áp. Nếu không, chỉ bằng hắn võ thánh tu vi, những thứ này rác thải võ sư, cơ thể trong nháy mắt rồi sẽ bị hắn nghi áp, chấn áp thành bột mịn a. Lão tử để các ngươi đi rồi sao? Tiêu Phàm lần nữa đánh ra buông tay, một đoàn càng lớn u minh linh hỏa, theo đầu ngón tay hắn nở rộng, sau đó lại một lần phân tán ra đến, biến thành mười mấy cái đầy lần đầu tiên u minh linh hỏa, còn nhỏ hơn một ít, dường như cũng thấy không rõ quy mô chỉnh độ, hướng về những người này vung bay ra ngoài. A. Một giây sau, làm cho người ra đầu tê dại thảm thiết tiếng thê vang vọng ở trước mắt trong hư không. Chấm dãi hưởng thụ đi. Tiêu Phàm cười cười, lôi kéo Nguyệt Duẫn Nhi, chỉ vào Yên Thủy Khanh lần nữa giới thiệu nói: "Duẫn Nhi, cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút, vị này liên các chủ Võ Hoàng Năm Tinh Cường giả." Nhìn Tiêu Phàm trịnh trọng việc dáng vẻ, Nguyệt Duẫn Nhi thì tập trung ý chí, kết quả một giây sau, nàng trong nháy mắt phá phòng, hoàng sợ nói: "Cái cái gì tu vi? Võ Hoàng Năm Tinh?" Tiêu Phàm nói lần nữa: "Đây là tu vi gì a?" Nguyệt Duẫn Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong miệng lị nó nói: "Võ sư, Võ tông, Võ vương, Võ hoàng" T. Nguyệt Duẫn Nhi lại nhịn không được hít vào một ngụ khí lạnh. Đây là so với ta còn cường đại hơn bốn đại giai đoạn. Điều đó không có khả năng, lần trước khiên các chủ đến lúc, không phải nói nàng mới võ tông tu vi sao? Trước đây, Nguyệt Duẫn Nhi còn cảm thấy, chính mình mượn nhờ tinh thú linh kiếm, có thể tại ngắn ngủi 1 năm không đến thời gian, đem tu vi tăng lên tới võ sư đỉnh phong, đã coi như là có rất cường đại thiên phú. Nhưng là bây giờ, khi biết Tiên Thụy Khanh lại đem tu vi, theo nguyên bản võ tông, tăng lên đến bây giờ võ hoàng, nàng liền bị đặc kích. Mặc dù đồng dạng đều là tăng lên hai cái đại giai đoạn Tuy nhiên, Nguyệt Duẫn Nhi rất rõ ràng, theo võ tông tăng lên tới võ hoàng, so với nàng theo võ đồ đỉnh phong, tăng lên tới võ sư đỉnh phong, độ khó lớn. Rất có thể, nàng tự cho là rất lợi hại thiên phú, tại người ta trong mắt, chẳng là cái quốc khô gì. Nàng cần gần thời gian 1 năm mới có thể đem tu vi tăng lên nhiều như vậy. Người ta có thể chỉ cần một thiên. Duẫn Nhi muội muội, ngươi đừng chỉ cố lấy kinh ngạc tu vi của ta, kỳ thực tu vi của ta so với Tiêu Phàm tu vi hiện tại, hay là kém quá nhiều. Nhìn Nguyệt Duẫn Nhi bộ dáng kiếp sợ, Tiên Thủy khanh che lấy miệng nhỏ, cười chọc lên. Tu vi của hắn, đây ngươi còn cường đại hơn không thể nào. Hắn lúc rời đi, Nguyệt Duẫn Nhi muốn nói điều gì, nhưng Yên Thủy Khanh lại không để ý, tiêu phàm ánh mắt ra hiệu, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi đừng để ý tới hắn rời khỏi Bắc vực lúc, tu vi gì, hắn hiện tại đã là Võ Thánh cấp bậc cường giả." Từ ngữ, Nguyệt Duẫn Nhi bị tin tức này khiếp sợ như sấm đánh đỉnh bình thường, tại chỗ bị dại ra. Hai con mắt, cũng trong náy mắt trở nên vô thần lên, như là mất hồn bình thường. Nhưng tiêu phàm lại nghe được Nguyệt Duẫn Nhi trong miệng, vang lên lần nữa một tiếng ưu giũ. "Võ tông, Võ vương, Võ hoàng, Võ tôn, Võ thánh." Năm cái đại giai đoạn, lại mạnh mẽ hơn ta năm cái đại giai đoạn. Nguyệt Duẫn Nhi này tâm trạng thái, rõ ràng là cử chỉ điên rồ. Tiêu Phàm tích thả ra thần thức, thăm dò vào đến Nguyệt Duẫn Nhi thức hải bên trong, quả nhiên phát hiện nàng thức hải giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Thần thức trong thức hải rất có dấu hiệu bùng nổ. Đội vàng độc thủ, trải bước lên, đồng thời, cười khổ nói với Yên Thủy Thanh: "Thủy Thanh, ngươi như vậy vội vã đem tu vi của ta nói cho nàng làm gì? Nàng không phải vị hôn thê của ngươi sao? Khẳng định phải hiểu rõ tu vi của ngươi đi. Hiện tại không nói trước nói cho nàng, nhường nàng có chỗ chuẩn bị, chẳng lẽ lại đợi đến nhường chính nàng phát hiện? Vạn nhất đến lúc ngươi không biết, nàng trở thành như bây giờ?" Làm sao bây giờ? Tiên Thụy Khanh đương nhiên đáp lại nói: Chương 872, rời khỏi thế giới này, chương 872, rời khỏi thế giới này. Tiêu Phàm trong nháy mắt trầm mặc xuống tới, không cách nào phản bác Yên Thụy Khanh. Nguyệt Duẫn Nhi thời khắc này trạng thái, sát thực vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải hắn ở đây bên cạnh thủ hộ lấy, rất dễ dàng nhường Nguyệt Duẫn Nhi trở nên bị điên. Như vậy cũng tốt đây chúng cử phạm tiến giống nhau. Không, có thể tin tức này, đối với Nguyệt Duẫn Nhi đả kích, muốn so phạm tiến chúng cử, còn mảnh liệt hơn hơn nhiều. Rốt cuộc, đối với một trong những tướng, Võ Tông cũng đã là cường giả tu luyện giả mà nói. Lại đột nhiên mới được, bạn lữ của mình lại là một người võ thánh. Nếu đổi lại là ai, đều sẽ hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ. Tại Tiêu Phàm trải vút dưới, Nguyên Duẫn Nhi rốt cục vẫn là thanh tỉnh lại. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, tràn đầy phức tạp. Tiêu Phàm lúc rời đi, nàng thì quyết định, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đem thực lực để thăng đến đuổi kịp Tiêu Phàm trình độ. Rốt cuộc, nàng đã từng cũng coi là Thiên Kiếm Tông thiên chi tiêu tử a. Nhất là trong khoảng thời gian này, tinh thú linh kiếm giúp đỡ, càng làm cho nàng như cá gặp nước, nhường thực lực của nàng đạt được phi tốc phát triển. Nàng cho rằng đợi đến Tiêu Phàm sau khi trở về, chính mình khẳng định có thể nhường Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng mà, Tiêu Phàm hiện tại cuối cùng phải về, khiếp sợ không phải Tiêu Phàm, mà là chính mình. Thậm chí, Nguyễn Duệ Nhi cảm thấy, chính mình cho rằng có thể kinh ngạc đến Tiêu Phàm sự việc, có thể trong mắt Tiêu Phàm, chính là chuyện Tiếu Lâm. Cái này khiến luôn luôn đang nỗ lực Nguyễn Duệ Nhi, một cái mắt thì có loại hành quân lặng lẽ, rốt cuộc để không lên sức lực cảm giác, nội tâm phức tạp tâm trạng, thì ngay đầu tiên hiện ra ở con mắt của nàng trong, ngàn vạn nữ nữ. Tại thời khắc này, hóa thành một tiếng thở dài thở dài, không để cho nàng hiểu rõ nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm có thể đã hiểu Nguyệt Duẫn Nhi loại phản ứng này, nói thật, có chút hổ thẹn, cũng có chút bất đắc dĩ. Duẫn Nhi, thực lực của ta có thể tăng lên nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì ta ở bên ngoài, có không tệ kỳ ngộ. Lần này trở về, ta chuẩn bị mang ngươi cùng rời đi, tin tưởng thực lực cũng có thể tăng lên rất nhanh. Tiêu Phàm chỉ có thể mở miệng an ủi, nhưng ta muốn là năng lực đuổi kịp ngươi a. Nguyệt Duẫn Nhi quật cường nội tâm, trong giây mắt này, ầm vang vỡ vụn thành một miệng, nước mắt không cầm được theo xinh đẹp trong hai con ngươi chảy xuôi tiếp theo. Nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi thời khắc này bộ dáng, Tiêu Phàm đau lòng vô cùng trực tiếp mở rộng vòng tay, như muốn ôm vào trong lực. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến giọng Yên Thủy Khanh. "Muốn muội, kỳ thực ta thì luôn luôn muốn đuổi theo hắn, nhưng ngươi phải hiểu được, người bình thường cùng tiên tài chỉ ở giữa chênh lệch, kia thật là một cái không thể vượt qua rãnh sâu. Chúng ta cho dù là cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đuổi kịp. Truy, đó là không có khả năng đuổi kịp. Và tự nhiên hắn ngủ, không bằng lựa chọn tự mình hiểu lấy. Do đó, chuyện chúng ta muốn làm, cũng không phải đuổi kịp bọn hắn, mà là đứng ở sau lưng hắn, giúp đỡ hắn, phụ tá hắn, leo lên kia không người đạt tới đỉnh phong, này như vậy đủ rồi." Yên Thủy Khanh câu chuyện, nhờ Nguyệt Duẫn Nhi lần nữa chấn ngây ngẩn cả người. Nàng theo trong lời nói này, đã rút ra mấy cái điểm mấu chốt. Đầu tiên, nàng hiểu rõ Yên Thủy Khanh hiện tại thân phận thật sự, nên giống như nàng, đều là tiêu phàm bạn đời. Điểm này, Nguyệt Duẫn Nhi đã sớm biết, cũng đúng này không có quá nhiều phản ứng. Tiếp theo, nàng hiểu rõ, cho dù là Yên Thủy Khanh tiểu này, đồng dạng thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên tới võ hoàng đại lão, lại cũng muốn đuổi kịp tiêu phàm, đáng tiếc vẫn là đuổi không kịp. Cái này khiến trong nội tâm nàng, không hiểu nhiều một chút không nên tổn tại an ủi. Cuối cùng, Nguyệt Duẫn Nhi hình như thì đã hiểu Yên Tủy Khanh lời nói này ý nghĩa, tự rước lấy đụ, tự mình hiểu lấy. Đúng a, Tiêu Phàm lại đã mạnh như vậy, căn bản không phải nàng nhóm có thể đuổi được kia, vì sao không đứng sau lưng Tiêu Phàm, giúp đỡ Tiêu Phàm cùng nhau leo lên đỉnh phong? Đến lúc đó, có phải các nàng cũng được, theo Tiêu Phàm leo lên đỉnh phong, mà một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đâu. Cảm ơn ngươi, khói. Tổ Thủy Khanh tỉ tỉ. Nguyệt Duẫn Nhi híp mắt, lộ ra một vòng nụ cười mê người. Duẫn Nhi muội muội, ngươi năng lực minh bạch tỉ tỉ lời nói, tỉ tỉ thì phi thường cao hứng. Tiên Thủy Khanh vươn tay, kéo lại Nguyệt Duẫn Nhi hai tay. Hai người hai tay chổng lên nhau, như là tại làm ra cam kết gì dường như dùng sức lắc lư hai lần. Tiêu Phàm đứng ở một bên, nhìn phản ứng của hai người, khẽ chau mày, luôn cảm giác nơi nào có điểm kỳ lạ. Hắn thì mơ hồ nhìn ra, giữa hai người hình như làm xảy ra điều gì hứa hẹn giống nhau. Đáng tiếc, hắn không phải nữ nhân, cũng không biết nữ nhân ở giữa kia phần kỳ lạ tình cảm càng không rõ ràng lắm, phần này hứa hẹn ý vị như thế nào. Kỳ thực rất đơn giản, chính là hai người lẫn nhau nhận đồng thân phận của đối phương. Về sau, cũng sẽ vị tỷ tỷ, muội muội lẫn nhau xưng hô, mà nàng nhóm thân phận của hai người đâu? chính là Tiêu Phàm nữ nhân. Phanh phanh phanh. Mà liên tại hai nữ lẫn nhau trong lúc đó, làm ra hứa hẹn sau đó không lâu. Ba người bên hai, vang lên lần nữa từng tiếng nộ tung. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là những võ sư kia tu giả, cuối cùng không chịu nổi U Minh Linh Hỏa thiếu đốt, linh hồn cùng cơ thể đồng thời bại liệt, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cái này hết rồi. Tiêu Phàm thấy thế, rất là đáng tiếc thở dài một tiếng. Quá rất hại. Vốn còn muốn để các ngươi đều nhờ bị mấy lần, kết quả lần đầu tiên thì hôi phi yên diệt. Người cho là bọn họ là những kia cường giả võ thần, có thể lần lượt chịu đựng ngươi U Minh Linh Hỏa công kích. Nói thật chứ, bọn hắn có thể giễu Ung Minh Linh Hỏa, yên chỉ lâu như vậy, ta cũng rất khiếp sợ." Yên Thủy Khanh tức giận hừi nói, "Võ thần. Tiêu Phàm không phải võ thánh tu vi sao? Làm sao còn có thể cùng võ thần đối kháng?" Nguyệt Duẫn Nhi nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, tò mò hỏi, "Tu vi của hắn, mặc dù là võ thánh, nhưng thực lực đã có thể so với võ thần định phong cường giả hiện trên Huyền Thiên Đại Lục, duy nhất nhường hắn lo lắng, chỉ còn lại có cường giả võ đế." Yên Thủy Khanh cười lấy giải thích nói, "Có lẽ là bởi vì vừa nãy Tiêu Phàm thần thức chạy bước, cùng với Yên Thủy Khanh ăn ủi, cũng đối năng sức thừa nhận, có tăng lên rất nhiều." Nghe được cái này càng thêm rung động thông tin, Nguyệt Duẫn Nhi chỉ là trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh hô một tiếng hống, liền ngay lập tức toát ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn nụ cười, mong đợi nói: "Tiểu Phạm, ngươi nhanh nói cho ta một chút, cái này đem gần thời gian 1 năm, ngươi rốt cục tại thế giới khác đã trải qua cái gì? Lại nâng thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Hiện tại không nóng này, chúng ta trước về trấn Ma Môn, đến lúc đó ta cùng nhau giảng, tỉnh đến lúc đó ta còn muốn lãng phí thời gian. Thời gian của chúng ta không nhiều." Tiểu Phạm khoát khoát tay, chân không phải cố ý muốn thừa nước đục thả câu, thật sự là thời gian, xác thực không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Vì sao a? Nguyệt Duẫn Nhi lần nữa bị Tiêu Phàm hấp dẫn chú ý, càng thêm không hiểu hỏi. Chúng ta muốn cùng rời đi thế giới này, khoảng cách rời đi thời gian, có thể chỉ còn tháng sau. Tiêu Phàm không có dấu giếm. Rời khỏi thế giới này. Nguyệt Duẫn Nhi nghe được tin tức này, đầu một cái mắt, lại ong óng lên. Chương 873, kích động tiên kiếm tông đệ tử, chương 873, kích động tiên kiếm tông đệ tử. May mắn, lần này, Nguyệt Duẫn Nhi hay là chính mình chịu đựng được, được, không hề có sa vào đến cự chỉ điên dồ trạng thái. Nàng yên lặng ở trong lòng tự hỏi chuyện này. Đồng thời, Cho Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh chỉ đường, hướng về trấn Ma Muôn Vương hướng bay lượn mà đi. Cuối cùng Tiêu Phàm phát hiện, nơi này khoảng cách trấn Ma Muôn Châu Nguyên Viêm Sơn Mạch, kỳ thực không hề có bao xa. Dị Vãng còn đang ở Bắc vực lúc, Tiêu Phàm cho dù là dùng bay, cũng cần tốn hao thời gian nửa tháng, nhưng là bây giờ, hắn chính là mấy lần tu vi, liền mang theo Yên Thủy Khanh cùng Nguyệt Dẫn Nhi, về tới Nguyên Viêm Sơn Mạch trong. Cái này, nơi này là Nguyên Viêm Sơn Mạch, là cái này cường giả võ thánh cường đại sao? Ta trước đó chọn vẹn hao tốn gần thời gian 10 ngày, mới đạt tới Long Nha Sơn Mạch a. Nguyệt Duẫn Nhi nhắc tới Long Nha Sơn Mạch, chính là bọn hắn vừa mới xuất hiện chỗ, cũng là bắc vực đường hầm thời không vị trí. Cũng là hắn, đổi thành cái khác võ thánh, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh. Yên Thủy Khanh nghe vậy, ngay lập tức giải thích nói, cũng đúng thế thật thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Nguyệt Duẫn Nhi biểu lộ ra một tia nho nhỏ ưu ái, kia vẻ mặt đáng yêu, đem Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng làm cho tức cười. Ghét rồi. Nguyệt Duẫn Nhi ngay lập tức xấu hổ, mê đầu hướng về trấn ma môn cửa vào phương hướng, nhanh chóng chạy như điên. Không nhiều biết, quen thuộc cửa vào, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, hay là hắn lúc rời đi, bố trí trận pháp, Lâu như vậy quá khứ, không có xuất hiện bất kỳ tổn hại. Chẳng qua, vì hắn hiện tại ánh mắt, nhìn thấy chính mình đã từng bố trí trận pháp, trên mặt của hắn ngay lập tức lộ ra vô cùng ghét bỏ nét mặt. Ta lúc đầu bố trí đến cùng là cái gì rác thải a? Cái gì cái gì rác thải? Nguyễn Du Nhi đứng ở lối vào, chờ đợi Tiêu Phàm cùng Yên Thủy khinh đến, chuẩn bị mở ra cửa vào, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, động tác trong tay dừng lại, khó hiểu nói: Hắn lại tại khoe khoang đâu? Tiên Thủy khinh nói, nói mỏ, ta khi nào khoe khoang? Tiêu Phàm có chút lúng túng, hắn tuyệt đối không thừa nhận, mình quả thật có chút muốn vợ xèo lẹt tiểu tâm tư. Rốt cuộc So sánh với Tu Vi, Tiêu Phàm cảm thấy, trước mặt Nguyệt Duẫn Nhi, triển lộ ra chính mình là Huyền Thiên Đại Lục duy nhất thập giai trận pháp sư trong chuyện này, càng thêm làm hắn tự hào. Ai bảo hắn thực lực cường đại, thế nhưng mặt trên còn có một đám cường giả võ đế trấn áp hắn không dám ngẩng đầu. Thế nhưng trình độ trận pháp, ha ha, Tiêu Phàm có thể không hề áp lực tâm lý bá khí tuyên bố, Huyền Thiên Đại Lục, lão tử đệ nhất. Còn nói không phải khoe khoang đâu. Tiên Thủy Khanh tiểu sần, liếc Tiêu Phàm một chút về sau, ngay lập tức nói với Nguyệt Duẫn Nhi. Duẫn Nhi mủi mủi, ta nói cho ngươi, chúng ta nam nhân, cường đại nhất, chỗ, kỳ thực cũng không phải thực lực của hắn. Trong khoảng thời gian này, Hắn trưởng thành nhanh nhất chỗ, nhưng thật ra là hắn trên bố trận tăng lên. Bố trận. Nguyệt Duẫn Nhi nhìn lướt qua bên cạnh bảo hộ cửa vào trận pháp, gật đầu nói, "Đúng rồi. Tiêu Phàm làm sơ lúc thì trên trận pháp rất có nghiên cứu, lâu như vậy quá khứ, nên tăng lên tới chi ít." Nguyệt Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên hướng tao nói. Rốt cuộc, Tiên Thủy Khanh đều đã nhắc nhở qua chính mình, Tiêu Phàm thành tựu lớn hơn thì trên trận pháp sư. Thế là, do dự một phen về sau, nói ra, "Lục giai trận pháp sư đi." "Lục giai trận pháp sư." Tiên Thủy Khanh vẻ mặt tím lặng, nàng nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi xoắn xuýt hồi lâu. Còn tưởng rằng nàng năng lực đấu chốc đoán được tiêu phàm hiện tại trình độ trận pháp. Kết quả, đã nói một lục giai trận pháp sư, ngươi hay là khất đoán, thì ngươi đoán cái này, cùng chân tướng có cách xa vạn dặm trên lệnh. Ta đoán trừng, ngươi căn bản cũng không có ở trong lòng, nghĩ tới đáp án kia. Yên Thủy Khanh nói xong, ngón tay giữa hướng về phía Tiêu Phàm, gàn từng chữ một. Hắn hiện tại đã là thập giai trận pháp sư. Tất cả huyền thiên đại lục bên trên, độc nhất vô nhị thập giai trận pháp sư. Thập giai trận pháp sư? Không, không thể nào. Trên thế giới này, lại còn có thập giai trận pháp sư? Không phải nói, cửu giai trận pháp sư chính là tất cả đại lục cấp bậc cao nhất sao? Nguyệt Duẫn Nhi miệng nhỏ, trong nháy mắt bợ vì cái này thông tin, khiếp sợ lại tăng chót triệt, có thể tất hạ hai viên đại chúng gà. Trước đó ta thì vì, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư tiểu này tồn tại, cấp bậc cao nhất chỉ có cửu cấp. Nhưng mà Tiêu Phàm xuất hiện, để cho ta đã hiểu một việc. Yến Thủy Khanh ngừng nói, nhìn thoáng qua Nguyệt Duẫn Nhi. Nguyệt Duẫn Nhi theo bản năng mở miệng, kết quả hai người trăm miệng một lời nói. Thiên tài cùng người bình thường chênh lệch thật rất lớn. Nói xong câu đó, hai nữ liên nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khanh khanh. Tiêu Phàm ngay lập tức che mặt, biểu hiện rất là ngại quá. Nhưng mà trong nội tâm lại đầy đăng ký. Hắc hắc, bị nữ nhân của mình tán động, cái loại cảm giác này là chân rất không tệ a. Nay có thể so sánh ngưỡng một không quen người lạ tán động, thoải mái nhiều. Dù là người kia, là nào đó nổi tiếng đại lão. Không nói những thứ này, đi vào trước đi. Tiêu Phàm giả bộ như ngượng ngùng dáng vẻ, lần nữa theo thói quen vỗ tay phát ra tiếng, chính hắn bố trí trận pháp, ngay lập tức mở ra. Ngươi chường nào thì, như thế thích trang. Nguyễn Duẫn Nhi cười toe toét nhỏ nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ trừng miếu nói. Hắn đây cũng không phải là chúa, đối với một thập giai trận pháp sư, Mở ra loại cấp bậc này trận pháp, không phải liền là đánh cái búng tay công phu." Tiên Thủy Khanh đương nhiên nói. "T." Ngụy Duẫn Nhi hít một hơi lãnh khí, bội phục nhìn Yên Thủy Khanh, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn tới, muốn tại Tiêu Phàm bên cạnh có địa vị, muốn học được nịnh họ ta. Như thế tơ lụa mộng ngựa, nếu đổi lại là ta, cho dù có thể nghĩ đến, thì thực sự ngại quá nói ra, hay là Thủy Khanh tỷ tỷ lợi hại. Không được, ta về sau nhất định phải cùng Thủy Khanh tỷ tỷ hảo hảo hợp tập. Làm một cái có thể ở tại Tiêu Phàm bên cạnh, vui vẻ hô to châu bỏ cá gư mới. "Tiểu tông chủ, ngài quay về." Ngay tại Tiêu Phàm mở ra cửa vào lúc, hai cái thiên đệ tử của Kiếm Tông từ bên trong đi ra, muốn nhìn một chút là ai mở ra trận pháp. Bọn hắn là cửa vào hộ vệ. Nếu phát hiện là người ngoài, muốn nhắc nhở Di Chỉ trấn ma môn trong Thiên Kiếm Tông đệ tử làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi nhìn xem, đó là ai vậy? Nguyệt Duẫn Nhi hơi cười một chút, chỉ vào Tiêu Phàm phương hướng, vẻ mặt đắc ý nói, "Lạc, Lạc sư minh." Tiêu Phàm dù là đã rời khỏi lâu như vậy, thế nhưng địa vị của hắn tại Thiên Kiếm Tông còn lại đám đệ tử này trong, thế nhưng khá cao. So với Nguyệt Duẫn Nhi cùng Nguyệt Trường Hưng địa vị, cũng cao hơn nhiều lắm. Có thể nói như vậy. Nếu như là Nguyệt Duẫn Nhi cùng Nguyệt Trường Hưng, để bọn hắn liều mạng làm một chuyện nào đó, bọn hắn có thể còn có thể suy tính một chút. Nhưng nếu như là Tiêu Phàm ở miệng, bọn hắn căn bản sẽ không suy xét, ngược lại còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, kéo nhiều hơn nữa người đến, giúp đỡ Tiêu Phàm liều mạng. Không ngờ rằng, ta cũng rời khỏi lâu như vậy, mọi người lại còn còn nhớ ta ạ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng. Lạc sư huynh, ngay thế nhưng mọi người chúng ta ân nhân tứ mạng, không có ngươi, chúng ta đã sống chết. Chúng ta làm sao có thể quên nhớ ngươi. Tên này thiên đệ tử của kiếm tông, vô cùng kích động nói. Chương 874, con gái, ngươi cũng quá đơn thuần đi, chương 874, con gái, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Bước vào di chỉ. Nhìn quen thuộc mà xa lạ di chỉ, Tiêu Phàm cảm khái liên tục. Làm sơ lúc rời đi, hắn mang theo thiên đệ tử của kiếm tông nhóm, chuyển rời đến nơi này. Mọi thứ đều là bách phế lại hưng. Mặc dù bên trong có trấn ma môn lưu lại rất nhiều thứ, nhưng trấn ma môn phần lớn kiến trúc cũng tại đây chút ít đảo bay bên trên, đồng thời còn bị ma khí bao phủ, căn bản không có cách mở ra. Chí ít, đối với thiên đệ tử của kiếm tông nhóm mà nói, lâu như vậy quá hư thì không ai có thể tiến vào những thứ này mà khí hộ cháo bên trong, mà mọi người có thể sinh hoạt chỗ, cũng dưới đất. Vì không biết muốn ở chỗ này đời sống bao lâu, không thể nào luôn luôn vì trời làm chăn, vì đất làm giường. Mọi người cùng nhau nỗ lực, tại ở gần linh mạch tàn phá, cũng là nguyện dẫn nhi trước đó bế quan chỗ tu luyện dưới chân núi, kiến tạo lên một ít chất gỗ kiến trúc. Xa xa nhìn qua, lại có điểm Thiên kiếm tông kia mùi vị. Quả nhiên, mọi người vẫn là không có quên chính mình thân làm thiên đệ tử của kiếm tông, thì không có quên, Thiên kiếm tông môn phái này lưu lại đủ loại. Bọn hắn vẫn là vô cùng chờ mong, có thể ở chỗ này lưu lại Thiên kiếm tông dấu vết cho dù là bọn họ là chạy nạn, tới chỗ này, làm cho rất không tồi a." Tiêu Phàm nhìn phía xa mạng lưới kiến trúc, thở dài nói, "Hắc hắc, hai cái hứng phấn không thôi canh cộng hộ vệ đệ tử, nghe được Tiêu Phàm tán dương, trên mặt nhịn không được toát ra thần sắc mừng rỡ, Lưu Dịu nói đến trong khoảng thời gian này, bọn hắn đúng gì chỉ trấn ma môn cải tạo. Tiêu Phàm đảm nhiệm một trung thực người nghe, một bên nghe, một bên bắt đầu tỏ vẻ đối bọn họ nỗ lực đồng ý. Lạc sư Minh quay về. Đột nhiên, một nhìn lên tới đang tiến hành tương đối thô ráp rèn luyện trại bộ, đến để tăng thực lực mình võ đồ cảnh đệ tử, trợn to trong mắt, tại khoảng cách Tiêu Phàm mấy chục mét chỗ, Kinh hô lên. Nay một tiếng kinh hô, giống đất bằng kinh lôi bình thường, trong di chỉ nổ bể ra tới, lại như cùng trong hoàng cung, truyền lại thông tin thái giám bình thường, từng cái truyền lại hướng phương xa. Cũng không lâu lắm, hàng loạt thiên kiếm tông đệ tử, vô cùng hưng phấn từ đằng xa kia phiến trong kiến trúc vọt ra, hướng về cửa vào băng băng mà tới. Khói động mà lên bụi mù, Dương Tiêu Phàm rất có một loại ở trên đại thảo nguyên, nhìn thấy một đám ngựa hoang phi nước đại hình tượng. Siêu. Nhưng vào lúc này, theo nguyện dẫn nhi bế quan sơn động linh mạch tản phá vị trí, bay ra tới một người ảnh. Tiêu Phàm Thân ảnh trong hư không lưu lại một đạo giống như lôi điện quang huy, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Lam Cẩm sư tỷ, rất lâu không lâu. Tiêu Phàm cười híp mắt cùng đối phương chào hỏi. "Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là chúng ta Lam Cẩm sư tỷ." Lam Cẩm xuất hiện trong ngấy mắt, Tiêu Phàm trong tầm mắt thì xuất hiện hệ thống đối nàng đánh giá. Nhân vật: Lam Cẩm. Tu vi: Bán bộ Võ tông. Gia chủ: Vì nào đó nam nhân, nỗ lực tu luyện tiểu nữ. Mmm mmm. Hệ thống đánh giá, nhưng Tiêu Phàm khẽ miệng giật một cái, luôn cảm giác hệ thống con hàng này đang làm sự việc. Nói thật chứ, Lam Sơ cùng Lam Cẩm, hắn chỉ coi đối phương là sư tỷ, căn bản không có nghĩ cái khác. Nhưng theo hệ thống đánh giá nhìn lại, chính mình tại Lam Cẩm trong lòng, hẳn là lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. <cười> tiêu Phàm Yên lặng thở dài một tiếng, âm thầm cảm khái nói, ta quả nhiên là một bác cái nam nhân, chính là không muốn nữ hải tử thương tâm rơi lệ a. Tiêu Phàm Yên lặng mở rộng vòng tay, nên đón Lam Cẩm. Lam Cẩm thấy thế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng lại tại một giây sau, không chút do dự nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, vui đến phát khóc. Yên Thủy Khanh nhìn thoáng qua Nguyệt Duẫn Nhi, Nguyệt Duẫn Nhi nhún nhún vai, một bộ ta cũng không hiểu nét mặt Ánh mắt của hai người thật nhanh bắt đầu giao lưu. Đây chính là các ngươi thiên đệ tử của Kiếm tông, ngươi lại không biết. Ta mỗi ngày tu luyện, thật không có chú ý a. Với lại, Lam Cẩm sư tỷ cùng Tiêu Phàm có biết, rõ ràng chính là ngươi lần trước đến lúc, ngươi không phải cũng không có phát hiện sao? Ta xác thực còn nhớ nàng, thế nhưng chỗ nào nghĩ đến, nàng lại cùng Tiêu Phàm còn có phương diện này quan hệ. Cho nên a, ngươi dạng này cương dạ, đều không có phát hiện, lại còn trông cậy vào ta có thể phát hiện, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ bọn hắn đâu. Tiêu Phàm ở bên ngoài, có phải hay không còn có những nữ nhân khác? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy khẳng định là ngươi không tức giận. Tại sao phải tức giận? Các đệ tử động tĩnh to lớn, tự nhiên thu khiến cho trong môn các trưởng lão chú ý. Nguyệt Trường Hưng, La Vân thành đám người tò mò theo riêng phần mình tụ sợ bên trong ra đây, lúc này mới nghe rõ ràng mọi người trong miệng reo họ Tiêu Phàm trở về thông tin. Từng cái thì hưng phấn vọt tới cửa vào. Nhìn thấy bị Tiêu Phàm ôm vào trong ngực làm cẩm, trên mặt cũng toát ra biểu tình của quái. Theo bản năng đem tầm mắt nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. Nguyệt Trường Hưng nét mặt, tự nhiên là vô cùng khó coi, thế nhưng nhìn thấy nữ nhi của mình, lại vẽ mặt lại nhạt, hình như căn bản không có đem chuyện này đè vào mắt, nhịn không được thở dài một cái, cũng làm làm không nhìn thấy, yên lặng cùng đợi một màn trước mắt vội vàng kết thúc. Khụ khụ. Tiên thủy khanh chú ý tới Thiên kiếm tông những cao tầng này đến, nhất là Nguyệt trưởng Hưng người tông chủ này đêm đen tới gần mặt, vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã sớm chú ý tới Nguyệt trưởng Hưng đám người đến, lại cố ý không có phản ứng. Đợi đến Lam Cầm cuối cùng tỉnh táo lại sau đó, mới chậm rãi đẩy ra nàng, cười lấy cùng các vị trưởng lão chào hỏi. Tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Tiêu Phàm gặp qua các vị. Tiểu tử ngươi, xem như quay về, trở về là được, quay về là được. À? Một đám trưởng lão cảm khái liên tục, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không ai trực tiếp hỏi Tiêu Phạm hóa ma môn sự việc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tức giận vang lên. Hóa ma môn sự việc xử lý tốt không có. Tấm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Tông chủ, ngươi này có chút quá mức đi. Tiêu Phạm thật không dễ dàng quay về, ngươi thì hỏi hắn hóa ma môn sự việc. Tông chủ, ngươi trưởng nào thì như thế bất cận nhân tình. Hóa ma môn sự việc là chúng ta tất cả Thiên Kiếm Tông sự việc, ngươi làm sao có thể đem hy vọng đặt ở hắn trên người một người? Phu thân, Tiêu Phạm vừa trở về, ngươi thì hỏi hắn hóa ma môn sự việc. Quả thật có chút không nhiều phù hợp đi. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Trường Hưng thành mục tiêu công kích. Ngay cả Nguyệt Du Nhi cũng rất là bất mãn hừ lạnh lên. Còn có những đệ tử khác, ánh mắt bên trong thì lóe ra nỗi giận thần sắc. Người khác phản ứng, Nguyệt Trường Hưng hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng ngay cả nữ nhi của mình, vậy mà đều cái dáng vẻ như vậy nhìn xem chính mình, hình như chính mình thật là cỡ nào bất cận nhân tình dường như. Cái này khiến Nguyệt Trường Hưng rất là tủi thân. Của ta ngốc con gái, ngươi làm lão tử muốn như vậy? Lão tử còn không phải là vì ngươi nghĩ. Nam nhân của ngươi đều muốn bị người cướp đi a. Ngươi lại còn vẫn là một chút phản ứng đều không có. Ngươi có phải thật vậy hay không Noka? Ta Già Dương, làm sao lại có ngươi đơn thuần như vậy con gái a, chương 875, đây không phải là thật, chương 875, đây không phải là thật. Ngươi nhà ngươi, lão tử thật là mặc kệ ngươi." Nguyệt Trừng hưng phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng thở dài, phất tay áo quay người rời đi. Mọi người thấy hắn như vậy, ngay lập tức đã hiểu, hắn vì sao vừa lên đến, muốn chất vấn Tiêu Phạm. Này rõ ràng là vì cho Nguyệt Duẫn Nhi ra mặt. Rốt cuộc, Tiêu Phạm tại Thiên Kiếm Tông, bên ngoài thế nhưng Nguyệt Duẫn Nhi vị hôn phu Kết quả ngay trước chính mình vị hôn thê trước mặt, cùng những nữ nhân khác gấp gáp ôm một cái, hắn cái này vị hôn thê phụ thân, khẳng định sẽ rất khó chịu. "Tông chủ, chớ vội đi a. Ta bây giờ chuẩn bị cho các vị báo cáo, lần này ra ngoài trải nghiệm a. Ngươi nếu đi rồi, ta cũng không thời gian tự cấp ngải lập lại báo cáo một lần a." Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng đều muốn đi rồi, ngay lập tức vung lòng ra lam cẩm, vừa cười vừa nói: "Tiêu Phàm, không nóng nải báo cáo. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước, các ngươi hay đi chuẩn bị một tòa rượu ngon thức ăn ngon, khao khao chúng ta công thần." La Vân Thành ngay lập tức nói: "Không cần." Tôi báo trước hành trình, lần này có chút việc, cần cùng các vị trưởng lão, các đệ tử thương lượng một chút, có thể biết ảnh hưởng chúng ta Thiên Kiếm Tông sự phát triển của tương lai. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, trình trọng được nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, đừng nói là La Vân Thành đám người, liền xem như quay người chuẩn bị rời đi Nguyệt Trường Hưng, thì dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện nguy hiểm gì? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới, bọn hắn từ phía trên Kiếm Tông chân chính tông môn, chất vật chạy trốn đến nơi đây, tham sống sợ chết đời sống. Mặc dù mọi người hiện tại đã đứng, tại cuộc sống ở nơi này, Nhưng bọn hắn không nghĩ, lần nữa trải nghiệm chuyện như vậy, coi như là công việc tốt. Tiêu Phàm cười cười, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lần này trở về, ta là chuẩn bị mang theo mọi người, cùng rời đi bắt vực. Tiêu Phàm, ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta một đám lão gia hỏa, tăng thêm một đám tiểu gia hỏa, tu vi đều không có vượt qua võ sư, rời khỏi bắt vực, tiến về những nơi khác đời sống, không phải muốn chết sao? La Vân thành cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, ngược lại cũng không phải nói phản đối, chỉ là, hắn biết rõ, bọn hắn nếu là thật rời khỏi nơi này, vậy liền mang ý nghĩa tương lai một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn đều phải dựa vào Tiêu Phàm che chở con sống. Đây mới thực sự là số tạm. Với lại, bọn hắn nhân số thực sự quá nhiều. Hắn cảm thấy, Tiêu Phàm che chở nhiều người như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện, đây là tính không ra sự việc. Hắn không muốn làm trễ nải Tiêu Phàm tiên phú. Sắp thực không nhiều phù hợp, chúng ta Tiên kiếm tông đệ tử số lượng thực sự quá nhiều rồi, đề nghị này, ta nghị coi như xong đi. Lạc tiểu tử, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, thế nhưng loại chuyện này, thật không thích hợp chúng ta Tiên kiếm tông a. Không sai, đúng là không thích hợp hiện tại Tiên kiếm tông. Từng cái trưởng lão liên tiếp phát biểu ý kiến. Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, chuyện này lại từ vừa mới bắt đầu liền bị mọi người phản đối. Tiêu Phàm lần người, nhíu mày, bất mãn nói: "Lẽ nào các ngươi thật cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn làm trên thế giới này tầng dưới chót nhất sao? Trước kia, ta không hề rời đi Bắc vực lúc, ta thì bởi vì là tiên phú của mình, mà đã chí, cảm thấy lấy tiên phú của mình, cho dù là tại Bắc vực loại địa phương này, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem tu vi tăng lên, đánh vơ Bắc vực tồn tại tất cả chớ chú phong tỏa. Nhưng khi ta rời đi Bắc vực sau đó, ta mới hiểu được, đây chính là một cái vọng tưởng." Các ngươi hiểu rõ tại Bắc vực tu luyện, vì sao không cách nào đột phá võ tông sao? Vậy căn bản không phải cái gì cái gọi là chớ chú, mà là có người cố tình làm, đem nơi này phong ấn lên, trở thành yêu thú của bọn hắn trại chân nuôi. Về phần sinh hoạt ở nơi này tu luyện giả, cũng là các ngươi, căn bản chính là người ta trong mắt phân bón. Tiêu Phàm cố ý bôi đen tiền võ liên minh. Mặc dù tiền võ liên minh người không hề có làm như thế, thế nhưng danh danh của bọn hắn cũng sớm đã đen, bây giờ bị lại dội một chuyến từ nước bẩn, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng hiệu quả đối với Bắc vực những người tu luyện này mà nói, lại không khác nào ngũ lôi vành đỉnh. Tiêu Phàm cố ý ở chỗ này dừng lại. Quả nhiên thấy, mọi người trên mặt toát ra kinh ngạc mà không thể tưởng tượng nổi con mang. Bọn hắn hiện tại là không thể tiếp nhận. Tất cả mọi người là Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, dựa vào cái gì bọn hắn bắt vực, liền thành người khác yêu thú trại chân nuôi bên trong phân bón? Cái này cùng bọn hắn bình thường bài phóng thứ gì đó, chẳng phải thành đồng dạng đồ vật sao? Nếu đổi lại là ai bị phát hiện, chính mình kỳ thực cho tới nay đều là người ta trong mắt chết tiệt, khẳng định đều sẽ nổi giận vô cùng. Tiêu Phàm, ngươi xác định đây là sự thật? Ngật Trường Hưng siết quả đấm, nội giận đùng đùng, ánh mắt bên trong lóe ra hung tàn sát khí, như là một con chuẩn bị điên cuồng chém giết hung thú dường như rất là khủng bố. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Tông chủ, ngươi không cần phải gấp gáp tức giận. Vì vì thực lực của các ngươi, tức giận thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Biết là ai đem nơi này phong tỏa sao? Một đám Vọ Đế, đứng trên thế giới này, tối đỉnh phong cường giả. Vọ? Vọ Đế?" Ngật Trường Hưng sững sốt một chút, trên mặt sát khí lại như cũng chưa tiêu giảm phân nửa điểm, tiếp tục phẫn nộ quát tầm lên: "Dựa vào cái gì? Vọ Đế làm sao vậy?" Võ đế có thể không coi chúng ta là người nhìn xem, thì có thể đem chúng ta đảm nhiệm phân bón." Nguyệt Trường hưng căm phét, khiến cho các trưởng lão khác nhóm vẫn nổ, cũng đầy mặt nổi giận, sát khí đằng đằng dâng lên. "Bọn này chết tiệt Võ đế, lão tử phải có thực lực, nhất định phải đem bọn hắn trở thành chân chính phân bón." "Tiêu Phàm, ngươi nói cho chúng ta biết, đều là những kia Võ đế tham dự chuyện này, lão tử phải nhớ kỹ tên của bọn họ, về sau nhất định phải làm cho bọn hắn thêm chút giáo huấn." Không hẹn vẹn là các trưởng lão, Trung Phong Thiên Kiếm Tông đệ tử, Nguyệt Duẫn Nhi, Lam Cẩm cùng với các đệ tử bình thường, trên mặt thần sắc cũng trở nên dị thường khó coi. Tiêu Phạm nhưng thật giống như không có chú ý tới dường như tiếp tục đâm cái nhìn. Đó là trước đó, mà bây giờ lại nói, không phải người ta muốn đem các ngươi đảm nhiệm phân bón, mà là chính các ngươi thì làm ra lựa chọn giống vậy. Đem chính mình trở thành phân bón, rõ ràng có cơ hội thoát ly hoàn cảnh như vậy, các ngươi lại lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ bằng tiên phú của các ngươi, cùng hoàn cảnh nơi này, các ngươi cảm thấy, trong miệng các ngươi nói chuyện, thật sự có thể thực hiện sao? Tất cả mọi người cũng trong nháy mắt trầm mặc lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng nặng trọng. Hồi lâu, La Vân Thành mới dẫn đầu phản ứng, cười khổ nói: "Tiêu Phạm, Kỳ thực ta biết, ngươi hẳn là có thể đủ đã hiểu chúng ta không muốn đi theo ngươi rời đi nguyên nhân. Chúng ta những lão gia hỏa này cùng tiểu gia hỏa, thêm lại một viên, cũng là khoảng chừng mấy và người. Đến lúc đó đều cần ngươi một người che chở, ngươi thật sự có thể che chở qua tới sao? Thiên phú của ngươi thật rất tốt, chúng ta thực sự không muốn trở thành gánh nặng của ngươi a. Chương 876, đến ông a, chương 876, đến ông a. Ta tất nhiên quyết định mang bọn ngươi rời khỏi, tránh thoát cái này vòng xiềng, tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Tiêu Phạm vẻ mặt bình tĩnh mà cười cười, hoàn toàn không có đem mọi người lo lắng để ở trong lòng. Nhưng cùng lúc Hắn vẫn không có nói ra tình hình thực tế. Ta cho các ngươi mấy ngày suy xét thời gian, nếu thực sự vì các loại môn nhân, không cách nào đi theo ta rời đi, ta sẽ dành cho các ngươi bồi thường thỏa đáng, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là về đến Đả Tường Tiên Tiệm Tông. Nhưng mà, Tiêu Phàm ngừng nói. Theo các ngươi làm ra lựa chọn như vậy bắt đầu, thì mang ý nghĩa về sau, không có cách nào khi lấy được trợ giúp của ta, bởi vì ta có thể mang bọn ngươi rời khỏi không lâu về sau, rồi sẽ rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục. Tiêu Phàm lời nói, lại một lần nữa khiến cho mọi người kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên phải rời khỏi Huyền Thiên đại lục? Trước đây đã bị Tiêu Phàm thuyết phục, chuẩn bị đi theo Tiêu Phàm rời đi Thiên Kiếm tông các đệ tử, trong lúc nhất thời lại do dự. Rốt cuộc, bọn hắn mặc dù bị Tiêu Phàm thuyết phục, nhưng cũng biết một chút, vì bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù thật đi theo Tiêu Phàm cùng nhau, rời đi Bắc vực, đi những nơi khác về sau, hay là cần Tiêu Phàm che chở, mới có thể an toàn sinh tồn được. Nếu không, mức độ nguy hiểm sẽ chỉ đây lưu tại Bắc vực lớn hơn. Lưu tại Bắc vực, chỉ có thể bị người xem như là yêu thú tăng mập phân bón. Thế nhưng rời khỏi Bắc vực, không có Tiêu Phàm che chở, vậy liền thật có thể mất đi tính mạng a. Cái trước mặc dù có nụ, nhưng ít ra còn giữ tính mệnh. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đem mệnh bảo trụ, về sau sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng nếu lựa chọn hắn, chết rồi, vậy liền thật tất cả cũng không có. Tiêu Phàm mục đích làm như vậy, chính là vì tiến một bước tuyệt chọn. Nhưng những kia thật sự vui lòng đi theo Thiên Kiếm Tông cùng nhau đệ tử, đạt được một tương lai huy hoàng, có thể đoán được. Cho dù những thứ này tiên đệ tử của kiếm tông, tương lai một đoạn thời gian rất dài, có thể cần một thẳng thủ trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. Nhưng vấn đề là, bọn hắn có thể thu hoạch kinh ngộ cùng với tu luyện môi trường, đều muốn Daisy chỉ trấn ma môn, tốt hơn nhiều hơn nhiều. Nhất là Tiêu Phàm còn nhường ngũ hành đại đế một đạo ý niệm phân thân, trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, thiết trí truyền thừa thần điện. Đến lúc đó, những thứ này tiên đệ tử của kiếm tông, hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền thừa, thật nhanh tăng lên. Lại sau đó, Tiêu Phàm còn có thể đem phong linh pháp thì chuyển dợi đến trong tiểu thiên địa. Cứ như vậy, thiên đệ tử của kiếm tông, vừa có thể thu lấy được truyền thừa, cũng có thể mượn nhờ phong linh pháp, tiến hành thí luyện, tăng lên thực lực của mình cùng thần hồn cường độ. Đại độ như vậy, liền xem như huyền thiên đại lục mấy đại thánh địa đệ tử, chỉ sợ cũng không hưởng thụ được. Do đó, sự thành tựu của bọn hắn, tất nhiên sẽ đầy lưu trong gì chỉ trấn ma môn, cao không biết bao nhiêu lần. Này đơn thuần chính là trắng đưa cho bọn họ, nhưng Tiêu Phàm bằng lựa chọn gì tặng không bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt, thì bởi vì bọn họ là thiên đệ tử của Kiếm tông sao? Cũng bởi vì, bọn hắn tại tiên kiếm tông cảnh ngộ nguy cơ về sau, lựa chọn lưu lại thủ vương tiên kiếm tông sao? Tiêu Phàm cảm thấy, chỉ dựa vào điểm này, có phải không đủ? Lần này, nói rất rõ ràng, bọn hắn cần rời khỏi Bắc vực. Tương đương với, để bọn hắn rời nhà, khi nào mới có thể lần nữa về đến gia viên của mình, Tử Chân không nhất định. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng biết, những đệ tử này bên trong có thể còn có người là có thân nhân. Nếu để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi, bọn hắn khẳng định thì không nỡ thân nhân của mình. Chờ về sau, khi bọn hắn hiểu rõ chân tướng, nếu như có thể về đến Huyền Thiên Đại Lục, về đến Bắc vực thì cũng thôi đi, có thể lỡ như thật không về được đâu. Đó không phải là để bọn hắn vĩnh viễn cùng thân nhân của mình phân biệt sao? Đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không hận Tiêu Phàm? Dù là Tiêu Phàm cho bọn hắn một cái tiền độ tươi sáng, nói trắng ra, Tiêu Phàm chính là vì trước giờ phòng hở, cũng là vì xác định những đệ tử này nghị lực làm sao? Đương nhiên, nếu quả như thật có đệ tử, vì người nhà vấn đề, cuối cùng không cách nào rời khỏi. Tiêu Phàm hay là sẽ dành cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng. Thì như, trước lúc rời đi, để bọn hắn đi ngũ hành thần ấn hóa thành trong thần điện, kiểm tra một chút thiên phú của mình. Sau đó lại nhường ngũ hành đại đế ý niệm phân thân, đi cái cửa sau, cho bọn hắn nhiều một chút truyền thừa. Không cầu có thể trực tiếp cho bọn hắn thông hướng tiên nhân cấp độ truyền thừa, chỉ ít, cũng có thể cho cho bọn hắn thông hướng huyền thiên đại lục định phong truyền thừa. Nhìn thấy mọi người đột nhiên kinh ngạc, mà lâm vào gương mặt trầm tư. Tiêu Phàm tiếp tục thản nhiên nói, do đó Ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người ở đây, một ngày suy xét thời gian. Ngày mai cái giờ này, hy vọng các ngươi tất cả mọi người suy xét tốt. Vì đến lúc kia thì không cách nào sửa đổi quyết định. Tiêu Phàm nói xong, liền chủ động hướng về xa xa bay đi, để lại cho mọi người suy tính thời gian. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời khỏi, Thiên Kiếm Tông các cao tầng thì sôi nổi xôn xao, đem thời gian cùng không gian lưu tại hiện trường thiên đệ tử của kiếm tông. Các cao tầng sau khi rời đi, thiên đệ tử của kiếm tông không hề có ngay lập tức nghị luận ầm ĩ, mà là trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Tước trừng qua hơn 1 cái giờ. Mọi người mới tự dung động thông tin bên trong, tỉnh táo lại, chậm rãi thảo luận lên, càng phát nhiệt liệt. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm cũng đã tại Thiên Kiếm Tông tạm thời trong đại điện, đem chính mình rời khỏi Thiên Kiếm Tông sau một chút kinh nghiệm, khoản giảng thuật một phen. Mặc kệ là Thiên Kiếm Tông cao tầng, hay là Nguyệt Duẫn Nhi, Lam Cẩm, thậm chí là hiểu rõ một sự tình yên thủy khanh, đều bị Tiêu Phàm giảng thuật những vấn này, thật sâu thu hút, trên mặt toát ra kinh ngạc mà ánh sáng kiếp sợ. Người đến cùng là thế nào làm được? Nguyệt Duẫn Nhi trầm mặt hồi lâu, vẫn còn có chút không tiếp thu được, Tiêu Phàm nhắc tới cái này làm cho người kinh hãi thông tin. Nói thật, ta cũng không biết, có thể Tiêu Phàm lại gãi đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. "Là vận khí của ta, rất tốt." Tang Nghiêm trọng hoài nghi, "Ngươi cùng may mắn nữ thần, có phải hay không có quan hệ gì?" Nay há lại chỉ có từng đó là vận khí tốt, quả thực tốt đến nghịch thiên a." Lam Cẩm bĩu môi nói, "Ngươi nói nghiêm thật thật đâu. Năng lực triệu hoán đi ra, cho ta nhìn một chút không?" Nguyệt Duẫn Nhi trước mắt, tò mò hỏi. "Đương nhiên có thể." Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, đem Nghiêm Thất Thất kêu gọi ra. "Oa, là cái này trong truyền thuyết băng ngọc điêu nha. Thật thật đáng yêu, thật đáng yêu." Tiêu Phàm, "Ta muốn ôm lấy." Nhìn thấy hình thú thái Nghiêm Thất Thất Nguyệt Duẫn Nhi ngập nước mắt to trong mắt, ngay lập tức tách ra vô cùng ngạc nhiên con mang, hai con bàn tay nhỏ trắng nõn, không an phận động đậy nhịn, rõ ràng là một bộ muốn ôm ôm một cái nhiệm thất thất cử động. Đến ôm a. Tiêu Phàm đem ngủ mơ mơ màng, màng màng nhiệm thất thất nâng hướng Nguyệt Duẫn Nhi. Nguyệt Duẫn Nhi chờ không nổi nhảy cẫng ho lên, vọt tới Tiêu Phàm bên người, đem nhiệm thất thất ôm ở trong ngực. Trên mặt ngay lập tức lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Nhiệm thất thất bị kích động Nguyệt Duẫn Nhi đánh thức. Phát hiện là một xinh đẹp nữ hài tử, ôm chính mình về sau, ngay lập tức đã hiểu, này đoán chừng lại là Tiêu Phàm hồng nhan chi kỳ. Liền mở ra phấn nộ nhỏ Ngáp một cái, chờ mình rũi lưng một cái, không một chút nào kháng cũng cự ghé vào Nguyệt Duẫn Nhi trong ngực. Chương 877, các ngươi thì đừng hy vọng, chương 877, các ngươi thì đừng hy vọng. Quá đáng yêu, thật quá đáng yêu. Nguyệt Duẫn Nhi thấy thế, càng là hơn phát ra hoàn thiên hỉ điệu tiếng hoan hô. Cái này khiến bên cạnh Lam Cầm thì nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên, không vẹn vẹn là hai nữ hải. Thiên Kiếm Tông cao tầng, trợn to trong mắt, nhìn thấy cái này đáng yêu đến độ tung hình thú thái nhiệm thất thất lúc, đều có chút ngao ngẹn muốn động. Bất quá, bọn hắn khẳng định là không có tư cách ôm nhiệm thất thất. Rốt cuộc Nghiệp Thất Thất là biến dị băng ngọc điêu, Nữ Hải Tử Ôn cũng là tôi. Nam nhân coi như xong. Với lại, cho dù Tiêu Phàm đồng ý, Nghiệp Thất Thất chính mình thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có khả năng đồng ý. Nhìn Lục Quang Nguyệt Trường Hưng đáng người, Tiêu Phàm nói thẳng, "Các ngươi cũng đừng có mong đợi, Thất Thất tương đối là tù, các ngươi những thứ này lão nam nhân, cũng đừng trông cậy vào nó." Dựa vào cái gì a? Nguyệt Trường Hưng cái thứ nhất không phục chất vấn, sau đó lại không muốn bắt nói. "Sao? Ngươi còn không cho phép lão phu có một quả thiếu nữ tâm a? Nếu không phải đây là chính mình cha vợ, Tiêu Phàm khẳng định dùng tới không biết xấu hổ ba chữ, nói móc trở về: "Ta vừa nãy thì giới thiệu qua, thất thất là biến dị băng ngọc điêu, nàng năng lực liên hóa thành hình người, cho nên." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong tách ra một tia uy hiếp. "Chán, vậy coi như xong." Ngụy Trường Hưng nghe xong lời này, ngay lập tức không còn cớ cầu, các trưởng lão khác thì sôi nổi hành quân lặng lẽ, bỏ đi ôm một cái nhiệm thất thất suy nghĩ. La Vân Thành trưởng lão càng là hơn trực tiếp dời đi trọng tâm câu chuyện, người hắc hắc nói: "Tiêu Phàm, có thể hay không để cho chúng ta xem xét người nói con kia cựu gia yêu thú?" Hỏa Linh Quỷ Bức vương. Tiêu Phàm ngừa đầu, nghi ngờ hỏi: Đúng, chính là nó." La Vân thành sáng mắt lên. Những trưởng lão khác, trong lúc nhất thời thì kích động lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đây chính là Cựu gia yêu thú, tương đương với nhân loại cường giả võ thần. Bọn hắn một đám sinh hoạt tại Bắc vực tu luyện giả, trừ gia Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bên ngoài, thì chưa từng gặp qua vượn tông cường giả cùng yêu thú. "Đừng nói là võ chính là thần cấp Cựu gia yêu thú, chính là võ vương cấp võ vương yêu thú, đối bọn họ mà nói, đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết." "Đúng a." "Tiêu Phàm, xuất ra đến cho chúng ta xem một chút đi." cũng cho chúng ta mở mắt một chút, lão tử đời này ngủ gia yêu thú cũng chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói cái này thất giai. Nguyệt Trưởng Hưng lần nữa hướng thú. "Được, chẳng qua các ngươi cần phải chú ý, cự giai yêu thú cùng thất thất vẫn có chút khác biệt, ta sẽ phân phó nó tu lại khí tức, nhưng không thể bảo đảm, có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Tiêu Phàm cảnh cáo một câu. Mặc dù Tiêu Phàm cảnh cáo, chính là cố ý. Có hắn ở đây, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương cho dù thật bạo động, thì tuyệt đối không thể nào xúc phạm tới Nguyệt Trưởng Hưng đáng người. Nhưng chính là muốn để bọn hắn có một lòng kính sợ. Nếu không, thật làm cho bọn hắn dưỡng thành Tại cao mắt thấp quyết điểm, tương lai đi theo hắn rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục, gặp phải yếu tố, khẳng định cũng khá cường đại, bọn hắn theo bản năng cho rằng, cùng Tiêu Phàm chiến sủng giống nhau vô hại. Đây chính là thật sẽ chết người đấy. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương bị Tiêu Phàm triệu hoán đi ra về sau, tiêu không một tiếng động xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lần này không có bạo phát ra cái gì khí tức. Tiêu Phàm nhắc nhở, nó cũng không dám không nghe. Đến mức xuất hiện ở trước mặt mọi người Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, thật giống như một con phóng đại bản màu da cam điên bước. Trừ ra khuôn mặt tướng mạo xấu xí, giữ tận một chút, lại không có bất kỳ cái gì khí thế. Như Nguyệt Trường hưng đắng người. Hoàn toàn không cảm giác được một chút cựu gia yêu thú cường đại cùng cùng bố. Chú ý tới bọn hắn trong đôi mắt, lấp lóe mà ra hoài nghi cùng có hiểu. Tiêu Phạm ở đâu không biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Liên Âm thầm nhắc nhở Hỏa Linh Quỷ Bất Vương hơi phóng xuất ra một chút khí tức, nhưng nhất định phải không thể thương tổn đến Nguyệt Trường Hưng. Cái này khiến Hỏa Linh Quỷ Bất Vương rất là láng khó. Lão tử thế nhưng cựu gia yêu thú a. Dù chỉ là một tia khí tức, cũng không phải những võ sư này cũng chưa tới tu luyện giả, có thể chống cự. Chủ nhân, ngươi làm sao lại như thế làm khó ta đây? Mặc dù trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, Nhưng Hỏa Linh Quỷ Bất Vương vẫn là nghiêm túc dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, bắt đầu làm việc. Dạ bộ như bộ dáng vung giật mình cánh, lập tức, một cỗ Nguyệt Trường Hưng đám người dùng mình khí tức, tốc thẳng vào mặt. Ầm ầm, chất ngũ kết cấu đại điện, càng là hơn tại 1 giây sau, ầm vang ôm thành một mịt. "Hỏa Linh, ngươi làm gì?" Tiêu Phàm dạ vừa giả, giả vịn, trước tiên phóng xuất ra một đạo vòng phòng hộ, đem Nguyệt Trường Hưng đám người bao bao ở trong đó, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát lớn. "Chủ nhân, ta cũng không muốn a. Ta, đúng là ta theo bản năng vung giật mình cánh." Hỏa Linh Quỷ Bất Vương tuổi thân ba ba đáp lại nói. "T" Bị Tiêu Phàm dùng linh khí hộ tráo bao quanh Nguyệt Trương Hưng đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hình tượng, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp. Mãi đến khi Tiêu Phàm triệt bỏ linh khí hộ tráo, bọn hắn mới trợn to tròn mắt, có chút không thể tin nói ra. Vừa nãy, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hỏa Linh Quỷ Bất Vương không cẩn thận phiến giật mình cánh, kết quả dẫn đến một tia khí tức phát ra, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, các ngươi đã chết. Tiêu Phàm một bộ lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, chợt lưỡi nói, chỉ là kích động một chút cánh, chỉ làm thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nguyệt Trương Hưng đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xung quanh, đã trở thành bột mịn đại địa, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cảm giác đột kích. Nhưng lúc này, bọn hắn mới chú ý tới, phía sau lưng của mình cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thậm chí, còn có một cái trưởng lão, sắc mặt đỏ lên, bởi vì hắn thật sợ tệ gia quân. Bất quá, lúc này, mọi người lại căn bản không có mặt đi chê cười hắn. Tất cả mọi người giống nhau, thu lại, vội vàng nhận lấy đi. Nguyệt Trường hưng mặt mũi tràn đầy khó cùng, sắc mặt đỏ lên, rất là có loại ngượng ngùng cảm giác. Hiện tại, hắn càng rõ ràng hơn ý tứ được, Tiêu Phàm trước đó nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai, like, bọn hắn những thứ này bắt vực tu luyện giả, thật chính là một đám ít ngồi đáy giếng a. Tiêu Phàm Ngươi có thể hay không chính xác cùng chúng ta nói một chút, mang bọn ta rời khỏi Bắc vực về sau, chúng ta muốn làm sao sinh tồn? Là gia nhập ngươi nói Tinh Thần hội, hay là cái khác? Nguyệt Trường hưng lại một lần nữa giợi đi trọng tâm câu chuyện. Các trưởng lão khác thì sôi nổi cảm thấy hứng thú nhìn lại. Các ngươi muốn gia nhập Tinh Thần hội? Tiêu Phàm nhíu mày. Kỳ thực, nhường đám người này gia nhập Tinh Thần hội cũng không phải không thể. Hắn dù sao có 2 khối tiên duyên bằng chứng, hoàn toàn có thể lưu lại một viên đặt ở Tinh Thần hội. Nhiều Tinh Thần hội như là tiên võ liên minh giống nhau, nắm giữ một có thể tiến về tiên duyên chi vực thông đạo. Nhưng mà, Tiêu Phàm lo lắng hỏi đề, hay là cái đó? Hắn khẳng định là phải rời khỏi Huyền Tiên Đại Lục. Thiên Kiếm Tông những đệ tử này thực lực thực sự quá kém, cho dù là gia nhập Tinh Thần Hội, cũng chỉ sẽ trở thành cấp thấp nhất cấp thấp nhất tồn tại. Cho dù bởi vì hắn, trong thời gian ngắn, có thể để người ta chiếu cố một chút. Thế nhưng thời gian dài, hắn lại đi một theo người khác, nhất định không thể nào trở về chỗ, cái kia còn có người vui lòng tiếp tục chăm sóc bọn hắn sao? Chương 878, các ngươi muốn gia nhập Tinh Thần Hội, chương 878, các ngươi muốn gia nhập Tinh Thần Hội. Tiêu Phàm thậm chí cũng không thể bảo đảm. Đợi đến chính mình rời khỏi Huyền Tiên Đại Lục sao? Hiệp hội trận pháp sư đám người kia, đạt được tương quan thông tin về sau, có thể hay không trực tiếp động thủ tướng tinh thần sẽ giết đi. Rốt cuộc, không có Tiêu Phàm tinh thần hội, vẫn là cái đó nhất định bị hiệp hội trận pháp sư giẫm tại dưới chân vạn năm lão nhị. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, đều do lần này khoảng cách tiên duyên chi vực mở ra thời gian quá ngắn, chỉ có chỉ là thời gian 1 tháng. Nếu cho hắn một thời gian 2 năm, Tiêu Phàm có lòng tin tướng tinh thần sẽ phát triển được lên, thậm chí nhường hiệp hội trận pháp sư, theo trên thế giới này biến mất, cũng không phải là không thể được sự việc. Tất cả, cũng quá vội vàng. Trừ phi Hắn đi tiên duyên chi vực về sau, cũng có thể tìm thấy về đến Huyền Thiên Đại Lục thông đạo. Đương nhiên, mặc kệ có thể hay không tìm thấy trở về Huyền Thiên Đại Lục thông đạo. Tiểu Phàm lúc rời đi, chắc chắn sẽ không đem tin tức nói cho quá nhiều người. Đợi đến những người khác phản ứng lúc, nói không chừng, Tinh Thần Hội thì đã có chuẩn bị qua, đủ để đối kháng hiệp hội trận pháp sư. Đồng thời, chính mình thời điểm ra đi, sẽ mang đi Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế. Bọn hắn phía sau băng sương thánh địa, khẳng định cũng sẽ không nhìn Tinh Thần Hội bị những người khác nghiền ép đi. Đương nhiên, Đây đều là tiêu phàm sau khi rời đi, những người khác cần suy tính sự việc, quan hệ với hắn cũng không phải lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể không cần đi suy xét. Hiện tại hắn chỉ nghĩ suy xét trước mặt những thứ này tiên kiếm tông đệ tử tình huống. Ngươi cũng nói, tinh thần hội có ngươi, thế nhưng thành có thể trấn áp hiệp hội trận pháp sư tồn tại. Hiệp hội trận pháp sư a. Đây chính là không thể so với đỉnh cấp thế lực kém thế lực to lớn, có thể gia nhập trong đó, chỗ tốt khẳng định rất nhiều." Nguyệt Trường Hưng Đường nhìn nói, "Nếu như các ngươi vui lòng gia nhập tinh thần hội, ta đương nhiên có thể để cho các ngươi gia nhập. Nhưng các ngươi cũng muốn suy xét một việc." Tinh thần hội không phải hiệp hội trận pháp sư, cấp bậc của hắn càng thêm nghiêm nghiêm, tất cả tuấn hăng đều cần bằng vào chính mình bố trận tiên phú. Ma tu vi của các ngươi thì đã chủ định muốn so những người khác càng khó tăng lên, do đó, các ngươi thật muốn gia nhập tinh thần hội sao?" Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. "Ừm." Nguyệt Trường Hưng nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, đầu óc trong nháy mắt có chút quá tải tới. Tiêu Phàm giảng thuật trong sự tình, vẹn vẹn nhắc tới một tinh thần hội quan hệ với hắn đặc biệt mật thiết. Do đó, Nguyệt Trường Hưng mới biết chủ yếu nghĩ đến tinh thần hội, mà không phải thế lực khác. Nhưng mà bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như vậy, hắn đột nhiên ý thức được Tiêu Phàm có thể còn có cái khác nơi đến tốt đẹp, thích hợp bọn hắn gia nhập. Nguyệt Trường Hương nhìn một chút Tiêu Phàm, đột nhiên đem tầm mắt đặt ở Tiêu Phàm bên người trên người Liên Thủy Khanh, trong đôi mắt lóe ra nam nhân đều hiểu mừng rỡ quá mang. Lẽ nào là để cho chúng ta gia nhập, càng thích hợp chúng ta tu luyện linh hoa các? Tiêu Phàm tức sạ mặt lại, nhìn Nguyệt Trường Hương này tâm kích động bộ dáng, hắn cũng hoài nghi, này đến cùng phải hay không chính mình biết nhau thắng kia Trường Hương. Cha. Nguyệt Duẫn Nhi càng là hơn tương đối bất mãn giận dữ mắng mỏ lên. Làm sao vậy? Ta là chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ, không nên là chúng ta môn phái đệ tử trung thân đại sự đi cân nhắc sao? Người xem bọn hắn cả đám đều lớn bao nhiêu, kết quả hay là mẹ góa con tơ một, bọn hắn không vội vàng tìm mà đời, chúng ta Thiên Kiếm Tông sao khai chi tán diệp, phát dương quang đại. Nguyệt Trường hưng vẻ mặt vĩ quang chính nói. Đúng đúng đúng, tông chủ suy tính vấn đề rất đúng, chúng ta Thiên Kiếm Tông mặc dù thân mình sát thực không ra thế nào địa, nhưng nếu như có thể gia nhập Linh Hoa Các, cùng Linh Hoa Các những đệ tử kia kết làm bạn đời, đối với chúng ta hai phe thực lực khẳng định cũng có giúp đỡ. Đúng không? Tiên các chủ. La Vân Thành cũng đẩy mặt tán đồng nói. Thân mẹ nó có giúp đỡ. Tiêu Phàm hoài nghi, Thiên Kiếm Tông những cao tầng này đều là một đám lở rét. Thật có lỗi các vị, Linh Hoa Các không có cách nào nhượng trừ vị gia nhập, vì chúng ta Linh Hoa Các không lâu sau cũng có thể gia nhập Tinh Thần Hội, biến thành Tinh Thần Hội một phần tử." Tiên Thủy Khanh lắc đầu, giải thích nói: "Các ngươi cũng muốn gia nhập Tinh Thần Hội?" Nguyệt Trường Hưng cau mày, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, vậy ngươi rốt cuộc can bài thế nào chúng ta? Các ngươi là nghĩ gia nhập thế lực khác, hay là giữ lại Thiên Kiếm Tông môn phái này?" Tiêu Phàm liếc mọi người một chút, hỏi: "Còn có thể giữ lại Thiên Kiếm Tông?" Nguyệt Trường Hưng trong nháy mắt kích động lên. Hắn vốn cho rằng Tiêu Phàm dẫn bọn hắn sau khi rời đi, Thiên Kiếm Tông chắc là phải bị bọn hắn b là đã từng sáng lập Thiên Kiếm Tông lão tổ tông đời sau, Nguyệt Trường Hưng cũng đã làm tốt sau khi chết không mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông chuẩn bị. Kết quả Tiêu phàm lúc này đột nhiên đến một câu, muốn hay không giữ lại Thiên Kiếm Tông. Nay con cần suy xét sao? Nếu năng lực giữ lại, đó là đương nhiên là bảo lưu lại. Nguyệt Trường Hưng chợt không nổi nói, chỉ là Nguyệt Trường Hưng vừa dứt lời, các trưởng lão khác đối đài nét mặt của bọn hắn, trong nháy mắt cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, muốn giữ lại Thiên Kiếm Tông thế tuổi, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn không thể nào gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nói cách khác, Bọn hắn cho dù là rời đi Bắc vực, thực chất vẫn là giống như hiện tại sinh tồn được. Tại Bắc vực, bọn hắn Thiên Kiếm Tông xác thực còn có thực lực này, thế nhưng đi cùng địa phương khác, bọn hắn Thiên Kiếm Tông thật còn có thực lực này sao? Tông chủ, ngươi hồ đồ a." Không ít trưởng lão trên mặt đã toát ra phẫn hận nét mặt. Thế nhưng, có mấy lời, bọn hắn thực sự không thể nói rõ. Bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại hay là Thiên Kiếm Tông một thành viên, càng là hơn trưởng lão. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, bọn hắn kỳ thực thì không muốn nhường Thiên Kiếm Tông môn phái này bị bỏ qua. Rốt cuộc qua nhiều năm như thế, cũng là có cảm tình chỉ là, trong lòng bọn họ, bọn hắn vẫn cảm thấy, muốn làm được điểm này là chuyện không thể nào, cho nên mới sẽ cảm thấy Nguyệt Trưởng Hưng hồ đồ. Này chẳng phải xong rồi? Thế nhưng càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, nghe được Nguyệt Trưởng Hưng sau khi trả lời, Tiêu Phàm lại thì đương nhiên cười nói, thật sự có thể giữ lại Thiên Kiếm Tông. Nguyệt Trưởng Hưng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng mà một giây sau, lại lập tức lắc đầu, cười khổ nói, "Tiêu Phàm, ngươi thì không cần an ủi ta. Chúng ta Thiên Kiếm Tông tình huống thế nào, ta vẫn là rất rõ ràng. Tại Bắc vực đều thuộc về hạng chót tồn tại, đi cái khác địa vực, tùy tùy tiện tiện một người tu luyện." đều có thể đem chúng ta giật đi, chúng ta có tư cách gì tiếp tục chầm chậm vào Thiên Kiếm Tông tên tuổi sinh tồn được. Cái này cần nhờ các ngươi cố gắng của mình." Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười. Nay một vòng nụ cười, đặt ở bọn này vì Nguyệt Trường Hưng cầm đầu Thiên Kiếm Tông cao tầng trong mắt, thì tràn đầy mùi vị khác biệt. Có người tin tưởng Tiêu Phàm đã an bài tốt tất cả, bọn hắn chỉ cần nghe theo Tiêu Phàm sắp đặt là được rồi. Có người thì là cảm thấy Tiêu Phàm hay là tại lắc lư bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu do dự, đến cùng muốn hay không tiếp tục đi theo Tiêu Phàm. Còn có người thì là đại khái hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, thế nhưng bọn hắn đối với mình không hề có lòng tin. Cảm thấy không đạt được tiêu phạm muốn loại trình độ kia. Chương 879, nàng nhóm sẽ theo ta đi, chương 879, nàng nhóm sẽ theo ta đi. Chư vị trưởng lão, thì mời các ngươi suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc muốn làm ra quyết định gì? Dù sao Duẫn Nhi, Lam Cẩm Sư tỷ, nàng nhóm đến lúc đó, khẳng định là sẽ cùng theo ta cùng một chỗ. Tiêu Phạm căn bản không có cho hai nữ hài lựa chọn cơ hội, vô cho hoài nghi nói, đây không phải Tiêu Phạm bá đạo, mà là hắn hiểu được, sự tình gì có thể cho Nguyệt Duẫn Nhi nàng nhóm tự mình lựa chọn, sự tình gì lại không có thể làm cho các nàng làm lựa chọn. Dứt khoát, chuyện này, hai nữ hài cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lần nữa mang theo chúng nữ rời khỏi, tiến về Nguyệt Duẫn Nhi trước đó bế quan tu luyện sơn động, cùng theo một lúc rời đi, còn có Nguyệt Trường Hưng. "Tiêu Phàm, ngươi thành thật cùng ta giảng, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Vào sơn động về sau, Nguyệt Trường Hưng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch. Tiêu Phàm vung tay một cái nhi, một cách hẫm chớp pháp, liền xuất hiện tại sơn động cửa vào. "Tông chủ, ta lần này mang bọn ngươi rời khỏi, kỳ thực không phải rời khỏi Bắc vực, mà là rời khỏi Huyền Thiên đại lục." Tiêu Phàm đồng dạng đi thẳng vào vấn đề hồi đáp. "Ly." Rời khỏi Huyền Thiên đại lục Nguyệt Trường Hưng một nháy mắt thì bối rối. Hắn một thẳng cũng đang lo lắng, rời đi bắt vực, tiến về những nơi khác sau đó, bọn hắn thiên đệ tử của Kiếm Tông, nên sao sinh tồn? Kết quả Tiêu Phàm hiện tại nói cho hắn biết, lại không phải tiến về những nơi khác, mà là tiến về hắn thế giới của hắn. Này mẹ nó, chẳng thể trách nói lập tức liền muốn rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục. Người đây là muốn mang theo chúng ta cùng một chỗ. Thế nhưng rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục, không phải liền là phi thăng tiên giới sao? Chúng ta một đám tiểu cặn bã, lại thật sự có thể vì Tiêu Phàm một người lập đạo, mà toàn bộ gà chó lên trời. Nguyệt Trường Hưng đầu góc ông ông. Hoàn toàn xem nhẹ, đem chính mình ví von thành gà chó sự việc. Ngụy Duẫn Nhi cùng Lam Cầm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khiếp sợ không muốn không muốn. Hai người liếc nhau về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Yên Thụy Khanh, muốn theo Yên Thụy Khanh nơi này đạt được đáp án. Yên Thụy Khanh nhưng không có trả lời ngay, mà là nụ biếng môi, ra hiệu Tiêu Phàm sẽ nói. Quả nhiên, Tiêu Phàm tiếp xuống tiếp tục mở miệng giải thích: "Tông chủ, ta không biết ngươi là có hay không nghe nói qua tiên duyên chi vực nơi này. Kỳ thực Bắc vực bị phong ấn, thì cùng này có như vậy một chút quan hệ. Ta của ta cũng không nhiều lời, ngươi chỉ cần biết, tại chúng ta Huyền Thiên đại lục, muốn phi thăng tiên giới, căn bản không thể nào, trước hết bước vào tiên duyên chi vực." Tiêu Phàm tiếng nói dừng một chút, nhưng ở đây không biết rõ tình hình mấy người, tiêu hóa một chút tin tức này về sau, tiếp tục nói: "Mà ta lần này, vừa vận đạt được cơ hội này, có thể trước giờ tiến vào tiên duyên chi vực. Mà tiến vào đến tiên duyên chi vực về sau, còn muốn về đến Huyền Thiên Đại Lục, hiện nay đến xem, dường như rất nhỏ có thể. Ta không nghĩ sau khi rời khỏi, cũng không còn cách nào giúp đỡ các ngươi, cho nên chuẩn bị mang theo các ngươi rời khỏi." Nguyệt Trường Hưng nghe đến đó, đang muốn nói chuyện, Tiêu Phàm lại khoát khoát tay, chủ động nói ra: "Tông chủ, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Ta bằng cái gì có thể đem các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau mang đến tiên duyên chi vực? Ta có một chiến sủng, tùy thân nắm giữ một cái tiểu tiên địa, các ngươi có thể hiểu thành bí cảnh. Hiện nay bí cảnh lớn nhỏ, là cái này di chỉ gấp trăm lần, phía trước một vài theo lầm, hiện nay tiểu tiên địa của linh đạo hải thú đã có 100 cây số vùng, mà không phải 10 cây số vùng. Tương lai còn có tiếp tục thăng cấp có thể, thậm chí tại chúng ta trước khi đi, còn có thăng cấp cơ hội. Ngoài ra, ta thị có một chuyên môn, có thể để cho chúng ta đệ tử lịch lựa chỗ. Tất nhiên trong di chỉ trấn ma môn, tất cả mọi người năng lực sinh tồn thời gian lâu như vậy, lẽ nào tại bên trong tiểu thiên địa này liền không thể sinh tồn. Tiêu Phàm lời nói, Dương Nguyệt Trường hưng càng phát kích động. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Phàm thật đem tất cả có thể suy xét đến chỗ, toàn bộ suy tính vào trong, thì cùng Tiêu Phàm nói giống nhau. Tất nhiên bọn hắn Thiên Kiếm Tông mấy vạn đệ tử, đều có thể tại trấn ma môn cùng với bên trong sinh tồn thời gian lâu như vậy. Vậy tại sao liền không thể tại một gấp trăm lần diện tích, còn có thể tiếp tục mở rộng diện tích trong tiểu thiên địa sinh tồn? Lại càng không cần phải nói, bên trong tiểu thiên địa này, còn có có thể lịch luyện chỗ. Nhưng mà, nguyệt trường hưng kinh hỉ lại còn chưa kết thúc, bởi vì hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp tục nói, "Trừ đó ra, ta trong tiểu thiên địa còn để lại một truyền thừa thần điện. Cái này thần điện chủ nhân, địa vị rất lớn, chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông đều có thể ở bên trong đạt được rất cường đại truyền thừa, chí ít có thể làm cho mọi người tu luyện tới phi thăng." T. Tin tức này đối với nguyệt trường hưng một đoàn người mà nói, đều tương đối kinh hãi, không khác nào hướng bình tĩnh mặt biển, thả xuống một quả đạn hạt nhân. Trong nháy mắt sản sinh mấy chục cấp khủng bố hải hiếu, đem nội tâm của bọn hắn xung kích một mảnh hỗn độn. Ngụy Trường Hưng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm cười cười, thì không nói gì, trực tiếp đem Linh Đạo Hải Thú kêu gọi ra. Bên trong hang núi này không gian hay là thật lớn, đầy đủ nhường Linh Đạo Hải Thú sinh tồn. "Tông chủ, là cái này Linh Đạo Hải Thú, ta hiện tại mang bọn ngươi bước vào nó có trong tiểu tiên địa." Tiêu Phàm nhắc nhở một tiếng về sau, ngay lập tức nhường Linh Đạo Hải Thú mở ra tiểu tiên địa lối vào, đồng thời linh khí bao vây lấy mọi người, trực tiếp chui vào bên trong tiểu tiên địa. Trong chốc lát, Khổng Lô Linh Khí, Nhường Nguyệt Du Nhi, Ngụy Trường Hưng cùng với Lam Cầm ba người, cũng nao nao, sau đó chờ không nổi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ba người bọn họ tu vi, kỳ thực cũng đã đến bình cảnh trận thái. Tại đây linh khí nồng nặc trùm tiếp vào, bọn hắn ngay lập tức cảm nhận được bình cảnh vô lỏng, chờ không nổi muốn đột phá. Tiêu Phàm thì không có ngăn cản. Kỳ thực, tại lựa chọn mang theo bọn hắn lúc tiến vào, hắn liền đã suy xét đến điểm ấy. Ai bảo mấy người này tu vi, thực sự quá kém cỏi. Tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong linh khí nồng độ, thế nhưng đây đông vực linh khí nồng độ, cường đại gấp 10. Đông vực linh khí nồng độ, đặt ở tất cả huyền thiên đại lục bên trên, bình quân trình độ đã là mấy cái trong khu vực cao nhất, mà Bắc vực tự nhiên là thấp nhất. Giữa hai bên, không nói đạt tới gấp trăm lần trên lệch thì có hơn 10 lần chênh lệch. Đông vực cùng Bắc vực linh khí nồng độ, trên lệch chỉ ít hơn 10 lần, mà Đông vực cùng Tiểu Thiên Địa Linh Đạo Hải Thú bên trong linh khí nồng độ, lại là gấp 10 chênh lệch. Như thế tính toán, Bắc vực cùng Tiểu Thiên Địa Linh Đạo Hải Thú bên trong linh khí nồng độ, không thì tương đương với hơn 100 lần sao? Đây chính là trung đẳng linh mạch bên trong linh khí nồng độ, cũng không đạt được độ cao. Lại thêm, nguyên dẫn nhi đám người tu vi rất thấp, bên cảnh cũng không phải đặc biệt kiên cố. Muốn đột phá, vô cùng dễ. Cạn như thế linh khí nồng nặc trùng kích vào, tự nhiên sẽ đột nhiên. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất Tiểu thiên địa của linh đạo hải thú cũng không thụ phong ấn ải ngưỡng. Lại tới đây, Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm hai người đương nhiên sẽ không nhận phong ấn giam cầm, để các nàng không cách nào đột phá đến Võ Tông. Phốc phốc, Nguyệt Duẫn Nhi thiên phú hiển nhiên là trong ba người này cường đại nhất. Tu vi không bằng Lam Cầm nàng, lại tại nơi này trước hết nhất đột phá. Với lại, không có giống như Lam Cầm bước vào giam xóc kỳ bán bộ Võ Tông, mà là cùng Tiêu Phàm làm thứ nhất dạng, trực tiếp đột phá đến Võ Tông tu vi. Chương 880, phách lối nguyệt trưởng hừng, chương 880, phách lối nguyệt trưởng hừng. Có lẽ là nhận lấy Nguyệt Duẫn Nhi đột phá kích thích. Lam Cẩm Thế nội bình cảnh, thì tại do do dự dự một phen về sau, một tiếng trống tăng phi thế, xông nát bình cảnh không xiển. Đồng dạng đạt đến võ tông tu vi, chỉ là rất rõ ràng, Lam Cẩm sau khi đột phá, trên người bạo phát ra khí tức, cùng Nguyệt Duẫn Nhi so sánh, hay là kém một ít. Hai người sau khi đột phá, rõ ràng đều là võ tông một tính tu giả, lại tại khí tức bên trên, trên lệch nhiều như vậy, cũng là bởi vì Lam Cẩm đột phá bán bộ võ tông. Cho nên, bán bộ võ tông giai đoạn này, cùng tiêu phàm làm sơ đoán giống nhau, đúng tu luyện giả thật không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên, tại hai người liên tiếp sau khi đột phá, Tiêu Phàm thì ngay lập tức phóng xuất ra linh khí hộ tráo, đem ba người cũng che ra bao vây lại. Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm Sát thực không sợ. Thế nhưng Nguyệt Trường Hưng, lần đột phá này, chỉ là võ giả đỉnh phong. Nói cách khác, thời gian lâu như vậy quá thứ, nữ nhi của hắn đều đã theo nguyên bản võ đồ đỉnh phong, tăng lên tới võ sư đỉnh phong hắn lại còn dậm chân tại chỗ. Thiên phú có đủ rất hại. Lần này đột phá, hắn cũng là cái cuối cùng đột phá. Sau khi đột phá, tu vi một cách tự nhiên tăng lên tới võ sư. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng đột phá Nguyệt Trường Hưng, mở to mắt về sau, Phản ứng là cường liệt nhất, trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc, trực tiếp vẻ mặt bá khí đứng lên, biểu lộ ra một bộ thiên không sinh ta nguyệt trường hưng, tiệt đạo vạn cổ như đêm dài khí thế. Ha ha, lão tử đột phá đến võ sư. Nhìn Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt phách lối, bá khí phản ứng. Tất cả mọi người ở đây, cũng mặt đen lên, vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Thế nhưng nghĩ đến hắn dù sao cũng là một trường ngôi. Tiêu Phàm hay là trái lương tâm cố nặn ra vẻ tươi cười, một bên vỗ tay vừa nói: "Chúc mừng tông chủ a." Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, cũng chỉ có thể bĩu môi, trái lương tâm vỗ tay lên, trong miệng thì chúc mừng nhìn. Tiêu Phàm Nơi này là thật sự không tệ a. Không ngờ rằng ta tạm lâu như vậy bình cảnh, vậy mà tại bước vào tới đây một cái mắt, đã đột phá. Nguyệt Trường Hưng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, do đó, tông chủ cảm thấy nơi này Nhượng Thiên kiếm tông những đệ tử kia tu luyện, có phải phù hợp đâu? Tiêu Phàm cười lấy hỏi. Phù hợp, thật thích hợp. Nguyệt Trường Hưng liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyệt Duẫn Nhi cùng làm Cầm Nhi, hơi có chút đắc chí nói. Nhất là đúng Duẫn Nhi cùng Cầm Nhi nàng nhọn tiểu này, giống như ta, cũng gặp được bình cảnh người, thực sự rất thích hợp đột phá. Nói xong, Nguyệt Trường Hưng tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên hỏi. Duẫn Nhi, Cầm Nhi Ta cũng đột phá, hai người các ngươi có phản ứng gì sao?" Nguyệt Trường Hưng bởi vì là cái cuối cùng đột phá, cho nên hắn mở mắt ra sau đó, hai nữ cũng sớm đã đột phá thành công, đồng thời vững chắc tốt đột phá tu vi. Cái này nhường hắn cho rằng, chỉ có chính mình gặp phải đột phá cơ duyên, hai nữ cũng không có đạt được chỗ tốt. Đang còn muốn hai nữ trước mặt trang bước một cái. Nếu chỉ có Lam Cầm một người, nàng có thể còn có thể ngượng ngùng cười một tiếng, phối hợp với Nguyệt Trường Hưng, nhường hắn đem cái này bút gần xong. Đáng tiếc, ở đây còn có Nguyệt Dã Nhi, là Nguyệt Trường Hưng con gái. Nàng la mảy may không để mặt Nguyệt Trường Hưng, phóng đang vỗ tay tay. Tu liễm lại trên mặt gắng gượng gạt ra nụ cười, tức giận nói: "Cha, ta cùng sư tỷ cũng sớm đã đột phá đến Võ tông, cũng trở người đã lâu, cũng đều đã đột phá thành công." Nguyệt Trường Hưng trên mặt tươi cười đắc ý, trong ngáy mắt mừng kết, nhưng mà rất nhanh, cáo giả, hoặc nói ra mặt dày hắn, lộ ra một tia nụ cười vui mừng, "Ha ha" nói ra. Nói như vậy, trừ ra Tiêu Phàm tiểu tử này bên ngoài, chúng ta Thiên Kiếm tông hiện tại thì có cường giả Võ tông, kia có phải chúng ta thành Bắc vực đệ nhất thế lực?" Nguyệt Trường Hưng không biết xấu hổ, Tiêu Phàm tỏ vẻ chính mình là thực sự học được. "Thất nhiên đột phá, vậy liền đi thần điện xem một chút đi." Tiêu Phàm thì vô cùng thiện ý cho Nguyệt Trường Hưng một bậc thang, chỉ vào không gian tầng hai nói: "Mọi người theo Tiêu Phàm tay nhìn lại." Bọn hắn mới phát hiện trên đỉnh đầu, dường như chiếm cứ 2/3 diện tích vị trí, lại còn có một tầng. Ta liền nói: "Sao cảm giác cũng có chút ám, nguyên lai quang tuyến đều bị chặn." Nguyệt Trường Hưng trầm nói: "Thân mẹ nó kia sáng bị chặn, bên trong tiểu thiên địa này, hiện tại nơi nào có tinh thần tồn tại, căn bản không tồn tại quang tuyến bị ngăn trở tình huống a." Tiêu Phàm khá là không biết phải nói gì, cũng lời cùng Nguyệt Trường Hưng nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mang theo mọi người, lần nữa một tuần gì mang theo mọi người bay đến không gian tầng 2 ngũ hành thần ấn hóa thành chức thần điện. Vì thuận tiện sư hô, Tiêu Phàm chỉ vào thần điện, đúng mọi người giải thích nói, thứ này gọi ngũ hành thần điện, các ngươi đi lên về sau, có thể kích hoạt tương ứng thiên phú, cũng đạt được tương ứng truyền thừa. Ta thử trước một chút. Đã biết thiên phú của mình, so sánh với Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm hai cái này văn bố, kém quá nhiều Nguyệt Chủ Hưng, chờ không nổi hướng về trên thần điện, vọt tới. Đương nhiên, hắn cũng là hiểu rõ, cái này thần điện, cũng không bởi vì hắn cái thứ nhất tiến hành kiểm tra, thì không cách nào lạm cho Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm lần nữa kiểm tra. Cho nên mới sẽ biểu hiện lỗ mãng như vậy. Nếu quả như thật nói, cái này thần điện chỉ có một lần kiểm tra tư cách. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem tư cách này tặng cho Nguyệt Duẫn Nhi bọn hắn. Mọi người đồng dạng đã hiểu điểm này thì không có ngăn cản. Cười ha hả đứng ở một bên, chờ đợi Nguyệt Trường Hưng kết quả khảo nghiệm. Thế nhưng lên thần điện về sau, Nguyệt Trường Hưng lại trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt chê cười hỏi: "Tiêu Phàm, cái đồ chơi này, muốn như thế nào mới có thể kiểm tra a?" Bên thiên đền tạm thời không, nắm tay đặt ở phía trên, đem linh khí truyền vận đến bên trong, là có thể tiến hành khảo nghiệm. Tiêu Phàm nhắc nhở: "A." Nguyệt Trường Hưng trên mặt lại quá Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, xoay người sang chỗ khác, liền đi tới Tiêu Phàm nhắc tới trước bình đài, đem mình tay thả đi lên, đồng thời hướng bên trong truyền vận linh khí. Linh khí truyền vận hồi lâu, nền tảng cùng với tất cả thần điện cũng không có có phản ứng chút nào. Nguyệt Trường Hưng trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không nghĩ thì tiếp tục như thế, thậm chí đều không có ý tứ xoay người, lần nữa hỏi Tiêu Phàm, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục truyền vận linh khí. Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, tại sao lâu như vậy còn không có phản ứng, lẽ nào Nguyệt Trường Hưng Thiên Phú đã kèm đến, ngay cả ngũ hành thần điện thấp nhất truyền thừa cũng kích hoạt không được nữa. Cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm không khỏi lộ bộ một tiếng. Nguyệt Trường Hưng Thiên Phú kém thế nào đi nữa, dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nếu như ngay cả hắn đều không thể kích hoạt thấp nhất truyền thừa lời nói, đây chẳng phải là nói tất cả Thiên Kiếm Tông bên trong có thể kích hoạt truyền thừa người, ít càng thêm ít. Lần này có chút phiền toái. Tiêu Phàm cau mày, cái này cùng hắn dự đoán tình huống, có chút một trời một vực. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, vọt thẳng đến Ngũ Hành Thần Điện bên cạnh, cùng Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, tiến hành câu thông. Tiên bối, phiền phức ra đây một chút, có kiện sự tình, nghi muốn hỏi ngươi chúng ta tông chủ khảo nghiệm như thế hồi lâu thiên phú, sao một chút phản ứng đều không có a. Chương 881, có chút đảm nhận a, chương 881, có chút đảm nhận a. Con hàng này là các ngươi tông chủ? Ngươi thiên phú cường đại như vậy, ngươi tông chủ sao như thế bề bại? Ngươi rốt cục thêm cái gì tông môn a? Ngũ hành đại đế ý niệm phân thân, xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt về sau, vẻ mặt im lặng trầm biếm nói, Nguyên Duẫn Nhi cùng Lam Cầm tò mò nhìn về phía cái này hư ảo bóng người. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, đây là một cương ép không biên giới đại lão với phân ý niệm phân thân của Ngũ Hành Đại Đế đúng nguyện trường hưng trầm biếm, trực tiếp bị nàng nhón coi như không thấy. Nếu không còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại còn muốn nàng nhón một đệ tử, một đứa con gái, đi châm biếm tông chủ của mình, lao tra. Ta còn là người bình thường lúc, thì gia nhập một phái. Tiêu Phàm cười lấy trả lời Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân. Như vậy phải không? Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân sững sốt một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm khuôn mặt, trong lúc nhất thời lại có chút ít phức tạp, nhưng rõ ràng ý nghĩa lại là bội phục cùng tưởng thức. Ta nói ngươi trước đó tại sao muốn ta hạ thấp yêu cầu, cho bọn hắn chuyển thừa, chính là cho những người này chuẩn bị a. Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân cảm khái một tiếng về sau, nói lần nữa: Trước đây đã đem yêu cầu phóng rất thấp, nếu là như thế một tình huống, vậy ta liền dứt khoát không xây dựng yêu cầu, chẳng qua truyền thừa lời nói, không thể nào dống chốc cho bọn hắn, đối bọn họ không có chỗ tốt. Cái này ta hiểu rồi, ngài lão nhìn xử lý là được rồi. Dù sao về sau chờ bọn hắn tu vi cao, còn có thể lần nữa tới đón bị truyền thừa, đến lúc đó hẳn là có thể độ tu hoạch cao hơn truyền thừa đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề." Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân gật đầu một cái về sau, hướng về phía thần điện phương hướng phất phất tay. Nhất thời, Nguyệt Trường Hưng trước mặt liền tảng, tách ra một đoàn buồn bã quá mang. Nói thật chứ, tối như vậy nhạc quá mang, Tiêu Phàm tại khảo nghiệm lúc căn bản cũng không có gặp qua. Về phần Thiên Phú Quang Mang độ cao, khụ khụ, đừng nói là một trượng, liền xếp như một tấc, cũng miễn cưỡng mới đạt tới. Chẳng thể trách Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân sẽ châm biếm Nguyệt Trường Hưng thiên phu kém cỏi. Này mẹ nó là thực sự kém a? Chẳng qua, thân nhân đã trừ đi hạn chế, Nguyệt Trường Hưng cũng đã nhận được tương ứng truyền thừa. Một đám lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Sau đó, trên người hắn, tách ra một đám lửa bỏng bỏng chết lão tử. Nhưng mà một giây sau, trước đây nhắm mắt lại Nguyệt Trường Hưng, lại đột nhiên vẻ mặt thống khổ mở to mắt, giơ chân lên. Tiêu Phàm. Nay mẹ nó lại bị thiên phú của mình truyền thừa cho bỏng đến. Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, cũng là tức sạ mặt lại, lần nữa vung tay lên, đem Nguyệt Trường Hưng ngọn lửa trên người thành trừ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, bất đắc dĩ thở dài nói: Các ngươi người người tông chủ này. Gi... Được rồi, không nói. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Sau đó lại có người đến dò xét, ta biết phải làm sao. Bệnh. Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân Một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến bộ dáng, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Đây là nhiều lắm tâm người ta. Tiêu Phàm cũng có chút đau lòng ngũ hành đại đế ý niệm phân thân. Rõ ràng là chí ít tiên đế cấp bậc cường giả, lưu tại thế gian này, có thể cuối cùng một đạo ý niệm phân thân. Kết quả, lại nguyên nhân quan trọng là như vậy một không có người có tiên phú tâm mệnh. Cuối cùng là khả năng này không phải cái cuối cùng. Thiên kiếm tông còn có mấy vạn đệ tử. Đến lúc đó, ngũ hành đại đế ý niệm phân thân còn có thể một lần lại một lần tâm mệnh. Nói thật chứ, Tiêu Phàm hiện tại có chút bận tâm, tiếp tục nhường ngũ hành đại đế ý niệm phân thân như thế tâm mệnh xuống dưới. Có thể hay không nhường hắn mệt đến buôn hội a? Ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng phách lối tiếng cười đột nhiên theo phía trên thần điện truyền đến. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn sang. Nguyệt Trường Hưng lần nữa toát ra bộ kia đắc ý mà mừng như điên nét mặt, hai tay chống nạnh, ngửa mặt rít gào, miệng vì cười quá mức khoa trương, dường như đều muốn nứt đến sau hai căn. Tiêu Phàm, nguyên lai lão tử cũng là thiên tài. Thiên tài. Tiêu Phàm một bọn người, tất cả đều sững sờ. Nhìn Nguyệt Trường Hưng phách lối bộ dáng, bọn hắn cảm cảm chân thực không mặt mũi vạch trần hắn. Thế nhưng liếc mắt nhìn nhau về sau, nhưng lại cảm thấy, nếu không Nguyệt Trường Hưng hiểu rõ chân tướng, vị tính cách của hắn, có thể biết chuyện xấu nhi. Thế là, mấy người liếc nhau một cái về sau, hay là đem tầm mắt đặt ở trên người Nguyệt Duẫn Nhi. Hắn là ngươi lão tử, hay là ngươi đi nói đi? Như thế mất mặt xấu hổ lão tử, ta không muốn a. Vậy cũng đúng ngươi lão tử a. Được rồi, ta nói thì ta nói. Nguyệt Duẫn Nhi hít sâu một hơi, trên mặt toát ra phẫn nộ nét mặt, hướng về phía Nguyệt trưởng Hưng giống giận dữ. Lão cha, ngươi vội vàng tiếp theo, khắc đứng ở phía trên mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ? Lão tử thế nhưng đạt được truyền thừa thiên tài, làm sao lại là mất mặt xấu hổ? Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn là dương dương đáp ý từ thần điện trên đi xuống, hừ lạnh nói: "Cha, ngươi là thật không biết, hay là tại chỗ này cùng ta chưa đâu?" Nguyệt Duẫn Nhi bất đắc dĩ nói: "Ta chàng cái gì chàng?" Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt khó hiểu. "Vừa nãy vị tiền bối kia đều bị ngươi đả kích, hắn nói thì chưa từng gặp qua đây ngươi thiên phú còn kém người. Nếu không phải tiêu phàm mở miệng, nhường vị tiền bối kia trực tiếp hủy bỏ yêu cầu, ngươi làm sao có khả năng đạt được chuyển hự?" Nguyệt Duẫn Nhi tận tình giải thích nói: "Vừa nãy có người ngoài xuất hiện." Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, trực tiếp không để ý đến trước mặt một câu. Vệ mặt Hận Trương nhìn về phía Tiêu Phàm, lo lắng hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi nơi này, làm sao còn có người ngoại tồn tại a? Đó là thần điện thủ hộ giả." Tiêu Phàm cũng không biết giải thích như thế nào ý niệm văn thân của Ngũ Hành Đại Đế thân phận, rốt cuộc trực tiếp dùng thủ hộ giả để giải thích. Giải thích như vậy, ngược lại để người lại càng dễ nghe rõ. "A, thì ra là thần điện thủ hộ giả a. Thì không trách được rồi. Ta đoán chừng hắn thấy qua tu luyện giả rất ít, mới biết cảm thấy thiên phú của ta kém đáng thường, nếu hắn thấy qua tu luyện giả đủ nhiều, khẳng định hiểu rõ, ta là thiên tài." Nguyệt Trương hưng vẻ mặt đắc ý nói: Ngươi không biết xấu hổ như vậy, thật thích sao?" Tiêu Phàm mắt trừng khẩu đất ai nhìn Nguyệt Trường Hưng, lại không thể tin được, như thế không biết xấu hổ một người, vậy mà sẽ là Tiên kiếm tông tông chủ, hay là chính mình cha vợ. Này nói ra, ai tin được a?" Tiêu Phàm thậm chí cũng có chút bận tâm, nếu để cho Ngũ Hành lại đế ý niệm phân thân, nghe được Nguyệt Trường Hưng những lời này, có thể hay không chờ hắn về sau có thể lần nữa đến thu hoạch truyền thừa lúc, không cho hắn truyền thừa. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm thì bắt đầu lo lắng. Mặc dù Nguyệt Trường Hưng đặc biệt dễ bành trướng, nhưng hắn dù sao vẫn là chính mình cha vợ. Lỡ như bởi vì giờ khắc này không giữ mồm giữ miệng, mà dẫn đến tương lai không có truyền thừa, Vậy liền làm cho người rất bất đắc dĩ. Thế là Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở Nguyệt Trường Hưng, "Tông chủ, nhắc nhở ngươi một chút, vị thiên phú của ngươi thực sự có chút vấn đề, coi như là đặc biệt cho truyền thừa của ngươi, nhưng cũng vị thiên phú của ngươi vấn đề, hiện tại cho ngươi truyền thừa cũng không phải rất nhiều, về sau ngươi có thể còn có cơ hội đạt được mới truyền thừa." Chương 882, Mới võ tông đỉnh phòng, chương 882, Mới võ tông đỉnh phòng. Kết quả, Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyệt Trường Hưng liền vẻ mặt ngạc nhiên ngắt lời Tiêu Phàm lời nói, "Ha ha cười nói, về sau có có thể được truyền thừa, ha ha." Ta liền biết, ta quả nhiên là một thiên tài. Nếu như không phải bởi vì ta là thiên tài, vị này thủ hộ giả đại nhân, về sau làm sao có khả năng còn có thể cho ta truyền thừa? Không cứu nổi. Nguyệt Trường Hưng phách lối, nhuốm tiêu phàm trong nháy mắt bó tay rồi. Nếu không phải Nguyệt Trường Hưng là của hắn chắt vợ, hắn cũng muốn đem con hàng này trực tiếp chôn được rồi. Tình tiếp tục mễ mặt, "Cho ngươi truyền thừa là để ngươi nỗ lực tăng lên, không phải để ngươi phách lối với lại. Ngươi thì không có tư cách phách lối. Hiểu rõ thiên phú của ngươi trùm sáng mới bao nhiêu không? Ngay cả một tấc đều không có." Thật sự muốn có được truyền thừa lời nói, nhất định phải đạt tới 6 triệu mới có thể. Tiêu Phàm dứt khoát không còn cho Nguyệt Trừng Hưng mặt mũi, lạnh như băng đem tình huống thật nói ra. "Ngươi, ngươi nói là sự thật." Nguyệt Trừng Hưng nghe được Tiêu Phàm lời nói, nụ cười trên mặt rốt cục vẫn là ngưng kết, ánh mắt bên trong tràn đầy u uất. "Nếu không đâu? Nếu như không phải bởi vì ta cùng vị này thủ hộ giả đã nhân, còn có cái khác giao ước, ngươi thật không có tư cách từ trong thần điện đạt được bất kỳ truyền thừa. Ngoài ra, ngươi rốt cục đến cái gì đổi thành để ngươi phách lối như vậy?" Tiêu Phàm vạch Trần chân tướng về sau, cũng nhịn không được tò mò hỏi có thể khiến cho tu vi của ta thăng lên tới Võ Tông đỉnh phong." Nguyệt Trường Hưng nét mặt hơi có chút xấu hổ giận dữ nói, "Mới Võ Tông đỉnh phong, liền để ngươi phách lối như vậy." Tiêu Phàm Sơn mục kết thiệt nhìn Nguyệt Trường Hưng, hắn trước đây cho rằng có thể làm cho Nguyệt Trường Hưng phách lối như vậy, chí ít cũng có thể được Võ Vương hoặc là Võ Hoàng truyền thừa. Kỳ thực Tiêu Phàm cũng không biết, Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, ban đầu cũng là tính toán như vậy cho Nguyệt Trường Hưng Võ Vương truyền thừa. Đáng tiếc, thân thể của hắn không chịu đựng nổi. Kém chút bị thiên phú của mình truyền thừa cho tiêu chết, cuối cùng chỉ có thể cho đến Võ Tông đỉnh phong. Cũng đúng thế thật vì Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân bị đưa đến trực tiếp cơ đấu rút cổ hồi ngũ hành thần ấn bên trong môn nhân. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình thực sự không mặt mũi đi gặp Ngũ Hành Đại Đế Bản Tôn. Rõ ràng là vì cho Bản Tôn tìm kiếm chân chính truyền thừa, kết quả hiện nay lại muốn lãng phí tinh thần và thể lực tại loại phế vật này trên người. Thực sự có chút thật xin lỗi Bản Tôn đã từng làm ra những kia nỗ lực a. Hắn muốn đi diện bích. Nguyệt Trường Hưng nhưng không biết ý niệm văn thân của Ngũ Hành Đại Đế ý nghĩ, nghe được Tiêu Phàm lời nói thì bất mãn. Võ tông đỉnh phong làm sao vậy? Chí ít ta khai sáng trừ ra lão tổ tông bên ngoài, truyền thừa mạnh nhất. Nguyệt Trường Hưng lại nhịn không được đắc ý nhưng mà một giây sau, hắn lại rụt đầu một cái, nét mặt cũng đắc ý không đổi. Tiêu Phàm lời nói, thật là đả kích đến hắn. Nhìn Nguyệt Trường Hưng nét mặt cùng với lời hắn nói, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng, cảnh giới Bất vực tu luyện giả không dễ. Nguyên lai, like, đối bọn họ mà nói, cho dù là võ tông đỉnh phong truyền thừa, là có thể xưng là phá kỷ lục. Nhìn như vậy tới, Nguyệt Trường Hưng phách lối phả lửng, hình như cũng có thể được hiểu được. Nhưng đã hiểu sắp xếp mở, Tiêu Phàm hay là nhắc nhở Nguyệt Trường Hưng, "Tông chủ, về sau không cần phải Vì loại chuyện này, yêu ngạo như vậy, ta cũng vậy chúng ta Thiên Kiếm Tông một thành viên. Tại thiên phú của ta trước mặt, điểm ấy thu hoạch thật không cần phải. Yêu ngạo như vậy, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thế nhưng, không có ngươi, chúng ta Thiên Kiếm Tông còn có cái gì? Nguyệt Trường hưng hỏi ngược một câu về sau, trên mặt toát ra nụ cười khổ sở, thở dài nói: "Đã từng, ta cho là ngươi là chúng ta Thiên Kiếm Tông quật khởi lần nữa hy vọng, ngươi thị sắc thực không có khiến ta thất vọng, thật để cho chúng ta Thiên Kiếm Tông có cơ hội vùng lên. Này không tốt sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Đương nhiên được, thế nhưng," ngươi nổi lên, thực sự quá mức đột nhiên. Để cho ta căn bản không có phản ứng trước nào, ta cũng hoài nghi có phải chính mình luôn luôn đang nằm mơ. Do đó, ta sớm đã đem ngươi bài trừ tại chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, muốn nổi lên, ta nghĩ hay là cần phải mượn chúng ta cố gắng của mình, đến để thăng môn phái thực lực tổng hợp. Hiện tại, ta là tông chủ, cuối cùng đạt được có thể tăng lên tới võ tông đỉnh phong truyền thừa, chuyện này ý nghĩa là chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử khác thì có thể có cơ hội tăng lên tới võ tông đỉnh phong. Chúng ta thật sự có cơ hội, bằng vào cố gắng của mình, nhường Thiên Kiếm Tông trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong, ta vì sao không thể vui vẻ. Nói xong nói xong, Nguyệt Trường Hưng trên mặt, đột nhiên lệ rơi đầy mặt lên, nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng bộ dáng này, Tiêu Phàm càng thêm không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc, đây hết thảy đều là Nguyệt Trường Hưng muốn chính mình nỗ lực hiện ra a, chỉ là vô cùng đáng tiếc. Hắn không để ý đến một vấn đề, hắn cho rằng bằng vào cố gắng của mình, kỳ thật vẫn là mượn Tiêu Phàm giúp đỡ. Phu thân, người đã quên một chút, người bây giờ được đây hết thảy, hay là Tiêu Phàm giúp đỡ ngươi rựa vào cái gì đem hắn bài trừ tại Thiên Kiếm Tông đệ tử ngành nghề bên ngoài, lại rựa vào cái gì cảm thấy, không có hắn, chúng ta Thiên Kiếm Tông có thể một lần nữa nổi lên? Ngược lại là Nguyệt Duẫn Nhi nghe được Nguyệt Trường Hưng về sau, không chút do dự đem vấn đề này chỉ ra ra đây. Cái này, Nguyệt Trường Hưng nước mắt trên mặt đột nhiên lại đã ngừng lại. Nghe được con gái lời nói, hắn lần nữa có loại tan vỡ cảm giác. Sa thực, hắn cho rằng chính mình là bằng vào cố gắng của mình, có thể ai không thấy? Đây hết thảy vẫn là mượn nhờ Tiêu Phàm chi thủ mới khiến cho hắn có tư cách đạt được những thứ này. Cho nên, hắn tính là gì bằng vào cố gắng của mình a? Là ta sai rồi, ta sai rồi a. Nguyệt Trường Hưng thực sự nhịn không được, ngựa mặt ướt lên đến, nét mặt có vẻ như vậy cô đơn. Tông chủ Nếu ngươi thật muốn bằng vào cố gắng của mình, Nhường Thiên Kiếm Tông lại lần nữa nổi lên, ta cho ngươi cơ hội này. Về sau, ngươi mang theo thiên đệ tử của kiếm tông, tại bên trong tiểu thiên địa này, nỗ lực tu luyện, làm thực lực của các ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, ta sẽ tiễn các ngươi rời khỏi. Đến lúc đó, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài làm sao, ta cũng không nhúng tay vào. Nếu như các ngươi thật sự có thể tại thế giới kia đứng xuống gót chân, kia xác thực đều là các ngươi chính mình nỗ lực kết quả. Đương nhiên, ngươi cũng được, yên tâm, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem các ngươi đưa ra ngoài, chí ít cần bảo đảm các ngươi có thể tại thế giới kia, có một chút sống sót năng lực sau đó, mới biết đem bọn ngươi thả ra." Tiêu Phàm nói xong, nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng, cười nói: "Tông chủ, ngươi nhìn xem như vậy làm sao?" "Được." Nguyệt Trường Hưng không có chút gì do dự, liền ngay lập tức gật đầu một cái, đồng ý. Vì hắn biết rõ, cho dù Tiêu Phàm không nói như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú công việc cả đời. Khi nào ra đây, liền thành một nỗi chốt. Tiêu Phàm bây giờ nói rất rõ ràng, tự nhiên nhường hắn an tâm tiếp theo. Nhìn Nguyệt Trường Hưng tâm trạng, cuối cùng khôi phục bình thường. Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm, cười nói: "Các ngươi thì ngay lập tức trên đi thử một lần, thiên phú của mình rốt cục làm sao đi?" Chương 883, ta đi lên từ một chút, chương 883, ta đi lên từ một chút. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyệt Duẫn Nhi cùng Lam Cầm liếc nhau, trên mặt thì toát ra hết sức cảm thấy hứng thú nét mặt. Một phen chối tử, hay là Lam Cầm dẫn đầu lên thần điện, bắt đầu kiểm tra. Bạch. Lam Cầm phóng xuất ra linh khí về sau, không đến một giây đồng hồ, một đạo trùng thiên trùng sáng, liền từ trước mặt nàng đại thí luyện trên xuất hiện. Đây mới là bình thường tình huống. Ngụy Trường Hưng thấy cảnh này, trong nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt quả nhiên toát ra kinh ngạc mà xấu hổ nét mặt. Hắn mặc dù không có nghe được ý niệm phân thân của Ngũ Hành Đại Đế châm biếm, thế nhưng lại nhìn thấy hắn thiên phú của mình trùng sáng, đến cùng là cái dị dạng. Hiện tại một phen so sánh sau, Ngụy Trường Hưng thật là hận không thể tìm cái kẻ đất chối vào, thật không cách nào so sánh được a. Bất quá, nói đến Lam Cầm Thiên Phú, cũng là đã trên trung đẳng. Thiên phú quang tốc độ cao, đạt đến năm trưởng nhiều, kém một chút, có thể đạt tới bước vào Băng Xương Thần Đế yêu cầu thấp nhất. Với lại, nói đến thì rất trùng hợp, Lam Cầm Thiên Phú lại vừa vặn chính là thủy thủ tỉnh, đặt ở Băng Sương Thánh Địa, nàng tiểu này thì kém một chút nếu biết nhau trong môn cái gì lại lão, cũng không phải là không thể được, trực tiếp gia nhập Băng Sương Thánh Địa. Nói cách khác, nếu Lam Cầm là tại đâu vực, thật sự có có thể trở thành Băng Sương Thánh Địa một thành viên. Chẳng qua bây giờ, nàng đã có lựa chọn tốt hơn. Với lại, Tiêu Phàm thì rất không có khả năng nhường nàng gia nhập Băng Sương Thánh Địa, vì căn bản không có cái đó thiết yếu. Biểu hiện rất tốt, ngươi thiên phú như vậy, có tư cách gia nhập thánh địa. Đợi đến Lam Cầm sau khi xuống tới, Tiêu Phàm cười lấy tán dương. Lam Cầm khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Nguyệt Duẫn Nhi, bội. Ta hiện tại liền muốn biết, sư muội Tiên Phú làm sao? Ta đi lên thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Duẫn Nhi biểu hiện rất là bá khí, không có chút nào rụt rè, trên mặt triển lộ ra tự tin, nhưng Lam Cầm thật là có chút bội phục. Nàng cảm thấy, chính mình là không có cái nào, ở phương diện này, cùng Nguyệt Duẫn Nhi so sánh. Ngoan. Tháng đó Duẫn Nhi leo lên sân điện, bắt đầu khảo nghiệm lúc, lại làm một đạo càng thêm quang mang mang chói mắt, theo Nguyệt Duẫn Nhi trước mặt kiểm tra trên sân khấu, bay lên. Không chỉ quang mang càng thêm chói mắt, ngay cả tiên phú quang tốc độ cao, thì rõ ràng còn cao hơn Lam Cầm một mạng lớn. Mặc dù không có đạt tới tiêu phẩm có trăm trượng thiên phú quang tốc độ cao, nhưng mà cũng đạt tới vài chục trượng trình độ. Đây là kim thuộc tính truyền thừa a. Duẫn Nhi có thiên phú lại là kim. Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Nguyệt Trường Hưng thấy cảnh này, càng là hơn xấu hổ xấu hổ vô cùng. Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng phản ứng, khóe miệng cười hắc hắc, nhìn không được nói ra. "Tông chủ, thấy được chưa? Thiên phú của ngươi thật vô cùng hiếm thấy, chẳng qua là hiếm thấy thấp mà thôi." "Đừng nói nữa." Nguyệt Trường Hưng mặt đỏ bừng ngắt lời Tiêu Phàm lời nói, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. "Lão tử đều đã hiểu rõ rãy rỡ, thì nói cho ngươi" Lão tử kiêu ngạo như vậy môn nhân, ngươi vì sao còn muốn cầm lão tử đến tiên thi? Không nói, không nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lớn, nỗ lực khoát khoát tay, cố nén chính mình nụ cười trên mặt về sau, lộ ra một bộ chứng chặc đảng hoàng tư thế, hướng về Nguyệt Dẫn Nhi phương hướng, nhìn sang. A, nhưng là nhìn lén nhìn, Tiêu Phàm lần nữa cảm giác được không thích hợp. Ngay cả ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân, thì lại một lần nữa từ trong ngũ hành thần ấn chui ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Dẫn Nhi. Nay tiểu nữ hoa, thiên phú tương đối không tầm thường a. Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân nói. Tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Dẫn Nhi Thiên Phú quan tốc, hình như cũng không có đặc biệt cao. Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi: "Rất bình thường, tiểu tử này chân chính thiên phú, cũng không phải ngươi thấy kim thuộc tính thiên phú, mà là cùng kim thuộc tính cũng có như vậy một chút quan hệ kiếm thể." Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân giải thích nói: "Kiếm thể? Cái gì kiếm thể?" Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi. "Chuyện này ý nghĩa là, nguyện Dẫn Nhi thiên phú, chí ít cũng là đỉnh cấp cùng Yên Thủy Khanh có phần viêm linh thể một cái cấp độ. Ta nếu không nhìn lầm, hẳn là kim nguyên kiếm thể." Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân suy tư một lát, nói: Ngay tại Ngũ Hành Đại Đế ý niệm phân thân vừa dứt lời trong máy mắt, Tiêu Phàm trước mặt, ngay lập tức bày biện ra hệ thống nhắc nhở giao diện. Kim nguyên kiếm thể, hấp thụ bất luận cái gì kim thuộc tính vật liệu, đều có thể gia tăng kiếm chi uy lực, đồng thời đề cao tu vi của bản thân. Ha ha. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm trên mặt, một cách tự nhiên toát ra nụ cười vui mừng. Lại cùng Phấn Viêm linh thể cùng loại, đều là thông qua hấp thụ một thứ gì đó, đến để tăng uy lực của chiêu thức. Không hổ là cùng một cấp bậc thể chất. Với lại, so ra mà nói, Tiêu Phàm cảm thấy, nguyện dẫn nhi kiếm thể, có thể muốn đây liên tụy khanh linh thể, còn phải cường đại hơn một chút. Vì kim thuộc tính vật chất quá nhiều. Nhưng rất nhiều đều là tử vật, cũng không đúng tu luyện giả tạo thành lâm hại. Cho nên tu mạch độ khó, so ra mà nói thì nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng Hỏa Diễm, thân mình thì mang theo lực sát thương. Cho dù là Yên Thủy Khanh, nếu như không có đạt tới trình độ nhất định, tùy tùy tiện tiện đụng vào một ít linh hỏa, cũng có trong nháy mắt mất mạng nguy hiểm. Lão tử hay là rất gia trâu. Tiêu Phàm chính hưng phất nhìn, bên tai đột nhiên lại truyền tới giọng Nguyệt Trường Hưng. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. Nguyệt Trường Hưng ngay lập tức lưu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra: "Mặc dù lão tử thiên phú không được, nhưng vẫn như thế nhưng nữ nhi của ta Không có ta, nàng làm sao có thể có cường đại như vậy tiên phú? Cị. Sì. Nghe được Nguyệt Trường Hưng lời nói, Ngũ Hành Đại Đế Ý Niệm phân thân trực tiếp hung hăng gắt một cái, lần nữa biến mất không thấy. Hiển nhiên là đúng Nguyệt Trường Hưng tương đối chê. Tiêu Phàm cũng là bội phục Nguyệt Trường Hưng, lại có thể nhường Ngũ Hành Đại Đế Ý Niệm phân thân kiệu này nhân vật hung ác, đối với hắn kết bỏ. Người bình thường, chắc chắn không có đại nộ như vậy. Hết lần này tới lần khác, Nguyệt Trường Hưng chính mình còn chưa có tự mình hiểu lấy. Trên mặt vẫn như cũ bày ra nhìn rảo rạt tươi cười đắc ý, nghiêm chỉnh là không có chú ý tới hành vi của mình, nhường một cường giả đại lao tức giận. Tại đáp ý một phen sau, Nguyệt Trường Hưng hay là Tô Liễm, cũng là biết mình không thể quá mức phế lối, nếu không lại muốn bị Tiêu Phàm nói móc. Nguyệt Duẫn Nhi từ thần điện bên trên xuống tới về sau, ngay lập tức vọt tới Tiêu Phàm bên người, ngạc nhiên nói ra: "Tiêu Phàm, ta hình như đạt được một đỉnh cấp thể chất." "Ừm, chúng ta đã hiểu rõ thiên phú của ngươi quả thật không tệ, ngay cả vị kia thủ hộ giả đại nhân đều bị dẫn động." Tiêu Phàm cười lấy tán dương. "Thật hở." Nguyệt Duẫn Nhi trợn mắt nhìn mắt to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khắp nơi tìm kiếm lấy ý niệm vân thân của Ngũ Hành Đại Đế tung tích. Đáng tiếc, hắn đã bị Nguyệt Duẫn Nhi lão cha tức giận bỏ đi, tiểu nhi tự tự nhiên là không thấy được. Ta xem trước một chút, có bao nhiêu kim thuộc tính vật liệu, ngươi hấp thụ một chút." Tiêu Phàm thấy thế, bắt đầu trong không gian hệ thống lục lọi lên. Chỉ trong chốc lát, loại kim loại này tính vật liệu đã tìm được một đống. Chương 884, đây cũng quá bại gia, chương 884, đây cũng quá bại gia. Không thể không nói, Nguyên Duẫn Nhi kim nguyên kiếm thể, thật muốn so Yên Thủy Khanh phần Biêm linh thể cường hơn nhiều. Dù là đồng dạng đều là đỉnh cấp thể chất, hiệu quả thì cùng loại. Thế nhưng, kim thuộc tính vật liệu thật rất dễ tìm. Chỉ là Tiêu Phàm trên người đã tìm được mười mấy loại. Hấp thụ xem xét. Tiêu Phàm trực tiếp đem mấy mươi mấy loại kim thuộc tính vật liệu nhét vào Nguyệt Duẫn Nhi trong tay, vẻ mặt chờ mong nói: "Những tài liệu này hình như cũng không đơn giản a." Nguyệt Duẫn Nhi trầm trầm vào Tiêu Phàm lấy ra vật liệu, có chút chậc lưỡi nói: "Ừm, đều là ngũ giai trở lên vật liệu, chờ trở, trở lại đông vực, ta nghĩ biện pháp, đang giúp ngươi sưu tập ngũ giai trở xuống vật liệu, nhưng kia thuận tiện, có linh thạch có thể mua sắm." Tiêu Phàm thuận miệng giải thích nói: "Ngũ giai trở lên vật liệu." Nguyệt Trường Hưng chặt lưỡi không thôi: "Này đỉnh cấp thể chất, tiêu hao đã vậy còn quá đại." "Rất lớn sao?" Tiêu Phàm không hiểu nhìn Nguyệt Trường Hưng: "Này chưa đủ lớn a?" Ngũ giai vật liệu, thế nhưng giá bán mấy chục vạn linh thạch a." Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt khuyết đại nói. Nghe được Nguyệt Trường Hưng nói như vậy, Tiêu Phàm mới phản ứng được, đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, cho dù là Nguyệt Trường Hưng dạng này tông chủ, muốn tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy chục vạn linh thạch, đều là một kiện vô cùng chật vật sự việc. Quen thuộc vị ước làm đơn vị tiêu hao linh thạch. Linh thảo hải thú, hải thú trong tiểu thiên địa, càng là hơn tồn tại hàng loạt dự trữ phong phú linh thạch khoảm mạch. Tiêu Phàm cũng không để ý đến vạn cái đơn vị này. "Tông chủ, lão nhân gia người thì yên tâm đi, Dũ Nhi tăng lên kiếm thể tài nguyên tiêu hao, ta tất cả đều bao hết, không cần ngươi móc một phần một hào." Tiêu Phàm đại khí nói: "Ta cho dù nghĩ móc, cũng muốn lấy ra được đến mới được a." Nguyệt Trường Hưng trợn trắng mắt, chấn biếng một phen về sau, lại vẻ mặt phiền muộn. "Hẳn ta cái này làm lão cha cảm giác thật không phải là đổ vào ta. Rõ ràng là ta nữ nhi của mình tăng lên, nhưng ta lại hoàn toàn giúp không được gì." "Lão cha, ngươi có thể đừng nói như vậy, đây là con gái thể chất của mình, tự nhiên nên do con gái chính mình đến nỗ lực tăng lên, ngươi đã vô cùng được rồi." Nguyệt Du Nhi nhìn Nguyệt Trường Hưng một cái mắt, như là già rồi mấy chục tuổi bộ dáng, có chút đau lòng nói: "Đây chính là chính ngươi nói nha." Nguyệt Trường Hưng cười hắc hắc trên mặt lần nữa toát ra đắc ý thần sắc. Ta mẹ nó. Ngụy Duẫn Nhi thần sắc trong nháy mắt đen thành một cái tuyền. Nàng gõ nén đánh tới bởi nhà mình lao ra một phen xúc động, cầm lấy một viên ngũ giai kim thuộc tính vật liệu phong thực nham kim, bắt đầu nó tụ. Vụt. Một cái đặc thù tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Tiểu kiếm lóe ra màu vàng kim quang huy, như là một vòng mặt trời nhỏ dường như vô cùng lóa mắt. Lam tiểu kiếm tới gần phong thực nham kim trong mắt, một tiếng thanh thúy tiếng tách tách đột nhiên vang lên. Cả khối lớn chừng quả đấm phong thực nham kim, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đống bột mịn. Một đoàn đặc thù năng lượng màu vàng nóng, thì trong cùng một lúc bị tiểu kiếm hấp thu sạch sẽ, sẽ. Cái này xong rồi, Nguyệt Trường Hưng lại vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Nguyệt Duẫn Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng nét mặt. Đây chính là giá trị mấy chục vạn linh thạch thứ gì đó. Một nháy mắt liền bị Nguyệt Duẫn Nhi hấp thu. Ngư Nhi Oan, tăng lên bao nhiêu? Nguyệt Trường Hưng mong đợi hỏi. Chí ít thì có gấp đôi đi. Nguyệt Trường Hưng ở trong lòng yên lặng tính toán, mấy chục vạn linh thạch, đầy đủ hắn đem tu vi, theo võ sư 1 tinh, tăng lên tới võ sư 3 tinh, thậm chí võ sư 5 tinh. Trên thực lực, khẳng định có thể tăng lên gấp đôi. Thì tăng lên 5. Thế nhưng Nguyệt Duẫn Nhi một giây sau lời nói, lại làm cho Nguyệt Trường Hưng thất vọng. 5%. Lại chỉ có 5%. Nguyệt Trường Hưng cắn răng, chỉ cảm thấy nội tâm một hồi khích đạm, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng cùng tương tâm. Làm sao có khả năng chỉ có 5% đâu? Đây chính là giá trị mấy chục vạn linh thạch ngũ phẩm vật liệu a. Đổi thành linh thạch cho ta tu luyện, ta chí ít cũng có thể tăng lên tới võ sư năm tinh, thực lực tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi." Nguyệt Trường Hưng phát điên nói. Hôm nay Nguyệt Trường Hưng, trong mắt Tiêu Phàm, thật sự có nhìn biến hóa rất lớn. Hắn hoàn toàn không còn là Tiêu Phàm trong ấn tượng, cái đó đội trời đạp đất Thiên Kiếm Tông tông chủ, vì Thiên Kiếm Tông nổi lên, mà liều mạng mệnh tồn tại. Càng giống là một tính toán chi ly, vì các loại chuyện nhỏ, mà cùng những người khác đứng ở đường phố không coi ai ra gì, đại xảo một không bắt phụ. Tiêu Phàm suy đoán, khả năng này là bởi vì Nguyệt Trường Hưng hôm nay tâm tình chập chững rất lớn, nhường hắn mất tức vùng. Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cố nén, không tới đánh tơi bời hắn xúc động, lại đặt một viên lục giai vật liệu, đưa cho Nguyệt Duẫn Nhi, nói ra: "Thử một chút cái này." "Nha." Nguyệt Duẫn Nhi gật đầu, thuận tay tiếp nhận vật liệu. Nguyệt Trường Hưng thấy thế, nhìn thấy mọi người không có ai để ý hắn, chính hắn lại không chịu ngồi yên, lần nữa tỏ mò hỏi: "Này lại là cấp bậc gì vật liệu?" "Lục giai phi tinh linh kim, giá bán 300 vạn linh thạch." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "T." Nguyệt Trường Hưng lại hít vào một ngụm khí lạnh, "Đi, các ngươi đi nhanh lên." "Đừng ở lão tử trước mặt hấp thụ những vật này, những vật này đổi thành linh thạch cũng đủ chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông dùng bao lâu." Bạch. Tiêu Phàm không còn nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp đem Nguyệt Trường Hưng đưa ra tiểu thiên địa của linh đạo hải thú. "Hô." Nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng thông tin Mọi người cũng biết Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không làm hại Nguyệt Trường Hưng, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng tựa ra. Mà bị ép rời khỏi tiểu tiên địa Nguyệt Trường Hưng, lần nữa về đến Bắc vực về sau, cảm nhận được trong hư không mỏng manh linh khí, hắn đau lòng nhức góc máng lên. Tiêu Phàm tên tiểu tử tối này, một chút không biết tối lão. Ta để các ngươi đi, ngươi sao đem lão tử đưa ra đến rồi? Không được, tốt như vậy chứ, nhất định phải nhường chúng ta thiên đệ tử của Kiếm Tông, cũng hưởng thụ được a. Đến lúc đó, nên thật sự có hy vọng, nhường chúng ta thiên đệ tử của Kiếm Tông, bằng vào cố gắng của mình, nhường Thiên Kiếm Tông trở lại đỉnh phong. Trước đó biểu hiện không phóng khoáng Nguyệt Trường Hưng Lại tại thời khắc này, biểu hiện tương đối lớn khí, không hề có sinh ra một tia ích kỷ suy nghĩ, muốn đem tiểu thiên địa độc chiếm, không tới nói cho Thiên Kiếm Tông những người khác. Cho nên nói, mặc kệ Nguyệt Trường Hương làm người rốt cục làm sao, La là Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn đúng là hợp cách. Chỉ ít, hắn ở đây gặp được tài nguyên cùng bảo địa lúc, nghĩ tới vinh vên không phải mình, mà là cả môn phái. Lớn như vậy huyền thiên đại lục, nhiều như vậy thế lực cùng môn phái, lại có bao nhiêu người lãnh đạo, có thể giống như Nguyệt Trường Hương đâu? Chỉ sợ, một đều không có đi. Cho nên, Thiên Kiếm Tông có Nguyệt Trường Hương dạng này tông chủ, tất cả thiên đệ tử của kiếm tông cũng nên may mắn. Bên kia, tại nguyệt trường hưng sau khi rời đi, Nguyệt Duẫn Nhi toàn lực bắt đầu hấp thụ tiêu phàm lấy ra kim thuộc tính vật liệu. Thế nhưng đang hấp thu nhiều loại vật liệu, đem tự thân thể chất tăng thêm, tăng lên tới 50% lúc, nàng lần nữa triệu hoán kim nguyên kiếm thể huyễn hóa tiểu kiếm, tiểu kiếm lại không ra ngoài. Nguyệt Duẫn Nhi vẻ mặt sướng sở nhìn Tiêu Phàm, ngốc ngốc lít nói: "Nó hình như ăn quán no, cần thời gian tiêu hóa." Chương 885, tiến về chủ kiếm các, chương 885, tiến về chủ kiếm các. Nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi vẻ mặt ngốc nghênh dáng vẻ, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên ha ha. Vươn tay Tạ Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vò tràm một cái về sau, nói ra: "Này rất bình thường, cho dù là định cấp thể chất, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện để ngươi hấp thụ, kia tăng lên thì quá kinh khủng." Nói xong, Tiêu Phàm vừa chỉ chỉ Yên Thủy Khanh, cười nói: "Thủy Khanh tiên phụ giống như ngươi, cũng là một loại định cấp thể chất, một loại thuộc tính hóa phần viêm linh thể, có thể hấp thụ khác nhau hỏa diễm, tăng lên chiêu thức uy lực. Nàng hạn chế ngay tại ở, một ít cường đại hỏa diễm, thân thể của hắn nếu chống cự không được, thì không cách nào hấp thụ. Các ngươi đều tốt lợi hại, vậy mà đều là định cấp thể chất." Lam Cầm nghe vậy, vẻ mặt hâm mộ nói: Sư tỷ, thiên phú của ngươi, kỳ thực cũng không kém, đặt ở đâu vực, cũng là có thể gia nhập đỉnh cấp thế lực băng xương thánh địa. Đây chính là thánh địa a, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi khẳng định có thể tăng lên tới vọ đế." Tiêu Phạm vừa cười vừa nói. "Hoa. Sư tỷ, vọ đế hay gì?" Nguyệt Duẫn Nhi trong mắt to, lóe ra hâm mộ quan mang. Lam Cẩm Trợn nhìn Nguyệt Duẫn Nhi giống nhau, tức giận hừi nói: "Ngươi nha đầu này, cố ý chế cười có phải Sư tỷ? Thiên phú của ta, nếu như có thể tăng lên tới vọ đế, kia thiên phú của ngươi, chính là chí ít có thể tăng lên tới tiên nhân cấp độ cho nên. Ngươi tại sao muốn hâm mộ ta?" Là ta hâm mộ ngươi mới đúng a. Là thế này phải không? Tiêu Phàm, Nguyễn Du Nhi nháy mắt mấy cái, mặt lộ không hiểu thần sắc nhìn Tiêu Phàm, nàng là thực sự không biết những tình huống này. Thiên phú chỉ là đại biểu cho chúng ta hạn mức cao nhất, nhưng cũng không phải cực hạn, cũng không phải chân chính tương lai. Tương hạn của chúng ta cùng tương lai đều là tại cố gắng của chúng ta bên trong, không ngừng tăng lên. Tiêu Phàm đầu tiên là dạy dỗ một chút Nguyễn Du Nhi, sau đó còn nói thêm, lời của sư tỷ có đúng hay không? Nếu như chúng ta thất bại vì là thiên phú của mình, mà quên đi nỗ lực tầm quan trọng Vậy ta chỉ có thể nói, chúng ta vĩnh viễn thì không đạt được tiên phú mang tới hạn mức cao nhất, càng không khả năng xuất hiện đột phá cực hạn tình huống. Ai nha, người ta chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút, ngươi đến mức giáo dục người ta mà. Ta cũng không phải cha ta, làm sao có khả năng vì ngần ấy chuyện nhỏ thì bảnh trướng. Ta đương nhiên hiểu rõ phải cố gắng. Nguyệt Duẫn Nhi mơn mê miệng nhỏ, một bộ rất là bực bội nét mặt, bất mãn nói: "Ha ha." Nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi như vậy, Tiêu Phàm nở nụ cười. Hắn mục đích chính là nhường chúng nữ hiểu rõ tiên phú ý nghĩa, quan trọng mà không quan trọng. Tất nhiên Nguyệt Duẫn Nhi đã hiểu, kia thì không có gì đáng nói. Tiêu Phàm tiếng nói nhắc chuyện, đột nhiên nói ra: "Thừa dịp hiện tại có thời gian, ta chuẩn bị đi chú kiếm các một chuyến. Ngươi muốn đi tìm Tôn Vũ cùng Tôn Thành Ngọc." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyệt Duẫn Nhi trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Phàm mục đích. "Ừm." Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm xuống, "Ta có thể không có quên, làm sơ trong địa lao, thế nhưng kém chút chết tại Tôn Vũ cái đó tạm toái trong tay. Chuyện này chấp ta, nếu làm thời Tôn Vũ thời điểm chạy trốn, ta đem hắn cả lại, cũng không trở thành nương hắn sống đến bây giờ." Nguyệt Duẫn Nhi hài này nói: Chuyện này sao có thể trách ngươi, muốn trách cũng có thể trách ta mới đúng, là ta đem hồng quang huyết hộ từ sau sơn dẫn ra." Tiêu Phàm khoát khoát tay, không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền tiếp theo hỏi: "Các ngươi muốn đi sao? Hay là ở chỗ này chờ ta quay về, thì đứng tân tu lấy được thể chất? Đương nhiên muốn đi cùng với ngươi. Tôn Vũ cùng Tôn Thành ngọc phản bội chúng ta Thiên Tiệm Tông, còn lại nhiều lần ngoài ta ra lịch lúc luyện, mượn nhờ chú kiếm cách chi thủ, tìm ta gây phiền phức, thật sự cho rằng ta Nguyệt Duẫn Nhi dễ trêu à?" Nguyệt Duẫn Nhi khuôn mặt nhỏ tách ra một tia lạnh băng hàn mang, lại có Phượng Sương Băng Đế kia ngồi vị. "Vậy thì thật là tốt, ngươi bây giờ đã đột phá đến Võ Tông." Sắc thực có thể tự mình bảo thủ." Tiêu Phàm cười nói, Lam Cầm lúc này thì là nhíu mày, không hiểu hỏi: "Sư muội, chuyện này ngươi vì sao không có nói cho ta biết? Sư tỷ tốt xấu cũng sớm đã là bán bộ võ tông tu vi, cũng có thể giúp ngươi ra mà ta." Hắc hắc. Nguyệt Vân Nhi le lửễu, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Sư tỷ, loại chuyện này, ta liền xem như là đi ra ngoài lịch luyện thời một chút khó chịu thôi, không hề có để ở trong lòng. Với lại, ngươi đoạn thời gian kia, luôn luôn đang bế quan, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi a." Chương 886, đây không phải ma khí, chương 886, đây không phải ma khí. Thing ư lý do nhiều, đã nói xong, chờ ta bế quan kết thúc, hai chúng ta cùng đi ra lịch luyện, kết quả ngươi ngược lại tốt, đem ta ném trong giĩ trì, một người đi." Lam Cẩm trợn trắng mắt, chầm biếng lên. "Ôi, ta đây không phải tu vi sau khi đột phá, thực sự lòng ngưỡng cái mà." Nguyệt Duẫn Nhi cười hắc hắc. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu giao lưu, Dương Tiêu Phàm cũng nhịn không được lật lên mặt nhãn, nhịn không được tằng hắng một cái, nhắc nhở hai vị, hắn còn đang ở bên cạnh a. "A." Nghe được Tiêu Phàm tiếng ho khan, hai nữ mới đột nhiên phản ứng, chính mình không để ý đến cái gì. Liếc nhau, lúng túng cười một tiếng, châm miệng một lời. Tiêu Phàm, vậy chúng ta hiện tại liền đi chú kiếm cấp đi." Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, mang theo chúng nữ rời đi tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, đi ra sân động, đang chuẩn bị rời khỏi di chỉ trấn ma môn lúc. Hắn khẽ mắt quát nhìn, đột nhiên chú ý tới xa xa những kia đạo lơ lửng, cũng là trấn ma môn chân chính di chỉ chỗ. Trước chờ đã. Tiêu Phàm híp mắt, nhịn không được bật cười. Mặc dù nói, có ngũ hành thần ấn có truyền thừa về sau, trấn ma môn truyền thừa đã hoàn toàn không bị Tiêu Phàm để vào mắt. Cái này đã từng nhìn trời kiếm tông mà nói, phi thường cường đại thượng cổ thế giới môn phái di chỉ, hiện tại đã không có bao lớn tác dụng. Nhưng này rốt cuộc cũng là một di chỉ thượng cổ môn phái. Với lại, bên trong còn để lại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh một ít mỹ hảo ký ức. Lại thêm, Tiêu Phàm đã từng xác thực rất chờ mong, những thứ này trong di tích rốt cục có những thứ đó tồn tại. Hiện tại có năng lực, tự nhiên muốn đem sự nghi ngờ này phải ra. Ngươi muốn giải khai những thứ này hộ tráo. Yên Thủy Khanh đi theo Tiêu Phàm bên người, đã thời gian không đắn, chỉ là liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, liền biết hắn ý nghĩ trong lòng, cởi hỏi: "Từng?" Tiêu Phàm gật đầu, mỉm cười nói: "Lẽ nào? Ngươi không muốn sao? Các ngươi linh hoa các, thế nhưng còn có một cái tiểu tình nha?" Ngươi thì không muốn để cho nàng biết mình thân thế sao? Kì thực, theo trấn ma môn tình huống đến xem, ta tình nguyện nàng không biết mình thân thế. Tiên thủy Khanh Nhiên lặng thở dài một cái về sau, có chút bi thong nói, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta cũng không có cách. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười, bất quá vẫn là khoát khoát tay về sau, nói ra, ngươi không nghĩ, ta còn là rất muốn hiểu rõ, trong này đến cùng là cái gì, dù sao cũng sẽ không chậm trễ thời gian bao lâu. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về đạo lỡ lửng bay đi. Tiên thủy Khanh thấy thế, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo, nhưng trong đôi mắt, kỳ thật vẫn là lóe ra vẻ mong đợi. A Đây không phải mà khi a, này lại là sát ma chi khí. Tiêu Phàm bay đến đảo Lơ Lửng bên trên, nhìn thấy tầng kia đen nhánh ma khí hộ tráo về sau, có chút kinh ngạc nói, lại là sát ma chi khí. Lẽ nào, trấn ma môn trong vòng 1 đêm bị diện môn, lại cùng sát ma giới có quan hệ. Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt cuối cùng toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nhíu mày hỏi, có thể đi. Tiêu Phàm cau mày, phóng xuất ra một đoàn linh khí, đánh phía sát ma chi khí hộ tráo. Rang rắc. Đã từng đúng Tiêu Phàm mà nói, cứng không thể phá, nguy hiểm nặng nề sát ma chi khí hộ tráo, thì trong náy mắt, phá toái ra Suốt suốt suốt, mấy trăm cái bong bóng thuộc tính bay về phía Tiêu Phàm. Những này chút ít bong bóng thuộc tính đều là màu tím, màu xanh dương, màu xanh lá, thậm chí màu trắng. Cho dù tại song đội bạo kích tác dụng dưới, cũng không thể cho Tiêu Phàm cung cấp bao nhiêu. Sở dĩ Tiêu Phàm bây giờ còn có thể nhặt lấy những thứ này màu sắc bong bóng thuộc tính, là bởi vì lúc trước hắn liền đã xuyên thấu qua sát ma chi khí hộ tráo, nhìn thấy những thứ này bong bóng thuộc tính, hệ thống đưa chúng nó giữ lại. Hiện tại lời nói, Tiêu Phàm đã thật lâu chưa từng nhìn thấy vỏ vương trở xuống bong bóng thuộc tính. Hấp thu toàn bộ bong bóng thuộc tính sau, Tiêu Phàm thu hoạch mấy vạn thuộc tính điểm, cùng một ít công pháp kinh nghiệm, kinh nghiệm nghề phụ. Ngoài ra, liền không có cái khác, càng là hơn đáng thương. Điệu môi, Tiêu Phàm hướng về trong kiến trúc đi đến. Hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là nhìn lấy trống rỗng kiến trúc nội bộ, trên mặt vẫn là không nhịn được, toát ra một tia thất lạc quá mang. Rốt cuộc, kiến trúc ngoại bộ có thể nhìn thấy khu vực, kỳ thực rất ít, mà kiến trúc nội bộ thì đã chú định, là đã từng trấn ma môn đệ tử, sẽ hàng loạt dừng lại, cũng có thể rơi xuống bóng bóng thuộc tính chỗ. Kết quả, vì tầm mắt ngăn cách, Tiêu Phàm không thể nhìn thấy những kiến trúc này nội bộ tình huống. Tự nhiên liền không khả năng nhường hệ thống, đem nơi này đã từng rơi xuống bong bóng thuộc tính giữ lại. Theo Tiêu Phàm tu vi tăng lên, những thứ này nguyên bản có thể bị Tiêu Phàm nhặt lấy bong bóng thuộc tính, đã biến mất không thấy. Thì may mắn, Tiêu Phàm hiện tại, đúng tất cả trấn ma môn rơi xuống đồ vật, đã không có mảnh liệt như vậy hứng thú. Bằng không, chỉ là điểm này, liền để tâm hắn đau đến không thể thở nổi a. Đi vòng vo một vòng, lại phát hiện mấy cái linh ma, bị Tiêu Phàm sau đó giải quyết, cũng không thể đạt được vật gì tốt. Tiêu Phàm ám sau khi mắng một tiếng, cũng có chút giở khóc giở cười nói ra. Nơi này, là thực sự rác thải a. Ngươi bây giờ mới biết nơi này rác thải a." Yên Thủy Khanh che lấy miệng nhỏ, cười chậm nói, "Làm sơ chúng ta lúc tiến vào, liền phát hiện nơi này không ra thế nào điện, cho nên ta đối với nơi này thật một chút cũng không trở mong, cũng không biết ngươi rốt cục đang chờ mong cái gì." "Ta đang chờ mong." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, cũng không thể nói cho Yên Thủy Khanh, chính mình đã từng chờ mong, là nơi này rơi xuống bong bóng tu tính. Nhưng bây giờ, những thứ này ở bong bóng tu tính, đã không cách nào mang đến cho mình bao lớn tăng lên, cho nên cũng không có kia phần chờ mong đi. "Đúng vậy a? Ta đang chờ mong cái gì đâu?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, theo Yên Thủy Khanh nói vài câu về sau, Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Ngươi nói, chúng ta nếu đem những này đảo lỡ lửng chuyển đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, nhường chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông tương lai ở lại thế nào? Ngươi nếu là có thể để bọn chúng thì trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú lơ lửng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Tiên thủy Khanh không chút do dự gật đầu đồng ý nói: "Cái này đơn giản a. Thất giai trận pháp sư có thể bố trí dạng này huyền không trận pháp, ta đường đường thập giai trận pháp sư, còn không làm được sao?" Tiêu Phạm vẻ mặt đắc ý. Sau đó, liền ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Vì đã hoàn toàn không chờ mong, chấn ma môn bên trong còn có thể mang đến cho mình cái gì tốt thu hoạch. Tiêu Phàm thật nhanh phá hết toàn bộ sát ma chi khí hộ tráo về sau, liền bắt đầu vận chuyển. Cũng liền như vậy mấy phút, nguyên bản thuộc về trấn Ma môn Đạo Lớn, thì toàn bộ bị Tiêu Phàm vận chuyển đến tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải thú trong. Tiêu Phàm làm chuyện này lúc, kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Do đó, một màn này đều bị tiên đệ tử của kiếm tông phát hiện. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, những thứ này Đạo Lớn đều bị Tiêu Phàm vận chuyển đi nơi nào. Nhìn thấy Đạo Lớn đột nhiên biến mất tại trước mắt của mình, cả đám đều có chút sửng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục thảo luận, muốn hay không đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi xử việc. Chương 887, thần thiết kiếm, chương 887, thần thiết kiếm. Không thể tìm thấy cùng tiểu tình có quan hệ manh mối, thật có lỗ hở a a a. Tiêu Phàm rời đi đảo lơ lửng về sau, Hứa Yên thủy khanh nói xin lỗi. Ta vốn là không chờ mong, với lại, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi tại sao muốn xin lỗi? Tiên thủy khanh im lặng nói, có thể là ta không để ý đến cái gì, về sau các ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, ta nghi chấn ma môn những kiến trúc kia bên trong pho tượng, bích họa cũng rất có ý nghĩa, nói không chừng các ngươi có thể phát hiện cái gì. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh về sau, lại đối Nguyệt Duẫn Nhi cùng làm cầm đề nghị. Được rồi. Hai nữ lẫn nhau, ngay lập tức gật đầu. Nhưng trong đôi mắt, hay là mất tự nhiên lóe lên một tia hâm mộ. Bởi vì các nàng nhìn thấy Tiêu Phàm đặc biệt nhắm vào hai người bọn họ, nói ra đề nghị này, mà nguyên bản Tiêu Phàm rõ ràng là tại nói chuyện với Yên Thủy Khanh. Cái này mang ý nghĩa, đợi các nàng đi theo Tiêu Phàm rời khỏi Bắc vực về sau, đoán chừng có một đoạn thời gian rất dài, sẽ lưu trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú. Mà Yên Thủy Khanh đâu? Lại năng lực đi theo Tiêu Phàm bên người, ở bên ngoài xung sáo. Nàng nhóm tự nhiên hâm mộ. Chẳng qua Nàng Nỗng thì đã hiểu, coi bọn nàng thực lực bây giờ, Newton đi theo tiêu phạm bên người sống sao thế giới. Hoàn toàn chính là muốn chết. Không nghĩ những thứ vô dụng kia. Hai nữ tướng này một tia hâm mộ ở trong nội tâm, chuyển hóa thành động lực. Vừa mới đạt được ngũ hành thần ấn truyền thừa, để các nàng đúng tương lai của mình, tràn đầy mãnh liệt hy vọng. Đồng thời, thi vị tiểu thiên địa linh đạo hải thú bên trong, hậu đãi môi trường, càng làm cho nàng Nỗng cảm thấy, thiên phú của mình sẽ không bị cô phụ. Do đó, cho dù hiện tại Yên Thủy Khanh tu vi mạnh hơn các nàng nhiều như vậy, lại có quan hệ gì đâu? Đây chẳng qua là nàng đi theo Tiêu Phàm bên người thời gian, so với các nàng càng lâu. Nàng nhóm đuổi không kịp Tiêu Phàm, chẳng lẽ còn đuổi không kịp Liên Thủy Khanh sao? Có lòng tin như vậy cùng độc lực. Hai nữ trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười tự tin. Ngay cả dung nhan hình như cũng vì tự tin của các nàng tăng thêm mấy phần sáng bóng. Quả nhiên, tự tin có thể tăng lên nhan sắc a. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, mặc dù không biết hai nữ đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, nhưng nhìn đến hai nữ nụ cười tự tin, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Đi thôi. Hiện tại đi chú kiếm cắt, trấn ma môn cùng mới, không có đem lại bất kỳ thu hoạch Mặc dù làm trễ nải một chút thời gian, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng coi là thỏa mãn trong lòng một tò mò. Các ngươi muốn đi đâu đây? Đang chuẩn bị lúc rời đi, Nguyệt Trường Hưng lại đột nhiên mang theo một đám trưởng lão tìm tới cửa. Nhìn thấy bọn này trưởng lão hưng phấn bộ dáng, Tiêu Phàm ngay lập tức đoán được, hẳn là Nguyệt Trường Hưng đem Tiểu Tiên Địa Linh Đảo Hải Thú sự việc nói ra ngoài. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi có chút bất mãn. Hắn mặc dù chuẩn bị mang đi những trưởng lão này, nhưng không hi vọng mượn nhờ Tiểu Tiên Địa của Linh Đảo Hải Thú, cùng với ngũ hành thần điện hấp dẫn, đem bọn hắn mang đi. Làm được như vậy lựa chọn, cũng là vi phạm chính bọn họ nội tâm chân thực lựa chọn. Rốt cuộc, đừng nói là những thứ này tu vi chỉ có võ sư cảnh trưởng lão, liền xem như những tia cường giả võ đế đến rồi. Hiểu rõ ngũ hành thần ấn cùng linh đạo hải thú sự việc, khẳng định đều sẽ tâm di truyền á. Chớ ta trở lại lại nói. Tiêu Phàm có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới trong hưng phấn nguyệt trưởng hưng, mang theo nguyệt dẫn nhi đám người hướng về gì chỉ đi ra ngoài. Nguyệt Trường Hưng vẻ mặt sửng sở. Hắn nhìn ra Tiêu Phàm có chút tức giận, nhưng lại hoàn toàn không biết Tiêu Phàm vì sao lại tức giận. Ta lại đã làm gì? Nguyệt Trường Hưng nói thầm một tiếng, cẩn thận suy tư một lát. Nghĩ đến Tiêu Phàm chỉ là đem Tiểu Tiên Địa Linh Đạo Hải Thú sự việc, nói cho chính mình cùng Nguyệt Duẫn Nhi đám người, cố ý không có tại La Vân Thành đám người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn liền ngay lập tức phản ứng, Tiêu Phàm đột nhiên tức giận, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm, ngươi hiểu lầm. Nguyệt Trường Hưng vội vàng hô lớn. Hắn lại không phải người ngu, mặc dù hắn là một lòng vì môn phái suy tính tốt tông chủ, thế nhưng có một số việc, hắn cũng biết, rốt cục có thể nói hay không nói. Cũng tỉ như Tiểu Tiên Địa của Linh Đạo Hải Thú cùng Ngũ Hành Thần Ấn sự việc, hắn liền không có nói. La Vân Thành đám người chi như vậy hưng phấn, Lã Nguyệt Trường Hưng lộ ra chính mình dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, thu được võ tông đỉnh phong truyền thừa. Vệ phần làm sao đặt được, lại tại ở đâu đặt được, hắn đều không có nói. Mà Tiêu Phàm nghe được Nguyệt Trường Hưng lời nói, sững sốt một chút, vẫn là nói: "Vậy cũng đợi đến ta ngày mai trở lại hẵng nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến chú kiếm cát." "Ngươi muốn đi chú kiếm cát, chúng ta cũng đi." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyệt Trường Hưng ở đâu không biết Tiêu Phàm muốn đi chú kiếm cát làm gì, trên mặt dở hiện lên một tia biểu tình đằng đằng sắc khí. Tiêu Phàm đây là muốn đi giải quyết Tôn Thành Ngọc tên phản đồ này đi. Vậy ta cũng không thể cầm nhường qua giải quyết Tôn Thành Ngọc sự việc, lão tử sao có thể bỏ lỡ? Tiêu Phàm, cũng cho chúng ta đi theo đi. Mấy cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão, không còn nghi ngờ gì nữa đều hiểu Tiêu Phàm dụng ý, vội vàng hô lớn. "Tiêu Phàm, liền để bọn hắn đi theo đi." Cha ta trong khoảng thời gian này thì đụng phải Tôn Thành Ngọc một ít cha tấn, hắn hận chết Tôn Thành Ngọc, nếu là hắn không thể tận mắt thấy Tôn Thành Ngọc bị giết hình tượng, trong lòng sợ rằng sẽ lưu lại khúc mắc. Nguyệt Duẫn Nhi có chút cầu khẩn nói, "Được thôi, vậy liền cùng nhau đi theo tốt." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông mấy cái trưởng lão, một đám cộng lại mấy trăm tuổi, lão già hỏa. Nhìn trong ánh mắt của mình Tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, giống như một đám chưa từng ăn qua kẹo trái cây tiểu bằng hữu, nhìn thấy kẹo trái cây thời chờ mong ánh mắt dường như. Một đám người đáng thương a. Tiêu Phạm ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, hay là gật đầu đồng ý. Ha ha. Các trưởng lão ngay lập tức nhẹ cống hoan hô lên. Giống như lão ngoan đồng bình thường, trên mặt tách ra phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười. Lần này cùng nhau muốn người rời đi đến rất nhiều, nhưng đúng Tiêu Phạm thì không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vẫn là dùng linh khí bao vây lấy mọi người về sau, liền hướng về chú kiếm các phương hướng, thuần di quá thứ. Chờ mọi người phản ứng lúc, thình lình phát hiện Một cái hơn trăm mét cao đại kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt. Mà này chính là chú kiếm các đánh dấu, thần thiết kiếm. Ai? Tiêu Phàm đây là mang theo mọi người, trực tiếp tuấn di đến chú kiếm các quảng trường nội môn bên trên. Một đám chú kiếm các đệ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người lạ, sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ hô to lên. Xiêu xiêu xiêu. Ngay tại lúc đó, dồn dập tiếng cảnh báo thì vang vọng trong chú kiếm các. Đây là chú kiếm các gặp được cực lớn nguy cơ lúc, mới biết sinh ra cảnh báo. Trong lúc nhất thời, vô số chú kiếm các đệ tử, trưởng lão theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Tiêu Phàm liếc mắt liền thấy hai cái trong trí nhớ, thân ảnh quen thuộc, Tôn Vũ cùng Tôn Thành Ngọc. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tôn Vũ lâu như vậy không có nhìn thấy Tiêu Phàm, cũng đồng dạng trong đám người, liếc mắt liền thấy được hắn. Thời khắc này Tôn Vũ, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm tu vi, đã đạt đến hắn cao không thể chạm trình độ. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm hay là cái đó có thể bị hắn tùy ý khi nhục tận bã. Không chỉ như thế, hắn thì nhận ra, Tiêu Phàm bên người những người này đều là ai. Không khỏi cười lên ha hả. Chương 888, này gọi vô tri, chương 888, này gọi vô tri. Trước đây ngưng trọng bầu không khí lại bởi vì Tôn Vũ đột nhiên cười to, mà trong nháy mắt phá toái, tất cả chú kiếm các đệ tử cùng ánh mắt của trưởng lão đều nhìn về hắn. Có người không hiểu ra sao, có người bất mãn tức giận. Nhất là chú kiếm các mấy cái trưởng lão, ánh mắt bên trong càng là hơn hiện lên một tia sát ý ngập trời. Quả nhiên, những người phản bội này không thể tùy tùy tiện tiện tu nhập trong môn. Môn phái hiện tại gặp được lớn như vậy nguy hiểm. Bọn hắn lại cười ha ha. Đây là đang chế giễu bọn hắn chú kiếm các bất lực sao? Tiêu Phàm, Nguyệt Vân Nhi, còn có các vị Thiên kiếm tông trưởng lão, các ngươi lại còn dám đến chúng ta chú kiếm các Trần cho là chúng ta chú kiếm các cùng các ngươi bọn này chó nhà có tang giống nhau, có thể mặc người chém giết sao? Tôn Vũ hoàn toàn không biết xung quanh vài vị chú kiếm các trưởng lão ý nghĩ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn phá lên cười. Thiên kiếm tông trưởng lão, chú kiếm các cao tầng, nghe được Tôn Vũ lời nói, nhìn nghi hướng Tiêu Phàm sau lưng mấy người, quả nhiên phát hiện, đúng là mình quen thuộc Thiên kiếm tông cao tầng. "Dãnh? Cái này khiến chú kiếm các cao tầng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thẹn quá hóa giận. Hắn chết kéo còi báo động đệ tử. Bọn hắn còn tưởng rằng, thật sự có không chọc nổi đại địch tìm tới cửa. Kết quả, lại là Thiên kiếm tông những thứ này rác rưởi." Rắc rưởi Một đám rất rười. Chỉ là mấy cái tiên kiếm tông rất hại, có gì phải sợ. Nguyệt Trường Hưng, ngươi hôm nay đến chúng ta chú kiếm các là chuẩn bị đem tinh thú linh kiếm chủ động đưa cho chúng ta sao? Chú kiếm các các chủ Triệu Nguyên Siêu giữ tận vừa cười vừa nói. Câm miệng, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện nhi. Nguyệt Duẫn Nhi về phía trước bước ra một bước, võ tông hơi thở của tu vi trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về Triệu Nguyên Siêu trấn áp tới. Triệu Nguyên Siêu chỉ là một người võ sư đỉnh phong tu luyện giả. Phốc. Ở đâu chống cự ở Nguyệt Duẫn Nhi hơi thở của võ tông trấn áp, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, cơ thể càng là hơn lão đạo. Lùi ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở bên trên. Chẳng qua, hắn vốn không có để ý chính mình chất vấn, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Nguyệt Duẫn Nhi, hoảng sợ nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bát vực căn bản không có cách đột phá đến võ tông tu vi, tu vi của ngươi, làm sao có khả năng đã là võ tông?" Trú kiếm cấp phía sau, thế nhưng đã từng hóa ma môn. Triệu Nguyên Nhiêu là chú kiếm các, các chủ, đương nhiên là gặp qua võ tông tu giả cũng có thể phân rõ ra đây, hơi thở của võ tông tu giả, đến cùng là thế nào dạng. Nhưng hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nguyện Duẫn Nhi như vậy một đến từ bát phẩm thế lực thiên đệ tử của kiếm tông, lại cũng có thể đem tu vi tăng lên tới võ tông. Võ tông. Tôn Vũ nguyên bản nụ cười trên mặt, trong ngáy mắt ngưng kết. Thậm chí, còn giật đầu một cái, muốn đem chính mình dấu ở lão cha sau lưng, không bị những người khác chú ý. Rốt cuộc, thời gian lâu như vậy quá thứ. Hắn mặc dù bởi vì chính mình lão cha Tôn Thành Ngọc, may mắn lần nữa gia nhập vào chú kiếm các bên trong, làm hai người phụ tử bọn hắn, dù sao cũng là phản bội môn phái khác, gia nhập chú kiếm các trong thời gian ngắn, khẳng định không thể nào trong chú kiếm các có bao nhiêu quy lỗi. Tự nhiên cũng không có khả năng có chỗ tốt gì như vậy, không có Tôn Thành Ngọc giúp đỡ, Tôn Vũ đây đã tưởng Tiêu Phàm còn muốn phế thải hiện thực, cuối cùng thể hiện ra đây. Lâu như vậy quá thứ, tu vi của hắn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, y nguyên vẫn là võ đồ năm tinh, tương đối rất hại. Đừng nói là Tiêu Phàm xuất thủ, liền xem như Nguyệt Duẫn Nhi ra tay, tiếng nói lớn một chút, có thể đều sẽ đem hắn trực tiếp hủ chết cũng có nói. Giả, nhất định là giả, bọn hắn làm sao có khả năng đem tu vi tăng lên tới võ tông? So với Tôn Vũ, Tôn Thành Ngọc phản ứng không còn nghi ngờ gì nữa lớn hơn. Cả người hắn sa vào đến vô biên hối hận cùng phẫn hận trong. Tiên kiếm tông xảy ra chuyện, cũng là Tiêu Phàm nổi lên lúc, hắn vừa lúc ở bên ngoài lịch luyện. Nói là lịch luyện, nhưng thật ra là vì cùng môn phái khác liên lạc, xem xét có thể hay không từ phía trên kiếm tông trong tay, nhu cầu một ít chỗ tốt. Thì như, đem truyền thừa chi kiếm tinh thú linh kiếm lấy đi. Nói cách khác, cho dù không có tan mà môn sự việc, hậu kỳ cũng sẽ vì Tôn Thành Ngọc cái này ăn cây táo rào cây sum thứ gì đó, dẫn đến tiên kiếm tông gặp được phiền phức ngập trời. Đợi đến sau đó, tiên kiếm tông toàn thể đệ tử di truyền sau, Tôn Thành Ngọc hiểu rõ thông tin vội vã chạy trở về Thiên Kiếm Tông, lúc này mới phát hiện, tất cả Thiên Kiếm Tông không có bất kỳ ai, mà hắn tâm tâm niệm niệm tinh thú linh kiếm, làm đúng vậy không tồn tại. Một khắc này, hắn tràn đầy hối hận. Hắn hối hận, chính mình không nên tại thời khắc mấu chốt này rời khỏi, nếu không, cho dù tinh thú linh kiếm bị người lấy đi, hắn cũng được, bằng vào chính mình thực lực tương đại, đem tinh thú linh kiếm cướp đi. Vì, khi đó hắn, tu vi đã là võ sư một tinh, là cái này Thiên Kiếm Tông bên trong, thực lực mạnh nhất. Đây nguyệt trường hưng người tông chủ này còn phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, những thứ này Tôn Thành Ngọc cũng che giấu. Họ nói Chính là bởi vì hắn đem tu vi của mình tăng lên tới Thiên Kiếm Tông đệ nhất nhân trình độ, nhường hắn dã tâm bành trướng, không chỉ muốn thay thế Nguyệt Trường Hưng, biến thành Thiên Kiếm Tông tông chủ, đồng thời còn muốn đạt được Tinh thú linh kiếm. Quan trọng nhất tự nhiên là Tinh thú linh kiếm. Mà bây giờ, mới quá khứ không đến thời gian 1 năm, Nguyệt Duẫn Nhi lại đạt được Tinh thú linh kiếm truyền thừa, đột phá Bắc vực gồm củ xiển xích, biến thành cường giả võ tông. Càng Lam cho Tôn Thành Ngọc hối hận đến tột định trình độ. Hắn cho rằng, bây giờ có được như vậy thực lực người, hẳn là chính mình. Rõ ràng là chính mình có thể mượn nhờ Tinh thú linh kiếm biến thành Bắc vực đệ nhất nhân, triệt để nắm giữ Bắc vực tất cả. Biến thành Bắc vực vương. Chỉ tiếc, trời xui đất khiến, nhường hắn bỏ qua. Không chỉ bỏ qua, hắn hiện tại còn cần đối mặt một cường giả võ tông truy sát. Đây là bỏ lỡ toàn bộ cơ hội hắn, hoàn toàn không cách nào đuổi kịp. Tôn Thành Ngọc giống như đã dự liệu được, chính mình thê thảm kết cục. Nhìn về phía ánh mắt của con trai, hối hận bên trong, mang theo đáng tiếc. Hắn chỉ tiếc chính mình không thể sớm chút cầm quyền, hối hận chính mình vì một tia cô kỵ, mà bởi vì nhỏ mắt lớn, kết quả dẫn đến sự việc, đi đến hôm nay một bước này. Đúng, cho dù là đến bây giờ, Tôn Thành Ngọc vẫn không có hối hận, tự mình công phản thiên kiếm tông. Có thể, trong mắt hắn, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Nếu hắn thành công, vậy hôm nay đứng ở chỗ này hắn, là có thể trấn nhiếp tứ phương, làm cho cả Bắc vực môn phái cũng túi đầu sưng thần. Đáng tiếc, không có đáng tiếc a. Bất quá, Tôn Thành Ngọc cũng không phải cái gì kiêu hùng, hắn chỉ là một thối cước chó. Có thắng làm vua thua làm giặc ý nghĩ, nhưng không có thắng làm vua thua làm giặc về sau, vô ý tử vong ba khí. Tại Minh Bạch, rốt cục có chuyện gì vậy sao? Tôn Thành Ngọc đột nhiên, lôi kéo Tôn Vũ, trực tiếp quy xuống, hướng về phía Nguyệt trưởng hương đáng người. Gào khóc lên. Tông chủ, cứu mạng A. Mau cứu ta cùng Vũ Nhi đi. Từ các ngươi rời khỏi thiên kiếm tông về sau, hai chúng ta liền bị triệu nguyên siêu bắt góc, uy hiếp chúng ta nhất định phải liên hợp bọn hắn, theo trong tay các ngươi, cấp đi tinh thú linh kiếm. Tông chủ, cháu ta Thành Ngọc vẫn luôn là trung tâm thiên kiếm tông ngươi phải tin tưởng ta à? Mặc kệ ta trước đó rốt cuộc làm sự tình gì, ta đều là bị triệu nguyên siêu cái này tạm thoái bức bách.